ư năm g thứ ờ t n ba thiên, thiên t r tâm tông cấp c hậu sơn lần nữa n h ê n h đón thiên địa dị tượng không chung chín đoá hoa sen tể phóng rực rỡ màu sắc thiên tâm thượng tiên biết đây là vân mậu ngữ đột phá trí tối cấp nhưng là nàng vẫn là không có đi ra nàng rất thất vọng ba năm này lý dịch vân du lịch thượng giới gia trong ộ c ma l u k đó thối chi pháp tắc càng là tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn cái này khiến h o a vân tức một lần hoài nghi chính mình bản bệnh thuộc tính chính mình thật là đùa lửa lớn lên sao cái này thời gian ba năm hỏa vân tức bảo trì một tháng rút máu một lần tốt đẹp quen thuộc đã góp nhặt một mươi thùng huyết dịch Toàn bộ đặt ở gần nhất ý viện kho gần viện bộ ở lề một á u thiếu bên trong, bảo trong, tồn hoàn、hảo. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu chủ nhân trở về, nhường hắn trở hảo. chỉ chủ về, sự m bước l ê ngày trời. Một n này vạn phật tự tính phương pháp kỳ diệu trượng từ đi phương trượng tri vị chuyển vị cho không sắc xuất quan không sắc tại chỗ đ ộ kiếp đột phá c h i tôn sơ kỳ trở thành vạn phật tự tân nhiệm phương trượng t r ấ n quốc cấp thế lực truyền thừa chấn động các nơi bắt phương đến trúc thời gian ba năm chu phương chưa rút một thẻ góp nhặt hơn ngàn lần rút thẻ cơ hội lần này dự định rút một chương hung ác một điểm thẻ rừng cây gấu trúc ba năm qua chỉ xuất đến đến qua đồ ăn vặt suýt nữa quên mất rút thẻ cảm giác b ư n g lấy hộp lâm vào hồi ức cảm giác quen thuộc trở về d ừ n g cây gấu trúc chầm tư lương cửu lay động một cái hộp nghìn lần cơ hội hợp nhất bắt đầu hộp bắt đầu run dày kịch liệt sơn q u ố c bắt đầu chấn động nồng đậm cam sắc quang mang theo trong hộp chuyền r a sau đó liền không có sau đó màu cam quang mang duy trì liên tục l ó e lên hộp lại bình tĩnh lại thẻ bài cũng không có ngưng tụ ra chu phương ngây ngẩn cả người hắn cảm nhận được đến từ hộp nhắc nhở cần tiêu hao đại viên mãn pháp tắc một đầu cái quỳ gì pháp tắc là dùng đến tiêu hao sao chu phương sợ ngây người chính mình tổng cộng l ĩ n h nộ g hai mươi một đầu p h á p tắc trong đó chỉ có mười một đầu p h á p tắc đại viên mãn cái này sao có thể tiêu hao lên a không đúng có một cái đạo ấn có thể tiêu hao chính là k i a đại viên mãn gặm chi p h á p tắc đây là một đạo yếu p h á p tắc đại viên mãn cũng chỉ có tám nói chi lực dùng để tiêu hao phù hợp chu phương ngưng tụ đại viên mãn gặm chi p h á p tắc đạo ấn một cái màu xám gặm chữ xuất hiện ký tự biên giới hiện đầy dấu rang dấu vết coi như thi triển c ử u lòng biến ta cũng không muốn dùng miệng cắn được nhân chu phương đem đạo ấn dùng nhập hộp màu cam quan mang như là bom nổ theo hộp khe hở tuôn ra mấy phút sau quan mang tắn、đi. chu phương mở hộp ra cái nắp bên trong lẳng lặng nằm một chương màu cam thẻ bài thu h o ạ c h được truyền thuyết thẻ bài một chương cam thẻ quả nhiên tên là truyền thuyết thẻ bài mặt sau vẽ lấy một bụng chén móc ngược thủy tinh chén lật ra tấm thẻ xem xét lĩnh vực thể nghiệm thẻ tiêu hao nam thể nghiệm lĩnh vực năm t h ú t lĩnh vực cường độ lĩnh vực cấp đ ỉ n h phong một đầu đại viên mãn phát tắc ba năm rút thẻ cơ hội đổi lấy năm lần bán tiên đ ỉ n h phong lĩnh vực thể nghiệm cơ hội thẻ này siêu trị thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng tương đương với năm cái mạng giá trị tuyệt đối g ặ n chi phát tắc lại không thể cứu mạng thu hồi tấm thẻ chu phương còn chưa kịp nói cho vân ngộng ngữ nói rằng chu phương chu phương ngắt lời nói cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng hô tê n ta hô lao công đều vợ chồng hại cái gì xấu hổ a vân ngộng ngữ thật không kêu được lấy vân ngộng ngữ cao lanh tính cách ban đêm lay động thời điểm có thể hô liền vô cùng n g ệ tình lão công công vân ngộng ngữ lắp ba lắp bắp hỏi hô một tiếng hè ngươi cái này c ả lăm có chút quá mức a lão bà đại nhân tìm ta có chuyện gì a chu phương giàu mơ nói thuận liền nhận lấy vân ngộng ữ trong ngực nhi tử ngươi mang theo bọn nhỏ đi trước a vân n g ộ ngữ bất thình lình nói một câu Cái trước Chu tức cũng có cản chủ Chu lắc lắc gọi yêu yêu lại đi? nói người nói người lại giận. nói gì Phương sướng rằng Mộng Ngữ rằng, ngăn tông Phương không rằng, lập lưu lửa lao nhất tay, tâm đây. quan kêu Vân nên sở, yêu ba à vào lại tới không hắn. đừng được, để ý b năm nàng đều phái người tìm đến thiết qua ba năm lại như thế nào ba năm lại ba năm chín năm liền đi qua chu phương không có cái gì hùng tâm trang trí hắn chỉ muốn cùng vợ con của mình cùng một chỗ ba năm qua hắn không có nghĩ qua phụ thần không có nghĩ qua tứ đại thiên bi cũng không có nghĩ qua đáng chết lý dịch vân cùng lao yêu bà hắn cùng vân hậu ngữ cùng một chỗ đ ờ i người liền hài lòng ba năm trước đây tại bí cảnh một lần nữa nhìn thấy vân mộng ngữ thời điểm hắn liền quyết tâm bông xuống tất cả có người liền có toàn thế giới chẳng lẽ ngươi muốn con của chúng ta cũng ở nơi đây lớn lên sao không có đồng bạn không có thân nhân không có lao sư không có tuổi thơ vân mộng ngữ lời nói như một cái trọng truy đánh vào chu phương nội tâm nhìn một chút hai đứa bé chu phương rơi vào trầm tư chúng ta không thể như thế tự tư bọn hắn hẳn là có cuộc sống bình thường vân mộng ngữ nói rằng chu phương n g ầ n đầu cười t h ẳ n một tiếng nói rằng nhưng là ta cũng ra không đ ư ợ ca lão các ngươi tông chủ không phải thủ tại cửa ra vào đi người có thể đi ra vân mậu ngữ tin tưởng vững chắc t à o thần thủ đoạn làm sao lại bị vây ở chỉ là bí cảnh bên trong ra không được chu phương lắc đầu hai t ử c o n nhỏ lại đợi ba năm cũng không có chuyện đại thành không gian phát tắc có thể bị bí cảnh vây khốn vân mậu ngữ mỉm cười bàn luận tu hành giới học thức mười cái chu phương cũng không chống đỡ được vân mậu ngữ bí cảnh là như thế nào hình thành vân mậu ngữ có thể so sánh chu phương thanh sở nhiều đại thành không gian phát tắc có thể qua lại bất kỳ một cái nào bí cảnh chu phương cười khổ một tiếng hắn lúc này đâu chỉ không gian phát tắc có thể giải quyết lập tức vấn đề bí cảnh liệt biểu tạp ra thí luyện thẻ cũng có thể nhường hắn nhảy vọt đi cái k h á c bất kỳ một cái nào bí cảnh nếu như không phải sợ mặt lộn đi tam thanh quan hoặc là thục sơn chu phương tìm mang theo vân mộng nữ đi còn có cái này vừa mới rút đến cam thẻ bạo lực một thanh cũng không thành vấn đề kỳ thật kia lão yêu chu phương bị vân mộng nữ chừng một cái kịp thời đổi giọng nói rằng người tông chủ kia ta cũng có thể k h i ê n một chút chu phương đem cam thẻ hiệu quả nói cho vân mộng nữ vân mộng nữ nói rằng người thái thiên chân bán tiên cường già thực lực hoàn toàn không chỉ như thế người chỉ có lĩnh vực căn bản không phải là đối thủ của nàng một đứa bé con cầm dao thay người trưởng thành có một trăm loại phương pháp đoạt lấy dao th vân ngộng ngữ hơn nữa ta là thiên tâm tông thiếu tông chủ ta có ta chu phương cắt ngang vân ngộng ngữ lời nói đừng trách nhiệm n g ư ơ i đi theo ta đi ba năm trước đây ngươi cũng đã nói ngươi nguyện ý chúng ta trốn không thoát không thử một lần làm sao biết đâu đ rs không nước a hai chương này thật là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau viết chương ba trăm bốn mươi tám chạy ra bí cảnh qua đêm chương ba trăm bốn mươi tám chạy ra bí cảnh qua đêm thời gian ba năm vân ngộng ngữ cũng vượt qua t h i ê n tiếp đi vào hóa thần cảnh giới chu phương đạo ấn tri hồ đã có bốn triệu đường tính không gian pháp tắc rất khó khăn lĩnh hội trước mắt chỉ có đại thành cảnh giới hắn lấy kim cương pháp tắc cùng minh c h i pháp tắc đạo ấn làm chủ hấp thu thiên địa đại đạo chi lực cường hóa hai đại đạo ấn một cái chủ thủ một cái chủ công cũng coi như cả công lẫn thủ chu phương dự định trước tập trung tu luyện hai cái này đạo ấn ưu tiên đột phá cảnh giới cái khác đạo ấn có thể sau này hay nói còn nữa chu phương cựu long biến c h i vân l o n g biến ngoại trừ cần nhục thân lực lượng bên ngoài cũng cần hấp thu nhục thân loại pháp tắc thời gian ba năm chu phương vụ hóa trường năm thành cảnh giới vững vàng bước vào trí tôn trung kỳ mà hát tháp nhi cảnh giới cũng khoảng cách lĩnh vực cấp chỉ kém lâm môn một ước d u n g hắn lại nói chính là lúc nào cũng có thể bước vào bán thần cảnh giới nếu không phải tại cái này bí cảnh bên trong hát tháp nhị sớm đã là bán thần cờ giả cái này đội hình coi như gặp phải b á n tiên chu phương cũng có lòng tin cùng đánh một trận tương đối tao thần thủ đoạn vẫn là rất phong phú tại chu phương quái dày đòi hỏi phía dưới vân mậu ngữ cuối cùng đồng ý hai người thu thập hành lý một người ôm một đứa bé chuẩn bị xuất phát mang theo ba người ngươi có n ắ m chắc không kinh động tông chủ sao vân mậu ngữ lo lắng nói thiên tâm thượng tiên còn canh giữ ở bí cảnh bên ngoài đâu chu p ư ơ n g ôm vân mậu n ữ thon dài eo nhỏ quay đầu mỉm cười nói rằng lão công ngươi thủ đoạn của ta thật là toàn cầu công nhận. Vân Ngọng Ngữ nghiêng đầu một cái nói tiếp, thần. Còn có thể hay không thật tốt đạo thần. thể Còn không gian thông đạo xuất hiện hư không ngoài thông đạo là quần bạo hư không lạc lưu chu phương nắm vân mộng nữ tay một người ôm một đứa bé chậm ra hướng hư không thông đạo đi đến kia có thể tùy tiện xé rách trí tôn đỉnh phong hư không loạn lưu tại trải qua chu phương bốn người phụ cận thời điểm lại thần kỳ chuyển biến tránh đi chu phương bốn phía trong phạm vi trăm thước tựa như một mảnh tịnh thổ bán tiền cấp cường giả cũng không dám cưỡng ép lấy nhục thân tiến hành không gian xuyên thẳng qua kinh khủng vô tự không gian loạn lưu có thể tùy tiện trọng thương thậm chí kích giết bọn hắn không gian pháp tắc đại thành về sau sơ hiển uy năng hắn một đôi nữ liền là một đôi hiếu kỳ bà bảo lại lớn lại hắc ánh mắt tò mò nhìn nơi xa tròn t r i ệ đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây chu phương mang theo thê tử nhi nữ xuyên thẳng qua hư không r dường như cảm giác được cái gì nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì nguyên thần chi lực trong nháy mắt trải rộng cả ngọn núi lương cửu chưa phát hiện bất cứ gì thường nào rời đi thiên tâm tông mấy ngàn dặm chu phương tài giám cùng vân mộng nữ rời đi hư không thông đạo thời gian dài duy trì hai đại phát t á c chu phương nguyên thần cũng khó có thể duy t ụ sắc mặt có chút tái nhuận nếu không phải lo lắng bị thiên tâm thượng tiên phát giác chu phương đã sớm lấy đại na di rời đi làm gì tại hư không bên trong trầm giải chuyển không gian na di chấn động quá lớn khó mà che giấu bán tiên cường giả kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đi thuộc sơn tìm hiểu tìm hiểu phụ thần tin tức như thế nào chu phương đối tượng h giới không phải quen thuộc đành phải hỏi vân mộng nữ cái này địa đầu x a tam thanh quan tư liệu chu phương đã theo thiên cơ tử châu đó biết đến không sai biệt lắm lúc này hắn liền muốn theo thục sơn cùng thiên tâm tông kiên lấy được một chút tin tức mới thiên tâm tông bây giờ là không đi được thục sơn cũng có thể thử một lần nghe thiên cơ tử nói bạch mi đạo nhân tính tình không tệ tại tu hành giới là đức cao vọng trọng tiền bối hắn hẳn là sẽ không nhúng tay vãn bối chuyện tình cảm áp vân mộng nữ tư tắc trong chốc lát nói rằng g i xét phụ thần thân phận kỳ thật vấn đề này tìm tam đại thần tông cũng không phải là lựa chọn tốt nhất ít ra tại thiên tâm tông không có t chẳng lẽ còn có so tam đại thần tông truyền thừa càng lâu thế lực chu phương hỏi cái kia hẳn là đi cái nào bác thiên bi chuyện chu phương cũng hỏi qua vân mộng ngữ không nghĩ tới nàng lại đối bác thiên bi lai lịch hoàn toàn không biết gì cả môn p h á i điển tịch cũng chưa từng ghi chép qua mấy năm trước cùng vân mộng ngữ nuốt ở bí cảnh còn chưa tính nghĩ đến trời sập xuống có người cao định lấy chính mình cũng không phải chúa cứu thế chu phương tận lực né tránh phụ thần vấn đề ôn nhu hương mộ anh hùng chu phương thừa nhận chính mình trốn tránh bây giờ chính mình hiện ra nghĩ nghĩ con của mình còn có h u n h đệ các bằng hữu coi như mình không phải chúa cứu thế c ũ n g m u ố n t ậ n một p h ầ ngữ lực con ít ra đem n h à này thân phận hẳn năm trong Vân Ngọng là tộc cho cha hẳn là đi năm họ Bạc Gia. rõ đi nói rằng những năm này cùng vân mậu ngữ cùng một chỗ chu phương đối thượng giới các thế lực lớn cũng biết không ít năm họ mười ba tộc chính là thượng giới trừ tam đại thần tông bên ngoài mạnh nhất thế lực trong đó năm họ cùng thần tông có thiên ti vạn lũ quan hệ độc lập tại thần tông thuộc hạ ba mươi sáu gia tộc bên ngoài mười ba tộc chính là tam đại thần tông thuộc hạ ba mươi sáu trong gia tộc mạnh nhất gia tộc đều có hóa thần đ ỉ n h phong cường giả tòa trấn vân mậu n ữ mây chính là năm họ một trong còn có bốn nhà chính là lý gia bạch gia trần gia cùng trương gia Lý Dịch vân l i ề mậu t từ ngữ nói rằng bạch gia tại thượng cổ là thiên đình mật thám phụ trách quản lý môn phái tình báo là thượng cổ hai mắt rộng nhất gia tộc một trong mặt pháp thời đại giang hồ bách hiệu sinh liền xuất từ bạch gia ân vậy hắn phải gọi bạch hiệu sinh rồi chu phương hỏi vân n g ộ n ngữ nhẹ gật đầu nói rằng không tệ không biết do bị người nào truyền nhầm là b ạ c h hiệu sinh về sau càng truyền càng xa bạch hiệu sinh danh tự này có loại tiểu bạch cảm ra ca người đây là hủy ta tuổi thơ a n g ộ n ngữ chu phương hỏi kia bạch ra ở đâu đi chính mình thời kỳ thiếu niên thần tượng quê quán dạo chơi hướng nam ba n g h n dặm bảy trăm dặm cũng được vân n g ộ n ngữ nói rằng chu phương ba lúc này hai người bọn họ tại thiên tâm tông mặt phía bắc hơn hai n g h n dặm hôm nay hư không chi hành có phải hay không hưởng công truyền t ố n g đi bạch ra khó mà làm được bây giờ chính mình sẽ không gian pháp tắc chuyện cũng không phải cái gì bí mật coi như những người khác không biết rõ tam đại thần tông nhất định biết tam đại thần tông tại chủ giới không phải thiếu thám tử không gian pháp tắc chấn động nhất định sẽ bị bán tiên phát giác lạc im pháp tắc đều không che giấu được vân hậu ngữ dường như xem thấu ý nghĩ của hắn ngươi cũng không nói sớm muốn đi tìm phụ thần vân hậu ngữ một cái lên mắt phong tình và trùng mặc dù vợ chồng chu phương vẫn như cũ trong lòng rung động kia tìm một chỗ qua đ ê ma ngày mai sẽ lên đường chu phương ôm n ữ nhi hướng về phía trước thành trấn đi đến nhìn một chút đỉnh đầu kia giữa trưa liền nhật vân hậu Đ.S. Quyển á chương xa xa c h a kết k thúc, h ba trăm bốn mươi chín thiên tài hàn lập bạch gia tam phần u chương ba trăm bốn mươi chín thiên tài hàn lập bạch gia tam phần u chủ giới hàn gia thôn mân tỉnh một cái không đáng chú ý làng trài nhỏ bây giờ lại xa gần nghe tiếng bởi vì trong thôn ra một cái thần đồng hàn lập năm nay bốn tuổi tuổi mụ vốn nên bên trên nhà trẻ niên kỷ lại tự học học x o n g tiểu học t r ư ơ n g trình học năm nay năm lớp sáu khảo thí bài thi h ắ n toàn bộ được mắt điểm lấy nơi đó chính sách học lên nhiều nhất thăng hai ba cấp cũng không cách nào thăng khoa chương như vậy không có cách nào hàn lập được đưa đi bên t r ê n chủ hàn lập nội tâm là cự tuyệt hắn còn giấu nghề đâu không phải có thể trực tiếp tốt nghiệp đại học bốn tuổi hàn lập dáng dốc t r ắ n g tinh tại lớn ban lý so với hắn lớn hai ba tuổi các tiểu tỷ tỷ sau giờ học liền vây quanh hắn sờ sờ tay xoa bóp mặt còn có tiểu b à n cô nàng thiên tiên ôm hắn thân lên lớp cũng không buông tha hắn chỉ cần lao sư quay người lại nàng liền nhào tới hàn lập sắp điên rồi tinh này t i ế t cùng trọng sinh xuyên việt tiểu thuyết tình tiết không giống a cái này một đợt chủ quan sớm biết liền bị phụ thần làm chết tính toán hàn lập vì thoát khỏi bản hữu lao sư vừa tìm đến liền giơ lên tay nhỏ nói rằng lão sư ta muốn đi nhà sĩ. bàn hữu cũng giơ tay lên ta cũng phải lên nhà vệ sinh ngốc hữu nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ là tách ra có được hay không lão sư nhẹ gật đầu nói rằng t ố t ngươi mang theo hàn lập cùng đi à nhớ kỹ chiếu cố tốt hàn lập tiểu đệ đệ hàn lập vạn hạnh nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng chia nhà cầu nam nữ bàn hữu không có t i ê u ngạo như vậy hàn lập đưa tay phải ra thao xuống ngón nút thượng nhục sắt chỉ sáo lộ ra một đoạn ngón tay màu và nóng ngón tay q u a n mang sáng lên từng kiện binh khí xuất hiện vậy cũng là từng kiện điểm hóa vật h sự kiện g ó n tay hất linh dị từ xưa cũng có gần nhất cũng chỉ là rất nhỏ nghiêm trọng một chút cũng không nhận quan phương chú ý cũng không làm kinh động cuối í u nam giới chỉ có một cái ý chí chu ả m n ậ n biến hóa đáy biển được đáy đá bia hóa r n nhẹ nhẹ là ai? Giang quay sâu hử, thần tông xuống dốc, vừa vặn, ta liền mau ra đây. Chủ giới, vách núi hử, Chủ vách Chu là ai? quay vừa ta giới, sâu mau tiểu đây. vượt dốc, ra trấn. phương tại khách sạn ở một đêm ngày thứ hai vẻ mặt ai o á n tối hôm qua đi tiểu đêm mấy lần cho bú đem nước tiểu dấu ngủ cảm giác vú em không dễ dàng a về phần những chuyện khác chỉ có thể nghĩ viện vừa m ớ n hai người một đêm đều không ngủ nhiều ít vân n g ộ n n g ư ý cười đầy mặt nhìn xem chu phương vất vả ngươi không khổ cực không khổ cực mau tới ăn điểm tâm a chu phương mua bánh bao cùng bạch rán sáng sớm chu phương liền đi ra ngoài còn cần dịch dung tạm lúc này đã là mặt khác một phen dung mạo bữa sáng trong lúc đó vân mậu ngữ hỏi cái này tiểu chấn như thế vắng vẻ hẳn là không người nhận cho chúng ta làm gì dịch dung đâu chu phương sờ sờ mặt nói rằng ta buổi sáng ra đi tìm một nhà muốn đi phương nam thương đội cho bọn hắn hai mươi cái tiền bạc để bọn hắn mang hộ bên trên chúng ta đến lúc đó chúng ta đều dịch dung lên đường tránh khỏi nửa đường dịch d u n g rước lấy thương đội hoài nghi tại cái này xa xôi tiểu chấn xác thực không sao cả nhưng là thương đội một đường trải qua thành trì khó tránh có người sẽ nhận ra chu phương cùng vân mậu n ữ dù sao hai người đều là thượng giới nổi danh nhân vật thượng giới tam thập lục thành thành chủ đều biết bọn hắn có chút địa vị thế lực cũng đều nghe nói qua bọn hắn truyền thuyết một cái là thiên tâm tông t h á n h n ữ thượng giới thiên tri tiêu tử một cái là đến từ trong truyền thuyết chủ giới người ba năm trước đây quay phong vân bây giờ thượng giới người vẫn như cũ thường có nhắc lên hắn chu phương cái này đề nghị vân ngộ ngữ tự nhiên không có gì đáng nghi ăn điểm tâm sóng đem hai cái tiểu ra hỏa cho ăn no hai người liền chuẩn bị lên đường vân ngộ ngữ dịch dung thuật tính được là, là quỷ phụ thần công dịch dung về sau mặc dù còn là giống nhau xinh đẹp động nhân nhưng chu phương tại nàng này tấm dung mạo bên trên lại tìm không đến bất luận cái gì quen thuộc địa phương nếu nói vân mẫu ngữ nguyên bản dung mạo là tuyệt thế độc lập y ê u nhã như cựu thiên huyền tiên đồng dạng linh động mà bây giờ dịch dung về sau mị ý tự nhiên kia thật là ngoái nhìn nhất tiếu bách vị sinh lục cung phấn đại vô nhan s ắ c ngươi sao không hóa người quái dị trang dạng này có phải hay không quá t i ê u căng chu phương yếu đớt mà hỏi một chút cầu sinh dục đều không có vân mẫu n ữ mề mại đáng yêu n ư ớ mắt ôm hai hải từ xoay người rời đi thẳng nam không cần giải thích chu phương nhắc nhà đi tới tiểu trấn nhập khẩu thương đội hàng đã trang bị không sai bịt lắm chu phương giao số dư bộ vệ thương đội lao bản vô vô chu phương b ả vai nói rằng ngươi đã giao tiền dọc theo con đường này ta bạch tiểu thuần nhất định bảo đảm ngươi chu toàn ta làm ăn có thể coi trọng nhất t í n h dự trở xuống khoe khoang một trăm nghìn chữ chu phương thế mới biết cái này mập mạp đôn họ bạch đi địa phương cũng là bạch ra chỗ bạch vân thành chu phương lập tức vừa cười vừa nói thì ra ngươi họ bạch ra không phải là đại danh đỉnh đỉnh bạch gia nhân a kia đoạn đường này nhiều ý vào ngài vân ngọ n ữ cũng nhìn sang không có nghĩ đến cái này tùy tiện liền gặp bạch ra người ha, ha. chỉ là bạch ra bảng chi mà thôi đi ra kiếm miếng cơm ăn trong đội xe ngựa cùng ngựa có h ạ hai người các ngươi chính mình chuẩn bị t ỏ a kỵ a nói hắn còn nhìn nhiều vân n g ọ n g ngữ vài lần mang theo lão bà xinh đẹp như vậy đi xa nhà đừng gây ra chuyện gì bưng a ngươi cũng không nói sớm cái này trong thời gian ngắn ta đi nơi nào tìm xe ngựa chu phương oán trách nói rằng mặc dù lấy thực lực của bọn hắn có ngồi hay không xe ngựa cũng không có quan hệ gì nhưng đi theo thương đội xuất phát nguyên bản chính là vì che giấu hai mắt n ư ờ i nếu như đi bộ tiến lên cần gì phải gia nhập thương đội đâu bạch tiểu thuần chỉ chỉ nơi xa một loạt xe ngựa nói rằng ta sớm sẽ vì các n g ư ơ i đã suy nghĩ kỹ một chiếc xe ngựa ba mươi ngân tệ chu phương vừa mới là ai nói xe ngựa có hạn cái này đặc yêu không phải hai lần thu phí đi đúng lúc này nơi xa truyền đến một hồi hào tức giận lời nói ngươi đã giao tiền dọc theo con đường này ta bạch đại thuần nhất định bảo đảm ngươi chu toàn ta làm ăn có thể coi trọng nhất t í n h dự chu phương nhìn một chút bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần lúng túng mà không mất đi lễ phép một cười nói kia là ta đại ca bạch đại thuần phía sau lại có người gia nhập thương hội một vị khắc trắng đoán mập mạc nên đón tiếp lấy ngươi đã giao tiền chu phương ha ha k i a là đệ đệ ta bạch đơn thuần ba người chúng ta hành tẩu giang hồ người đưa tôn hiệu bạch ra tam thuần bạch tiểu thuần cười giải thích nói chu phương chân là bách h i ể u sinh cảm thấy may mắn ít ra tên của hắn còn có thể không có trở ngại chu phương bất đắc dĩ giao tiền mua một chiếc xe ngựa mang theo vợ con lên xe ngựa lúc này mới phát hiện còn thiếu x a phu a lúc này bạch tiểu thuần lại s u n g ra chuyên nghiệp đánh xe hai mươi năm x a phu chỉ cần năm cái ngân tệ trên đường đi tận tâm là ngài phục vụ thế nào tới một cái không chu phương mờ mờ tờ chương ba trăm năm mươi mỹ thực d ụ hoặc tìm hiểu tin tức chương ba trăm năm mươi mỹ thực d ụ hoặc tìm hiểu tin tức thương đội qua lại các đại thành trì ở giữa muốn phòng bị sơn tặc thổ phỉ hộ vệ đội thực lực cũng sẽ không kém hộ vệ đội đội trưởng là một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ tên là lam hủ người giang hồ sưng đoạt mệnh kiếm khách chu phương nhất nghe ngoại hiệu này liền biết đó là cái nhanh nam hộ vệ đội có hơn hai mươi người trong đó còn có một vị nguyên anh sơ kỳ cường giả còn lại đều là kim đan kỳ cao thủ thực lực này sánh được thành trì bên trong đồng dạng đại gia tộc bạch gia tam thuần cũng là kim đan đỉnh phong cường giả thực lực không thấp có xuống sông bắt cá nhóm lửa nấu cơm đi ra ngoài bên ngoài đại gia mang đều tương đối đơn giản chu phương liền không giống như vậy lấy ra sớm đã chuẩn bị xong mỹ thực có vị quay móng heo ngông trưởng cá kho c h ờ một chút có tùy thân không gian không sợ đông tây nhiều chu phương trên mặt đất mang lên săn bố mỗi một đạo đồ ăn đều chỉnh tề bảy trên mặt đất hai t ử sớm đã uy qua sữa tại xe ngựa nghỉ ngơi hai người nhàn nhạ ăn bữa tối như vậy đặc lập độc hành rất là hấp dẫn ánh mắt không ít người liếc trộm chu phương hai người không biết là xem bọn hắn đồ ăn vẫn là đang nhìn vân mậu n ữ vân ngẫu ngữ bất đắc dĩ nói đây chính là ngươi nói che giấu hai mắt người cơm nước bên trên cũng không thể ủy khuất chính mình à hơn nữa hư thì thực chi kỳ thực hư chi chúng ta chẳng phải ăn tốt một chút đi ai sẽ hoài nghi thân phận của chúng ta chu phương chẳng hề để ý nói tại chu phương xem ra không có toàn lực đi đường mà là c h ậ m ung dung tiến lên liền đã r ấ t điệu thấp tiểu h ì n h đ ể ngươi rất ít đi xa nhà à. lam hủ đi tới nói rằng cái này toàn ra dám mang theo đứa nhỏ đi xa nhà còn một bộ du sơn ngoạn thủy thái độ tất nhiên có chỗ ý vào chu phương hai người nhìn qua một chút tu vị đều không có lam hủ cũng không cho rằng bọn hắn là người bình thường khẳng định là hắn không cách nào nhìn thấu hai người tu vi tại thượng giới rời đi thành trấn vẫn là vô cùng nguy hiểm thổ phỉ sơn tặc không nói h u n g thú cũng không ít không có người có thực lực rất ít rời xa thành trấn chu phương nhìn một chút lam hủ nói rằng ta rất ít về nhà một mực tại đi xa nhà chưa hề đình chỉ qua lam hủ không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào là của gia tộc nào đệ tử lam hủ tiếp tục hỏi vương tạc vô danh tán tu mà thôi chu phương trả lời sau đó chỉ chỉ vân m n g ngữ nói rằng đây là tiện nội lâm tịch lời nói hành ngộ hành ngộ lam hủ nói rằng đến cùng một chỗ ăn chút chu phương tránh ra một vị trí nói rằng vậy ta liền không k h á c h khí lam hủ lúc này ngồi xuống đã sớm biết ngươi là vì ăn một miếng vừa vặn hỏi ít chuyện tình chu phương cử lên đồ uống chén cùng lam hủ bầu rượu chạm cốc nói rằng nghe nói ngươi cùng ba cái kia mập mạp rất quen a vì cái gì ngươi thật giống như rất chán ghét bộ dáng của bọn hắn lam hủ cùng bạch gia tam thuần là hợp tác lâu dài đồng b ạ n bất quá chu phương kiến lam hủ dường như chưa từng cho bạch gia tam thuần sắc mặt tốt h ử ba cái keo kiệt mập mạp mỗi lần đều cắt xen chúng ta thủ lao lam hủ không chút nào khắc khí cầm lấy đ đ ư ờ n g đ ư ờ n g nguyên anh trung kỳ đại năng c ư ờ n g giả mang theo hơn hai mươi h à o kim đan tiểu đệ có thể bị ba cái kim đan kỳ mập mạp cho hố nhìn bộ dạng này còn hố không chỉ một lần lam hủ thở dài một hơi nói rằng ai làm chúng ta người này đánh cố chủ về sau còn thế nào sống a chu phương nhẹ gật đầu cũng đúng có tiền ở đâu đều là đại lao hơn nữa bạch gia nhân chúng ta cũng không thể trêu vào a lam hủ nói bổ sung cái này mới là đúng a chu phương tiếp tục hỏi ba cái này mập mạp tại bạch g i a địa vị gì thật là bằng chi lam hủ xưng sở ấp úng không nguyện ý nói thêm cái gì nhìn cái này thái độ chu phương liền đã hiểu ba cái này mập mạp không đơn giản nhất là cái kia bạch tiểu thuần xem xét danh tự này cũng không phải là người bình thường lấy lên thấy lam hủ không n g u y ệ n ý nhiều lời chu phương lập tức rời đi chủ đề đúng rồi cái này ba năm năm trên giang hồ nhưng có cái đại sự gì xảy ra vợ chồng chúng ta hai người hồi lâu chưa ra cửa ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn lam hủ nghĩ nghĩ nói rằng mấy năm này muốn nói xảy ra nhất đại sự kia không ai qua được ba năm trước đây chủ giới người đến chu phương đi thiên tâm t ô n g đá sơn sự tỉnh nghe người khác nói lấy truyền thuyết của mình coi như chu phương cái này ra mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt đình chỉ đình chỉ chu phương vội vàng hâu ngừng vấn đề này hôm qua ta tại trong khách sạn nghe kể chuyện nói một lần có hay không t h u y ế t thư không biết rõ sự t ì n h lam hủ tư tắc trong chốc lát nói rằng ân thục sơn lý dịch vân ba năm trước đây tính t ì n h đại biến đánh khắp thượng giới ba mươi sáu gia tộc ác như vậy chu phương sợ hai thán phục lý dịch vân đây là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh bị sửa chữa rất thảm cuối cùng bị thục sơn tông lão cho mang theo trở về lam hủ nói bổ sung cái này toàn ra thật rất ít đi ra ngoài liền vấn đề này cũng không biết chu p ư ơ n g nghe xong mở đầu cũng không đoán đúng phần cối thật sự là lúng túng lam hủ tiếp tục nói một năm trước bị đắc gia tộc bị đắc tam thiếu trở thành gia chủ người thừa kế lọt vào cái khác tư phương phản đối áo lâm thành máu chảy đêm chết mười ba vị nguyên anh kỳ cừng giả bị đắc tam thiếu ổn thỏa gia tộc người thừa kế chi vị dường như phía sau có bị đắc phí xem xét đại lực duy trì đại gia tộc có thể thật huyết tinh chu phương nhất phó ghét bỏ biểu lộ lam hủ rất tán thành tiếp tục nói trần gia gia tộc chủ sưng cảm ứng được gia chủ truyền thừa bảo kiếm đối với cái này treo thưởng ba bộ thần thông a cái gì bảo kiếm như thế đáng tiền chu phương tò mò ba bộ thần thông dù là đều là đê đề g a i thần thông cũng là một khoản không ít t à i phú cái này ra tay không thể bảo là không hào khí a tựa hồ là một thành tên là tam sát kiếm bảo kiếm nghe nói là trần gia tiên tổ chứng đạo chi kiếm khoảng cách thần binh chỉ thiếu chút nữa một xa l a m hủ nói rằng chu phương hóa đ á tại chỗ điểm hóa học viện nhà kho nhân viên quản lý lao trần cho tam sát kiếm hiện tại có cái gọi trần gia tổ chức tìm đến lao trần người đặc yêu hô a đưa người lễ vật liền hóa đơn đều không có hiện tại cũng bị người hoan hùng thành tiểu thâu các ngươi đang nói chuyện gì nha là không phải là đang nói ta nói xấu bạch tiểu thuần kia to béo thân thể mạnh mẽ chen vào trong hai người ở giữa một trước mắt m ị thực lập tức sợ hãi than nói v u hồ nhóm này ăn không tệ không ngại nhiều đôi đũa a không ngại vừa vặn cùng lam hủ đang nói chuyện giang hồ chuyện đ ị a chu phương tiếu nói chính chủ tới hắn đương nhiên vui vẻ bạch tiểu thuần ăn tương vị vỗ vỗ bộ ngực nói rằng chuyện giang hồ không ai so ta biết nhiều hơn hỏi ta hỏi ta t ố t ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi đâu chu phương tiếu cười nói bạch lão b ả n ngươi cũng đã biết cái này tam thanh quan quản chủ mất tích là đi nơi nào bạch tiểu thuần tại chỗ ngây ngẩn cả người ta đặc yêu cũng muốn biết hắn đi đâu nghe đồn thiên tâm thượng tiên có một vị người trong lòng ngươi có biết là ai bạch tiểu thuần nghe đồn phật đà sau khi chết bị mất một cái trí bảo ngươi có biết là cái gì bạch tiểu thuần chương ba trăm năm mươi mốt h ổ tiên rượu thịt lừa canh chương ba trăm năm mươi mốt h ổ tiên rượu thịt lừa canh ngươi cái này h ỏ i đều là tu hành giới tầng cao nhất t â n bí, thần tiên cũng không biết ta bạch tiểu thuần lúng túng một cười nói cái này quá để mắt ta ta liền bạch ra một bên chi cái nào có thể biết nhiều như vậy chúng ta trò chuyện điểm giang hồ bắt bạch a ta nhưng biết chu ra ra chủ cùng vương gia nhị phòng phu nhân có gian tình bạch tiểu thuần thất giọng vẻ mặt vẻ mặt bị ổi a lam hủ thả ra trong tay lớn đùi gà tràn đầy phấn khởi nói thế nào gian tình tranh thủ thời gian nói kỹ càng một chút bạch tiểu thuần lập tức cùng lam hủ tiến tới một khối một cái nhỏ giọng nói nhỏ một cái kinh hô liên tục chu phương tại chỗ liền mê cái này lam hủ là quên đi mình bị bạch tiểu thuần hô c h u y ệ n tiền b á t quái chi tâm giấy lên chính là thần ký như vậy chu phương tinh tế ngay xong lập tức cảm thấy không đúng minh minh là b á t quái tin tức vì cái gì bạch tiểu thuần ngươi liền cái gì tư thế đều hiểu rõ rõ ràng như vậy đây là hiện trường trực tiếp vẫn là ngươi liền ở bên cạnh vầy xem cái này lam hủ rõ ràng là bị dao động dừng lại bữa tối kết thúc chu phương hiểu rõ rất nhiều giang hồ chuyện lý thú danh nhân tư ẩn chỉ là không biết là thật là giả chu phương thấy rõ bạch tiểu thuần người này đại trí giả ngu nhìn như x u ẩ n manh kỳ thực cực độ khốc khéo là thất khiếu linh l u n g người không dễ lừa gạt về phần lam hủ chính là hơi có vũ lực thô giáp h ắ n tử c h ắ c không được mỗi lần đều bị bạch tiểu thuần nắm gắt gao về phần phụ thần cùng thiên bi chuyện chu phương không hỏi ra miệng một phương diện bạch tiểu thuần hiểu rõ bí ẩn s á t thực cũng không nhiều đoán chừng hắn cũng không có tiến vào bạch ra hải tâm một phương diện khác coi như hắn biết cũng sẽ không nói cho chính mình a trọng yếu như vậy bí ẩn tuyệt đối là áp đáy hòm tồn tại ban đêm lam hủ trong lều vải bạch tiểu thuần mặt mũi tràn đầy mỉm cười thay lam hủ rót một chén trà hai tay đưa cho hắn nói rằng lam đại ca ngươi cảm thấy vương tạc người này như thế nào lam hủ một tay tiếp nhận chén trà nói rằng nhìn không thấu tu vi của hắn nhưng tuyệt đối không phải người bình thường a bạch tiểu thuần hiếp mắt lại nguyên anh trung kỳ lam hủ khoảng cách gần đều nhìn không thấu vương tạc tu vi tia người này nếu không phải tu luyện cao cấp che lấp khí tức công pháp cái tia chính là cảnh giới cao đáng sợ cái trước còn dễ nói nếu là cái sau vậy ít nhất đến hóa thần kỳ cất bước lam hủ nói tiếp bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nhìn hai người bọn họ ăn nói bạch tiểu thuần tư tác lương cửu đột nhiên nói rằng không đúng bọn hắn là hóa thần kỳ cứng giả a làm sao mà biết lam hủ lập tức tới hưng thú hóa thần kỳ tại thượng giới đều là danh chấn một phương nhân vật các thành thành chủ ba mươi sáu gia tộc tộc trưởng thần thông tông lão đều là hóa thần kỳ cứng giả tán tu bên trong hóa thần kỳ thật là lác đác không có mấy bạch tiểu thuần nói rằng cái này vương tạc tìm hiểu tin tức đều là hóa thần kỳ trở lên cấp độ thì ra chỉ là bởi vì cái này còn tưởng rằng ngươi phát hiện gì rồi ghê g ớ manh mối đâu lam hủ xem thường nói cái này còn không phải ngươi vừa đến đã khoe khoang khoác lác hắn cho nên ý làm khó ngươi mà thôi bạch tiểu thuần dựng thẳng lên tay tiếp tục nói không đây chỉ là thứ nhất thứ hai tại chúng ta nói chuyện phía bên trong cái này vương tạc đối các bí ẩn của gia tộc đều không hưng lắm nhưng chỉ cần chúng ta nói chuyện cùng thần tông cùng thượng cổ tân bí hắn liền lập tức sẽ cảm thấy hứng thú sẽ còn nói lên vài câu một cái chỉ đối thần tông cùng thượng cổ cảm thấy hứng thú người một cái không đem ba mươi sáu gia tộc tộc trưởng để ở trong mắt người cái kia chỉ có cùng bọn hắn một cái cấp độ cường giả mới sẽ như thế thực lực quyết định tầm mắt nguyên anh kỳ cao thủ làm sao lại đối hóa thần kỳ bắt quái thờ ở đâu nhìn xem vương tạc cũng không giống là không có tò mò tâm người tiểu thuần ngươi thật đúng là thận trọng như ở trước mắt ta lam hủ khen c h ắ c không được bạch tiểu thuần có thể đem bạch tinh khiết thương hội càng mở càng lớn mà chính mình nhiều năm như vậy lại vẫn chỉ là một tên hộ vệ đầu lĩnh lần này thương lộ n thỏa ngày mai lên đường ta muốn cách bọn họ gần một chút bạch tiểu thuần không để ý đến lam h có hóa thần kỳ cường giả tại trong thương đội còn lo lắng cái gì sơn tặc thổ phỉ một đường nghiền ép đều có thể ai nhiều giao lưu trao đổi bồi dưỡng một chút tình cảm giao tình sâu một đường lên núi tặc tiền mãi lộ có thể tiết kiệm hạ lam hụ a người ban đêm có thể muốn ăn bài tốt tuần tra ta đi nghỉ trước bạch tiểu thuần khoát tay náo liền lui ra ngoài lam hụ vừa mới không phải hô lam đại ca sao chu phương trong liều vải thu hồi nguyên thần chi lực chu phương sờ lên mặt mình thì thào nói rằng ta diễn kỹ như vậy kém cọi sao ngoại trừ thân phận chân thật chính mình cũng bại lộ không sai biệt lắm vân mậu vừa mới đem hải tử hống ngủ thiết đi quay đầu hỏi n g ư ơ i nói cái gì không có chuyện chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta chu phương nói rằng vương tạc đại ca n g ư ơ i nghỉ ngơi sao bên ngoài lều vang lên bạch tiểu thuần thanh âm nghe lén bạch tiểu thuần cùng lam hủ đối thoại chu phương đương nhiên biết hắn là tới làm gì chu phương nói rằng ân đều đã ngủ bạch tiểu thuần ba trầm mặc ba giây về sau chu phương giải trừ bạch tiểu thuần lúng túng hỏi bạch lão bản hơn nửa đêm ngươi có chuyện gì không hơn nửa đêm chu phương ngữ khí cùng dùng từ tràn đầy nồng đầm g h é bỏ nhưng bạch tiểu thuần cũng không thèm để ý hắn ra mặt g à y đây hắc hắc phụ cận đất trống không nhiều lắm đêm nay lều vải của ta liền khoác lên bên cạnh ngươi thôi chu phương đầu dối ra lều vải nhìn xem phụ cận rộn rộn ràng ràng lều vải con hàng này lại đ ặ c yêu mở mắt nói lời biện đặt thuận tiện nhìn xem các ngươi có gì cần không bạch tiểu thuần nói tiếp thương hội của chúng ta đội có hổ tiên d i ệ u thịt l ừ a c a n h thập toàn đại bồ hoàn chu phương đây là xem thường ai đây nhìn xem chu phương dần dần biến thành đen mặt bạch tiểu thuần vội vàng cải biến sách lược nói rằng đủ ít muốn hay không lan chu phương tức giận nói bạch tiểu thuần rụt cổ một cái cút nhanh lên tới một bên mắc lều đồng đi đầu lùi về tới lều vải chu phương lập tức cảm thấy không đúng thượng giới tại sao có thể có cái này đông tây chờ một chút chu phương đầu lại từ trong lều vải ló ra hhh vương tạc đại ca có dặn dò gì bạch tiểu thuần hấp tấp lại chạy trở về cái kia đố gì gì đó là cái gì đông tây chu phương giả giả vờ không biết tò mò hỏi a kia là chủ giới đông tây có thể hhh bạch tiểu thuần g i ả n lược nói tóm tắt giới thiệu một chút đ ố hai mươi tác dụng sau đó giải thích nói bây giờ tam đại thần tông mở ra cùng chủ giới giao lưu thông đạo ba mươi sáu gia tộc đều có danh lệch hàng năm có cố định thời gian cùng số lần có thể mặc t o à l ư ơ g i ớ i cho nên chủ giới có rất nhiều tốt đông tây bị mang đến thượng giới vấn đề này chu p ư ơ n g khả không biết rõ lương giới h ỗ thông thời điểm hắn còn tại thiên tâm tông trong cấm địa đâu chương ba trăm năm mươi hai yêu thánh lâm chương ba trăm năm mươi hai yêu thánh lâm còn có cái gì tốt đông tây chủ giới chu phương khả không chỉ ra chính mình cần gì tiết lộ thân phận coi như không song in đi ạ t h ầ n ít mê tình hai mươi t h ở r ă n g sờ hai mươi bạch tiểu thuần bẹ ngón tay giới thiệu nói ai hỏi ngươi những thứ này chu phương cắt ngang bạch tiểu thuần nói rằng có hay không đối tu luyện có trợ giúp đông tây chu phương chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ một chút chủ giới tình huống nhưng lại thật không tiện trực tiếp hỏi bạch tiểu thuần khinh thường nói vậy cũng không có chủ giới có thể có cái gì tốt đông tây nguyên một đám nghèo đáng th mặc dù chủ giới linh khí hiện tại vượt qua thượng giới nhưng thiên tài địa b ả o loại này đông tây có thể cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy a chủ giới linh khí vượt qua thượng giới đây chính là người ghê gớm tin tức điều này nói do chủ giới mở ra rất nhiều bí cảnh bí cảnh mở ra càng nhiều chủ giới linh khí liền càng lầm đầm không biết rõ cái này nhất thiết cùng phụ thần phải chăng có quan hệ đâu chu phương nhất thời gian muốn rất nhiều vì để tránh cho bại lộ đề tài này chỉ có thể dừng ở đây rồi vậy ta không có gì mong muốn ngươi mắc lều đồng nhẹ một chút chớ quáy dày tới vợ con ta được rồi chủ giới linh khí tiêu thăng thượng giới cùng chủ giới bù đắp nhau việc này tuyệt không tầm thường chu phương có dự cảm vấn đề này tuyệt đối có người tại phía sau màn thôi động thượng giới cũng là bí cảnh một trong vạn nhất cùng chủ giới d u n g hợp đâu hai loại chế độ cùng văn hóa xung đột một phương thế giới này đến cùng ai làm chủ mình đương nhiên đến rất đông hoa đế quốc cái m ô n g muốn ngồi thẳng chính trị giác nộ g không thể phạm sai lầm bất quá thế giới này trung b i là nắm tay người nào lớn ai làm chủ chu phương đông cảm giác gáp lực to lớn trời tối người yên hát tháp nhĩ rời đi chu phương chuẩn bị tìm một nơi yên tính đột phá hôm sau thương đội tiếp tục lên đường một đường hướng nam trên đường đi bạch tiểu thuần xe ngựa đều theo sát lấy chu phương ăn cơm đi ngủ cũng đều nằm cạnh gần nhất sau bảy ngày thương đội đi ngang qua một chỗ đỏ lục giao nhau s ơ lâm giữa núi rừng trồng đầy cây đào cùng cây trúc thương đội không có t ử trong núi con đường đi ngang qua mà là lựa chọn đường vòng mà đi cái này vòng một chút nói sẽ phải nhiều cả ngày lộ trình đây là nơi nào lần thứ nhất đi xa nhà chưa từng tới nơi này chu phương hỏi nơi đây chính là yêu thánh lâm a bạch tiểu thuần hồi đáp yêu thánh lâm tại thượng giới là một người, người đều biết thế lực bạch tiểu thuần liền không làm thêm giải thích a thì ra nơi này chính là yêu thánh lâm ngưỡ ngộ đại danh đã lâu chu phương làm bộ chính mình đã sớm biết yêu thánh lâm thượng giới yêu thú nơi tụ tập tại yêu tộc địa vị cùng nhân loại thần tông không khác vân ngọc ngữ cùng chu phương truyền âm nói vài câu chu phương tiện biết yêu thánh lâm bên trong đều là linh thú cùng nhân loại quan hệ coi như có thể nhưng dù sao nhân yêu khác đường không hiểu chuyện n ị c h n g ậ m linh thú cũng là rất nhiều thương đội cũng sẽ không tự chốt n ụ c nhã đi ngang qua yêu thánh lâm thượng giới yêu thú chia làm hai phái cùng yêu thánh lâm đối lập chính là phương bắc quần thú dây núi trong núi đều là hùng thú nhân tộc cùng yêu thánh lâm cùng nhau chống lại quần thú dây núi phương mới đem áp chế ở phương bắc không được bước vào nhân tộc lánh địa nữa Hùng thú bởi vì phương pháp tu luyện có vấn đề cả đời không cách nào bước vào lĩnh vực cảnh bởi vậy yêu thánh lâm bên trong có yêu thú bán thần cường giả toa c h ấ n mà quần g thú dãy núi thì không có nhưng quần g thú dãy núi hung thú số lượng đông đảo thượng giới các thế lực liên thủ cũng không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu diệt thương đội đường vòng mới vừa đi ra đi không bao xa đột nhiên một hồi rung động dữ dội chuyển đến hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến ngựa c h ấ n kinh đội xe mạnh mẽ đâm tới loạn thành một bảy bọn xa phu vội vàng khống chế ngựa chỉ có chu phương xe ngựa đình chỉ ngay tại chỗ chỉ thấy xe ngựa kia trước ngựa liều mạng nhảy n ó lấy xe ngựa lại dường như bị găm trên mặt đất không nhúc nhích đang chuẩn bị làm chút gì xa phu dường như cảm thấy mình có chút hơi thừa đang trong xe ngựa lăn lộn bạch tiểu thuần xuyên tấu h qua cửa sổ xe thấy được chu phương xe ngựa quả nhiên cao nhân chính là không giống không bao lâu thương đội liền bị một đám hầu tử vây lại hầu tử nhóm thực lực cũng không mạnh phần lớn là xế cấp cùng thành đàn dê cấp hầu tử so với hộ vệ đội thực lực có thể kém xa đương nhiên lam hủ mấy người cũng không dám động thủ dù sao đây là tại người ta cửa nhà n h ư đem người khác hầu tử khi tốn đánh kia tuyệt đối là tìm chết hành vi yêu thánh lâm các vị đồng đạo Ta là bạch gia bạch đại thuần k h ô n giải b ế t tội tam thuần đại ca ra mặt một trung tử, thuần do nào nơi nói rằng đối phương gia đại đối đi cái đại lối vào đắc các Bạch ca cấp chỉ bạch phách chủ vị. hầu hô ra ra rào xê kỳ thích nói chúng ta chỉ là đi ngang qua thương đội mà thôi liền yêu thánh lâm cũng không vào đi đâu làm sao lại cùng các ngươi thiếu chủ mất tích có quan hệ đâu hầu tử tả hữu nhảy một cái g á i g á i đầu nói rằng ta mặc kệ phụ cận cũng chỉ có các ngươi nhân loại các ngươi giảo hóa nhất khẳng định là các ngươi chơi hôm nay các ngươi không giao ra thiếu chủ một cái cũng đừng hòng đi lam hủ nhìn không được tiến lên mấy bước khi tức ngoại p h o n g nói rằng nhà các ngươi đại nhân đâu nhường có thể làm chủ ra đến nói chuyện quá hồ dào man triển một đám khỉ nhỏ cảm giác không quá thông minh dáng vẻ đường đường yêu thánh lâm thiếu chủ bên người sao có thể chỉ có một đám xe cấp hộ vệ đâu này người quan nghịch ngợm xem thường ai đây hầu tử nhóm không vui mặc dù bọn hắn không thông minh nhưng cũng nghe được ra lam hủ coi thường bọn hắn bất quá căn cứ vào lam hủ tu vi hầu tử nhóm một bên tức giận mắng một bên lui về phía sau mấy bước dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ hầu tử thoáng có chút khiết đảm cầm đầu hầu tử tiếp tục nói nguyên anh kỳ không tầm thường a có tin ta hay không một tiếng nói có thể gọi tới là mười cái lam hủ trong nháy mắt sợ nhìn trái ngó phải không dám nói tiếp nữa chính mình là tán tu môn phái lớn người đều không thể chơi vào ngay cả một con khỉ cũng không thể chơi vào biệt khuất mấy vị mong gì dàn xếp dàn xếp thôi chúng ta thật không có nhìn thấy các ngôi ư nhà thiếu chủ bạch tiểu thuần không biết từ nơi nào chuyển ra một dương quả đảo bắt đầu từng cái từng cái hối lộ hầu t ử a phi ă n cả một đời quả đảo đã sớm chăn ăn mau mau cút hầu t ử nhóm ghét bỏ hô nguyên một đám quả đào đập vào bạch tiểu thuần trên mặt chu p ư ơ n g nhìn xa xa ếch đầu năm nay còn có không ăn quả đ à o khỉ thượng giới khỉ đều là như thế bắt bẻ sao giao ra thiếu chủ giao ra thiếu chủ hầu tử nhóm vây quanh thương đội không ngừng hô hào hầu tử cũng không phải người ngu bọn hắn biết đánh không lại lam hủ bọn người bởi vậy chỉ vây không công lam hủ mấy người cũng không dám động thủ đành phải như thế rằng có các ngươi a i nhìn thấy khỉ nhỏ bạch đơn thuần đành phải quay người hỏi một chút đại gia bị hỏi thăm đến người nao n h a o lắc đầu hỏi thăm không có kết quả bạch tiểu thuần đành phải đối với hầu tử nhóm nói rằng các ngươi thấy được thật không có các ngươi có thiếu chủ người sao không hỏi một chút hôm qua ai ăn óc k h lam hủ nhà danh một câu thảo bọn hắn hại chết thiếu chủ cùng bọn hắn liều mạng hầu tử nhóm lập tức giận dữ bạch tiểu thuần bạch đại thuần bạch đơn thuần chu phương ba chương ba trăm năm mươi ba đầu trọc thuần phí tông lão chương ba trăm năm mươi ba đầu trọc thuần phí tông lão song phương chiến làm một đoàn hầu tử nhóm từng cái đều là dùng côn cao thủ bốn phương tám hướng cây gậy hô hô văng lên chỉ là khỉ nhỏ nhóm thực lực quá kém trong n g á y mắt bị hộ vệ đoàn áp chế bất quá lam hủ bọn người không dám hạ nắp tay chỉ có thể khu trục bảy khỉ này hầu tử nhóm lại ôm hận ra tay t h ế phải là thiếu chủ báo thủ bởi vậy song phương đánh c o qua có lại lực lượng ngang nhau lam hủ một thanh đại đao nơi tay tiểu thành sắc bén phát tắc đao pháp sắc bén không gì không phá một người áp chế ba cái kim đàn kỳ hậu tử một đao đánh xuống như bẻ cánh khô ba cây trường côn đều bị đánh bay trường đao tiếp tục bổ về phía ba con khỉ dựa vào cái con khỉ này thực lực quá kém lam hủ dùng sức quá mạnh vì để tránh cho ngộ sát cấm ư ép n h ị n xuống p h ả n vệ thu hồi trường đao、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra lam hủ bị nội thương ba con khỉ lẫn nhau liếc nhau một cái chúng ta n g u như vậy sao nguyên anh trung kỷ cường g i ả chúng ba chúng ta côn liền thủ thương ba con khỉ lập tức lòng tin tràn đầy hướng lam hủ giết tới đây lam hủ biệt khuất vung đao phòng thủ không dám tiếp tục ra tay hắn liền sợ nhất thời không có lưu thủ đem hầu tử nhóm trò chém chết bạch gia tam thuần liền tương đối lợi hại chuyên đánh hầu tử nhóm cái út đánh ngất xịu một cái liền dùng dây thừng buộc một cái ba người sau lưng đều xuyên lấy bốn năm con hầu tử không nghĩ tới ba người tự cho là thông minh hành vi đưa tới hầu tử nhóm vây công bạch gia tam thuần lập tức bị bảy tám cái kim đan kỳ hầu tử vây công chu phương là tại nhìn không được chuẩn bị ra tay kết thúc cuộc nháo kịch này đừng vân hậu ngữ ngăn cản chu phương đây là yêu thánh lâm trò xiếc chuyên môn dùng để lịch luyện khỉ nhỏ nhóm vân hậu ngữ đối yêu thánh lâm hiểu khá rõ cùng la thần tông nàng cũng biết không ít chu phương giật mình trách không được bầy khỉ này thực lực như thế đồng dạng vậy chỉ có thể chậm d ã i c h ở chờ đ ợ i chu phương cũng không muốn quá rêu dao chỉ là kêu bạch tiểu thuần dần dần hướng mình tới gần dự định họa thủy đ ồ n g dẫn cái này rất quả đáng chu phương bất đắc dĩ lấy ra đầu chọc thẻ nhắm ngay bạch tiểu thuần cái này cũng không nên trách ta là người tự tìm đầu chọc thẻ vĩnh cựu làm mục tiêu biến thành đầu chọc một tháng g i i không ra mà phát còn có thần kỳ hiệu quả c một hồi gió nhẹ thổi qua thật chuẩn bị tìm đến chu phương lật tẩy bạch tiểu thuần trước mắt rơi xuống từng cây chỉ đen đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu một mảnh thanh lương bạch tiểu thuần sơ một cái tóc kém chút khóc ra tiếng tóc ta đâu bạch tiểu thuần không kiểm nghĩ nhiều ba con khỉ đồng loạt rết tới trước mặt tia gạo thép mà đến trường côn mang theo băng sơn liệt địa chi uy bạch tiểu thuần không dám khinh thường đành phải toàn lực ứng phó thảo mộc giai bình quyết đột nhiên ở giữa phương viên trăm mét bên trong một ngọn cây cọn cỏ dường như đều có linh tính phốc thử phốc thử ba con khỉ lập tức bị đạo đạo c ỏ cây kiếm khí đánh bay lông khỉ hòa với huyết dịch vãi đ ầ y mặt đất ngoả tạo ta thế nào mạnh như vậy bạch tiểu thuần không thể tin được nhìn một chút hai tay của mình lúc này bạch tiểu thuần khí tức phóng đại nửa chân đạp đến vào nguyên anh kỳ các linh đệ tiểu tử này có kỳ quặc khẳng định là hắn hại chết thiếu chủ không biết cái nào con khỉ hô lớn một tiếng nhất thời có tám con kim đan kỳ hầu tự từ bỏ trước mặt bệnh nhân hướng bạch tiểu thuần tập giết tới đây kia cấp tốc tám đạo thân ảnh như buôn lôi đồng dạng tám cái trường côn như trụ trời sụp đổ uy áp gật đầu bạch tiểu thuần coi như dùng đầu chọc thẻ bạch tiểu thuần cũng không phải tám con khỉ đối thủ chu phương chính chuẩn bị xuất thủ cứu bạch tiểu thuần lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thu hồi vận chuyển nguyên lực với anh một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện đem bạch tiểu thuần đập bay ra ngoài nhường hắn tránh thoát một tiếp hầu t ử nhóm đại hỷ phì tông lão ngươi tới rồi xưng hô này nhường chu phương cái chán rơi xuống hát tuyến ngươi tới là y ê u thánh lâm tông lão một cái gấu trúc lớn hóa thần kỳ gấu trúc mập mặc dù mập nhưng cái này phì tông lão xưng h à o liền rất quá đáng xê cấp trở lên chẳng phải có thể huyện hóa hình người sao chu phương truyền âm hỏi yêu thánh lâm yêu thú thế nào xuất hiện đều là chân thân vân ngộ ngữ trả lời yêu thánh lâm khinh thường lấy hình người gặp người bọn hắn cảm thấy chân thân là tôn quý nhất trừ phi có tình huống đặc biệt lúc này một cái nguyên anh kỷ viên hầu theo trong mây rơi xuống phì tông lão sao ngươi lại tới đây lịch luyện loại chuyện nhỏ nhặt này có ta ở đây là được rồi đây chính là bầy k h í n à y phía sau bảo hộ người một cái nguyên anh đỉnh phong viên hầu bất quá đã ngài đã tới vậy cái này lịch l xin lỗi rồi vừa rồi đắc tội các ngươi có thể đi đại viên hầu tùy tiện nói rằng ách đa t ạ viên bá trưởng lão bạch gia tam thuần rõ ràng nhận ra đại viên hầu thân phận đa t ạ có thể đi vừa vặn cảm t ạ viên bá trưởng lão chúng nhân nói t ạ lấy yêu thánh lâm chính là bá đạo như vậy đánh một trận lại thả ngươi đi cũng là một loại ban ân bị đánh nội tâm người ta lại hết sức cảm kích hết thể mang về tiếp nhận thẩm vấn phi tông lão thản nhiên nói mọi người sắc mặt biến đổi viên bá trưởng lão cũng rất buồn mực phi tông lão những n à y khi con lịch luyện kết thúc liền thả bọn họ đi a yêu thánh lâm mạnh hơn cũng không thể tùy ý làm bậy a thật ư ợ n g giới dù sao v là, là, là thiếu chủ thật mất tích nha vì tông lão nhìn xem viên bá mắt còn thâm bên trong con mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hắn cái này tướng mạo xác thực cũng nghiêm túc không nổi viên b á trưởng lão cái gì bạch tiểu thuần bạch đại thuần cùng bạch đơn thuần sâu kín nhìn xem lam hủ lam hủ không liên quan gì đến ta a ta liền miệng tiện một chút mà thôi góc khỉ gì gì đó hoàn toàn không có sự tình cục cụ、khủ. mang về a nguyên ba trưởng lão cùng phì tông lão áp tại thương đội trở về yêu thánh lâm bạch tiểu thuần chỉ cần toàn lực phối hợp lam hủ cũng không dám nói thêm cái gì bạch ra không thể trêu vào yêu thánh lâm chu phương vì che giấu tung tích ít ra cũng đi theo thương đội đi đến yêu thánh lâm vân hậu ngữ sâu kín nhìn xem chu phương ngươi chọn tốt thương đội dựa theo nghề này trình chúng ta sang năm đều không đến được bạch ra hh chu phương sờ lên cái ốc không nghĩ tới mặt sẽ như vậy hh nếu không chúng ta dùng truyền tống chạy trốn a yêu thần tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản đến lúc đó nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch dưới mắt tình huống này chỉ có thể thật tốt phối hợp yêu thánh lâm điều tra bất quá nhìn bọn này khi nhỏ trí thông minh chu phương đối điều tra chuyện này cũng không coi trọng chương ba trăm năm mươi bốn mặc cho xử trí linh rất chuộn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố mặc cho xử trí linh giác chuột viên bá trưởng lão ngươi tốt lắm chu phương theo trong xe ngựa đi ra đi tới viên bá trưởng lao bên cạnh một thân tu vi hiện ra ở b cấp đ ỉ n h phong tả hữu cùng viên bá trưởng lao tương xứng b cấp đ ỉ n h phong bạch tiểu thuần cùng lam hủ liếc nhau một cái giả khẳng định là giả viên bá trưởng lão đối đột nhiên xuất hiện chu phương cảm thấy rất hứng thú các hạ là nguyên anh đ ỉ n h phong cũng là một phương nhân vật l ạ g im pháp tắc đại thành chu phương muốn ẩ n giấu nhiều ít thực lực liền ẩ n giấu nhiều ít thực lực trừ phi ban tiên cường giả tiếp xúc chu phương cước ép lấy nguyên lực dò xét hoặc là có cảm giác loại pháp tắc đại thành cường giả khả năng khám phá chu phương ngụy trang chu phương chắp tay nói rằng tại hạ vương tạc vô danh tán tu vừa vặn cùng bạch ra thương đội cùng lên đường không nghĩ tới gặp cái này việc sự t ì n h các ngươi thiếu chủ là như thế nào mất tích thiếu chủ tu vi thế nào bộ dạng dài ngắn thế nào tên gọi là gì nha chu phương lốp b ố t hỏi một đống vấn đề viên bá trưởng lao trong lúc nhất thời có chút được thiếu chủ của chúng ta ta cũng không biết nha không phải phì tông lao nói hắn mất tích sao viên bá trưởng lão đột nhiên nghĩ đến vấn đề này chính mình không biết do tình hình a chu phương ngươi cái này còn điều tra chân cáo tử chu phương quả quyết quay người rời đi hướng về phía trước phỉ tông lao đi đến phỉ ta chôn làm ập chu phương mợ m ậ p tờ bọn hắn đều là kêu như vậy ngươi nha có phải hay không nhằm vào ta tính toán không cùng người so đo thiếu chủ làm bộ mất tích dấu ở yêu thánh lâm mặt phía nam chân núi một cái sơn động bên trong đây là vì nhường bọn này khỉ nhỏ đi gây phiền phức cho các ngươi lịch luyện bọn hắn một phen ai biết dấu ở sơn động thiếu chủ thật mất tích thiếu chủ tên là tôn đại phú kim đan định phong tu vi về phần thiếu chủ tướng mạo liền cùng bầy khỉ này không có gì sai biệt phỉ tông lao b i ế n á c trần ung dung cùng chu phương nói rằng chu phương bó tay rồi thiếu chủ tướng mạo ngươi miêu tả rất có linh tính á các ngươi yêu thánh lâm hầu tử đều giống nhau kia còn thế nào tìm chúng ta thấy được cũng không biết nha v h i tông lão liếc mắt nhìn thoáng qua chu phương ngươi vẫn còn muốn tìm tới thiếu chủ ngoan ngoan phối hợp điều tra liền tốt việc này ta cũng không muốn quản a vội vã trở về ngủ đủ đâu v h i tông lão đánh một cánh áp vẻ mặt đối thiếu chủ mất tích ngắn không hứng thú biểu lộ các ngươi gấu trúc đều là như thế lời sao chu phương nhớ tới cái kia chị sẽ không đi tọa kỵ chỉ có thể ngồi cưới lên đường liền không cần suy nghĩ cái gì là gấu trúc chúng ta gọi ăn sát t ú ta hoài nghi ngươi đang mang、ta. Có phải h a yêu không tìm đánh? Phi Chu Phương nhất mắt đừng nhìn ta nhóm lưỡi, đánh Tông tròn trừng đừng tìm trịa mắt to mắt Láo lưỡi, l ta n người đến đ có thể a Cái này thánh ô n ràng n g Láo là rõ đ xì dầu, Chu Phương h lưỡi n hỏi i ề u Yêu Thánh lâm bên trong có linh thú ngàn vật loại trong đó l â y viên hầu làm chủ yêu thánh lâm c h i chủ thế hệ tương truyền đều là viên hầu ăn thiết tộc thế lực gần với viên hầu nhất tộc chỉ là ăn thiết tộc người phần lớn lười nhác đi ngủ cùng ăn là bọn hắn yêu thích nhất yêu thánh lâm một chỗ sơn cốc bên trong ba vị viên hầu tông lão đứng tại vách núi treo leo bên trên nhìn xuống chú nhân vì tông lão đem người tới liền chạy về đi ngủ báo cáo tam vị tông lão toàn bộ kiểm tra qua trong thương đội không có thiếu chủ tung tích viên bá trưởng lão nói rằng vừa mới yêu thánh lâm các lộ linh thú thủ đoạn t ế xuất đem thương đội trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ không có bất kỳ thu hoạch gì phía dưới đám người thở dài một hơi lần này có thể rời đi đi viên bá trưởng lão dừng lại trong chốc lát nói rằng nhưng là tiểu lục tử bầm báo nói bọn hắn có người nếm qua hóc khỉ hóc khỉ hai chữ vừa ra toàn bộ sơn q u ố c đều nổ một bầy khỉ trên nhảy dưới tránh vào đầu bức t a i lông khỉ dựng thẳng lên nhai răng trận mắt gử vậy thì nghiêm hình tra tấn nhất định phải hỏi ra thiếu chủ xuống tới tam vị tông lão hạ lệnh bạch ra thương đội một mảnh kêu t ê n mọi người thấy lam hủ lam hủ yên lặng đập chính mình một bàn tay tam vị tông lão ta có chuyện muốn nói đám người theo thanh em nhìn lại chu phương chậm rãi đi tới thương đội đám người phía trước nhất người h nó khỉ tam vị tông lão ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu phương cái q u ỷ gì ó khỉ em gái n g ư ơ i à? chu phương thản nhiên nói coi như đem bọn hắn đều đánh chết cũng tìm không thấy các n g ư ơ i thiếu chủ à? kia vương tạc ngươi có cao kiến gì viên ba trưởng lão hỏi các ngươi không nên đi thiếu chủ mất tích địa phương tìm kiếm manh mối sao chu phương phản hỏi yêu thú cha án thủ đoạn đều như thế thô giáp sao hừ đã sớm đã tìm không có cái gì mấy vị tông lão đối chu phương ý kiến chẳng thèm nó tới ngươi nếu là không thừa nhận ăn óc khỉ lời nói liền đừng nói nhảm viên bá đem bọn hắn giam lại trước đánh một trận a tông lão nhóm hơi không kiên nhẫn khỉ cái gì nào à cái này óc khỉ có phải hay không không q u a được chu phương vội vàng nói ta ta giúp các ngươi tìm thiếu chủ thả bọn hắn tông lão ở trên cao nhìn xuống hỏi a nếu là tìm không thấy đâu chu phương hai tay một đám vô cùng lưu manh nói mặc cho xử trí mặc cho cái quỷ gì đến lúc đó quả quyết mở ra không gian thông đạo thoát đi thượng giới thượng giới quá nguy hiểm ta muốn về nhà tốt t a m vị tông lão thần nghiệm giao lưu một lát liền đáp ứng nếu là ta tìm tới các ngươi thiếu chủ chứng minh cùng chúng ta không sao cả đâu chu phương phản hỏi oan của người còn cần người khác cho ngươi tìm h ả i tử làm gì có chuyện ngon ăn như thế thần tông không tầm thường a lao tử không phải không đánh qua ân vậy ngươi muốn thế nào tông lão hỏi ta muốn các ngươi yêu thần giải đáp ta bà nội nghi hoặc chu phương chân tướng với bảy tam vị tông lão đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là lắc đầu nói rằng yêu thần bế quan đầu năm nay muốn tiếp nhận yêu thần chỉ điểm nhiều người đi trước mặt tiểu tử này lại là một cái si tâm vọng tưởng người vậy thì đổi lấy các ngươi tam vị tông g i ả ba cái không sau cái vấn đề biết gì nói n ấ y cái chủng loại kia chu phương lùi lại mà cầu việc khác yêu thánh lâm cũng là thần tông cấp thực lực hẳn là sẽ biết không ít thượng cổ bí ẩn a dù sao cũng là yêu đình truyền thừa xuống nội t ì n h tổng có một ít có thể ba vị viên hầu tông lão không do dự tìm tới thiếu chủ quan trọng không phải yêu thần xuất quan bọn hắn đều phải tao hương viên bá trưởng lão mang ta đi các ngươi thiếu chủ l ậ n thân hàng độ a chu phương đối với viên bá nói rằng hắn cảm thấy cái con k h này là cho đến trước mắt trí thông minh ôn lại có thể giao lưu tồn tại chu phương sau khi rời đi một cái dài ba mét màu xám chuột bỏ lên trên vết núi cùng tam vị tông lão song song mà đứng kia chuột khí tức trên thân c ư ờ n g đại thình linh lại là một vị hóa thần kỳ yêu thú linh giác tông lão ngươi không phải đi truy t r a thiếu chủ hạ là sao màu xám chuột bự mắt nhỏ đi lòng vòng nói rằng đối phương có chuẩn bị mà đến đối năng lực của ta sớm có phòng bị nói linh giác tông lão nhìn xem chu phương đi xa thân ảnh nói rằng có ý tứ có ý tứ này nhân loại t i ể u t ử không đơn giản a a nói thế nào ba vị viên hầu tông lão hưng thú có thể bị linh giác tông lão cảm thấy không đơn giản vậy tuyệt đối không là bình thường không đơn giản linh giác tông lão con mắt nhỏ tự quay trên người người này lại có tiên tổ khí tức còn có thượng cổ thủy thần vết tích quả thực cái gì linh giác chuột bảo vật đông đảo thượng cổ tiên thần bảo vật cũng không ít thủy thần khí tức hắn cũng là quen thuộc cái gì cái nào một đời tiên tổ thượng cổ thủy thần là ai linh giác tông lão chương ba trăm năm mươi năm thiếu chủ tung tích vô tận vực sâu chương ba trăm năm mươi năm thiếu chủ tung tích vô tận vực sâu yêu thánh lâm thiếu chủ mất tích bí ẩn tính không coi là chuyện lớn trên lý luận yêu thánh lâm thiếu chủ có m ư ơ i cái thiếu một cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng chuyện đương nhiên mỗi một cái thiếu chủ đều là yêu thần hậu duệ cũng không thể sơ h bởi vậy yêu thánh lâm phái ra ba vị nguyên anh kỳ trưởng lao phụ trợ chu phương viên b á trưởng lão hổ tùng trưởng lão còn có r ù a sinh trưởng lão một khỉ một hổ một rùa mang theo chu phương lai tới yêu thánh lâm thiếu chủ tôn đại phú mất tích trong s ơ n động mờ tôi s ơ n động cũng không có cái gì có người ở vết tích rất rõ ràng là một cái tạm thời được tuyển chọn sơn động các ngươi thiếu chủ làm sao lại tới đây chu phương tò mò hỏi đây không phải nói nhảm đi liên vi một đám khỉ nhỏ thí luyện lúc ấy biết được các ngươi trải qua yêu thánh lâm phụ cận vừa vặn có một nhóm khỉ nhỏ muốn lịch luyện một phen dự định mượn cớ đi đánh các ngươi thiếu chủ liền tự mình nhảy ra nói muốn chơi mất tích. ta không nghĩ nhiều sẽ đồng ý viên ba trưởng lao đem cố ý gây sự nói lý trực khí tráng cũng liền yêu thánh lâm cái này thế lực dám phách lối như vậy chu phương liếp mắt một đạo thời gian trường hà xuất hiện tại dưới chân nhiều năm chưa từng sử dụng thời không thuật tái hiện bị chu phương nguyên lực t ầ m bổ thời không đ ă n ký bây giờ đã phát triển đến c cấp đỉnh phong ít ra đối mặt b cấp đỉnh phong một chút cường giả đều có thể cưỡng ép thôi diễn dò xét một phen tôn đại phú mất tích bất quá tại nửa ngày trước đó thời không thuật tùy tiện có thể truy tố đến a giống giống này nhân loại tiểu tử là ở đâu ra vậy mà lại thời không thuật hổ tùng trưởng lao ông ông nói rằng trầm rãi r i a sinh trường lão trầm rãi ngẩng đầu nhìn một chút chu phương không biết là ai đồ đệ thời không thuật là cần thiên phú dù là tại thợ giới cũng chỉ có cực một số nhỏ người nắm giữ thời không thuật siêu năng giới thức tỉnh phương diện này dị năng giả cũng là cực kỳ thưa tớt h chu phương những năm này cũng chỉ gặp được hoàng gia người cùng tam thanh quan người sẽ thời không thuật hoàng gia người thời không thuật huyết mạch tương truyền có lẽ tổ tiên đi gia đạo này cường giả tuyệt đỉnh mà tam thanh quan thiên cơ một mạch chính là thu hết thiên hạ thời không thiên phú hạt giống tốt dù là tại thợ giới trừ bỏ tam thanh quan cũng không có mấy cái thế lực có sẽ thời không thuật cường giả thời gian trường hà bên trong chu phương thấy được một cái phì phì viên viên khỉ nhỏ xuân manh xuân manh một bộ không quá thông minh dáng vẻ đây nhất định chính là tôn đại phú danh tự này thật không có lấy sai xác thực có lớn giàu cảm giác tôn đại phú tại viên bá trưởng lão rời đi sơn động sau nhãn châu xoay động liền vụn trộm chạy ra ngoài mới vừa đi ra cửa hang liền bị một hồi hắc vụ cho có đi không có lực phản kháng chút nào chu phương nhất đường theo hắc vụ hướng tây nam phương đi hơn một ngàn dặm hắc vụ dường như cảm nhận được chu phương dò xét quay đầu một đôi mắt trâu lộ ra một đạo lục sắc quang mang từ trong con người bắn ra đánh vào thời gian dài trên sông chu phương biết đây là tại hiện thực lúc không trúng đối phương cảm thấy chính mình điều tra triển khai phản kích thời không thuật từ thời gian cùng không gian tạo thành chu phương không gian pháp tắc đại thành thời không ấn ký vững như thành đồng thời không trường hạ bị lục sắc quang mang chấn động lại không hư hao chút nào chỉ là chu phương đã mất đi tung tích của đối phương đối phương lấy thực lực cường đại chống tự tự sẽ không thôi diễn dò xét hóa thần trung kỳ đồ r ắ t rưỡi nếu không phải lão tử thời không thuật học nghệ không tinh khẳng định đem quần l ó t ngươi nhan sắc đều điều tra ra chu phương lẩm bẩm thối lui ra khỏi thời không trường hà thế nào hổ tùng trưởng lão tò mò hỏi hắn đã lớn như vậy có thể lần thứ nhất kiến thức thời không thuật ta mang đi tôn đại phú là một đoàn hát vụ có hóa thần trung kỳ thực lực chu phương nói rằng hát vụ ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau vẻ mặt m ở mịt t ố i ta xem ra bọn hắn cũng không biết thân phận của đối phương đi theo ta chu phương nhất v ị trì mang theo ba vị trưởng lão đi tới thời không thuật cuối cùng bị đánh gây địa phương nhìn lên trước mặt miệng núi lửa chu phương có một loại cảm giác quen thuộc đây là thượng giới cùng chủ giới chỗ giao giới a cũng là vô tận vực sâu lối vào a khỉ nhỏ sẽ không rơi vào đi thập tử vô sinh có được hay không cái kia còn tìm cái lông a chuẩn bị hậu sự a thiếu chủ bị bắt vào trong này viên ba trưởng lão hỏi không biết rõ ta thời không thuật ngay ở chỗ này bị đánh gãy chu phương lắc đầu hỏi tiếp vô tận vực sâu đến cùng là cái gì bên trong có cái gì đông tây thực lực gì mới có thể đi vào tìm tòi hư thực chu phương mà hỏi có rất nhiều vô tận vực sâu sự t ì n h vân ngộng ngữ cũng không cùng chu phương đang nói cái gì cái này phảng phất là thần tông cấm kỵ mỗi lần nâng lên vô tận vực sâu vân ngộng ngữ đều trái cố mà nói hắn bên trong đều là bán h ồ n a không có hóa thần kỳ tu vi đi vào chính là thập tử nhất sinh viên ba trưởng lao nói rằng hổ tùng trưởng lao nói bổ sung liền xem như hóa thần kỳ cũng không dám xâm nhập quá sâu hai vị trưởng lão đối vô tận vực sâu đều không có quá nhiều giải thích dường như thần tông đều biết vô tận vực sâu bí mật nhưng cũng không muốn nói thêm cái gì thiếu chủ đúng là bên trong rùa sinh trưởng lão đột nhiên nói rằng ân chu phương quay đầu nhìn lại k i a rùa miệng bên trong treo một khối gương đồng ngay tại chiếu lấp lánh nhìn chu phương không biết cái đồ chơi này viên bá trưởng lão liền giải thích nói đây là chu phương tay trái dựng thẳng lên cắt ngang viên bá trưởng lão lời nói để cho ta đoán một cái cái này nhất định là có thể tìm người tấm gương muốn tìm người xuất hiện tại trong phạm vi nhất định tấm gương này liền biết phát sáng phát nhiệt có phải hay không yêu người ngay cả chúng ta yêu thánh lâm t r ă m d ặ m định hồn kính đều biết hổ tung trưởng lão kinh ngạc nói chu phương ha ha cái đồ chơi này trong tiểu thuyết còn nhiều thượng giới cũng cái gì hiếm l ạ đi nên có đông tây đều bị quảng đại các tác giả não bộ sạch sẽ vậy làm sao bây giờ trở về tìm tông l ã o tới đi vô tận vực sâu a tông l ã o nhóm cũng không nguyện ý tới đi mấy vị trưởng lão đang hết đường xoay sở đâu chu phương nhất đem cầm qua t r ă m d ặ m định hồn kính nói rằng ta đi tìm đi không phải chu phương bằng lòng là yêu thánh lâm hy sinh thật sự là hắn đối vô tận vực sâu rất là h i u kỳ muốn vào xem lúc trước đến thượng giới thời điểm thực lực không đủ bây giờ lại có thể tiến đi thử một chút trăm dặm định hồn kính càng bỏng thiếu chủ khoảng cách người khoảng cách càng gần r ù a sinh trưởng lao đối với chu phương bóng lưng h ồ hổ tùng trưởng lao đi theo h ồ hướng xuống năm mươi dặm l à c ự c h ạ lại đi xuống liền gặp được hóa thần kỳ hoan hồn vây công liền xem như bán tiên cường giả cũng không dám dừng lại lâu bán tiên cường giả bị tiêu hao hầu như không còn mà vẫn lạc phong hiểm vậy ta có phải hay không cũng nên nói chút gì đâu viên ba trưởng lao đối với chu phương há to miệng cuối cùng biệt xuất bố chữ lên đường bình an rủa sinh trưởng lão hổ tùng trưởng lão chương u p h ba trăm năm mươi sáu vật lý miễn dịch chương ba trăm năm mươi sáu vật lý miễn dịch đông hoa đế quốc tần linh chân núi hòa vân tức buồn bực ngán ngẩm n ư ơ n g trao không biết rõ vì cái gì những năm này càng ngày càng ưa thích cái này đông tây cái này khiến trong vòng phương viên mười mấy dặm hoang tàn vắng vẻ ngoại trừ trao trên v ị nướng còn nướng một cánh tay lớn nhỏ màu đen con kiến c o n kiến trên lưng có một cái bê cấp kim chống l ư n g sắc kiến từ nay về sau kim chống l ư n g sắc kiến liền bị diệt tuyệt Hòa vân t ứ c n h a n chóng h xoát b ê n trên dầu, đồ n ư ớ n g t ư ơ n phấn còn g cây c thỉ là i bốn kim hoàng sắc dầu chân tản mát ra một đạo mê người mùi thơm hỏa vân tức tiện tay vung lên đen nhánh pháp tắc đạo vận hiện hiện đỉnh phong cảnh giới thối chi p h á p tắc tiêu mùi thơm trong nháy mắt bị chuyển trước đó có nhiều hương hiện tại liền có nhiều thối a di thối chết hòa vân đại ca ngươi làm lông n h ỉ một đạo bình tĩnh thanh â m trong nháy mắt bị mùi thối hôn pha công hòa vân tức ngẩng đầu nhìn lại một thân ảnh xuất hiện mặc màu đỏ cả xa tay cầm phật môn tiền trượng chính là kế thừa vạn phật tự phương trượng tri vị không sắc hòa vân tức quan sát toàn thể một phen không sắc không ngừng lắc cái đầu nói chật chật chật nhiều ngày không thấy tiểu s ắ c s ắ c ngươi cũng toa thuốc trượng thật sự là người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng à, ngươi mặc như vậy có điểm giống thật hòa thượng cái gì gọi là giống không s ắ c đơn tay nắm lấy thiền trượng một tay dựng thẳng ở trước ngực hô hào phật hiệu nói a di đà phật ta đều là vạn phật tự phương trượng hỏa vân đại ca ngươi cho chút thể diện đừng nhà danh ta hòa vân tức không để ý tới hắn đưa qua một cái có thể so với đùi gà chân kiến nói rằng a bê cấp kim chống lưng sắc kiến ngươi khẳng định chưa ăn qua nghe tia khó mà ngăn cản hôi thối không xác quyết định không nhận dụ hoặc gad i đà phật tiểu tăng là người xuất gia không ăn thịt ngựa cây nhi ta còn không hiểu rõ ngươi hỏa vân tức nói rằng cái này cùng trao như thế nghe thối mà thôi bắt đầu ăn tuyệt đối là người ta mỹ vị à. ách không xác do dự hòa vân tức tiếp tục nói ta đối mỹ thực truy cầu ngươi chẳng lẽ không hiểu ngươi đây nói s ớ m đi ta nếm thử không xác nhìn chung quanh một chút một thanh tiếp nhận hỏa vân tức trong tay l ớ n g à trần k i ế n cắn một cái xuống dưới hương xốp do n miệng kinh ngạc nhấm nuốt lúc nước tương thuận mồm chạy xuôi trong chốc lát miệm bên trong tràn đầy vi rượu t ố i hương phối hợp k i a tuyệt diệu lại đặc biệt ngon phối liệu làm cho người muốn ngừng mà không được a không sắc dư vị trong đó mỹ vị mở mắt ra nói rằng còn có sao k i a to bằng cánh tay nướng con kiến đã bị hỏa vân tức tiêu diệt sạch sẽ h ỏ a vân tức liếm liếm ngón tay chỉ chỉ một chỗ hài cốt ăn ngon thật đáng tiếc đây là cuối cùng một cái không s ắ c u hoan nói chúng ta là hảo huynh đệ a ngươi đặc yêu liền đối với ta như vậy ngươi một chỉ nướng con kiến ngươi liền giữ lại một cái chân cho ta vẫn là chân trước bất nói nhiều lời an cũng ăn có việc nói sự tình ba năm đây là ngươi lần đầu tiên tới nhìn ta hòa vân tức thản như nói vô sự không đăng tam bảo điện từ khi hắn không chơi trực tiếp về sau không xác liền chưa từng tới nhìn qua hắn thật là một cái cặn bã hòa thượng không xác sờ lên chính mình sáng ngời đầu lúng túng cười một tiếng nói ra hắc hắc trước đây ít năm một mực tại bế quan về sau lại đột phá a cốc xuất quan liền kế thừa phương trượng chi vị trong chùa sự vụ bận rộn một cho tới hôm nay có r ả n h đến xem đại ca ngươi đi ngươi tuyệt đối tại phàm nhi tái hơn nữa ta có chứng cứ hỏa vân tức thản nhiên nói nói nhảm nói ít ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì nhãn qua nổ lông xu hòa thượng khẳng định nghĩ đến hao chính mình lông dê chủ nhân không tại chính mình có thể chịu không được hắn hao không xác đi thẳng vào vấn đề nói rằng gần nhất không ít địa phương náo quỷ báo lên siêu quả cục bọn hắn đơn giản điều tra nghe ngóng về sau liền không giải quyết được gì không ai tin tưởng thật có quỷ ta cũng không được a hòa vân tức hai tay một đám người tu hành s ắ c thực có nguyên thần nhưng b ê cấp về sau nguyên thần bất diệt người tu hành liền sẽ không chết chữa trị nhục thân liền có thể c cấp trở xuống siêu năng giả nguyên thần không có nhục thân lời nói căn bản là không có cách ở thế giới tồn giữ lại sẽ từ từ tiêu tán cho nên hình thành cái gọi là quỷ điều kiện căn bản không được ta hoài nghi kia là vô tận vực sâu h o n hồn ta mặc p dù siêu năng giới bây giờ đều tin tưởng thượng cổ có thân phận nhưng đây chẳng qua là mạnh hơn người tu hành mà thôi đối với quỷ siêu năng giới đại đa số người vẫn như cũ là không tin không xác vô vô đầu nói rằng trong thần a đ i thoại c đối vô tận vực ghi không máu hải lão tổ chính là lấy hắn làm bản gốc sáng tạo đạo tổ sau khi chết thâm viên ma thần vừa rồi hiện lộ vết tích cuối cùng bị tam thanh liên hợp chúng thần giết chết chỉ là lưu lại cái này vô tận vực sâu không cách nào giải quyết triệt đề vẫn như c ũ g i ố n g nhau một ngày hấp thu thế gian đoán nghiệm một khi oan hồn quá nhiều tôn g i á vô tận vực sâu đó chính là thế gian kiếp nạn vạn phật tự trung quy là thần tông truyền thừa đối vô tận vực sâu cũng có một chút đại khái hiểu do kỳ thật t a hỏa vân tức dừng lại một chút nói rằng các loại vũ trụ khởi nguyên nói ta đều cảm thấy tương đối đáng tin cậy duy chỉ có bản cổ khai thiên cái này có đôi chút m ê tín a còn có nữ hoa tạo ra con người gì gì đó ta đến nay cũng không tin ta chủ nhân là bùn nạn không sắc ta tại cùng ngươi trò chuyện truyền thuyết t h u y t h ầ n i đâu ngươi cùng ta giàng tại h u y ề n h u y ế n trong thế giới giảng khoa học cái này rất vô lại có được hay không hai người bốn mắt nhìn nhau lương cửu không xác bất đắc dĩ nói tốt ta chúng ta tinh cầu hệ thống tu luyện không có ma đạo ma đạo hẳn là thời kỳ thượng cổ theo thiên ngoại thiên ách cũng chính là ngoại tinh cầu chuyển vào tới cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi cái này vô tận vực sâu là cái nào một đời ma tộc xâm lược chúng ta tinh cầu thất bại còn xuất lại nói nhiều một câu đạo tổ là thật ta t r ử a trong điện tịch viết rất rõ ràng tốt ta hòa vân tức núi bay cũng không tích cực tiếp tục hỏi vậy ngươi nói nhiều như vậy tới tìm ta đến cùng là vì cái gì đâu không s ắ c nói rằng là cái này hỏa vân đại ca cái này toán hồn a nó miễn dịch vật lý công kích h ỏ a vân tức ngắt lời nói kia thì ma pháp sư a ma pháp công kích chẳng phải làm xong đi đi con em nơi g ư ma pháp công kích ta nói vật lý miễn dịch là ý tứ này sao chương ba trăm năm mươi bảy chấn ma bảng chương ba trăm năm mươi bảy chấn ma bảng không s ắ c bất đắc dĩ giải thích nói toán hồn miễn dịch tất cả năng lượng công kích bao quát các cực khác có thể thể hệ công kích coi như một mực dê cấp o á n hồn cũng không phải c ê cấp siêu năng giả có thể làm được duy trì có pháp tắc chi lực có thể tổn thương bọn chúng dị hỏa huyền lôi càng là khắc tinh của bọn nó lần này tới tìm ngươi chủ yếu là muốn xin ngươi cùng đi với ta bắt giữ một cái oán hồn vạn sự sẵn sàng chỉ kém cường đại dị hỏa một khi chúng ta bắt sống oán hồn liền có thể nhường toàn cầu cường giả tin tưởng đồng thời coi trọng chuyện này vô tận vực sâu sự t ì n h không thể khinh thường đây là toàn cầu tai nạn trước mắt siêu quản tổng cục chỉ có thiên cơ tử tiền bối ủng hộ ta mấy vị k h á c t r í tôn đều bảo trì quan sát thái độ h i ệ n nhiên không quá tin tưởng náo quỷ sự t ì n h toàn cầu sự kiện quỷ nhát nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít đặt vào một tỉnh một thành phố chi địa cũng liền một hai tháng xuất hiện cùng một chỗ đại gia tình nguyện tin tưởng là h o ảnh hoặc là có người ở sau lưng dợ cho quỷ cũng không nguyện ý tin tưởng thật sự có quỷ t ố ta nhìn tại chúng ta phan giáp chi đưa trước cái này bận bịu ta liền lần rút dù sao cũng là cùng một chỗ trực tiếp chiến hưu sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu hòa vân tức chấn áp tần l ĩ n h ba năm hôm nay chính thức tái xuất không xác cùng hỏa vân tức thông đồng lấy bả vai chậm rãi đi ra tần l ĩ n h tâm sự nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết thôi vừa mới ngươi cũng không có trả lời ta、Êch. trong chùa điện tịch đối với cái này công tích cũng là có chỗ ghi chép bốn chữ này xác thực không có nói sai chỉ là dùng không phải thổ mà thôi bị hậu nhân càng chuyển càng thần mà thôi tạo ra con người còn không cần thổ ngoa tạo ta có vẻ như đã hiểu có nhan sắc cá di đạo phật tuyệt đối không phải như người nghĩ ta không tin vô tận v ự c sâu nhập cầu là một chỗ miệng núi lửa bất quá trung ương toát ra không phải hòa diễm mà là bốc lên hắc vụ cùng gào thét oan hồn vân m n g ngữ cùng chu phương nói qua mấy lần vô tận v ự c sâu sự tình chu phương biết oan hồn có thể bị pháp t ắ c chi lực đánh g i ế t dương thuộc tính pháp t ắ c lực sát thương càng mạnh như lửa l ô i quăng kim cương sinh mệnh chờ pháp tác phối hợp dị hỏa cùng huyền lôi hiệu quả càng tốt chu phương tại núi lửa tri đình Cầm trong tay tam sắc kiếm mặt trời vẫn tâm viêm bạo phát trong trượng xích hồng sắc kiếm ảnh treo ở trên không kinh khủng uy áp khiến vô tận b ự c sâu nhập khẩu hoan hồn tiếng gào thét đều nhẹ ba phần về phần tử tiêu thần lôi chu phương liền không lấy ra quá đại tài tiểu dụng ba đạo đạo ấn ra hiện liên tiếp năm đạo phát tắc lửa lôi thiếu đốt phá dưới năm đại viên mãn phát tắc mặt trời vẫn tâm viêm kiếm ảnh lập tức thành trung dài thần thông trong tay h ỏ a diễm lớn kiếm hình thái đã xảy ra cải biến thiếu đốt họa diễm bắt đầu nội liễm hư hảo kiếm ảnh biến càng ngưng thực dường như một thanh thật kiếm treo cùng trời cao ch trường kiếm màu đỏ đâm rách không khí cuốn lên trận trận khí lãng xuyên thẳng miệng núi lửa thật dài kiếm ảnh cùng không khí cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa chậm rãi vượt qua chu phương vượt qua chu phương đổ bộ tiếp tục hướng xuống đâm tới â m ầm một tiếng vang thật lớn nương theo lấy vô số tiếng gào thét vang vọng ngàn dặm miệng núi lửa buộc phát ra kinh thiên á n h lửa một đoá ma cô vân sông thẳng tới chân trời ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng viên ba trưởng lao nuốt nước miếng một cái run run dày, dày nói cái này đây là nguyên anh kỳ hẳn là đúng vậy a cuối cùng tu vi của hắn cũng còn ở vào nguyên anh đỉnh phong a hổ tùng tr không chắc chắn lắm nói dùa sinh trưởng l á o trầm u n g dung nói hóa thần sơ kỳ mấy vị tôn g lão cũng chưa chắc có thể đỡ được một kiếm này tại yêu thánh lâm vân ngộng ngữ bất đắc dĩ nhìn phía x a m à cô vân đây chính là ngươi nói điệu thấp làm việc cũng không nhìn một chút danh hào của mình t à o thần điệu thấp lên mới là lạ chu phương nhất kiếm đâm ra vô tận vượt sâu lối vào chỗ lập tức bị thanh không hoan hồn nhóm hôi phi lên diện không có chút nào sức chống cự chu phương theo cự kiếm một mực hướng phía dưới đánh tới hồng sắc cự kiếm chỗ đến thần càn giết thần phật càn chư phật đối mặt cự kiếm o a n hồn nhóm không chịu nổi nhất kích, chạm vào hẳn phải chết. vô tận trong thâm nguyên từng cái o a n hồn n g mở đầu nhìn lại một quả to lớn lưu tinh mang theo vô tận ánh lửa từ trời rơi xuống lấy thế không thể đỡ chi thế đập tầm ầm trên mặt đất Vâng! vang vọng vực vô vực viên vạn vào với sâu, sâu Tiếng oanh minh sâu, tận phương đang rung dậy. Phía trên miệng núi lửa, mấy cái B cấp thực lực oan hồn, mấy ngàn mấy vạn c, cấp oan hồn, không có B cấp đỉnh phong chiến lực căn bản không sông đến đối với phương trăm thực cái đối lai Phía lửa, chục chu dặm mấy mấy mấy lực lực cấp c, cấp có cấp được đều dậy. dê B B bốn phía đều là C cấp trở lên oan hồn b cấp thực lực oan hồn cũng khắp nơi có thể thấy được người sống có người sống tiến đến người sống thương quá giết hắn ta muốn đầu lưới của hắn ta muốn mượn s á c o a n hồn lít nha lít n h í oan hồn từ phía trước v ọ t tới phía sau là kiên cố v ế t đá lui không thể lui chu phương ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lấy chỉ hoa kiếm thao túng cự kiếm tại oan hồn trồng bên trong múa ra một bộ kinh thiên kiếm múa thật lâu không có thi triển qua võ kỹ d â cấp kiếm pháp bây giờ tại chu phương trong tay bị múa xuất thần nhập hóa dài trăm mét hồng sắc cự kiếm tại vô tận trong thâm viên như là mặt trời chói trang loa mắt tia từng đoá từng đoá kiếm hoa như đêm không trúng pháo hoa mỗi một đoán ổ tung pháo hoa đại biểu cho mấy chục cái oan hồn mất đi chu phương nhất đường hướng vô tận vực sâu chỗ sâu đánh tới hắn đi không bao xa liền nhìn thấy một khối to lớn vách núi bên trên điểm có cái này vô số chiếu lấp lánh văn tự t r ấ n ma bia yêu đình sáu mươi tám năm hai t m ộ t bốn n h ă m sáu i tám thiên đình sáu mươi sáu hai ba n ă m trăm chín t á m bảy chúng thần điện tháng sáu năm bốn t hai m hai bốn tám chín năm ba tam thanh quan phương thôn sơn ngũ trang quán nguyên một đám tên quen thuộc nguyên một đám trong thần thoại thế lực đằng sau đi theo một trôi xem không hiệu số lượng trước mắt chỉ có phía trước bốn cái thế lực danh tự là sáng phía dưới thế lực đều biến thành màu xám chu phương cái hiểu cái không tiếp tục hướng xuống phương đánh tới cũng không lâu lắm chấn ma bia tận cùng dưới đáy mấy ngàn màu xám thế lực bên trong bên trong một cái thế lực một lần nữa phát sáng lên vạn hướng chiến đường bốn mươi tám bốn tám chín năm ba vạn hướng chiến đường bốn mươi tám bốn tám chín năm tám vạn hướng chiến đường bốn mươi tám bốn tám chín sáu i ba cái này nhất thiết chu phương không có phát hiện bởi vì hắn lúc này phát hiện tôn đại phú manh mối lông khỉ không sai trên mặt đất có lông khỉ tại cái này tử vong c h i địa xuất hiện vật sống lông tóc lộ ra vô cùng dễ thấy cái này c ọ g lông trên tóc sinh mệnh lực còn không có tán đi bởi vậy ở chỗ này lộ ra không hợp nhau chu phương thủy tiện liền phát hiện hắn một đường theo lông tóc hướng chỗ sâu đánh tới cái này giống có người cố ý dẫn ta đi vào a chu phương phát hiện sự tình có kỳ quặc cái này lông khỉ cách mỗi ba trăm mét liền xuất hiện một túm khoảng cách vừa vặn lưu lại lông khỉ người dường như có ép buộc trứng chẳng những khoảng cách như thế mỗi một túm lông khỉ dài ngắn nhiều ít đều như thế tuyệt đối là ép buộc trứng người bệnh thời kỳ cuối ba năm lắm động bây giờ thực lực của ta bán thần không ra ai dám tranh phong chương u không sợ hãi, m ộ t đường h ư ớ n g vô tận v ư ợ t s â u đ á n h tới. c h u chương sẽ không n ó i cho n g ư ờ i k h á m dương lưu dẫn dụ m trường câu chương ba trăm năm mươi tám dương lưu dẫn dụ mắc câu chương ba trăm năm mươi tám dương lưu dẫn dụ mắc câu chu phương nhất đường hướng vượt sâu chỗ sâu đánh tới chỗ đến không kẻ địch nổi hóa thần kỳ hoán hồn cũng không cách nào ngăn cản chu phương trong tay đến dương trí cương pháp tắc chi kiếm chu phương dị hỏa cùng pháp tắc chi lực đối hoán hồn tổn thương tăng phúc ít ra tại gấp đôi trở lên đã bốn mươi lăm dặm chu p ư ơ n g nhất thẳng ghi nhớ hổ tùng trưởng lao khuyết bảo yên lặng tính toán chính mình xâm nhập khoảng cách vân ngọc ngữ cũng từng đã nói với hắn vô tận vực sâu năm mươi dặm chỗ liền là sinh mệnh cấm khu không phải bán tiên cường giả không thể nhập hắn hiện tại gặp phải hoán hồn liền đã không có C â cấp hoàn toàn mờ mịt đều là b cấp trở lên thực lực a cấp hóa thần kỳ sơ kỳ hoán hồn khắp nơi có thể thấy được hóa thần kỳ trung kỳ cũng thỉnh thoảng có xuất hiện hóa thần trung kỳ hoán hồn chu phương tiện không cách nào m i ể u sát ít ra có thể cản chu phương tam nam kiếm làm ba cái trở lên hóa thần trung kỳ o á n hồn vây công chu phương lúc liền tương đối cẩn lực một đường chém giết chu phương đầu đỉnh lửa hồng sắc cự kiếm quang man cũng mở đi một chút chu phương lai tới năm mươi lại tới đây chu phương n h ấ t mắt liền biết mình tới sinh mệnh cấm khu biên giới bởi vì chu phương dưới chân là kia có thể thấy rõ ràng dưới tuyến kia một đầu sinh mệnh cảnh cáo tuyến vượt ngang vô tận vực sâu hai đầu chu phương dưới chân là màu xám b ù n đất tiến lên một bước b ù n đất liền biến đen như mực nước năm mươi dặm chỗ trước sau hắc bạch phân minh phóng tầm mắt nhìn tới dưới tuyến về sau đều là tử khí bừng b ừ n g minh tử chi lực trải rộng kia nồng hậu dày đặc h ắ c khí làm tầm nhìn hạ thấp ba mét bên trong chu phương cũng không biết cái này hắc vụ bên trong có bao nhiêu o á n hồn thực lực như thế nào nhưng là chỉ cần chu phương bất quá giới bên trong o á n chu phương cao mày thấy không rõ xa xa cảnh tượng ở chỗ này nguyên thần c h i lực cũng không cách nào sử dụng nguyên thần c h i lực thật là đ oán hồn nhóm yêu n h ấ t a i ta t ậ n lực trở về mang theo ngộng ngữ đi đường a chu phương cảm thấy thượng giới không thích hợp hắn vẫn là về chính mình siêu quản cục tới tự tại ngay tại chu phương chuẩn bị xoay người trong nháy mắt một đạo màu cam quang mang theo cấm khu bên trong sáng lên chu phương nhược có cảm giác đột nhiên quay đầu chỉ thấy cấm khu bên trong sương mù màu đen hướng hai bên chậm rãi tách ra xa xa cảnh tượng chậm rãi hiện lên ở chu p ư ơ n g trước mắt m ắ m é t bên ngoài một cái phì phì khỉ nhỏ bị trói tạy đen nhánh trên cây cột con khỉ nhỏ này từ chính là chu phương tại thời gian trường hà thấy qua yêu thánh lâm thiếu chủ tôn đại phú trên cây cột màu cam trận pháp phủ văn như ẩn như hiện phương viên một mét bên trong bị cam sắc q u a n g mang bao phủ chung quanh đoán hồn đối tôn đại phú làm như không thấy chu phương không dám coi thường vọng động tôn đại phú chung quanh kia bốn năm con đoán hồn đều l à hóa thần kỳ đ ỉ n h phong thực lực đây vẫn chỉ là chu phương có thể nhìn thấy g i ấ u ở chung quanh x ư ơ n g mù màu đen bên trong đâu chỉ sợ hắc vụ bên trong đoán hồn mới thật sự là sắt chiêu hồi ức cái này cùng nhau đi tới đủ loại kỳ quặc lại thêm giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôn đại phú chu phương đâu còn có thể vẫn không rõ cái này nhất thiết đều là c ả bẫy tuyệt đối có người đang thao túng cái này nhất thiết chỉ là không biết rõ cái này người giật dây là nhắm vào mình vẫn là nhằm vào yêu thánh lâm vị kia đâu đây là dương mưu đối phương căn bản là không có dự định giấu giếm chính mình tôn đại phú cứ như vậy đường hoàng bậy ở trước mặt mình mười lăm m có hơn không cứu hắn chính mình liền muốn từ b ỏ bạch tiểu thuần bọn người cứu hắn chính mình liền phải lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong mười lăm m lấy hóa thần kỳ thực lực một cái qua lại đều không dùng đến một giây như chuyển sang nơi khác cái này cùng đem tôn đại phú giao cho chu phương trong tay không có khác nhau nhưng nơi này là vô tận vực sâu sinh mệnh cấm khu cái này bước ra một bước chính là bước qua sinh cùng tử giới hạn chu phương do dự phụ thần là n g ư ơ i sao đi ra trò chuyện t i ê n thôi phụ thần cái tên vương bắt đ à ngươi sợ hàng chỉ dám co đầu rút cổ ở sau lưng có gan ngươi đi ra phụ thần mạ mẹ nó ngươi tổ tông mười tám chu phương tại giới tuyến bên ngoài chửi ấm lên lấy sương mù sôi t r à o chu phương n g ộ i chửi một câu cấm khu bên trong sương mủ liền bước lên một chút mặc dù chu phương không có đạt được hồi âm nhưng nhìn kia sương mù bước lên hán đại khái cũng biết vấn đề này tuyệt đối cùng phụ thần thoát không khỏi liên quan k ỳ thật chu phương khả lấy không cứu tôn đại phú con khỉ nhỏ này từ cùng mình không quen không biết làm gì bốc lên như thế hiểm đâu cùng lắm thì rời đi thượng giới chính là đột nhiên chu phương trong lòng l ì n h quang lại lên nghĩ tới điều gì đối với hắc vụ cao giọng nói rằng nếu như các ngươi muốn giết ta cái bẫy này có thể bí mật hơn một chút vì sao muốn như vậy sáng loáng đây này chỗ lấy các ngươi căn bản là không có nghĩ tới giết ta liền là muốn cho ta biết khó mà lui từ bỏ tôn đại phú từ đó đắc tội yêu thánh lâm bị yêu thánh lâm cùng tiên tâm tông truy sát ta tại thượng giới coi như không tiếp tục chờ được nữa vậy ta cũng chỉ có rời đi thượng giới rời đi thượng giới đối với các ngươi có chỗ tốt gì chỗ tốt chỉ có một cái để cho ta không cách nào điều tra phụ thần thân phận đúng nhất định là như vậy ngươi đang lo lắng ta truy t r a phụ thần thân phận chu phương xác định chính mình tìm tới chân tướng hắn có dự cảm trong hắc vụ không phải phụ thần tỷ lệ lớn là hắn thuộc h ạ n nếu quả như thật là như thế này vậy cái này tôn đại phú liền nhất định phải cứu được không cần suy nghĩ nhiều cùng địch nhân kết quả mong muốn ngược lại liền nhất định là đúng không thể bị địch nhân nắm mùi dẫn đi quả nhiên tại chu phương sau khi nói xong b ư ớ c lên hắc vụ bình tĩnh lại chu phương dường như nói chúng đối phương cũng không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian tôn đại phú t r u n g quanh màu cam trận pháp vỡ vụn t r u n g quanh năm con đoán hồn đồng thời hướng tôn đại phú đánh tới chu phương không do dự thân ảnh lõe lên bước vào sinh mệnh cấm khu đỉnh đầu hồng sắc cự kiếm bộc phát ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ như như đạn pháo hướng tôn đại phú phương hướng kích bắn đi Vào vang vọng vật vững rào oanh con hóa thần kỳ định phong đoán anh! hóa hỏa Tiếng minh thần định hồn bị đánh、lui. Hồng lên đứng thiêu, thiêu đốt rạt lui. kiếm diễm sắc cự kỳ bị tôn đại phú dường như bị to lớn vang động bị đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra ân đây là cái nào ba chu phương n h ấ t bàn tay đem tôn đại phú đập hôn mê bất tỉnh một thanh ném vào tùy thân không gian bên trong vướng hữu không có tư cách phát biểu đúng lúc này một đạo thanh â m trầm thấp vang lên nếu như chỉ là để ngươi đắc tội yêu thánh lâm tại ngươi tiến vào vô tận vực sâu thời điểm ta liền có thể g i ế t tôn đại phú làm gì trở tới bây giờ đâu ân ai chu phương nhìn chung quanh không nhìn không sao xem xét g i ậ mình chung quanh lít nha lít nhít hóa thần kỳ o á n hồn đem chu phương vây lại chu phương tùy tiện nhìn lướt qua có ít nhất trên trăm con hóa thần kỳ hoán hồn bị trên trăm vị a cấp trí tôn vây công là cái gì thể nghiệm đại khái đây chính là cảm giác tuyệt vọng a đây là chu phương xuất đạo đến nay thấy qua lớn nhất t r n thế lúc này mới mới vừa tiến vào sinh mệnh cấm khu a kia chu càng sâu là cái gì không thể nào qua trái ngược lẽ thường nếu như vô tận vực sâu mạnh như vậy sớm liền có thể chi phối thế giới tam đại thần tông như thế nào chấn áp được vô tận vực sâu một đoàn báo tử hình dạng ngọn lửa màu đen chầm rãi đi ra cỗ này o á n lực mức độ này từ khí nửa bước lĩnh vực cảnh chương u p h khả lấy rõ ràng c ả m n h ậ n đ ư ợ c đ ế n từ đ ố i p h ư ơ n g ba t r ă ách, n h ư n g h ắ n có c h ú t k h ó mà t h ở d ố c Từ k h í đây là c ù n g sinh c h i l ự c t ư ơ n g p h ả n l ự c l ư ợ n g ba trăm năm m ư ơ c này l ự c k h i ế n c h u p h ư ơ n g c à n g khó xử c h ị u c h r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín vực sâu chấp nghiệm h ồ g i á c chương ba trăm năm mươi chín vực sâu chấp nghiệm h ồ g i á c chương u p h đối với h ắ c diễm báo tử hỏi vậy ngươi là vì cái gì mục đích thứ hai chính là đuổi ngươi ra thợ ư n giới g bất quá trước lúc này còn có cái mục đích thứ nhất màu đen báo tử không nhanh không chầm nói rằng cái kia chính là giết ngươi có thể giết chu phương phụ thần cũng không cần phải tính toàn hắn chu phương minh bạch đối phương xác thực muốn dẫn hắn đến vô tận vực sâu chỗ sâu tha nhược bước qua sinh mệnh c ấ m khu kia liền giết hắn nếu như hắn không tiến vào vậy thì đuổi hắn ra thừa giới dù sao đối phương đều sẽ không thua người là ai phụ thần mới nanh vuốt sao chu phương hỏi coi như muốn chết cũng muốn cái chết rõ ràng người cái này nói hắn giống cặn bã nam giao m ớ i bạn gái như thế hắc diệm báo tử vô cùng linh tính liếc mắt nói rằng phụ thần thên kia cũng không có tư cách của ta hắn để cho ta chuyển cáo ngươi tiểu từ t ú i nếu không phải thượng giới chấn áp chi lực quá mạnh ta nhất định giết chết ngươi giết chết ngươi đây là hắn nguyên phải a về phần ta ngươi có thể gọi ta thâm viên ma thần nhưng trên thực tế ta chỉ là thâm viên ma thần một đạo chấp nghiệm mà thôi h á c diễm báo tử đối thân phận của mình không chút nào cấm kỵ kỳ thật ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần có thể khiến cho tên kia thèm nhỏ dãi lâu như vậy thật là không có chết tiểu g i a hỏa v ậ n khí của ngươi coi như không tệ h á c diễm báo tử vòng quanh chu phương đi một vòng tiếp tục nói thì ra hắn cùng phụ thần chỉ là giao dịch quan hệ nghe hắn ngự a khí đối phụ thần cũng không nửa phần tôn k í n h dường như bọn hắn song phương là cung cấp bất quá cái này báo tử dường như có chút lắm lời thế là chu phương tiện tiếp tục hỏi cái này vô tận vực sâu đến cùng là cái、gì? vì cái gì tam đại thần tông đối với nơi này như thế kiên kỵ còn có cổng kia chấn ma bịa đến cùng là cái gì ta ở phía trên thấy được rất nhiều thượng cổ thế lực n g ư ơ i vô lý lao đi vậy chúng ta liền nhiều l à m nhảm l à m nhảm cũng tốt giải đáp ta đa nghi như vậy nghi ngờ ha ha n g ư ơ i muốn biết ta chúng ta tới đó chơi trò chơi a sống sót n g ư ơ i sống sót ta liền nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn biết nhất thiết mỗi sống một phút ta liền trả lời ngươi một cái hỏi hát diễm báo tử vừa dứt lời trên trăm đoán hồn liền xông tới sợ người a chu p ư ơ n g ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chỉ về phía trước to lớn p h á p tắc chi kiếm liền vạch phá bầu trời cùng không khí cọ sát ra kịch liệt h ỏ a hoa một kiếm hướng hắc diễm báo t ử bộ tới quanh đất dung núi chuyển mấy chục cái toán hồn liên thủ đỡ lại chu phương tự kiếm không có cách nào toán hồn số lượng quá nhiều chu phương mỗi một kiếm đều sẽ hiểu rõ chỉ thậm chí mấy chục cái toán hồn thứ một nơi mấy trăm vị hóa thần kỳ cường giả chu phương lập tức bị d ế t liên tục bại lui cái này đội hình bán tiên tới đều đau đầu hơn á không dám k i n h thường toàn lực ra tay chu phương trực tiếp ném ra một cái thẻ tấm thẻ muốn chết vĩnh cựu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i bổ sung mềm dẻo băng hỏa bất sâm bách độc bất sâm hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm tồn tại cảm tăng lên một trăm l i n bề ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp m ộ ư ơ i để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì m ộ ư ơ i phút sử dụng khoảng cách một ngày hóa thần trung kỳ chu phương nắm giữ vương thể vô để lọt lôi thần thân thể lực phòng ngự vốn là tuyệt quan cùng dai bây giờ lực phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i bán thần không ra hắn không sợ bất kỳ công kích mặc dù á n hồn tổn thương là nhằm vào nguyên thần nhưng chu phương nạp thần nhập thể nhục thân bất diệt nguyên thần không tổn hại v á n hồn công k í c h đối chu phương không hề có tác dụng mấy chục cái v á n hồn đầu đâm vào chu phương ngực ý đồ thấu thể mà qua hủy diệt hắn nguyên thần vãn chu phương ngực nổ ra kịch liệt hỏa hoa mấy chục cái v á n hồn bắn ngược bay rớt ra ngoài vài trăm mét chu phương tăng tăng tăng muốn lui liền lùi lại vài chục bước lông tóc không tồn hao gì chu phương vô vô ngực màu đồng cổ lăn ra cười ha ha một tiếng nói còn chưa đủ lại đến ngón tay g ấ p múa đỉnh đầu to lớn trường kiếm màu đỏ múa một bộ tuyệt mỹ kiếm pháp dường như quần quận sóng lớn liên miên bất tuyệt biển cả sóng, điệp quyết. Như sóng lớn ngọc trời bài sơn đạo hải mà đến lại như liên miên sóng cả chập trùng không ngừng một kiếm mạnh hơn một kiếm chu phương tại mấy trăm đoán hồn bên trong dết bảy vào bảy ra đục xuyên đoán hồn đại quân mấy lần nại hạ đoán hồn số lượng quá nhiều khó mà diệt s á t ngươi là ta gặp qua hóa thần kỳ người mạnh nhất tại cảnh giới này chỉ có năm đó con khỉ kia có thể cùng ngươi so c h ắ c không được ngươi có thể nhường kia phụ thần kinh ngạc tiểu tử ta thường thức ngươi hát diễm báo tử nằm sấp ở phía xa địa phương thản nhiên nói đừng nói một phút ba phút đều tới chu p ư ơ n g qua ta như thế ta quên đi trả lời ngươi ba cái vấn đề thứ nhất vô tận vực sâu là ta bản thể thâm viên ma thần trước khi chết bản nguyên biến thành uy năng bao phủ làm cái hành tinh tất cả người đã chết nguyên thần hoặc là linh hồn đều sẽ lại tới đây trước khi chết t oán k h í càng nặng n ư ơ n g tụ oán hồn cũng biết càng mạnh vậy đại khái chính là các ngươi thường nói quỷ về phần tam đại thần tông vì cái gì đối với nơi này như thế kiên kỵ ha ha ha đương nhiên là bởi vì vô tận vực sâu là thượng cổ thần tông s có bao nhiêu có bao nhiêu chu vương không khỏi hỏi hát diễm báo tử cười ha ha ha ha ha đây coi là ngươi vấn đề thứ ba thời kỳ thượng cổ thần tông vô số kể 500 năm trăm n ă m trước mặt pháp thời đại t i ề n đến cái gọi là thần tông cũng có hai mươi bảy dựa vào bị hố chu phương ra tốc thi triển b i ể n cả sóng trùng được kiếm ngắn ngủi một phút liền tụ lực tới được đ ỉ n h phong trường kiếm vạch phá bầu trời hư không chấn động vô tận vực sâu không gian càng thêm vững chắc có thể khiến cho hư không chấn động một kiếm này uy năng đã đột phá hóa thần kỳ cực hạ cự kiếm bủ về phía o á n hồn ít nhất địa phương để tránh bọn hắn hợp lực ngăn cản ẩm ẩm đại địa trần chiến một đạo hào rộng to lớn xuất hiện ba cái hóa thần đình phong oán hồn bị chu phương oanh giết hôi phi yên diệt chỉ là đối với hiện trường trên trăm oán hồn, cái này ba cái oán hồn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi đối chu phương tình cảnh không hề có tác dụng bốn phút ngươi còn chưa nói xong đâu tiếp tục chu phương đầu đầy mồ hôi đỉnh đầu cự kiếm múa kín không kẽ hở he chết đều muốn n g h e bắt quái ngươi đặc yêu cho ta tiếp tục nói hắc diễm báo tử ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lập tức khinh thường cười một tiếng tiếp tục nói vô tận vực sâu oán hồn liên miên bất tuyệt càng ngày càng nhiều một ngày nào đó sẽ hủy diệt thế giới này vì c h ấ n áp vô tận vực sâu cương giả thời thượng cổ liên thủ bố trí xuống đại đạo quy tắc lấy vô thượng thủ đoạn phong ấn nơi này oán hồn bị hạn chếế Bất quá cần p hát ả i người định càn kỳ q u n diễm báo tử dừng lại trong chốc lát tiếp tục nói mặt pháp thời đại tiến đến pháp tác băng liệt đại đạo suy yếu vô tận vượt sâu phong ấn cũng biến thành suy yếu Nửa bước l hát bực cấp n hồn có h ể tự diêm o xuất báo tử vẫn tương đối coi trọng chữ tín hữu khí vô lực tiếp tục nói mạng pháp thời đại tiến đến các lớn thần tông vì chấn áp vô tận vực sâu liền sáng tạo ra thượng giới bảo lưu lại linh khí cùng truyền thừa đương nhiên cũng có một chút thần tông không nguyện ý tham dự chấn áp vô tận vực sâu kế hoạch liền từ bỏ thượng giới phúc lợi một mình mở tiểu thế giới rời đi chủ giới cùng thượng giới sư đà giới chu phương nhớ tới trước đó đi qua bí cảnh nguyên lai、like、đây chính là bí cảnh tồn tại bí cảnh trên bản chất liền là năm đó chạy trốn thần tông sáng tạo tiểu thế giới nhỏ thế giới chủ nhân là đ à o binh vô tận vực sâu oán hồn nhiều lắm thần tông mỗi mười năm cần thanh lý một lần mỗi trăm năm cần khởi xướng một lần đại quy mô tổng tiến công đánh vào vô tận vực sâu c h ố sâu cổng phong trấn makia chính là các lớn thần tông chấn áp vô tận vực sâu công tích xếp hạng dựa vào sau thần tông cần muốn trở thành tiêu diệt toàn bộ vô tận vực sâu chủ lực mấy trăm năm qua vô tận vực sâu hao hết thần tông nội tình thực lực t r ê n lệch thần tông đều nguyên một đám tiêu vong vô tận vực sâu đây là thần tông x ỉ nhục ũ n g là thần tông trách nhiệm càng là thần tông đùa đòi mạng bọn hắn đương nhiên không muốn nhắc tới lên nhắc lên thần tông hắc diễm báo tử chính là mặt mũi tràn đầy khinh thường năm trăm năm căng thẳng trung quy là hàn thắng hiện tại thần tông chỉ còn lại ba cái bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu đâu vì cái gì nói cho ta những này chu phương hỏi chuyện bí ẩn như vậy không nên thật tốt bảo mật sao cái này báo tử lắm lời có chút quá mức đem nhà mình thực chất đều muốn móc sạch sẽ năm phút liền lại trả lời n g ư ơ i một vấn đề à, h á c d i ệ m báo tử lấy không quan tâm ngựa khí từ tốn nói ha ha năm trăm năm ta đều muốn thắng thật là không ai chia sẻ ta vui sướng ngươi hiểu ta tịch vì sao hơn nữa những sự tình này đối thần tông mà nói không tính là bí mật ngẫm lại cũng là thần tông 500 năm trăm năm chức trách bọn hắn làm sao lại không rõ ràng cái này vô tận vực sâu chân tướng đâu chỉ là không nguyện ý t u y ê n dương mà thôi chu phương rốt có biết vì cái gì vân ngộng n g đối vô tận vực sâu sự tình cực kỳ cấm kỵ đây chính là treo tại thần tông đỉnh đầu một thanh kiếm sắc ai nguyện ý thiên thiên cùng người khác nói đầu ta định trôi kiếm này có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại ngày nào bổ x u ố n g chính mình liền không có thực lực của ngươi cũng rất bình thường à hơn 500 năm trăm n ă m thần tông thế nào đều g i ế t không chết ngươi chu phương kiến cái này báo tử cũng mới nửa bước linh vật cảnh chính mình kỹ năng toàn bộ triển khai cũng có nắm chắc giết chết hắn húng chi 500 năm trăm n ă m trước thần tông nhân tài đông đúc góp mười cái bán tiên tổng không có vấn đề à đủ cái này báo tử chết trăm ngàn lần ha ha ha hát diễm báo tử cuồng tiếu lên tựa h ầ nghe tới chuyện cười lớn đồng dạng ai nói cho ngươi ta sẽ chết hát diễm báo tử sâu kín nói rằng hai con ngươi chăm chú nhìn chu phương trong mắt l ó e ra hảo quang màu xanh lục ngươi chu phương không phản b ắ t được thế gian này có bất tử người liền xem như quỷ cũng không thể trường tồn tại thế a oán hồn cũng chỉ là một loại năng lực cùng tinh thần lực nguyên thần chỉ cần là nguyên thần cuối cùng cũng có suy bại minh diện một ngày ha ha ta đều nói ta là chấp niệm mà thôi là thâm viên ma thần chấp niệm là vô tận vực sâu chấp niệm ta sớm đã cùng vô tận vực sâu hòa làm một thể ta là vô tận vực sâu linh hồn là vô tận vực sâu quy tắc ở chỗ này ta đồng đẳng với pháp tác hát diễm báo tử vừa dứt lời toàn bộ thân hình biến thành hư vô nguyên địa lưu lại một đạo pháp tắc đạo、vận. p h á p tác đạo vận cùng vô tận vực sâu cộng mình toàn bộ vô tận vực sâu tựa hồ cũng để cho hắn sử dụng tia đen nhánh p h á p tác đạo vận chậm dãi biến hóa một lần nữa huyên hóa thành một cái diều hâu t r ạ n g ngọn lửa màu đen p h á p tác p h á p tác có thể có trí tuệ chu phương con người co giụt lại không có khả năng đây nhất định chỉ là hắn tự phong nhất định có biện pháp giải quyết hắn bành bành bành chu phương bị vô tận oán hồn vây công lấy bị đánh liên tục bại lui thân thể mạnh mẽ phòng ngự làm hắn chọi cứng hạ những tổn thương này sáu phút một vấn đề cuối cùng phụ thần là ai chu p ư ơ n g hỏi biến thành hắc diễm cự ương vực sâu ý chí tính cách dường như có chút không gi h á c diễm cự ưng lãnh khốc nói ngây thơ cái này cự ưng căn bản không có ý định thực hiện vừa rồi báo tử hứa hẹn thu một tiếng ưng diết ảo vang vọng vực sâu nơi xa từng đội từng đội o á n hồn lao qua hóa thần trung kỳ mấy trăm hóa thần sơ kỳ mấy trăm nguyên anh kỳ o á n hồn mấy vợ con nguyên anh kỳ một chút o á n hồn phô thiên cái địa không cách nào đánh giá chu phương nghiêm trọng hoài nghi con hàng này đem toàn bộ vực sâu o á n hồn đều triệu o á n đến cũng liền thổ báo tử phế vật kia mới có thể cùng ngươi chơi cái này trò chơi nhàm chán đi chết đi hát diễm cự ưng lãnh khốc nói chủ quan sớm biết hỏi trước phụ thần thân ph mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng chu phương có dự cảm coi như hắn hỏi trước cũng chưa chắc có thể đạt được đáp án không có lý do gì đây chính là chu phương trực giác chu phương trong mắt ngân quang lấp lóe không gian pháp tắc toàn lực bộ phát bắt quái cố sự nghe xong là thời điểm cần phải đi ông long long vô tận vực sâu không gian chấn động chu phương không có tiêu thất vô tận vực sâu không gian so bên ngoài ngưng kết gấp m ộ ư ơ i căn bản là không có cách phá vỡ hư không tiến hành truyền t ố n g không gian pháp tắc ngây thơ hát diễm cự ưng k i n h thường dễu cận nói chu phương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng hắn chưa hề nghĩ tới không gian pháp tắc không thể dùng tình huống đây là hắn có can đảm sông x á o bất kỳ hiểm cảnh ỵ vào bây giờ lại mất linh đi lên đường hoàn toàn bị ngăn chặn trở về không được đã không thể quay về vậy liền để ta xem một chút cái này vô tận b ự c sâu chân diện mục chu phương cắn răng cự kiếm phương hướng nhất chuyển tiếp tục hướng vô tận b ự c sâu đánh tới đường lui đã đức chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chu phương nhất đường hướng vô tận b ự c sâu trùng sát mà đi phía sau theo sát hàng ngàn hàng vạn bán hồn mấy vạn cường giả tại cái này vô tận vực sâu lao nhanh lấy màu xám biển người như sóng lớn quần quận đại địa trần chiến âm thanh truyền ngàn dặm màu xám hải c h i ề u phía trước một thanh hồng sắc cự kiếm lính chạy cực kỳ l o a mắt gấp m ộ ư ơ i phòng ngự chỉ còn lại ba phút một khi muốn chết thẻ hiệu quả tiêu thất chu phương khả ngăn không được cái này nổ trào giống như hoán hồn công kích đột nhiên một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại chu phương trước mặt vô tận trong thâm viên thành trì vô cùng không hài hòa cấp thấp hoán hồn liền ý thức đều không có chỉ có bản năng nguyên anh kỳ hoán hồn mới có nhất định ý thức có dục vọng sợ hai cùng tham lam cảm xúc o á n hồn không cần ăn không cần đi ngủ không cần giao dịch vậy cần thành trì làm gì cái này lớn đại thành trì nằm ngang ở đại đạo bên trên rộng ấy ngàn mét tường thành hoàn toàn đem v ư ợ t sâu đại đạo ngăn chặn nói cách khác cái này thành chỉ đem đường cho phá hỏng không vào thành lời nói liền không cách nào xâm nhập chu phương trái tay nắm lấy lông khỉ tay phải cầm cam thẻ đỉnh đầu treo lấy xích hồng sắc pháp tắc c ử kiếm không chút nào do dự vào tới kia thành trên cửa điêu khắc ba chữ to sớm đã mơ hồ không rõ tới chỗ gần xem xét phương mới nhìn rõ ba chữ này là tần q u ả n g thành chương ba trăm sáu mươi một thập điện diêm la cao tăng thi hải chương ba trăm sáu mươi một thập điện diêm la cao tăng thi hải tần quang thành tần quảng vương thập điện diêm la không kịp nghĩ nhiều chu phương hướng cửa thành chạy đi vọt thẳng vào thành trì vê anh vê anh từng cái oán hồn đâm vào trên tường thành trên tường thành sáng lên đạo đạo p h ù văn h ó a thần kỳ oán hồn va chạm không có đối tượng thành tạo thành bất cứ thương tổn gì từng cái oán hồn theo chỗ cửa thành c h e n h vào tân quảng thành là cấm bay không có thể phi hành chu phương nhất tiến đến liền cảm nhận được cái này quy tắc gáp chế ở chỗ này không có bán t i ê n thực lực căn bản không có cách nào phi hành chu phương nhất phi chạy chung b u n h kiến trúc theo trước mắt phi tốc lui về phía sau sau lưng oán hồn theo đội không bỏ bất quá số lượng ít đi rất nhiều dù sao thành trì cửa không lớn mấy chục vạn oán hồn muốn chui vào vậy cần phải một hồi lâu cái này làm tòa thành trị đều là một tòa hoang thành hồi lâu chưa từng đã có người đến đây rồi một cỗ mục nát khí tức bao phủ toàn thành từng tòa cũ nát kiến trúc chu phương trước hết nhất nhìn thấy chính là địa phủ tam thi hồn si tư sạch hồ n tư toái hồ n tư cái này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a đã nói xong luân hồi đâu làm sao lại đem hồn cho nát đâu tại về sau chính là tên là lục đạo to lớn tháp cao một đạo hỏa l ư ỡ i tháp hai đạo quan l u y ệ tháp ba đạo lôi hỏa song l u y ệ tháp bốn đạo sinh chi rèn l u y ệ tháp năm đạo ngũ hành xanh i ề n tháp còn có lục đạo luân hồi với xay tháp nhìn cái này tháp cao danh、tự. Thế thế tứ. tầng Thành, đi tới thành trì không cho hồn hồi chuyển Chu Phương nào giống muốn oán luân xuyên Quảng đều đi qua y ba ê n k i xuyên qua thành này thành cái ử a Ba liền có thể rời đi Giống. tầng Quảng Thành. có c thể hóa thần đỉnh phong o á n hồn đã ngăn khuất chu phương trước mặt chu phương ngón tay hư không một chút năm cái đạo ấn bay ra đến từ đại thánh truyền thừa đạo ấn p h á p tác chi lực bạo động không t r u n g màu đỏ lượng lớn bắt đầu tản ra kịch liệt ánh lửa di hỏa tại kịch liệt thiêu đốt lên tại p h á p tác lượng lớn trung ương là tam sát kiếm bản thể chu p ư ơ n g năm đại đạo ấn kết nối m ư ơ i hai đạo đại viên mãn phát tác lại dung hợp mặt trời vẫn tâm viêm thi triển thần thông trích viêm kiếm quyết To lớn ánh lửa tại trung toàn lớn lửa ánh không sáng chiếu bảy ộ tần q u n thành n g ó chó chi lực m ộ tại ế m đột phá hóa á h thần kỳ cực bên i ệ trong d i đã mất địch cái này đến dương trí cương chi lực hắt chế bán hồn càng làm phát huy ra càng siêu mười chó lực lượng ha ha chỉ là hóa thần kỳ Không chịu nổi nhất kích chu phương khinh thường nói toàn lực nhất kích chu phương có chút thở hồn hẹn trên chắn cũng hiện đầy mồ hôi ra tần quảng thành ngoài ngàn mét lại là một tòa thành trì chu phương chưa bao giờ thấy qua nằm cạnh gần như vậy thành trì là vô tận vực sâu địa không đủ dùng sao tấc đất tấc vàng kinh thành cũng không khoa trương như vậy a không hề nghi ngờ tòa thứ hai thành trì chính là sở giang thành tống đế thành ngô quang thành ổ quê thành chu phương nhất vị trì may mắn có mười tòa thành trì cản trở bán hồn đại quân tốc độ hắn mới lấy kiên trì đến bây giờ trên đường đi đánh chết mười mấy con hóa thần kỳ hoán hồn chu phương nguyên thần chi lực tiêu hao hầu như không còn tinh thần huyền bại không trung pháp tắc chi lực p h ủ phiếm không chịu nổi không có nguyên thần chi lực liền không cách nào khu động đạo ấn cùng phát tắc sau lưng hoán hồn đại quân đồng hậu dạy đặc tử khí đã dán chu phương sau lưng vô tận tiếng gào t h é t phảng phất tại vang lên bên hai chu phương xuất ra một đoàn hồn nguyên n u ố t vào nhất thời nguyên thần khôi phục được đ ỉ n h phong không trung pháp tắc cự kiếm dường như bị thông điện đồng đạo lần nữa bạo phát ra tia sáng trói mắt năm hai đạo ấn sáng lên di hỏa phân thiên đỉnh phong một kiếm v anh khí lãng bốc lên gần nhất bảy Tám cái g oán hồn bị đánh bay hai tay bị thiếu đốt bọn hắn không ngừng gào thét chu phương mượn lực phản chấn tiếp tục trốn xa lông khỉ vẫn là lĩnh vực thể nghiệm thẻ đâu chu phương tư t ắ c lương cựu át chủ bài cái này đông tây tuy nói là không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng đông tây nhưng bây giờ đã sơn cùng thủy tận lại chân quý át chủ bài cũng nên lấy ra nhưng vào lúc này chu phương nhìn thấy nơi xa có một đạo kim quang truyền đến giống sau lưng oán hồn tiếng gầm cũng nhẹ ân. có cơ hội xoay chuyển đại viên mãn tốc độ pháp tác gia trì chu p ư ơ n g thân ảnh hướng chỗ sâu mau chóng đuổi theo nửa khác đồng hồ sau chu p ư ơ n g tiện dần dần tiếp cận kìa kim quang chỗ chu phương bước chân chậm lại kim quan g cuối cùng là một đạo nhân ảnh đưa lưng về phía chu phương nhân ảnh nhân ảnh mặc màu đỏ cà s a lộ ra đầu một kim sắc xương đầu kim thân đây là phật môn cao tăng thi thể đây là so kim bảo mạnh hơn phật môn thân thể đã chết đi nhiều năm l ụ c thân hư thối nhưng như cũ tản ra khí tức cường đại thân ảnh phía trước là một cái đường kính vài trăm mét vòng xoáy kia vòng xoáy bên trong hiện ra tử bạch đỏ h o à n g lam lục lục sắc qua mang nơi này chính là vô tận vực sâu cuối cùng phía trước đã không có đường mấy chục vạn đoán hồn đứng tại kim quan bên ngoài nhìn xem chu phương hát diễm c ử ưng xoay quanh tại chu phương đầu đ ỉ n h có thể xông đến nơi đây thật sự là thực lực không tệ ha ha xem ra các người không dám vào đến chu phương có chỗ dựa không lo ngại gì chậm rãi đi tới kim sắc thi cốt phía trước cỗ thi thể này cùng kim bảo d á n g dấp không sai bị lắm cũng là đều là khô lâu có thể có khác nhau lớn bao nhiêu cái này chết đi đã lâu cường giả tại trước khi chết vẫn như cũ chắp tay trước ngực có lẽ đang kêu lấy phật hiệu át tại thân thể phía trước đặt vào một bản điện tịch một bản giống nhau tản ra kinh khủng uy năng điện tịch điện tịch địa viết địa tàng bồ tắt bản nguyện kinh vài cái chữ to chu phương chấn động trong lòng mặc phi ha ha đây chính là điệu tảng vương bồ tát chân thân ngàn năm bất hủ lĩnh vực không tiêu tan sắp thực lợi hại h á c diễm cự ưng hóa thành mãng xà bộ dáng quả nhiên chu phương n h ị n không được rung động đây chính là trong truyền thuyết nhân vật không nghĩ tới thật tồn tại đây là chu phương kế đại thánh cùng thủy thần về sau nhìn thấy cái thứ ba bên trên hãng cổ thần thoại nhân vật hai cái trước không phải tàn niệm chính là hư ảnh mà lần này cái này lại là bản tôn mặc dù sớm đã chết đi rất lâu mặt trước cái kia vòng xoáy này là cái gì chu phương hỏi nhìn xem hát diễm cự xà có thể giao lưu chu phương tiện hỏi nhiều một chút hỏi hắc diễm cự xà phun ra thật dài lưới rắn hắc hắc đây là vô tận vực sâu cửa ra vào à, chỉ cần có thể đi người tới chỗ này liền có thể từ nơi này vòng xoáy bên trong rời đi vô tận vực sâu ta tin người quỷ chu phương sắc mặt cơ bắp co lại cái này là chân chính lục đạo luân hồi a hơn nữa ta nhìn đoạn đường này thành chỉ bên trong kiến trúc tiến vào cái này lục đạo luân hồi chỉ sợ không có cơ hội luân hồi đi cái gì luân hồi đều là giả truyền thuyết mà thôi cương giả thời thượng của nhóm chân áp vô tận vực sâu phương pháp xử lý chính là nghiền nát những này oán hồn cùng tịnh hóa oán lực mà thôi -s, vô tận vực sâu là vô cùng trọng yếu c h bản trước đó từng có phú bút tuyệt đối không phải phó bản chương ba trăm sáu mươi hai lắm lời báo tử chương ba trăm sáu mươi hai lắm lời báo tử hh tiểu tử rất thông minh đi vậy ngươi ở bên trong ở lại à chỉ cần không ra chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp hắc diễm cự xa một bộ cầm chu phương không có cách nào biểu lộ chu phương nhất xứng sở lập tức cảm thấy không đúng căn cứ quan sát của hắn cái này vượt sâu ý chí nặng bao nhiêu tâm tính dường như tinh thần phân liệt như thế lẫn nhau đều không cách nào khống chế báo tử lắm lời tự ưng cao lãnh mãng xà này lại miệng đầy nòi láo âm hiểm hôm hát chẳng lẽ cái này đ i ệ tàng vương bên người có nguy hiểm gì mặc kệ có nguy hiểm gì chu phương lúc này đều không được chọn liền như thế cùng hắc diễm cự xà rằng co nhưng mà cái này vượt sâu ý chí biến thành hắc diễm cự thú cách mỗi mười lăm phút liền sẽ huyên hóa một lần táo bạo hắc diễm viên hầu ba khi ầm ầm hắc diễm cự hổ thật thà hắc diễm mang yêu chu phương đợi hơn hai giờ rốt cục chờ đến hắn chờ đợi đã lâu lắm lời báo đen ai yêu b á o ca ngươi lại tới rồi chu phương k é m chút vui đến phát khóc hắc diễm báo tử ba ta đặc yêu là vượt sâu ý chí ngươi vẻ mặt này để cho ta thật mất mặt ta, ta giữ vững được hai giờ rưỡi ngươi thiếu ta tính toán góp làm a một trăm năm mươi cái vấn đề tốt chu phương cùng cái này h ắ c diễm báo tử bắt đầu tính sổ nói xong chơi game ngươi sẽ không dừng nợ chứ ách tốt h a ngươi hỏi đi h ắ c diễm báo tử bất đắc dĩ tại kim quang bên ngoài nằm xuống h ắ c diễm báo tử rõ ràng là thành thật thủ tín phẩm chất tính cách này hoàn toàn không nhận chính hắn không chế chu phương hiếu kỳ hỏi trước một cái bắt quái vì cái gì ngươi có nhiều huynh đệ như vậy đâu một hồi ưng một hồi c h â u vượt sâu ý chí đi phân liệt hơi nhiều cũng rất bình thường đi hát diễm báo tử không quan trọng nói giống như cái này thần kinh phân liệt giá hỏa không là giống nhau lần này chu phương hấp thụ giáo huấn không có chậm trễ thời gian vấn đề thứ hai trực tiếp hỏi phụ thần thân phận chân thật là cái gì người tại sao phải giúp hắn hắc diễm báo tử sâu kín nhìn xem chu phương nói rằng phụ thần chính là phụ thần rồi ta cùng hắn đều là thần tông địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu rồi mặc dù ta đối với hắn cũng rất khó chịu 500 năm trăm n ă m trước hại chết ta b ả n tôn rất rõ ràng hắc diễm báo tử không nguyện ý nói cho chu phương tình hình thực tế đem ngươi hại chết ngươi còn có thể hợp tác với hắn không bằng ngươi đem thân phận của hắn nói cho ta ta giút ngươi báo thủ chu phương bắt đầu giật dây hắc diễm báo tử ha ha cũng không tính hại chết ta hắn kéo ta đối phó cường đ ị n h ai biết tính sai thực lực của đối phương song phương đồng quy vô thận hắc diễm báo tử nằm dạp trên mặt đất thảm như nói cái đôi vớt mặt đất bọn hắn là chiến hữu coi như bị hố chết cũng là một phép cánh chu phương biết mình không đùa thế là liền nói rằng ngươi đã nói muốn thành thật trả lời ta vấn đề kia phụ thần thân phận chân thật là cái gì ngươi vừa mới có thể ăn vạn nắm giữ thành thật phẩm chất hắc diễm báo tử cao mày lương cửu nói rằng vô tận vực sâu lâu dài bị thần tông lấy quét ý trí thức tỉnh không mạnh ân chu phương hậu con hàng này ông nói gà bà nói vịt nói cái gì đó ta hỏi là phụ thần thân phận hắc diễm báo tử tiếp tục nói v ư ợ t sâu lực không chế phụ thần chiếm ba thành ngoa tạo chu phương kinh hãi làm nửa ngày nơi này còn tính là phụ thần nửa cái đại bản doanh 500 năm trăm n ă m trước hố chết đồng đội 500 năm trăm n ă m sau còn chiếm đồng đội nhà cái này phụ thần thật đúng là mười phần cặn bã nam a may mắn ngươi không có có lao bà chu phương không hiểu thấu nói một câu hắc diễm báo tử ba chu phương tiếp tục hỏi trước ngươi nói thần tông mỗi trăm năm một lần muốn đánh đến nơi đây là vì cái gì vì phát động địa tàng lưu lại trận pháp từ đó kích hoạt cái này lục đạo luân hồi đối vực sâu tiến hành một lần thanh tẩy ai thanh tẩy một lần ta chết một lần ngẫm lại đều khó chịu h á c diễm báo tử vẫn như cũ có mấy lời lao ta ở chỗ này an toàn sao có thể chờ bao lâu chu phương hỏi lần nữa h á c diễm c ự x à nói lời hắn luôn có chút k h ô n g tin đương nhiên không an toàn đại khái còn có thời gian một nén nhang lục đạo luân hồi liền phải bạo phát phương viên ba ngàn m bên trong thần quỷ câu diện h á c diễm báo tử nói xong chậm d ã i đứng lên mang theo hoán hồn đại bộ đội hướng phía sau thối lui lục đạo luân hồi bao lâu bộc phát một lần a một ngày hai lần giữa trưa một lần giờ tí một lần hát diễm báo tử đưa lưng về phía chu p ư ơ n g vẫn như cũ trả lời lấy chu p ư ơ n g v ư ợ t sâu ý chí mười mấy loại tâm tính chu phương thích nhất cái này có thể moi ra rất nhiều đại bí mật ta đi ra ngươi đ ừ n g g i ế t ta có được hay không a cái này không được a ta khẳng định phải chơi chết ngươi ngươi cái này cứ yên tâm đi h ắ c diễm báo tử dùng giọng ôn nhu nhất nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chu phương thời gian có hạn tranh thủ thời gian hỏi vấn đề tứ đại thiên bi là cái gì mặt pháp thời đại làm sao tới điểm hóa chi lực đến cùng là cái gì chu phương lấy ra lò luyện tản ra điểm hóa chi lực hát diễm báo tử trầm mặc như trước ngươi cái này ăn v ạ nói xong một trăm năm mươi cái vấn đề đâu chu phương nắm h ắ c diễm báo tử tính cách thẳng đâm đối phương uy hiếp ai n g ư ơ i biết quá nhiều phụ thần đoán trách ta h ắ c diễm báo tử thở dài nói lập tức đối với bên phải không chúng v ẫ n nộ quát thật ghê thởm ta đi ra thời gian còn chưa tới đâu ngươi dựa vào cái gì để cho ta lan vừa dứt lời h ắ c diễm báo tử liền bắt đầu hoán đổi hình thái chu phương không thích nhất h ắ c diễm cự ương xuất hiện thảo vấn đề hỏi nhiều còn có cái này gì chứng chu phương hối hận chu phương biết đến cũng không xê xích gì nhiều hát diễm báo tử cũng không cho được hắn cái khác tin tức hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này x u ố điều đến đánh ta nhà c hát diễm cự ưng khinh thường nói cái tiêu đạo từ khí xoáy gió thổi qua hoán hồn đại quân hoán hồn liên miên liên miên mất đi t ử khí gió lốc biến càng lúc càng nhanh khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn cướp đoạt mấy vạn hoán hồn sinh mệnh gió lốc toàn bộ dung nhập một cái hóa thần đỉnh phong hoán hồn bên trong k i ê u hóa thần đ ỉ n h phong oán hồn khí tức hiện lên cầu thang thức tắc gọn tại ngắn ngủi ba giây đồng hồ thời gian bên trong đột phá hóa thần kỳ tiến vào bán tiên cảnh giới năm c đặc biệt chu phương miệng há là đủ nhét kế tiếp đà liệu chứng ba tầng lầu cao hoán hồn đối với chu phương nhất quyền đánh xuống cùng lúc đó một đạo h à o quang màu xám bào phủ chu phương lĩnh vực từ khí lĩnh vực chu phương cảm thấy mình thân thể bị ăn mòn sinh mệnh lực bị ăn mòn như làn nến tàn trong gió đầm dạng tiếp cận dọc tát pháp tác chi lực bị bài xích đỉnh đầu pháp tắc cự kiếm ảm đạm vô quang chu phương sắc mặt chắm bệnh chật vật g i tay lên chỉ kia chương ba trăm sáu mươi ba mặt trời chiếu vượt sâu chương ba trăm sáu mươi ba mặt trời chiếu vượt sâu chương ba trăm sáu mươi ba mặt trời chiếu v ư ợ sâu chương u c ả ba trăm sáu mươi áp ba mặt trời chiếu vượt sâu chương ba trăm sáu mươi ba m ộ t cái trời i u h chiếu bị vượt n g sâu chương m ộ trăm sáu mươi ba lĩnh vực bên trong tiểu khuyển như sâu kiến chu phương lúc này không dám giấu rốt trong tay cam thẻ quả quyết phát động lĩnh vực thể nghiệm thẻ tiêu hao nam thể nghiệm lĩnh vực năm t h ú t lĩnh vực cường độ lĩnh vực cấp đ ỉ n h phong tấm thẻ phát động chu phương ý thức hải bên trong đạo ấn c h i hồ bạo động tất cả đạo ấn dường như mèo người thấy mùi cá thanh tranh nhau chen lấn muốn chui ra ngoài không đợi chu phương lựa chọn minh c h i pháp tắc liền trổ hết tài năng xông ra đạo ấn c h i hồ tu luyện tới tầng thứ năm minh tri đạo ấn cảnh cảnh giới đột nhiên tắc gọt trực tiếp bước vào tầng m ư ơ i chu phương đạo ấn tri hồ cũng mở rộng tới mười triên địa đại đạo điên vô tận đại đạo pháp tắc chi lực tại chu phương đạo ấn chi trong hồ bước lên chu phương bạo phát ra dọa người khí tức mất khống chế lực lượng hướng buộc phát ra phương viên trăm mét bên trong oán hồn nhau nhau bị đánh bay minh chi đạo ấn pháp tắc chi lực đột phá cực hạn tại chu phương đầu đỉnh vỡ vụn một cái tối tăm mở mịt viên cầu từ chu phương làm tâm điểm cấp tốc hướng bốn phía quyết tán l i n h vực chỗ chu phương nôn ra phát theo như cánh tay sai bảo chu phương ngón tay hoán hồn mở minh chi lĩnh vực lập tức bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi o á n hồn tử khí lĩnh vực lập tức bị gạt ra bán tiên sơ kỷ o á n hồn lĩnh vực bị áp xúc đến phương viên m ư ơ i mét phạm vi không cách nào kia cự trưởng vỗ xuống thời điểm chu phương nhẹ nhàng một c h ỉ tán đi b à n h kia cự trưởng đột nhiên bị một cỗ hãn hải minh chi lực áp chế g i o sát nghiền nát cự trưởng tại khoảng cách chu phương đầu đỉnh trong gang tấp tán loạn bán tiên đ ỉ n h phong không có khả năng hắc diễm cự ưng cả kinh nói chu phương cảm nhận được lực lượng vô tận hăng hái cự kiếm chỉ phía xa hắc diễm cự ưng thủ đoạn của ta há lại ngươi cái này phế ưng có thể phỏng đoán chu phương cái này phách lối bộ dáng khi hắc diễm cự ưng nghiến răng đã sớm cùng ngươi nói chớ xem thường hắn tiểu tử này thủ đoạn có thể nhiều không nghĩ tới sẽ bị hắn g i ế t tới vực sâu cuối cùng a minh hà người thật đúng là cái phế vật cùng năm đó như thế phế một thanh â m tại h á c diễm cự ứng trong lòng vang lên h á c diễm cự ứng gầm thét lên ngâm miệng ngươi nếu có thể g i ế t chết hắn hắn cũng sẽ không đến thượng giới còn giám sách năm đó năm đó nếu không phải ngươi lừa ta ta sẽ chết ai bảo ngươi chính mình k h o á t lác cái gì huyết hải không khô minh hà bất tử ta đ ặ c yêu đương c h â n a kia vô hình ý chí thanh â m lần nữa truyền đến trong lời nói cũng tràn đầy oán niệm ta làm người tổ tông hát diễm cự ứng nhanh làm t h ấ chết tại thượng cổ hãy còn không có vang dội khẩu hiệu chính mình chẳng phải kêu vang lên một chút đi tại sao lại bị đồng đội cho hô chết năm đó bởi vì tam thanh thực lực ngập trời hắn có thể điệu thấp không có chút nào dám bại lộ chính mình vượt ngoại thiên ma thân phận tiểu tâm nghiêm túc cầu vô số năm vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng đồng đội mang theo địch quân chủ lực đi tới nơi ở của hắn không thèm nghĩ nữa suy nghĩ nhiều đều là nước mắt vô hình ý chi nói rằng đừng nóng giận đừng nóng giận kết cục ít nhất là tốt đi ngươi nhìn à hiện tại tam thanh không có hầu tử cũng mất chỉ chúng ta còn sống cuối cùng thắng vẫn là chúng ta à sống đến sau cùng mới là bên thắng đây là thiên cổ không đổi chân lý hát diễm cự ưng tức giận nổi giận mắng được chính là ngươi không phải chúng ta chỉ có ngươi còn sống ta liền chỉ còn lại chấp h nhiệm ngươi tên hôn đản hát diễm cự ưng càng nghĩ càng giận nhìn xem hát diễm cự ưng nói một mình chu phương ý thức được là phụ thần tới lập tức hô lớn kia cái gì giấu đầu lộ đuôi phụ thần có loại đi ra cùng ta làm một cuộc nhìn ta không truy bạo ngươi giết chết hắn ba phụ thần thanh â m tức giận tại hát diễm cự ưng vang lên bên thai không cần ngươi dậy ta làm việc hát diễm cự ưng cao lanh nói lập tức hát diễm cự ưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu phương bất quá bán tiên đỉnh phong lĩnh vực mà ngươi cho rằng thần tông là thế nào tiêu thất vừa dứt lời h ắ c diễm cự ưng hai cánh quét sạch một hồi mười hai cấp gió lốc quét sạch toàn bộ vực sâu một cái đầu trâu theo h ắ c diễm cự ưng phía sau hiện lên đi ra ngươi đem nội t ì n h sử dụng hết thế nào đối phó bảy n ằ m sau thần tông càng quét một cái đầu hổ chui ra giết tiểu t ử này hắn nguyên thần nhất định rất bổ càng là thiên tài nguyên thần đối vô tận vực sâu càng là đại bổ báo tử đầu đưa ra ngoài vạn nhất bị hắn chạy đâu hát diễm cự ưng đối với báo tử đầu trận mắt nhìn miệng quá đen đầu trâu đều tại ngươi đầu hổ đều tại ngươi báo đầu h ủ k h u ấ nói ta không phải lấy công chuộc tội đem hắn lửa gạt hiện ra đi chu phương nghe được đối thoại của bọn họ không tốt bị lửa đây chính là v ư ợ t sâu ý chí hoan khí sản phẩm làm sao có thành thật thủ tín thuộc tính vừa mới đủ loại cũng chỉ là báo đầu n ị trang mà thôi chu phương chính chuẩn bị quay người trở lại địa tàng kim quan g bên trong đáng tiếc đã không còn kịp rồi do lốc tán đi chín cái bán tiên cấp h á n hồn ngăn khuất chu phương trước mặt ngươi nếu thật là bán tiên cường giả tối đỉnh hôm nay còn có cơ hội rời đi đáng tiếc ngươi chỉ là chỉ có lĩnh vực rác rời mà thôi hát diễm cự ưng k i n h thường nhìn xem chu phương chín cái cao hơn mười mét bán tiên cấp hoán hồn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu phương cựu đại lĩnh vực theo bốn phương tám hướng áp chế chu phương mười cái lĩnh vực tại vô tận trong thâm viên bạo phát ra kịch liệt tiếng b a đập dường như kim loại tiếng ma sát tựa như điện lưu âm thanh lại như thủy tinh xanh nghiền thanh â m chín cái hoán hồn mười tám song quyền đầu mang theo lĩnh vực chi lực đối với chu phương lĩnh vực phát động kịch liệt công kích vây anh nhất quyền đánh vào chu phương lĩnh vực phía trên t r u n g quanh không gian và mèo lĩnh vực chi trên vách tuân ra khoảng cách hỏa hoa chu phương lĩnh vực xuất hiện rất nhỏ chấn động một đạo như nước gợn sóng xuất hiện tại lĩnh vực bên trên dầm dầm dầm. mười mấy con nắm đấm như là máy đóng cọc như thế đánh lấy chu phương lĩnh vực chu phương lĩnh vực bắt đầu lượng lớn chấn động gợn sóng nước đường càng lúc càng lớn a i cái này lĩnh vực kháng năm phút là không có vấn đề chu phương bất đắc dĩ cái này lĩnh vực coi như không bị đánh vỡ năm phút sau cũng không có đương nhiên tình huống này hắc diễm cự ưng là không biết rõ nhìn xem bên ngoài cái này chín cái cự đại máy đóng cọc chu phương có chút nóng n ả y lĩnh vực tiêu thất về sau làm sao bây giờ đâu coi như đem cái này lĩnh vực thể nghiệm thẻ toàn bộ sử dụng hết cũng không cách nào đánh đi ra mặc kệ trước tiên lui về kim quang bên trong lại nói chu phương đối cản ở sau lưng ba cái oán hồn phát động công kích vân long biến lớn long huyền không chu phương nhục thân lực lượng gấp bội ba nguyên khí hải bạo động tám mươi mốt khiếu h u y ệ t dân trào cự long thân thể bên trên phun trào lấy mánh liệt nguyên lực khí lãng quần quận bốc lên tam sát kiếm ra mặt trời vẫn tâm viêm l à m g hải tâm năm đại đạo ấn kết nối bát đại phát tắc phát động thần thông trích viêm kiếm quyết chu phương đem lĩnh vực chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm ông long long tam sát kiếm kịch liệt phong minh lấy bốn phía không gian bắt đầu và mèo một kiếm ra mặt trời chiếu v ư ợ sâu chương ba trăm sáu mươi bốn đáng chết cảm giác an toàn chương ba trăm sáu mươi bốn đáng chết cảm giác an toàn phía sau sáu con đoán hồn thừa cơ đối chu phương phát động công kích chu phương phản tay một trường một cái tử sắc lôi cầu rơi xuống đất huyền lôi thử tiêu thần lôi tử tiêu vực lôi thuật lại xuất hiện mặc tử sắc quang mang phổ chiếu tư phương vô tận vực sâu cuối cùng một nửa tử sắc một nửa màu đỏ bạo phát ra k h í tức kinh khủng ầm ầm toàn bộ vực sâu một hồi kịch liệt chấn động chín cái bán tiên cấp đoán hồn bị đánh bay tại mấy ngàn mét bên ngoài trên vách đá chu phương tại lĩnh vực tiêu thất trước lần nữa xông vào kim quang bên trong chu phương đối với hắc diễm cự ưng kêu gào nói đến a Có gan g n tại kim quang trong lĩnh vực chu phương cùng hắc diễm cự ưng cùng chín cái bán tiên đoán hồn rằng co chu phương không dám đi ra ngoài bọn hắn cũng không thể tiến đến v ố ngắn ngẩm chu phương quay người đi tới địa tàng bồ t á t trước mặt chính mình quan sát địa tàng bồ t á t một phen ra ngoài tôn trọng chu phương không có đụng hắn chu phương ánh mắt theo địa tàng bồ t á t trên thân chuyển rời đến trên mặt đất địa tàng bồ t á t thực lực cường đại thời điểm mấy trăm năm còn bốc lên kim quang coi như s o n g người quyền này sách vì cái gì cũng bốc lên quang cái này rất đoạt hí a i chu phương hiếu kỳ nhặt lên trên đất địa tàng bồ t á t bản nguyệt kinh ngay tại chu phương xoay người n h ặ t sách trong n g y mắt màu đen cự ứng trong mắt lõe lên một đạo hạ quang chu phương nhặt lên điện tịch trong n g a y mắt điệu tàng kim trên khuôn mặt liền b ộ c phát ra hào quang trói sáng điệu tàng bồ t á t bản nguyện kinh bên trong bạo phát ra trận trận kim quang vô số vạn ký tự hào bay ra vơn quanh cái này chu phương sau đó tất cả ký tự xâm nhập chu phương trong đầu chu phương cảm thấy đầu góc có chút sưng vô số tin tức xuất hiện ở chu phương trong trí nhớ khó được có người sống có thể đi đến nơi đây một hồi tiếng thở dài tại chu phương trong đầu vang lên cái này chu phương sợ ngây người những tin tức này bên trong lại không chỉ là điệu tàng bồ t á t bản nguyện kinh truyền thừa mà là linh sơn tất cả hạch tâm truyền thừa phật môn cuối cùng truyền thừa lại đ i ệ tàng trong tay chu phương trong đầu nhiều hơn mấy trăm công pháp điện tịch cùng trên trăm phật môn thần thông ban điểm một cái cái gì bất diệt kim cương thể cựu chuyển huyền công thánh điện dịch cân kinh đại thừa phật pháp phật môn m ộ ư ơ i hai phương pháp cùng nhau đại nhập như lai、like、chú chờ một chút cái gì cần có đều có thoáng qua một chút chu phương liền thành đệ tử cửa phật trong lòng có chút không tiếp thụ được không đúng chu phương đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt cái này không phải là để cho ta đi làm hòa thượng à. ta đã kết hôn rồi còn muốn cùng vân ngộ ngữ song túc s o n g tê đâu chu phương khả không nguyện ý làm hòa thượng sau đó chu phương có yên lòng linh sơn cũng bị mất còn có ai có thể ép buộc chu phương xuất ra đâu những truyền thừa khác coi như hắn chưa từng tới a bất quá tại những truyền thừa khác bên trong chu phương tìm tới địa tàng bồ tát tọa trấn vô tận vực sâu bí mật xem hết địa tàng bồ tát chấn áp vô tận vực sâu phương pháp xử lý chu phương chỉ thắng đáng sợ khả kính bội phục địa tàng bồ tát lấy tự thân kim thân là trận nhãn bày ra phật tâm phổ độ đại trận trước khi chết hãn tử vô tận vực sâu hình thành ở bên trong lấy được cầm lộ lấy thân hóa đại trận đạo hóa trận nhãn một thân tu vi pháp tắc cùng đại trận hợp nhất kim thân vinh thê bất diện đại trận vạn năm bất hủ đáng tiếc địa tàng bồ tát tu vi so với thâm viên ma đem vẫn là trên bởi vậy đại trận này cuối cùng không bằng vô tận vực sâu không cách nào tự hành xa chuyển cần người vì mở ra mở ra điều kiện cực kỳ hạ khắc ít ra cần một vị bán tiên sơ kỳ cừng giả đem lĩnh vực dung nhập đại trận mới có thể mở ra nửa khắc đồng hồ một vị bán tiên cừng giả đã mất đi lĩnh vực cũng cơ bản phế đi mong muốn đem lĩnh vực trùng tu so hóa thần kỳ đột phá bán tiên càng khó ngàn v ạ n lần hắc diễm báo tử nói qua thượng giới thần tông m ỗ i trăm năm cần khởi xướng một lần tổng tiến công đánh vào vô tận vực sâu chỗ sâu đại khái chính là vì cái này a trên đường đi cùng bán hồn giao chiến tổn thất không tính ở chỗ này liền phải tổn thất một vị bán tiên cứng, giả. Chắc h k mới đưa đến m hôm nay liền t h chu bại phương n đều không thu thập được cục diện liền lực lượng này bảy năm sau sợ là không cách nào đánh giết tam đại thần tông bao nhiêu người tự ưng trên lưng hắc diễm đầu châu thở dài nói người chết còn nhiều bảy năm chuẩn bị đầy đủ hắc diễm đầu hồ rất lạc quan trên thế giới này chỉ cần có người chết đi linh hồn đều sẽ tiến vào vô tận vực sâu đều sẽ vì hắn tất cả vô tận vực sâu lực lượng mỗi một ngày đều tại tăng cường nếu không có thần tông chấn áp vô tận vực sâu chỉ cần trăm năm vô tận vực sâu liền có thể hủy diệt viên tinh cầu này làm cho cả tinh cầu đều chỉ còn lại oán hồn thời gian không sai bị lắm h á c diễm c ử ứng lộ ra phi thường có tính người nụ cười nụ cười âm hiểm mà gian trá ha ha báo đầu đầu hổ đầu trâu cũng đều lộ ra giống nhau nụ cười lúc này tại trong thức hải xem hết đ i ệ tàng bù tắc quan ở nơi này đại trận chuyển thừa chu phương hoảng sợ nói không tốt chúng kế chu phương bước ra đổi ảnh thân ảnh như điện cấp tốc hướng kim quang bên ngoài phóng đi không còn kịp rồi h á c diễm c ự ưng cười nạo nói địa tàng b ù t ắ t trước mặt lục đạo vòng đột nhiên bắt đầu chuyển động sáu đạo ánh sáng sáng lên một đạo tịch d i ệ t nguyên thần lực lượng đáng sợ quét sạch phương viên ba ngàn mét bên trong h á c diễm báo tử nói là sự thật nhưng là hắn về sau lại làm bộ chính mình nói láo đem chu phương lửa trở về báo tử thuộc tính tuyệt đối không phải thành thật thủ tín hẳn là đại gian như trung mới là chủ quan đây chính là vực sâu ý chí sao có thể có trung thực t h u tính không kịp chạy trốn chu phương trơ mắt nhìn xem cái này hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng cấp tốc xâm nhập mà đến mà không thể n ạ i hạ Kêu bài sơn trong lúc nguy cấp chu phương quả quyết phát động thủ bên trong lông khỉ cái này sớm đã nằm trong tay lông khỉ cũng là cuối cùng một cây lông khỉ đại thánh cứu ta đôi phượng tử kim quan khóa tử hoàng kim giáp tơ trắng bước mê dày như ý kim cộng đồng thân ảnh quen thuộc kia hư không mà đứng đôi phượng tử kim quan vô phong từ múa Cái nhìn à y đáng c ế t toàn. Trưng 365, đại Thánh tránh Trưng cảm giác ma ma Đại lui. Đại lui. Thánh tránh an ra, ra, quần ma tránh lui. Trưng 365, đại thánh ra, quần n 365, 365, h thấy thân ảnh này chu phương hoàn toàn yên tâm đại thánh chậm rãi quay đầu cho chu phương nhất lương ít ngươi thật là biết chọn thời điểm còn không phải sao ngoại trừ lần thứ nhất thí nghiệm lông khỉ hiệu quả bên ngoài lần thứ hai triệu hoán đại thánh chính là đối kháng phụ thần lần này trực tiếp muốn khiêng lục đạo luân hồi cũng ngay tại lúc này cái này lục đạo luân hồi chủ nhân đã chết nếu không đại thánh phân thân căn bản cầm cái này đồng tây không có cách nào lục đạo luân hồi chủ nhân còn tại thời điểm đại thánh bản tôn đích thân đến cũng không cách nào toàn thân trở ra đại thánh mắt nhìn phía trước đưa tay phải ra đối với hư không nhẹ nhàng một nắm một đạo vô hình ô dù xuất hiện tại chu phương trước mặt k i a kinh khủng lực lượng hủy diệt đánh vào ô dù bên trên khơi dậy đạo đạo không gian v ợ n sóng không bao lâu chu phương chỗ mặt đất đã cao hơn địa phương khác nửa mét chuẩn s á t mà nói là chung quanh mặt đất bị tức mất nửa mét chỉ có chu phương dưới chân phương viên một mét bên trong thổ địa mới hoàn hảo không chút tổn hại hậu thổ nương nương biến thành lục đạo luân hồi a vẫn là kinh khủng như vậy mấy trăm năm chưa từng tới nơi này thật sự là hoài niệm gấp a đại thánh cảm lần trước phân thân của hắn đến vô tận vực sâu d i ệ t sát o á n hồn cũng không có xâm nhập ở đây không tốt là kia hầu tử hát diễm cự ưng thấy rõ đạo thân ả n h kia lập tức có chút luôn cuống lần trước cái con khỉ này diệt vô tận vực sâu một nửa o á n hồn làm hại hắn thực lực đại t ổ n bây giờ cái con khỉ này lại tới con hàng này không là chết sao lưu lại một chút tẩn chứa tàn hồn lông khỉ mà thôi thế nào hiện tại như thế thường xuyên hiện thân ai đem hắn lông khỉ bao tròn phải không không kịp truy đến cùng hát diễm cự ưng giận g ữ hét rút lui rút lui rút lui nhanh tán đi đừng lại bị hầu tử tiêu diệt chín cái o á n hồn l lực lượng kinh khủng trở về tới vô tận vực sâu hoan hồn trên thân còn lại mấy vạn oán hồn chia ra chạy trốn tứ tán tại cái này vô tận trong thâm nguyên chu phương trước mặt lập tức bị thanh không chỉ còn lại hát diễm cự ưng còn tại không t r ú n g xoay quanh là minh hà lao tổ a ngươi thật sự là âm hồn bất tán đại thánh ngóng nhìn hát diễm cự ưng lạnh lùng nói vực sâu ý chí minh hà lao tổ chấp nghiệm đại thánh biết hắn tồn tại chỉ là vẫn luôn chưa thấy qua lần trước đến thời điểm cũng chưa từng thấy đại thánh không có đi truy kích tứ tán oán hồn bây giờ vô tận vực sâu, sâu rắc rối phức tạp địa vực rộng, rộng oán hồn có đến v khắp nơi truy sát cái đồ chơi này quá tốn sức đem bọn hắn tập trung ở cùng nhau chơi đùa tự bạo mới nhất có lời trọng yếu nhất là hắn hiện tại muốn bảo vệ chu phương an toàn dù sao đây là chu phương cầu nguyện nội dung đương nhiên là ta huyết hải không khô minh hà bất tử thối h u tử không nghĩ tới cuối cùng thắng vẫn là ta đi hát diễm cự ứng có chỗ dựa không lo ngại gì cùng đại thánh tại không trung rằng coi đại thánh khinh thường nói đến lợi chỉ có hắn ngươi bây giờ cũng là chỉ là nửa tàn phế vật mà thôi bọn hắn đang nói cái gì chu phương không có hiểu nhưng hắn nghe rất tử tế chu p h ư ơ n g biết bọn hắn nói là thượng cổ tân bí đều là có tiền không mua được bắt quái á h ắ c diễm cự ưng bị chọc giận tức miệng mắng to hôn t r ư ớ n g cọc lông khỉ đừng quá càng hắn rỡ ngươi còn có bao nhiêu lông khỉ bất quá là sống chui nhủi ở t h ế gian tàn hồn mà thôi thần tông đã suy bại không chịu nổi nhiều nhất trăm năm thời gian thiên hạ lại không thần tông vô tận vực sâu tất nhiên nhất định có thể quét sạch cái tinh cầu này giới thì ta chắc chắn ngóc đầu trở lại vực sâu ý chí dường như còn có át chùi bài có thể phục sinh hắn cũng không sợ người khác biết mặc kệ hắn nói hay không tu hành giới đều sẽ đem hết toàn lực á p chế vô tận ngươi hỏi qua ngươi kia hiếu chiến bạn không có hắn sẽ đồng ý sao đại thánh khinh thường nói hắc diễm cự ưng dường như nghĩ tới điều gì lập tức bị đ ố i cứng miệng không trả lời được hử ngu xuẩn phế vật đại thánh sau đó một trường đem hắc diễm cự ưng đập tan ta ngu xuẩn ta nào có ngươi ngu xuẩn bị hắn lợi dụng cả một đời vượt sâu ý chí không có bị đánh giết thanh âm của hắn tiếp tục tại vô tận trong thâm viên vang l ê n lan đại thánh dường như bị đâm trúng chỗ đau gầm lên giận giữ c ắ c ngang vượt sâu ý chí thanh âm vô tận trong thâm viên trong khoảnh khắc của phong đ ư ợ khởi khí lang b ư c lên các bay đá chạy đá chạy đ chu phương còn chưa kịp trả lời chỉ cảm thấy một hồi mất trọng lượng cảm giác chuyển đến cảnh sát trước mắt cấp tốc biến đổi cùng phong rót trong cửa vào lấy chu phương a cấp trung kỳ thực lực vậy mà không ngậm miệng được một ngụm rõ ràng răng triển lộ hoàn toàn mấy giây sau chu phương xuất hiện ở miệng núi lửa tóc sờ mát giống như toàn bộ dựng thẳng lên đại thánh nói rằng t ố t thời gian của ta không nhiều chu phương cắt ngang đại thánh hoan g ngôn ngươi ý đến ngươi minh minh có thể chờ năm ngày đừng tìm ta nói không có thời gian lại muốn đi nơi nào lêu lồng đại thánh a nha bị khám phá thật lung túng không chỉ cần ta không xấu hổ l ú n g túng liền là người khác đại thánh vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem chu phương ta đã cứu ngươi hiện ra nhiệm vụ hoàn thành ngươi đ ừ n g được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c a lao tử vội vã khắp nơi s ố n g đâu đừng chậm trễ thời gian của ta a mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng cũng có thất tình lục dục a nhất là hầu tử loại sinh vật này căn bản nhàn không xuống đi với ta một chuyến thiên tâm tông a giúp ta báo thủ đem thiên tâm tông tông chủ đánh một t r ợ nhường nàng biết biết ta cũng là có kháo s â n người chu phương còn băn khoăn ba năm trước đây thiên tâm tông thủ đâu liền cái này một cái tiểu yêu cầu đánh xong ngươi liền rút lui yêu đi đi đâu cái nào chu phương nói bổ sung hắn coi là lông khỉ triệu hắn đi ra đại thánh nhất định phải nghe hắn chỉ huy thật tình không biết đại thánh chi m a u chỉ cần hoàn thành một cái yêu cầu liền có thể hợp lực yêu cầu không hợp lý hắn còn có thể cự t u y ệ t vừa mới cứu được chu phương đã coi như là hoàn thành yêu cầu đại thánh trước khi chết bảy thủ đoạn làm sao lại chính mình hố chính mình đâu ha ha đại thánh cười không nói khinh thường nhìn xem chu phương chu phương nhất một tay nắm lấy đại thánh gốc áo chính là không chịu bung tay liền cái này tiểu yêu cầu giúp ta chống đỡ eo là được ngươi nằm mơ từ vô tận vực sâu đi ra ngươi sao sẽ như thế ngây thơ ta cái này lông khỉ vì sao mà lư lại ta sẽ cùng với thần tông lên xung đột sao đại thánh không ngừng hỏi ngược lại hơn nữa vô tận vực sâu cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy h á n nguyên đồ a tị hai đại sát khí còn chưa lấy ra đâu đại thánh nói bổ sung chu phương nhãn châu xoay động trong n g á y mắt đã hiểu toàn bộ thượng giới cũng là vì c h ấ n áp vô tận vực sâu mà tồn tại mặt pháp thời đại tiến đến vì bảo tồn thần tông chiến l ự c có thể c h ấ n áp vô tận vực sâu vừa rồi rút ra thiên địa linh khí thành lập thượng giới đại thánh lưu lại lông khỉ tỷ lệ lớn cũng là vì cái này đại thánh cùng thần tông là một cái chiến hảo hơn nữa chu p ư ơ n g cũng đã nhìn ra đại thánh hoàn toàn có thể cự tuy hắn đ ố i đại thánh không có bất kỳ cái gì chế ước vậy thì lùi lại mà cầu việc khác bạch phiêu mấy cái thượng cổ bắt quá i tốt chu phương nói rằng tốt vậy ta hỏi mấy vấn đề à đại thánh là ta giải thích nghi hoặc tốt chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian À hơn nữa đại thánh ngươi nhìn ta xuất sắc như vậy nói không chừng ta chính là cái này thời đại chúa cứu thế đâu chương ba trăm sáu mươi sáu bóc thổ tạo ra con người trùng khánh nổi lầu chương ba trăm sáu mươi sáu bóc thổ tạo ra con người trùng khánh nổi lầu chu phương lấy sự xuất sắc của mình thiên phú ám chỉ đại thánh ta đáng giá đầu tư thiên hạ này không ai so ta càng đáng giá đầu tư cái này lời mặc dù có chút không muốn mặt nhưng đại thánh biểu lộ nghiêm túc chăm chú đang suy nghĩ nửa ngày đại thánh bất đắc dĩ đáp ứng kia cho ngươi thời gian một nén nhang vậy thì đầu tư một nén nhang á i chu phương xem thường ai đây hẹp hỏi nắm chặt thời gian chu phương vội vàng hỏi phụ thần đến cùng là cái gì đông tây biết đáp án đối với ngươi không có chỗ tốt đợi ngươi có thể đối phó hắn lúc ngươi tự nhiên sẽ biết đáp án đại thánh vô tình từ chối vấn đề này không cho trả lời chu phương kiến đại thánh thái độ kiên quyết liền đổi một vấn đề vô tận vực sâu cường đại như thế mấy trăm năm qua hao hết thần tông nội tỉnh thần tông vì sao còn như thế ngốc nguyên một đám đi lên gót người đều là có tư tâm chu phương không tin tất cả thần tông đều như vậy vô tư bằng lòng là thương sinh mà hy sinh chính mình chu phương hỏi ra vấn đề này đại thánh lập tức xem trọng hắn một cái không nghĩ tới hắn một cái liền nhìn ra thượng giới bản chất đại thánh nghĩ nghĩ nói rằng thượng giới pháp tắc chính là như thế vô tận vực sâu chấn ma bịa giám thị thượng giới công tích xếp hạng cuối cùng thần tông chính là lần tiếp theo càn quét vô tận vực sâu chủ lực mười năm kỳ hạ đầy nếu không có bán tiên tiến vào vô tận vực sâu thu hoạch được đầy đủ công tích liền sẽ đối công tích xếp hạng cuối cùng thần tông h chu phương sợ hãi thà nói n đây không phải công trạng khảo hay đi vị trí cuối đào thải chế độ a thời cổ liền có tân tiến như vậy quản lý chế độ thật sự là cao minh cái này năng lực phân tích không tệ đi khắp nhân gian đại thánh tự nhiên nghe hiểu được chu phương lời nói thời gian không nhiều chu phương tiếp tục hỏi mặt pháp thời đại là thế nào tới chu phương lời này vừa nói ra đại thánh biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi kia ê mọc đầy cọng lông trên mặt chu phương khả lấy thấy rõ ràng nét mặt của hắn biến hóa đại thánh biểu lộ tại mấy hơi ở giữa biến hóa mấy lần hối ức hồi hận thống khổ căm hận cùng ấy náy nhao nhao xuất hiện trên mặt của hắn ai kia đ đại thánh thở dài một cái không có nhiều lời vấn đề này rõ ràng đâm trúng nỗi đau của hắn chu phương cũng không tiện truy đến cùng thế là đổi đề tài k i a tứ đại thiên bi là cái gì đại thánh lần nữa sửng sốt lập lại một lần vừa mới biểu lộ lần này biểu lộ phong phú hơn phát dạo chơi một thời gian càng lâu chu phương ngươi năm đó đến cùng làm những gì thế nào cái gì đều cùng ngươi có quan hệ bất quá lần này đại thánh không có dấu diếm cũng là nói ra một cái bí mật đông nam tây bắc tứ đại thiên bi tên là trấn thiên bốn địa là đạo tổ truyền thừa trấn thiên bốn địa chính là vì trấn áp phụ thần trông coi thiên bi người đều là đạo tổ giút cho trách nhiệm người cái này tại thượng cổ đó chính là vô thượng vinh quang nói cách khác thiên đình yêu đình t r ờ bốn thế lực lớn bất quá là c h ấ n thiên bia khán thủ giả mà thôi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như mã vân bốn kiện bảo vật ra truyền phân cho bốn người trong giữ kia bốn người này khẳng định là hắn người tín nhiệm nhất đ ố i bốn người bọn họ mà nói cái này trước mặt người khác đúng là một cái cực làm vinh quan g sự tỉnh đại thánh tiếp tục nói đ ờ i thứ nhất c h ấ n thiên bia đã khán thủ giả là thượng cổ mạnh nhất một nhóm người tu hành tam thanh thu hoạch được nam thiên bi cùng bắc thiên bi chuẩn đề cùng tiếp dẫn thu được tây thiên bi yêu tộc thái nhất thu hoạch được đông thiên bi sau tam thanh lập xuống thiên đình đem nam thiên bi giao cho hạo thiên đảm bảo b ắ c thiên bi chẳng biết tại sao liền rơi xuống lôi chấn tử trong tay thượng cổ mạnh nhất người tu hành t i ê nữ n hoa đâu chu phương hỏi đã nói xong thượng cổ sáu thánh thế nào thái nhất đều có thể cầm địa nữ hoa liền không có đâu ách ai nói cho ngươi nữ hoa là người mạnh nhất một trong đại t h á n h cũng biết bây giờ nhân gian truyền thuyết thần thoại khắp nơi đều có phiên bản còn nhiều m u ố n chết bình thường hắn cũng không lý tới sẽ không nghĩ tới chu phương loại này tại thượng cổ cũng là lục địa thần tiên cấp nhân vật cũng biết tin cái đồ chơi này mà tạo ngươi đùa bỡn ta đâu thượng cổ sáu thánh một trong đâu nữ hoa tạo ra con người công đức vô lượng phong công đức thánh nhân đâu chu phương tin tưởng không nghi ngờ tam thanh đều đi ra hồng hoang bối cảnh không cho phối tề đại thánh hỏi nữ hoa tạo ra con người thổ bóp cái chủng loại kia chu phương nhẹ gật đầu ân đúng a ân đại thánh do dự một chút sâu kín nói rằng nói đến nhân tộc khởi nguyên loại sự tình này ta vẫn tương đối tin đạt nhị văn thuyết tiến hóa đến tiếng kêu tổ tông tới nghe một chút ta có phải hay không bị chiếm tiện nghi ngươi là một hầu yêu tại sao phải tin khoa học đi đặc yêu đạt nhị văn t u y ế t tiến hóa một nén nhang tới ta phải đi đại thánh nói rằng hóa thành một đạo lưu quan g tiêu thất ở chân trời a i chờ một chút ta còn có rất nhiều tám vấn đề trọng y ế u không có thỉnh giáo đâu chu phương nhất chủ quan không có thể bắt ở đại thánh gốc áo hối hận c h i cực biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt chờ thực lực ngươi đứng ở đ ư ờ n g thời chi đình lúc tự nhiên sẽ biết được nhất thiết lớn thanh thân ảnh tiêu thất thanh em lại ở trong thiên địa quanh quần trường x a trao đông bắc g i ò còn có trùng khánh nồi lầu a giống giống ta đây tới cũng cuối cùng k i a m ộ t đoạn như ẩn như hiện lời nói chu p ư ơ n g không biết có phải hay không nghe n h i ề rồi căn này lông khỉ có chút lãng phí mặc dù cứu mình một mạng nhưng lộ ra tin tức còn không có hát diễm báo tử nhiều hoài niệm ta kia thành thật thủ tín báo tử ca vô tận trong thâm viên tối tăm không mặt trời không biết nhật n g u y ệ t thay đổi chu phương tại vô tận vực sâu một hồi r i ế t chóc bên ngoài đã qua tam thiên làm chu phương x á c h theo tôn đại phú về tới yêu thánh lâm lúc bạch tiểu thuần bọn người sợ ngây người g i a hỏa này không phải tiến vô tận vực sâu sao cái này đều có thể còn sống trở về lam hủ phân tích nói nhất định là ở ngoại vi tìm tới tôn đại phú a hóa thần kỳ cường giả tại vô tận vực sâu bên ngoài vẫn là có khả năng toàn thân trở ra ta đã nói rồi, Cái này vương bạch ra có ũ n g là h thể nào kỳ c không biết cái này vương tạc so là giả danh nói không chừng còn dịch dung bạch tiểu thuần một hồi phân tích lại đoán được bà phần chân tướng vân mậu ngữ ông hải tử đi tới chu phương trước mặt sắc mặt vẻ lo lắng vừa rồi hòa hoãn rất nhiều cái này tam thiên bất vả ngươi chu phương tiếp nhận vân mậu ngữ trong tay hải tử nói rằng hắn biết mình xâm nhập vô tận vực sâu mấy ngày nay vân n g u ngữ nhất định có thụ giày v ò nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội chu phương nhất chắc chắn lúc vô tận vực sâu nhập khẩu quay đầu rời đi trở về liền tốt vân n g u ngữ cười cười sờ lên chu phương mặt không bao lâu viên ba trưởng lão mang theo tam vị tông lão cùng yêu thánh lâm một tất cả trưởng lão đi tới thương đội ở lại sơn q u ố c bên trong chu phương đem tôn đại phú giao cho tam vị tông lão trở về liền tốt xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt ta viên ba trưởng lão ngươi có thể nếu coi trọng hắn về sau đừng có lại làm mất rồi tam thiên liền tìm trở về thật mau đi tam vị tông lão bình dường như tôn đại phú mất tích sự tình liền cùng thôn bên cạnh tiểu hoa hôn qua rơi t r o n g khe như thế không có gì đáng giá truy đến cùng chương ba trăm sáu mươi bảy tình thánh ngộ không thông tý viên vương chương ba trăm sáu mươi bảy tình thánh ngộ không thông tý viên vương ách không phải các ngươi liền không ai hỏi một chút chân tướng sao cái này tốt xấu là các ngươi thiếu chủ a chu phương bó tay rồi tam vị tông lão quay người muốn đi gấp chu phương lập ngựa hô chậm rãi tam vị tông lão có phải hay không quên bằng lòng điều kiện của ta tam vị tông lão xoay người vẻ mặt mê man điều kiện gì ngươi còn đề cập tới điều kiện đừng cho là chúng ta lớn tuổi liền dễ khi dễ ngươi đừng quá mức a chu phương chơi xấu có phải hay không có tin ta hay không đem các ngươi lông khỉ đều cạo sạch khổ khụ viên ba trưởng lão ho khan một tiếng đứng dậy tại tam vị tông lão bên thai nói nhỏ vài câu có vấn đề này ta có chút ấn tượng a ta giống như nghĩ tới tam vị tông lão giật mình mới nhớ tới tam thiên t r ư ớ c bằng lòng chu phương điều kiện lúc này chu phương nhìn xem ba vị viên tộc tông lao trạng thái nội tâm hiện lên một c ố điểm không may chính mình tân tân khổ khổ cứu r a tôn đại phú lớn như thế một khoản công lao sẽ không cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển đi ngươi muốn hỏi cái gì chúng ta sẽ không bán đứng yêu thánh lâm chúng ta không có trả lời có nhan sắc vấn đề tam vị tông lão nói rằng no ta liền muốn biết làm màu gì chu phương nói thẳng ta đã từng nhìn qua một bản điện tịch chu phương biên tạo một cái cố sự liên quan tới c á c địch tư bị phụ thần mê hoặc sự t ì n h cải biên một phen để phòng thân phận của mình bị vạch trần tam vị tông lão có biết vị này phụ thần là ai chu phương hỏi yêu thánh lâm cùng đại thánh quan hệ thân mật nhất đối phụ thần hẳn là sẽ không lạ l ắ m tam vị tông lão run lên kia lại bạch lại lớn lên lông mày nói rằng ai phụ thần thượng cổ không có hạng này thần a hắn là làm cái gì a phách lối như vậy còn dám tuyên bố hố qua tiên tổ ngươi n h ư ờ n g hắn đi ra ta muốn cùng hắn đ ơ n đấu tam vị tông lão rất xem thường phụ thần đi không đúng đây không phải trọng điểm ba vị này trả lời là cầu a chu phương liếc mắt đổi một vấn đề nghe đồn yêu thánh lâm đã từng có một khối đông thiên bi không biết rõ tam vị tông lão có nghe nói qua đông cái gì b ị a chu phương đông thiên bi a cái gì thiên bi đông thiên b ị a a chu phương sắp điên rồi mùa đông thế nào chu phương nhanh tức nổ tung bất đắc dĩ hỏi tam vị tông lão nhiều lớn nghiên kỷ yêu vấn đề này ta biết ta chín trăm ba mươi tám đúng d ị vấn đề này ta cũng biết ta chín trăm tám mươi bốn ha ha ta còn trẻ ta mới chín trăm linh chín tuổi trẻ cái giám a chu phương chắc tay cáo tử ba cái sắp xuống l â u người c h ắ c không được địa vị cao như vậy trí tôn cảnh giới c ư ờ n giả g thọ nguyên cực hạn bất quá một nghìn năm ba vị này phải có cái gì ám thương ốm đau đoán chừng qua hôm nay cũng không biết có hay không ngày mai thuộc về loại kia tùy thời có thể ở trước mặt ngươi nga xuống cùng ngươi đồng quy v u tận nhân vật bọn hắn chết đem ngươi cũng lửa bị chết một cái đều không t ư ờ n g nổi ba cái cùng đi phải đem chính mình mệnh bồi lên mới được không thể chơi vào không thể chơi vào chu phương hỏi ra đông tiên h bi liền đủ đánh cỏ độc rắn nhìn chung quanh mấy vị trưởng lão biểu lộ dường như không có người biết cái này đông tây mặt pháp thời đại giáng lâm nói là nói lên cổ nhưng cách nay bất quá năm trăm năm mà thôi có chút cũ gia hỏa có thể còn sống đâu sao có thể một chút tin tức cũng không biết đâu nhìn xem tam vị tông lão cũng không giống là trang a chớ đi a nói s o n g s o n g cái vấn đề chúng ta yêu thánh lâm không phải nợ nhân tình không tệ không hỏi xong không thể đi tam vị tông lão mạnh mẽ thân hình tại trên vách đá nhảy vọn lan mình một cái liền ngăn khuất chu phương trước mặt một trận này thao tác nhìn chu phương kinh hoàng khiếp sợ vạn nhất vị kia dưới chân trượt đi Hắn hôm nay chu ũ n g k ô không n còn sống g biết rời đi thể có hay y ê thánh lâm. Là người. lâm. Làm Làm yêu yếu phục đạo, vậy, phương ụ c lão, lớn n tuổi h vậy, hay có Chu thể không lành h đừng lợi. p ư vội vàng đưa tay đầu hàng nói rằng t ố t t ố t tam vị tông lão đừng kích động vậy ta đổi mấy vấn đề yêu thánh lâm có bao nhiêu nhân khẩu a á c h không phải cái này để rất khó khăn viên ba trưởng lão tu vi gì yêu thánh lâm có bao nhiêu thiếu chủ thượng giới có mấy cái thần tông ba lạ ba lạ chu phương nhất hỏi liên tiếp năm cái vấn đề cuối cùng không có làm khó tam vị tông lão một vấn đề cuối cùng chu phương linh quang l ó e lên tam vị tông lão có thể hiểu rõ cái gì thượng cổ t â n bí tùy tiện nói một cái là được chuyến này không thể đi không được gì à tùy tiện vứt một cái bắt quái cũng được a tân bí à, tiên tổ không cùng thiên đình thất tiên nữ tình cảm khá tốt đây có tính hay không t â n bí hạo thiên hành hung bên đ ư ờ n g bị chúng ta không hoàn g đánh đánh lao thảm không đúng minh minh là tiên tổ chân đ ặ c hai bảy cái thuyền cầm thú đáng lời chúng ta yêu làm chuyện sao có thể nói cầm thú đâu vậy cũng không thể lấn lừa người ta ngây thơ tiên tử tình cảm a tam vị tông lão tranh dùng beng chu phương ba ta đặc yêu nghe được cái gì đây không phải là thật ta chu phương bị thần s u y khiến nhớ tới một bộ tên là anh em hổ lô phim hoạt hình biết quá nhiều có thể là một chuyện rất nguy hiểm chu phương vội vàng cáo tử mang lên lao bà vứt xuống thương đội vội vã rời đi yêu thánh lâm tại đi đến yêu thánh lâm bên ngoài lúc phi tông lao xuất hiện ở chu phương trước mặt vương tạc đạo hữu xin dừng bước tới tới tới đến giết người d i ệ t khẩu chu phương nguyên lực ngưng tụ vận sức chờ phát động phi tông lão một câu phá vỡ chu phương cá chết lưới rách quyết tâm yêu thần xuất quan muốn gặp ngươi chuyện vị thượng giới mạnh nhất yêu yêu thánh lâm yêu thần thông yêu thần ư g mười chu phương không có lý do cự tuyệt không cần thiết hắn không muốn tại thượng giới lại đắc tội một vị lĩnh vực cấp cờ giả yêu thánh lâm chỗ sâu một tòa nguy nga vân phong trước chỉ thấy thác nước như ngân hà hạ tả tạ, tại chân núi kích thích ngàn làn sóng vạn sóng nước sương mù mông lung cái này không khỏi nhường chu phương nhớ tới một câu phi lưu trực hạ tam tiến xích nghi là ngân hà rơi cửu tiên đúng lúc này thác nước theo trung ương cách ra một thân ảnh đạp không mà đến kia thân thể khôi ngô chỉ dựa vào mắt thường đều có thể cảm nhận được c ầ n chứa trong đó bạo tạc giống như lực lượng kia toàn thân tuyết trắng lông tóc bóng ánh sáng long lanh phản xạ hàn quang lạnh như băng chu phương có cảm giác cái này mỗi một cây cọng lông đều có thể giết người kia mặt khỉ không giận tự uy một đôi sáng ngời có thần hai mắt làm cho người không dám nhìn thẳng thật mạnh đây chính là bán thần hậu kỳ cường giả sao vẹn vẹn đứng ở trước mặt mình chu p ư ơ n g liền cảm thấy cựu tiên lật út giống như áp lực đây cũng là yêu thánh lâm thông tí viên vương thượng giới duy nhất yêu thần chu p ư ơ n g tiểu hữ thông tý viên, viên, ra ra. Viên, ra ra. Vừa vừa viên vương mỉm cười cố gắng để cho mình cười rất hóa nào chu phương lúc này mới yên lòng lại hắn nhìn thông tý viên vương cười rất miệt cưỡng liền nói rằng đa tạ tiền bối chống nom thông tí viên vương tinh tế đánh giá chu phương nhất thiên đây chính là ba năm trước đây đại náo thiên tâm tông đánh bại tất cả tông lão tại thiên tâm thượng tiên trong tay đ ả o thoát cũng xâm nhập bí cảnh thiếu niên nghe nói năm đó hắn vẫn chỉ là nguyên anh kỳ bây giờ ba năm qua đi cũng đã hóa thần trung kỳ c h i cảnh có thể từ vô tận vực sâu toàn thân trở ra chắc hẳn thực lực mạnh hơn cái này ba ngày vô tận vực sâu chấn động chạy không khỏi thông tí viên vương cảm giác bán t i ê n cấp hoán hồn đều xuất động mấy cái chu phương còn có thể toàn thân trở ra tuy có tiên tổ tàn hồn trợ giúp nhưng có thể ép vô tận vực sâu đại động can qua như vậy thiếu niên này cũng không đơn giản a quả thật là anh hùng xuất thiếu niên chắc không được có thể bị tiên tổ coi trọng tiểu h ư u đến thượng giới đến cùng vì cái gì điều tra cái gọi là phụ thần thông tý viên vương hỏi chu phương cương mới vừa cùng tam vị tông già đối thoại bị thông tý viên vương nhìn ở trong mắt yêu thần đại nhân bằng lòng giải thích nghi hoặc chu phương hỏi ai lúc này biết thân phận của hắn chỉ sợ có chướng ngại với người tu hành thông tý viên vương cảm thán một tiếng tiếp tục nói hoa thần kỳ đột phá bán tiên thời điểm thiên địa hội hạ xuống lục cự thiên kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi ẩn chứa tâm ma lực. sớm biết được phụ thần thân phận người không người có thể vượt qua t h i ê n tiếp tiên tổ cũng là vì tốt cho ngươi thượng giới hóa thần kỳ cường giả cũng không một người có biết thân phận của hắn a chu phương c h ấ n kinh ngạc phụ thần thân phận gì còn có thể nhường hóa thần kỳ cường giả sinh ra không cách nào áp chế tâm a hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì các tông tông lão còn có thiên cơ tử bọn người đều không rõ ràng phụ thần thân phận mặt pháp thời đại sống sót hóa thần kỳ cường giả có thể không phải số ít cái này tựa h ồ là bán tiên cường giả vì bảo vệ bọn hắn mà cố ý giấu diếm k h n g đúng tia phụ thần đem thân phận của mình đều nói cho người khác biết tu hành giới không sẽ phá hủy chu phương phát hiện một cái lớn mở ug nếu là chính mình là có loại năng lực này lớn vai ác quả quyết làm toàn cầu trực tiếp công bố thân phận của mình sau đó tu hành giới liền s o n g đợi đối chu phương nói chỗ thông tí viên vương không chút nào lo lắng cười ha ha nói rằng ha ha hắn không dám hắn che giấu tung tích cũng không kịp đâu sẽ không nói cho người khác ngoa tạo đây là cái gì ăn c ư ớ p có chuyện gì là đối với song phương đều không tốt đ ã thương địch thủ một n g à n tự t ổ n tám trăm thông tí viên vương tiếp tục nói ngươi trở về đi đợi ngươi vượt qua thiên kiếp lại tới tìm ta ta liền nói cho ngươi nhất thiết cái này đội ta đi đã nói x o n g trông năm đâu chu phương sâu kín nói rằng thông tý viên vương các ngươi tiên tổ còn có cái khác dặn dò không ân thông tý viên vương s ữ n g sở lắc đầu nói rằng không có tiên tổ chỉ nói ngươi là hắn xem trọng hậu bối để cho ta quan tâm ngươi chu phương nhãn châu xoay động trong lòng thoát ra một cái to gan ý nghĩ liền nói rằng không đúng đại thánh cùng ta nói muốn nhận ta làm làm nhi tử còn nói yêu thánh lâm chính là ta nhà yêu thánh lâm cấm địa ta có thể tới lui tự nhiên hắn còn thả ba kiện bảo vật tại ngươi nơi này để cho ta tùy thời tới lấy yêu thánh lâm điện tịch ta cũng có thể tùy ý quan sát yêu thần ngươi có phải hay không muốn tham đại thánh cho ta bà bối cho nên mới vội vã đuổi ta ra yêu thánh lâm ngươi ngươi ngươi quá mức chu phương chỉ vào thông tí v i ê n vương vẻ mặt bi phẫn dường như khí cấp công tâm đỏ bừng cả khuôn mặt đại thánh khẳng định ra ngoài lãng hắn cự cái này yêu thần liên lạc không được đại thánh thông tí v i ê n vương ba hắn sống mấy trăm năm sao nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế diễn kỹ trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định chẳng lẽ tiên tổ thật là nói như vậy giống như hắn là nói qua chu phương là hắn xem trọng a là làm nhi tử tiên tổ làm nhi tử Ta phải hô cái gì? Cũng gì? không đúng, tiên tổ không là yêu thánh lâm là yêu vậy, kêu quá thánh thật bất như không vãn bối kêu như vậy. kỳ có h h mình thái gia mà thôi.、Bối、phận cũng không í n cũng mà Bối ra ra c kém quá xa, vậy hắn chút ũ n g c ỉ là là lập là muốn mắt Chu Phương ra ra là được rồi. Ngoa、tạo. Thông tí viên vương con trường Không, không hô Hô h được tức được có c ra ra rồi. ra. ra ra, đi rồi. tạo! tí nào có thể cái này kịch bản không đúng chính mình đặc yêu tìm cho mình ra ra thông t í n viên vương lập tức có chút hối hận thấy chu phương sớm biết nhường chu phương lặng lặng rời đi tốt bao nhiêu chính mình thật sự là tiện a khu khu tiên tổ không cùng ta nói qua những này chúng ta yêu thánh lâm hoàng thu làm nhi tử nghi thức có thể phức tạp đâu không có tu hành giới đồng đạo tán thành không phải tính toàn a thông tý viên vương đối sự tình khác cũng không h o ả n g nhưng trước hết đem làm nhi tử chuyện cho phủ định lại nói cha nuôi ta cũng là nói như vậy vậy được bối phận chuyện ta trước không nội vậy ta bảo vật đâu còn có yêu thánh lâm điện t h đâu chu phương ỉ vào đại thánh chỗ dựa có chỗ dựa không lo ngại gì chỉ là văn bối mạnh hơn cũng phải mời ta b à phần chu phương nói chính mình cũng tin hiện tại bắt đầu hắn chính là yêu thánh lâm tổ t ô n g vân n g ngữ tại chu phương sau lưng đã nhìn lên người chu phương tính cách gì hắn sẽ không biết sao cái này trăm phần trăm chính là lắc lư a hắn liền yêu thần cũng dám lắc lư thật sự là gan to bằng trời một đôi nữ mắt to chấp chấp nhìn chằm chằm chu phương dường như lúc này lao đa càng đẹp trai hơn thông tí viên vương có chút bất đắc dĩ hắn hoài nghi tới chu phương tại hồ giả hồ uy l ừ a bịp hắn nhưng hắn không có chứng cứ tiên tổ mặt mũi vẫn là phải cho thông tí viên vương trầm tư một hồi nói rằng bảo vật ta yêu thánh lâm cũng không có mấy món ba kiện là không lấy ra được coi như tiên tổ xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng không bỏ ra nổi ba kiện cho người tối đa là chọn một kiện lần này đến phiên chu phương g â y ngẩn cả người hắn chỉ là mạng thiên trào giá mà thôi không có trông cậy vào thông tí viên vương có thể đồng ý hắn chỉ là muốn nhìn xem yêu thánh lâm điện tịch mà thôi không nghĩ tới thật có thể kiếm một cái bảo vật chu phương áp chế nội tâm kích động thản nhiên nói kia tốt à nhìn tại chúng ta là người một nhà phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi tạm thời trước cho một cái a còn lại hai kiện coi như thiêu a thông tí viên vương coi như hao tài tiêu thai lười nhác cùng chu phương so đo tiên tổ nói chiếu cố hắn có thể làm thật lần sau phải hỏi tiên tổ muốn đền bù chớ nhìn hắn hiện tại là tàn hồn biết đến bí mật cùng bảo vật cũng không ít kia điện tịch đâu đây mới là chu phương chân đang mục đích chờ một lúc nhường phì phì dẫn ngươi đi à, đi trước cho ngươi chọn một kiện bảo vật à. thông tí viên vương chỉ chỉ bên cạnh đã ngủ phì tông láo hhh ắ ắ đa tạ yêu thần chu phương biết thông tí viên vương là xem ở đại thánh trên mặt m ũ i không cùng mình so đo về sau có cơ hội chính mình khẳng định trả hết phần ân tình này đột phá a cấp chu phương ý thức hải linh hóa cây lại xuất hiện một trái hắn lại có thể lại có một kiện điểm hóa vật chương ba trăm sáu mươi chín mới điểm hóa vật chương ba trăm sáu mươi chín mới điểm hóa vật thông tí viên vương mang theo chu phương lai tới hậu sơn bà khố trên vách núi đã có tại một tòa cự đại thạch một c h i c thạch môn tiền chạm c h ạ m lấy bốn cái xe cấp yêu thú tại đứng gác canh gác đường đường yêu thánh lâm b ả o khố như thế nào chỉ có điểm này lực lượng thủ vệ chu phương tinh tế cảm ứng một phen bốn phía có mấy c ố khí tức cường đại có ít nhất năm vị trở lên hóa thần kỳ tông lao ở bảo khố bốn phương tám hướng nơi này là yêu thánh lâm chỗ sâu đám yêu thú năng lực thiên kỳ bách q u á i t h a m dò năng lực cũng viễn siêu nhân loại có thể im hơi lặng tiếng ẩn nút người tới chỗ này cũng không nhiều tham kiến yêu thần thủ vệ hành lễ nói thông tí viên vương nhẹ gật đầu tay phải nhẹ nhàng vung lên ầm ầm to lớn thạch môn từ từ mở ra chu phương cùng thông tí viên vương đi vào bà khố phi tông lão cùng vân mộng ngự trợ ở bên ngoài đợi tiếng ấy to âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến phi tông lão trực tiếp ngủ tiếp đi thông tí viên vương giải thích nói ăn tiết h tộc thiên phú bí pháp mộng đi thiên địa càng là có thể ngủ ăn s ắ t thú tu luyện này thiên phú bí pháp tư chất lại càng tốt đi ngủ là ăn tiết h tộc cân nhắc thiên phú tiêu chuẩn một trong một trong hai chữ này là người tạm thời bổ sung a chu phương nói rằng ăn tiết h tộc người mạnh nhất có phải hay không không t ỉ n h được thông tí viên vương phi phi chính là ăn tiết tộc đương đại tộc trường cũng là ăn tiết tộc người mạnh nhất hai người tán gấu xuyên qua một đầu hai mươi mấy m thông đạo đi tới bảo khố tầng thứ nhất bảo khố b ố n phía đỉnh chóc còn có mặt đất đều có vô số đạo trận phụ tại mơ hồ phát sáng cả tòa bảo khố đều bị bày ra cường đại ngăn cách p h á p trận hoàn toàn ngăn cản sạch thổ đ ộ t đ ả o đất không gian na di các loại thủ đoạn xâm nhập khả năng bảo khố trung ương là t ừ n g dãy cậy hàng giá binh khí còn có bịt kín ngăn kéo ngăn tủ bên ngoài dán danh tự k i a lít nha lít nhít bảo quang nhìn chu phương h ó a mắt thông thí viên vương vung tay lên h à o khí nói tới đi tùy ý chọn một cái người cái này gọi không có bảo vật sớm biết liền phải nói ác hơn một chút chu phương cực kỳ hối hận còn tưởng rằng yêu thánh lâm suy bại bảo vật không nhiều lắm đâu h á chu phương bắt đầu lục xoát tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần vật phẩm sau một khắc trong phạm vi hai mươi dặm sáng lên một mươi bảy cái điểm sáng điều kiện phù hợp vật phẩm lại có một ư ơ i bảy kiện trong đó một mươi ba kiện tại cái này trong bà khố còn có năm kiện cũng toàn bộ tại yêu thánh lâm phạm vi bên trong chu phương tra xét sáng nhất cái kia điểm sáng như ý kim cộng đồng phản phẩm điểm hóa quy năng phá trần điểm hóa thuộc tính Kim thông u c tính tí viên vương cảm l nhận được chu h phương còn không hóa, điểm thăm c dò cái này thăm dò lực lượng còn khóa chặt chính mình hay phải hắn hai phải bên trong có cái gì hắn rõ ràng nhất đây là năng lực gì thân diệu như thế tiểu tử này thật đúng là lòng tham mong muốn hắn bản mệnh thần minh không có cửa đâu thông tí viên vương trong miệng tung ra mấy chữ nghĩ cũng đừng nghĩ chọn khác á c h cái này đông tây có chủ rồi cái k i a chỉ có nhìn xem hắn ngược lại tốt đông tây còn nhiều chu phương núi v a i tiếp tục xem xét cái khác phụ họa điểm hóa điều kiện vật phẩm khoảng cách chu phương mười hai m bên ngoài phải phía trước có cái bầu rượu quỳnh tương bầu rượu điểm hóa h u y năng n g ũ tinh điểm hóa thuộc tính trị liệu thuộc tính khuyên hướng một trăm phần trăm toàn thuộc tính tăng lên khuyên hướng một trăm phần trăm bộ phát năng lực khuyên hướng bảy mươi thọ nguyên khuyên hướng năm mươi tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần cái đồ chơi này chu phương nhất nhìn thuộc tính này giới thiệu liền biết rất rõ ràng là phụ trợ lưu tốt đông tây bất quá thuộc tính này còn chu phương không phải rất hài lòng tiếp tục nhìn lại một chút á ã chu phương bên phải trong ngăn kéo có một quả màu xanh nâu k h o á n g thạch lục ngọc minh thép điểm hóa huy năng phá trần điểm hóa thuộc tính kỳ lạ thuộc tính ba trăm tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần cái này miêu tả không sai chu phương xoắn suýt rất lâu cân nhắc tới lúc trước lò luyện là bảy trăm phần trăm khuyên hướng cái này ba trăm chu phương có đôi chút nhìn không thuận mắt tiếp tục cái tiếp theo đây là một cây trường thương thái hư ba đoạn thương điểm hóa huy năng phá trần điểm hóa thuộc tính tốc độ khuyên hướng một trăm linh phá r á p khuyên hướng một trăm linh phá p tắc bám vào da chỉ khuyên hướng ba trăm tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần tốt đông tây đây thật là tốt đông tây yêu thánh lâm vốn liếng thật phong phú nếu không phải binh khí này tam sát kiếm công năng ngập lại chu phương chân muốn lựa chọn nó tiếp tục xem a cái tiếp theo là một khối mai rùa cổ lao mai rùa điểm hóa quy năng phá trần điểm hóa thuộc tính thời không phụ trợ thuộc tính một trăm tổng hợp điểm hóa chỉ số phá trần hết thể mười ba kiện vật phẩm bảy kiện binh khí đều chưa chắc so tam sát kiếm tốt hơn phòng ngự vật phẩm ba kiện lấy chu phương lực phòng ngự cảm giác cái này đông tây có chút hơi thừa Còn lại vật không nghĩ c u p h ư tới cái này đông tây có lai lịch lớn chu phương tiểu tâm nghiêm túc thu hồi mai rùa đạt tạo yêu thần n h ư n g phì phì dẫn ngươi đi sách ở lại a thông t í n viên vương hạ lệnh trục khách hắn không muốn lại nhìn thấy tiểu tử ghê tởm này không đợi chu phương mở miệng cáo tử ánh mắt cảnh sắc biến đổi trước mặt liền đứng vững một cái náy to đại viên cầu phi tông lao rất không tình nguyện mang theo chu phương cùng vân mộng n g ự a đi tới thư xá nhìn trước mắt tám mươi m vông túp lều nhỏ chu phương sửng sốt các người yêu thánh lâm điện tịch liền để ở chỗ này không sợ bị người đánh cắp sao kế tiếp mưa cũng biết chiều a không phải hẳn là tạo tàng kinh c á t bên trong bảy cái trước lao tăng quét rất sao đây chính là điện tịch tiêu chuẩn thấp nhất ta chúng ta làm yêu cái nào có hứng thú đọc sách ngoại trừ lớn tuổi lao yêu quái yêu thánh lâm ván bối cơ bản sẽ không tới nơi này phi tông lao nói xong liền thân hình lõe lên tiêu thất ngay tại chỗ vội vá chạy trở về đi ngủ không g i n đáp lý chu phương toàn bộ thư xá l i ê n nửa cái trông coi đều không có xem ra yêu thánh lâm đối thư tịch loại này đông tây tương đối không coi trọng chu phương không có trông cậy và có thể tìm tới cái gì hữu dụng đông tây vân mậu ngữ nói rằng yêu thần đã nói như vậy chu phương ngươi cũng đừng chấp nhất như thật ảnh hưởng tới hóa thần đ ỉ n h phong đột phá vậy nhưng liền được không bù mất vân mậu ngữ lo lắng nói rằng nàng chưa từng nghe qua phụ thần tương quan sự tích yêu thần lời nói tất nhiên có nguyên do vân mậu ngữ lo lắng chu phương lầm tiền đồ tes ban ngày bật quá ban đêm đẩy nhanh tốc độ gõ chữ tới ba điểm vây chết đi ngủ đây chương ba trăm bảy mươi thời kỳ đồ đá thượng cổ chiến lực chương ba trăm bảy mươi thời kỳ đồ đá thượng cổ chiến lược còn lại vật phẩm bên trong chu phương vừa ý nhất cái này mai rùa vậy thì nó a chu phương chỉ c h ỉ mai rùa liền biết tiểu tử này ánh mắt độc may mắn không có bằng lòng cho hắn ba kiện thông t í n viên vương cầm lấy mai rùa đưa cho chu phương nói rằng đây chính là nhân hoàng phục hy đã dùng qua đông tây ngươi có thể phải thật tốt chân quỵ a không nghĩ tới cái này đông tây có lai l ị c h lớn chu phương tiểu tâm nghiêm túc thu hồi mai rùa đ ã t ạ o yêu thần nhường phì phì dẫn ngươi đi sách ở lại a thông tin viên vương hạ lệnh t r ụ khách hắn không muốn lại nhìn thấy tiểu tử ghê tầm này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 chu phương nghĩ nghĩ nói rằng kim bảo nói phụ thần là một cái điểm hóa vật nhìn phụ thần đối điểm hóa người mưu đồ kim bảo nói tới cũng không giả thứ hai phụ thần cùng vực sâu thần tướng đã từng kể vai chiến đấu mấy lần nâng lên tam thanh cái chết nói hắn ban đầu là tu hành giới mạnh nhất k i a một nhóm nhỏ người trong truyền thuyết thần thoại tất nhiên có thân ảnh của hắn chỉ là không biết do hắn là ai thứ ba căn cứ yêu thần nói tới phụ thần thân phận sẽ trở thành hóa thần kỳ cường giả đột phá tâm ma nhưng phụ thần chính mình lại không nguyện ý lộ ra thân phận thất phu vô tội hoài bích tội lỗi phụ thần bản thể tất nhiên là một cái trí bảo hắn mới không nguyện ý bại lộ lo lắng bị có lòng người thu thứ tư chấn thiên bốn bia là đạo tổ lưu lại điểm này rất trọng yếu đạo tổ rõ ràng so tam thanh càng mạnh nhưng đều r ấ t không chết phụ thần còn muốn lưu lại chấn thiên bia đã chấn áp hắn trung t h ư ợ n g thuật phụ thần chủ nhân tất nhiên mạnh hơn tam thanh hoặc là đạo tổ thậm chí hắn trọng chưa bị thu phục qua hắn lo lắng bại lộ thân phận mà n g h ê n đón c ư ờ n g địch hơn nữa hắn nguy hại phi thường lớn nhường đạo tổ không thể không chấn áp hắn cho nên ta nhất định phải nhanh tìm tới thân phận của hắn không phải lòng ta khó yên chu p ư ơ n g làm rõ tất cả manh mối khóa chặt đại khái phương hướng duy nhất nhường hắn không hiểu là có cái gì trí bảo thân phận sẽ ảnh hưởng hóa th sẽ để bọn hắn sinh ra tâm ma vân ngọc ngữ s ứ n g s ờ nhìn xem chu phương không nghĩ tới bình thường nhìn như lô mãng chủ quan đậu bị n ã o tàn chu phương tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ hắn để ý đem tất cả manh mối đều thuộc về nạp đến cùng một chỗ tìm tới phương hướng vậy ta cùng người cùng một chỗ tìm đi vân ngọc ngữ n ở nụ cười xinh đẹp cầm lên một bản điện tịch nhìn xem vân ngọc ngữ chu phương cảm giác nhận được hồi xuân đại địa chăm hoa luôn nợ yêu thánh lâm điện tịch không nhiều chương ba trăm bảy mươi mốt vũ tộc bên trên cổ tu hành giả chương trước hết hiệu lực n g i xem nhẹ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 sẽ ảnh hưởng hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh độ kiếp sẽ để bọn hắn sinh ra tâm ma vân mậu ngữ s ữ n g sờ nhìn xem chu phương không nghĩ tới bình thường nhìn như l ô mãng chủ quan đậu bị não tàn chu phương tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ hắn để ý đem tất cả manh mối đều thuộc về nạp đến cùng một chỗ tìm tới phương hướng vậy ta cùng người cùng một chỗ tìm đi vân mậu ngữ nở nụ cười xinh đẹp cầm lên một bản điện tịch nhìn xem vân mậu ngữ chu phương cảm nhận được hồi xuân đại địa trăm hoa đôn nợ yêu thánh lâm điện tịch không nhiều chu phương cùng vân mậu n ữ hai người nửa canh giờ liền xem hết tại yêu thánh lâm trong điện tịch chu phương thấy được một chút n h ả m chán bắt quái c h u y ệ n ký còn có một số yêu tộc t i ê n phú tu luyện tâm đắc nguyên bản chu phương đối yêu thánh lâm điện tịch không có ôm cái gì hy vọng nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thấy được liên quan tới nhân tộc khởi nguyên ghi chép ba vạn năm trước tu hành giới vạn tộc tranh p h o n g t r ă m hoa đua nợ lam vẩn tinh thế lực tối cường là vu tộc tiếp theo là phượng tộc cùng kỳ lân tộc lúc ấy còn không có yêu tộc các đại yêu thú tự thành nhất tộc làm theo ý mình chu phương nhìn đến đây cảm thấy rất kỳ quái vì sao khi đó không có long tộc cái này cùng truyền bảo hoàn toàn không hợp t i trở lại chuyện chính ngay lúc đó vu tộc tiên thiên nhục thân cường đại vừa ra đời liền có thần t h ô n g cảnh tu vi b ệ cấp sau trưởng thành chính là a cấp thần biến cảnh cường giả hoàn toàn xứng đáng là lam v ậ n tinh bá chủ vu tộc thập đại mạnh nhất chi nhánh xếp hạng thứ nhất chính là đế tộc trong điện tịch còn có một bộ địa đồ phía trên bị chú chu khẩu cửa hàng lòng c ố t sơn cái này bị chú là người đến sau viết lên chu phương sợ ngây người ba vạn năm trước chu khẩu cửa hàng lòng c ố t sơn vu tộc chi nhánh đế tộc cái này đặc yêu không phải chính là sơn đỉnh động người đi thời đại đồ đá màn cuối sơn đỉnh động người a thời điểm đó nhân loại vẫn là người vợn a lật đến đằng sau trong điện tịch thật có hậu nhân tiêu ký đế tộc là sơn đỉnh độc tộc tiếp theo chính là khe nước độc tộc còn có châu âu áo thụy nạ p tộc phi châu kỳ nắm lợi tộc vu tộc mặc dù trải rộng toàn cầu nhưng vu tộc có một cái cộng tôn thánh địa đó chính là thánh tộc điện tịch bị chú là nguyên ngưu tộc nhìn kia cổ lão địa đồ tiêu ký cùng danh t ự này chu phương lấy hắn đ ờ i trước khảo cầu nghiên cứu sinh cường đại c h i thức dự trữ lập tức biết đây cũng là bây giờ vân tỉnh người nguyên n g u di trị nguyên n g u tộc tộc trưởng bàn cổ là vô tộc người mạnh nhất cũng là lúc ấy cái tinh cầu này người mạnh nhất nhìn đến đây chu p ư ơ n g không khỏi kinh hơ h o tào thật đúng là lao tông chủ a đông hoa người lao tổ tông ba vạn năm trước một ngày nào đó bàn cổ từ thiên ngoại trọng thương trở về mang đến vị dị nguyền rủa còn có mấy vị thiên ngoại thiên hào hữu những n à y hào hữu đều là long tộc người từ ngày đó lên lam vận tinh liền có long tộc cùng lúc đó còn có thiên ngoại thiên ma tộc truy sát mà đến bàn cổ tại trở về năm thứ ba chiến ba ngàn ma thần mà chết toàn bộ lam vận tinh đều bị nhiễm đáng sợ nguyền rủa chi lực bao phủ vô tộc sinh dục có thể lực lớn biên độ hạ xuống ma tộc cũng tại một trận chiến kia sâu đã mất đi tung tích hai mươi ngàn năm sau toàn cầu vô tộc giảm mạnh thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng mà trong tộc cũng có cường giả chỗ dựa trong đó có sơn đỉnh động tộc p h ư c hy đế giang khe nước động tộc khoa phụ hậu nghệ còn có nguyên mưu tộc hồng quân cùng tam thành vu tộc vẫn như cũng là toàn cầu đệ nhất cường tộc tại trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện bị vu tộc truyền miệng trở thành thần thoại chuyển tới ngoại lai long tộc cùng vu tộc hòa thành một thể thành vu tộc đồ đằng cùng bảo hộ thần thú long tộc cùng bản t h ổ phượng hoàng cùng kỳ lân thường có lề mề thậm chí bạo phát mấy lần đại chiến có vu tộc chỗ dựa long tộc một lần kém chút diệt phượng hoàng kỳ lân hai tộc nhưng mà lúc này vu tộc đã tràn ngập nguy hiểm ngoại trừ mấy vị k h i ê n đỉnh cường giả bên ngo tân sinh vô tộc l ắ c đắc không có mấy thậm chí một cái đại tộc ba năm năm đều không có một cái nào tân sinh hải nhi các tộc cũng bắt đầu khủng hoảng liều mạng tìm kiếm bài trừ nguyện rủa biện pháp sơn đ ỉ n h động tộc cùng tiếp giáp xà tộc giao hảo mà xà tộc tộc trưởng nữ hoa là lúc ấy xa gần nghe tiếng thầy thuốc nữ hoa tại sơn đ ỉ n h động tộc chờ đợi mấy ngàn năm thông qua nhiều đời người cố gắng rốt cục đã đản sinh ra mới nhất một nhóm vô tộc sinh sôi năng lực cường đại vô tộc nhưng có mất tất có được mới vô tộc trời sinh nhỏ yếu thể chất cực kém nhưng sức sáng tạo cực mạnh nộ tính cực dài mới vô tộc được đặt tên là nhân tộc đây cũng là nhân tộc khởi nguyên cùng nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết nhân tộc khởi nguyên đến nơi đây liền kết thúc chu phương tử tế nghĩ nghĩ kỳ thật đại thánh đã cho hắn đáp án đặt nhị văn thuyết tiến hóa dường như cũng không sai những n à y vu tộc chính là người vợ mà nhân tộc chính là từ vu tộc diễn hóa mà đến chu phương không khỏi cao g i ọ n g khen đặt nhị văn ngư bức phá âm hoa ngồi chu phương sau lưng một đôi nữ trong nháy mắt bị dọa khóc vân hậu ngữ tức giận chừng chu phương n h ấ p mắt gào cái gì gào ta sai rồi lỗi của ta chu phương làm một thành thục nam nhân cầu sinh dục thời điểm o n l i trong điện tịch kế tiếp liền không có cái gì quá nhiều tin tức đại khái đều là chút thượng cổ việt vật nữ hoa tại sơn đỉnh động tộc cùng phục hy ở chung mấy ngàn năm sinh ra thâm hậu tình cảm cuối cùng trở thành đạo lữ bọn hắn sinh hạ hải tử chính là vị thứ nhất nhân tộc sau bị nguyên mưu t ổ n hống quân thu vì đại tử đặt tên là h u y ề n đô yêu tổ thái nhất yêu thương nữ hoa nhiều năm bởi vậy cùng phục hy trở mặt trong điện tịch đối yêu tộc cùng nhân tộc cựu hận khởi nguyên cũng làm ra nói rõ đơn giản nhìn đến đây chu p ư ơ n g đối với thượng cổ tu hành giới rất nhiều thần thoại nhân vật hiểu do không ít tại vu tộc hoàn toàn chết đi về sau lan vận tinh vũ lực đẳng cấp liền giảm bất quá tại thượng cổ d cấp cường giả liền có thể phi hành không giống bây giờ muốn b cấp cường giả mới có thể bay lượn thiên địa thiên đình yêu đình thành lập về sau c cấp cường giả liền có thể đầu nhập vào cái này hai thế lực lớn thu hoạch được một phương sơn thần thổ địa chức vị b cấp cường giả có thể tại thiên địa đảm nhiệm thiên binh tiểu đội trưởng có thể hưởng một thành hưng ơ hỏa chương ba trăm bảy mươi hai tiên thần c h i c ư ớ p n h ấ t kiếm tây lai chương ba trăm bảy mươi hai tiên thần c h i c ư ớ p n h ấ t kiếm tây lai a cấp hóa thần kỳ cường giả liền là chân chính thần tiên chi lưu nhân vật tại thiên đình có thể mặc cho chức vị quan trọng thuận phong nhĩ thiên lý nhãn thiên b i n h thống lĩnh loại hình chính là a cấp cường giả lĩnh vực cấp cường giả tại thượng cổ thiên đình nhưng chính là trọng thần thái bạch kim tinh lôi công điện mẫu ma lễ thanh ma lễ hồng ma lễ hải ma lễ thọ tứ đại thiên vương đều là lĩnh vực cấp cường giả mà lĩnh vực cấp phía trên cường giả đều là thượng cổ nổi danh nhân vật hàng long phục hổ l à hán quan âm từ hàng nâng tháp lý thiên vương tri lưu chính là lại hướng lên chính là thánh nhân nhưng thánh nhân cũng không chỉ sáu vị điện tịch ghi chép thượng cổ tu hành giới thánh nhân có ít nhất hơn mười vị trong đó thánh nhân cảnh giới đỉnh phong người mạnh nhất chính là tam thanh cùng tiếp dẫn c h u y n đề bởi vậy n à y năm người phía dưới người tự hạ được cấp xưng là trần thánh ngọc đế hạ thiên phật đà thái nhất bọn người đều ở trong đó mà đạo tổ hồng quân là tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn sư phụ địa vị cao thượng không người biết cảnh giới của h ắ n yêu thánh lâm điện tịch đến đây là kết thúc bàn cổ chết bởi thiên ngoại thiên đ ơ n đoán điểm này tin tức rất trọng yếu cái gọi là thiên ngoại thiên chính là vũ trụ mịt m ở xem ra bàn cổ gia i vị có chút cao chỉ là không biết rõ tại trong vũ trụ là cái gì cấp độ chu phương từ đầu đến cuối đối vũ trụ tràn đầy kính sợ bàn cổ trước không đề cập nữa Liên tại yêu thánh lâm thu hoạch vượt quá tưởng tượng thục sơn hậu sơn kiếp vân ngưng tụ tiếng sấm liên miên bất tuyệt tứ cựu thiên kiếp vạch phá bầu trời chiếu sáng vương viên mấy trăm dặm bầu trời đêm lý dịch vân xuất quan sông sáu ba năm trải qua gặp chắc trở cuối cùng nhập hóa thần cánh chúc mừng đại sư m u y n h chúc mừng lý sư huynh chúc mừng thiếu tông chủ cởi phan thai nhập h ó a thẩn thưởng ngàn năm thọ nguyên chúc mừng thiếu tông chủ các sư huynh đệ tiếng chúc mừng bên thai không dứt có thể lý dịch vân cũng không vui trong lòng cuối cùng cũng có trách nhiệm đám người tán đi lý dịch vân một thân một mình đi vào chân trời lầu cát ngồi xếp bằng nhìn phía xa núi non biển mây. cái ứ như vậy lặng lặng nhìn, vậy c gì đều không m u ố n không hề làm gì đây là hắn thích nhất địa phương sáu năm trước hắn chính là ở chỗ này gặp được vân mậu nữ kia là lần thứ nhất hắn nhìn thấy vân mậu nữ thiên tâm thượng tiên mang theo nàng bãi phòng t h ụ sơn hắn vĩnh q u ê n không được lần đầu gặp nàng lúc nàng kia một thân xanh nhà táo lưới kia một đôi ánh mắt linh động nhã nhặn giống như hoa chiếu nước nàng không thể nghi ngờ là hồng trần trong loạn thế nhất thanh lệ thanh nhã một vệ lệ cảnh đẹp đến mức như thế không thì vết cái nhìn kia lý dịch vân liền ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế ngày đó lên hắn liền thường thường tới đây nhìn xem vô tận biển mây hồi ức năm đó một m à n kia ba năm trước đây khi hắn biết muốn cùng vân mộng ngữ định ra hô nước mừng rỡ như liên một đêm chưa ngủ ba năm trước đây làm chu phương tiến vào bí cảnh hắn lại một lần nữa một đêm chưa ngủ ba năm này hắn không giờ khắc nào không tại giày vò bên trong ngay tại lý dịch vân hồi ước quá khứ thời điểm một vị ngoại môn đệ tử tại chân trời dưới lầu các hô lý sư h i n h có thư của ngươi đốt đi a lý dịch vân mí mắt đều không có nhất một chút cảm xúc không có chút nào chập c h ù n g á c h đứng tại chân trời lầu các ngoài cửa lớn đệ tử do dự không dám làm chủ á c h cái gì á c h đốt đi ba lý dịch vân thản n h i ê nói n bên ngoài đệ tử nói rằng trên thư viết vân mộng ngữ ba chữ mặc dù hắn không tin tiên tâm tông thánh nữ sẽ viết thư cho lý sư h u n h nhưng vẫn là không dám tự tiện chủ trương vạn nhất lý sư h u n h hối hận chính mình có thể liền phiền t a i ân lý dịch vân thân ảnh biến mất tại mái nhà một giây sau liền xuất hiện ở cái này vị đệ tử trước mặt cái này ngoại môn đệ tử không khỏi lui về phía sau ba bước mà trong tay tin lại sớm đã tại lý dịch vân trong tay trong thư chỉ có một câu mà lý dịch vân sắc mặt theo mở thư trước ngạc nhiên mừng rỡ biến thành n â m trầm cuối cùng phải có kết thúc ta lý dịch vân kiếm đạo không thể dừng bước nơi này thiên tâm tông một vị người háo đen lặng yên xuất hiện tại hậu sơn còn chưa chờ hắn nói chuyện thiên tâm thượng tiên đột nhiên mở mắt ra hai mắt như điện nhìn thẳng người áo đen người áo đen thân hình rung động bị định ngay tại chỗ ngươi cũng dám tới đây không sợ ta giết ngươi thiên tâm thượng tiên lạnh lùng nói a người áo đen s u i cười một tiếng nói ngươi nợ ta một món nợ ân tình đây là ta thiên tâm tông cấm địa một cái ân tình chống đỡ không ngươi mệnh thiên tâm thượng tiên ngữ khí không có chút rung động nào người áo đen biết thiên tâm thượng tiên máu lạnh vô tình tuyệt đối nói được thì làm được hắn vội vàng nói nếu ta này đến là vì lại để cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình đây này thiên tâm thượng tiên quay đầu không nhìn hắn nữa ngươi tự cam đoạn lạc làm h ắ n chó nhân tình này không cần cũng được mặc dù thiên tâm thượng tiên ngoài miệng nói kiên định nhưng người áo đen biết nàng động tâm rồi người áo đen đến mang một tin tức khiến thiên tâm thượng tiên động dung một k h ắ c đồng hồ sau người áo đen cái chán toát mồ hôi lạnh chậm dại đi ra hậu sơn cấm điện thiên tâm thượng tiên lại chậm chạp không có động thủ một ngày sau một đạo kinh khủng mà quen thuộc uy áp tràn ngập thượng giới thượng giới sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vài chục năm chưa từng xuất hiện uy áp đến từ lục cựu tiên thần c h i tiếp kinh khủng uy năng quét sạch toàn bộ thượng giới đây là tam đại thần tông lại có tông lão độ kiếp rồi mặc phi thượng giới lại muốn thêm một cái bán tiên t h ụ sơn bạch mi nhìn ra xa xa không phải là thiên tâm tông cũng không phải tam thanh quan mà là không dám tại thượng giới đột phá thành lĩnh vực cấp cường giả l i ề n muốn trở thành lần tiếp theo càn quét vô tận vực sâu chủ lực thập tử vô sinh còn không bằng hóa thần cường giả đi vào tiêu diêu tự tại thiên tâm tông thiên tâm thượng tiên không có những một cái là chu phương rắn ba năm trước đây hát tháp nhi lấy nửa bước lĩnh vực ngăn cản nàng nửa giây bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ như hỏi bây giờ còn ai có năm chắc bước vào lĩnh vực cảnh không phải tiểu h ắ c không ai có thể hơn bạch tiểu thuần dơ tay lên ra hiệu thương đội dừng lại có người lộ kiếp đại gia nghỉ ngơi tại châu lúc này thiên địa linh khí hỗn loạn không thích hợp đi đường chu phương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lục cựu tiên thần chi kiếp tám thành là tiểu hát độ k i ế p rồi rời đi yêu thánh lâm thời điểm vừa lúc ở chân núi gặp bạch tiểu thuần chu phương không chịu nổi nhiệt tình của hắn m ờ i đành phải tiếp tục cùng thương đội cùng một chỗ đi đường hth á p nhĩ rời đi năm ngày rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị hoàn toàn đột phá lĩnh vực cảnh chu phương đối hth á p nhĩ độ kiếp lòng tin mười phần hắn có nửa bước lĩnh vực cảnh thực lực cùng kia không ổn định lĩnh vực vượt qua thiên kiếp mười phần chắc chín tại đột phá lĩnh vực cảnh trước đó có thể sử dụng lĩnh vực năng lực ga cấp cường giả lác đắc không có mấy nửa bước lĩnh vực cái này cảnh giới kỳ diệu cũng không phải là mỗi người cũng sẽ có nay cảnh giới đại biểu cho lĩnh vực cảnh vé vào cửa như hát tháp nhĩ đều không thể vượt qua lục cựu tiên thần chi k i ế p k i a những người khác thì càng không có cơ hội chu phương thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở về xe ngựa mang em bé đột nhiên một thân ảnh từ phía tây trên đường chân trời phía sau trời chiều như ngọn lửa thiêu đốt lên gánh bắt trường kiếm chân đạp hư không mà đến ánh mắt của mọi người không khỏi bị thân ảnh kia hấp dẫn bạch tiểu thuần lập tức nhận ra người tới hoàng sợ nói thục sơn thiếu t ô n g chủ lý d ị vân t s lão bà nhập viện rồi một chương này là tại ý h i viên m r ấ t xin lỗi đ o a n n g k h ô đối vương thể quyết đấu n h c o chương ba trăm bảy mươi ba vương thể đối vương thể quyết đấu đỉnh cao chương ba trăm bảy mươi ba vương thể đối vương thể quyết đấu đỉnh cao chu phương hoài bên trong mai rùa bước lên bạch quang run rẩy i ữ r ồ i lấy mai rùa bị điểm hóa xuất hiện tại tam đại phụ trợ thuộc tính thứ nhất có thể đo cắt hung chu phương khả lấy chủ động nhỏ máu khởi s ư ớ n g xem bói xem bói tương lai một chuyện nào đó cắt hung làm chu phương gặp phải kỳ nộ cùng nguy hiểm thời điểm mai rùa sẽ tự động phát động tiến hành cảnh báo thứ hai thời không hối loái mai rùa trải qua tuyến nguyệt vượt qua vô tận hư không chỉ cần ngươi muốn, muốn nó có thể có nhưng cái này nhất thiết đều là phải trả giá thật lớn mai rùa loại năng lực này cũng là cần nguồn năng lượng chu phương có thể lấy pháp tắc tại mai rùa thời không cửa hàng hối đoái vật phẩm hắn đại khái nhìn một chút a cấp công pháp cần một đạo pháp tắc chi lực chu phương lôi tiêu cựu huyền thánh thể lại cần hai mươi đầu pháp tắc phương mới có thể hối đoái hắn nghĩ nghĩ cái này đông tây vẫn là rút thẻ hoạch tính một chút thượng c ổ thần khí thì cần muốn một mươi ba mươi đầu pháp tắc không chờ mua không nổi mua không nổi chu phương còn chứng kiến hát tháp nhĩ quê quán đặc sản xà thần trí loãn một đầu pháp tắc có thể hối đoái m ư ơ i khỏa xà thần trí loãn có cơ hội ấp bỏ vốn chất cực chu phương không khỏi cảm thán hát tháp nhi quả nhiên là cái tiện nghi hàng mai r ù a thời không cửa hàng đã bao hàm vũ trụ mịt mở tất cả kỳ chân dị bảo chỉ cần ngươi giao nổi một cái giá lớn nó liền có thể cùng ngươi hối đ o á i long tổ huyết mạch ma tướng truyền thừa tiên quân bí pháp cái gì cần có đều có cái này thời không cửa hàng không chỉ có thần khí phát tắc vũ trụ mịt mở cường giả truyền thừa còn có tin tức có thể bán thượng cổ tân bí chi bàn cổ vẫn lạc chi mê cần một trăm đ ầ n phát tắc chu phương bị giá tiền này chấn kinh gia hỏa này chết cũng đã chết rồi một cái nguyên nhân cái chết muốn mắc như vậy sao mười cái hát tháp n h ị huynh đệ mới giá trị một đầu pháp tắc ái chu phương tại thời không cửa hàng tìm tới phụ thần cùng c h ấ n thiên bốn bia bí mật giá trị năm mươi tám đầu pháp tắc cái này có thể không có chút nào tiện nghi ngược lại chu phương hiện tại mua không nổi chu phương nhìn thấy phật đà vẫn lạc chi mê cũng chỉ muốn một đầu pháp tắc chi lực mà thôi bởi vậy có thể thấy được phụ thần thân phận xác thực không tầm thường trở lại chuyện chính lúc này mai d ù a phát động cái thứ nhất năng lực là chu phương cảnh báo truyền đến tin tức đúng là điểm đại hung chu phương liền mê cái này thủ hạ bại tướng chặt đường liền có thể điểm đại hung mai rùa ngươi là dựa theo cái gì tiêu chuẩn cân nhắc lúc này lý dịch vân đã đi tới thương đội trước tinh thần kiếm ra khỏi vỏ tinh thần kiếm thể giáng lâm giữa ban ngày vạn dằm không mây mạn thiên đầy sao lấp lóe có thể thấy rõ ràng bạch tiểu thuần vội vàng nên đón tiếp lấy nói rằng ếch lý sư huynh lan lý dịch vân quát to một tiếng cắt ngang bạch tiểu thuần chu phương đi ra đánh một trận đi ra đánh một trận đến một trận chiến một trận chiến chiến chiến chiến, chiến thanh dặm, âm thanh truyền ngàn dặm giữ âm lượn lở trong thương đội dối loạn tư ơ n g mừng tiếng nghị luận trận trận chu phương cái nào chu phương ba năm trước đây đại náo thiên tâm tông cái kia chu phương a cho thục sơn thiếu tông chủ đội nón xanh cái kia một chút ngôn luận khiến lý dịch vân mắt lộ ra h ư n g quang sắc ý xôi trào lý sư huynh bất giận thương hội của chúng ta trong đội không có chu phương người này bạch tiểu thuần cố gắng giải thích nói lý dịch vân hai mắt chừng một cái kinh khủng uy áp khiến bạch tiểu thuần lông tơ l o ạ sáng thăng tăng, tăng bạch tiểu thuần liền lùi lại vài chục bước không dám nói tiếp nữa đường đường thuộc sơn thiếu tông chủ lấy mạnh hiếp yếu cũng không tốt à khí này độ có thể hữu danh vô thực chu phương chậm rãi đi ra bạch tiểu thuần lập tức trốn đến chu phương đằng sau cảm giác cả an toàn bạo dạng chu phương lý dịch vân cắn răng nghiến lợi nói rằng hắn chính là chu phương bạch ra tam thuần cả kinh nói hóa ra là hắn khó trách có thể từ vô tận trong vực sâu đi ra lam h ủ bọn người khiếp sợ nhìn xem chu phương đánh với ta một trận a hôm nay hai người chúng ta chỉ có một người có thể còn sống rời đi lý dịch vân h ệ t không chỉ xéo chu phương lý dịch vân cùng chu phương ân oán mọi người đều biết đại g i a một bộ ăn dưa biểu lộ nhìn xem hai người người không xứng chu phương t h ẳ n g n h i ê nói n thủ hạ bại tướng gì đủ nói dũng năm đó cảnh giới chu phương cảnh giới còn không bằng lý dịch vân vẫn như cũ có thể đánh bại hắn bây giờ chu phương cảnh giới cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới sao lại sợ hắn lý dịch vân văn ngôn nổi giận khinh người quá đáng tinh thần kiếm ra mạng thiên tinh thần hạ xuống vĩ lực kiếm như tinh mang kiếm khí như mưa hóa thần sơ kỳ lại như thế nào lý d ị vân có lòng tin đánh bại bất kỳ hóa thần hậu kỳ cường giả chu phương không để lọt lôi thần thân thể bộc phát toàn thân màu vàng xanh nhạt màu da trên da đi khắp tử sắc lôi điện tử tiêu vực lôi thuật tử tiêu thần lôi chi chu phương ngón tay băng dọn mà ra chu phương chỉ phát động một phần trăm tử tiêu thần lôi thất đạo năm chó chi lực lôi đình phun trào đại thành tinh thần kiếm thể vs đại thành không để lọt lôi thần thân thể vương thể đối vương thể tại trong vũ trụ cũng là một đại thịnh sự ầm ầm tinh thần chi lực cùng tử tiêu thần lôi v à chạm ánh lửa bắn ra bốn phía sấm nổ liên miên khí lãng bốc lên cuốn phong đột h ờ i bạch tiểu t h u n bọn người bị khí lãng xông bay mấy ngàn mét, thương đội hàng hóa trong nháy mắt nát bầy tứ tán trong thương đội chỉ có bê cấp lam hủ có thể miễn cưỡng lập tại nguyên chỗ hai chân cắm vào trong đất tóc hai bù sủ quần áo không trình tề vân ngọn ngữ quanh thân pháp t á c đạo vận vật quanh ba mét bên trong gió êm sóng lặng dường như cùng mọi người ở vào thế giới khác nhau chờ đám người chật vật từ dưới đất bỏ dậy chỉ thấy lý dịch vân ngã trên mặt đất toàn thân cháy đen trước người có một vũng máu toàn thân quần áo phần lớn bị đều bị than hóa nắp ấy chỉ để lại vài miếng hoàn hảo quần áo che khuất trọng yếu bộ vị trái lại chu phương thì lông tóc không tồn hao gì mặc sạch sẽ thận trọng người sẽ phát hiện chu phương góc áo bị lột một khối chỉ thế thôi thật、mạnh. thục sơn thiếu chủ lại bị một chiêu đánh bại đám người nhìn chu phương tư thái kia hắn dường như còn không có đem hết toàn lực nghe đồn chu phương sẽ hóa r ộ n g thực lực tăng gấp b ộ i hôm nay cũng đều chưa từng thi triển cái này chu phương so nghe đồn càng mạnh không hổ là đại náo thần tông truyền vật. đột thần nhân bán kỳ phá Vừa mới đột phá bán thần chi cảnh hắt tháp nhĩ vừa vặn chạy về nhìn thấy màn này tinh cầu này tuyệt đối không đơn giản đồng dạng tinh cầu hao hết nội tình cũng thai ngén không được hai vị vương thể bây giờ tinh cầu này vương thể cũng không chỉ hai vị bình thường tinh cầu cũng không cách nào tại hắn đột phá bán thần thời điểm thiết hạ công siềng hát tháp nhi tại đột phá lĩnh vực cảnh thời điểm trong đầu không hiểu nhiều hơn một đạo tin tức hắn trở thành vô tận vực sâu q u â n tiên phong nguyên thần bị một đạo vĩ lực k hóa chặt một đạo khó nói lên lời công siềng bảy năm sau t h a nhược không có hoàn thành chỉ định nhiệm vụ nguyên thần liền sẽ bị thực diện hát tháp nhi hóa thành một đạo hát quang lấy chúng người vô pháp phát giác chi thế chui vào chu phương ý thức hải ngươi trở về vừa mới độ kiếp chính là ngươi à. không tệ bước vào bán thần c h i cảnh hát tháp nhi kích động vui sướng cảm xúc khó mà che lấp phụ thân của hắn bất quá bán thần cường giả tối đỉnh nhưng này cũng xả thần tinh vật thần thống lĩnh ngàn vạn năm ánh sáng tinh vật vương Bán thần, tại trong tại vừa ũ cũng ngũ ngũ trụ trong luật thất. Trường tạp xuất tiên. Trường tạp xuất tiên. cường coi chiến chiến đường vòng quẩn, đăng nhập hiện, giận bán hiện, giận bán giả lại lại v là mới đánh bại lý dịch vân tiểu hắc lại đột phá trở về chu phương lúc này càng là hăng hái cái này đáng chết cảm giác an toàn lại trở về nhìn một chút trong ngực mai rùa chu phương có chút bất đắc dĩ điểm này hóa vật đoán chừng phế đi còn đặc yêu một mực b ư ớ c lên bạch quang run dậy cọm lông a còn càng ngày càng kịch liệt lý dịch vân tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể đứng lên đến phải không chu phương thủ hạ lưu tỉnh không có giết lý dịch vân nhưng là gia hỏa này mong muốn ngược gió lật bản là là tuyệt đối không thể nhìn một chút trên mặt đất toàn thân cháy đen khi tức yếu ớt lý dịch vân chu phương trong lòng giật mình không đúng mai r ù a dự đoán không phải hắn chu phương manh không sai quay người muốn lập tức mang theo vân mộng ngữ chạy trốn c h ạ y mau ngay tại chu phương vươn tay muốn phải bắt được vân mộng ngữ thời điểm muốn chạy trễ một tiếng linh lung giống như thanh â m ở trong thiên địa vang lên một đạo bạch sắc quang mang ngút trời mà hàng đem chu phương ép trên mặt đất lĩnh vực thiên tâm thượng tiên cực hàn lĩnh vực chu phương trong nháy mắt bị đóng băng toàn thân tre kín xương trắm Tông chủ. vân hậu ngữ n g thanh thanh bình bình đạm đạm ba năm trước đây liền từ bỏ vô tình nói lấy cựu liên nguyên anh thai ngén hỗn độn thanh liên thể chủ tu vương thể tiên đạo tông chủ cầu ngươi thả qua hắn vân hậu ngữ không có, có xin tha thứ ba năm trước đây nàng làm ra lựa chọn thời điểm liền làm xong tiếp nhận nhất thiết hậu quả chuẩn bị một câu cuối cùng thiên tâm thượng tiên nói dường như ban ân đồng dạng vân ngọc nữ không nói gì ánh mắt kiên định phía sau trong nháy mắt bạo khởi vô tận kiềm khí vân ngọc nữ sắp mặt trong nháy mắt trắng bệnh nguyên thần chi lực bị rút sạch diện linh đạo ấn treo cách đỉnh đầu đạo vận kịch liệt bộc phát tâm kiếm thiên thành nói vạn kiếm ra đối mặt bán tiên cường giả vân mộng ngự không dám lưu thủ vừa ra tay chính là tuyệt kỹ tình thương của mẹ vô cương là hộ con non con mai cũng dám cùng bánh hổ chém giết vạn kiếm cùng bay phong quyển tàn vân vô ảnh kiếm khí kích xạ mà đến tiếng rít vang vọng vần tiêu cầm thiên tâm tông kỹ pháp tới đối phó ta ai cho ngươi làm l ư ợ n g thiên tâm thượng tiên ánh mắt không có chút nào biến hóa đối mạn thiên kiếm ảnh làm như không thấy chậm rãi giơ tay lên cánh tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đẹ ép t ự c hàn lĩnh vực bao phủ trăm trượng bên trong vạn đạo kiếm khí lập tức bị lĩnh vực định tại không trung sau đó bị đại ậ p tiêu tán tại không trung trong đó có một đạo thanh kiếm khí màu xám lại không trở ngại chút nào xông rết tới đây nháy mắt liền đến thiên tâm thượng tiên trước mắt thiên tâm thượng tiên dùng chỉ thay kiếm cà chi làm hồng trung đồng dạng tiếng va đập quanh quần giữa thiên điệp thanh kiếm khí màu xám bị đánh tan mà thiên tâm thượng tiên trên ngón tay lại bị hoạch xuất ra một vết thương nàng kia không có chút rung động nào trên mặt rốt cục xuất hiện biểu lộ hỗn độn thanh liên thể thiên tâm thượng tiên kinh ngạc nhìn về phía vân n g ngữ vân mộ ngữ chân đạp màu xám đại sen phía sau hiện hiện to lớn pháp tướng là một gốc kết nối thiên điệm à u xanh hoa sen kia hỗn độn thanh liên đang điên cu vương thể tuy mạnh lại không cách nào vượt qua hóa thần kỳ cùng bán thần cảnh giới hồng câu vân mậu ngữ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại thiên tâm thượng tiên trên ngón tay lấy xuống một đường vết rách hôm nay ngươi phải cùng ta trở về thiên tâm thượng tiên cải biến chủ ý đưa tay c h ụ t vào vân mậu ngữ vương thể không thuộc về lý dịch vân vương thể đây là thiên tâm tông phúc duyên ta đã tìm tới chính mình mời người còn mời tông chủ thành toàn vân mậu ngữ lui về sau một bước tránh thoát thiên tâm thượng tiên tay cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi thiên tâm thượng tiên một phất ống tay áo t ự hàn lĩnh vực hóa t h à n lao tù đem vân mậu、ngữ、khốn ngay tại chỗ lao y ê bà ngươi dám một đạo kinh khủng hơn cường đại uy áp bao phủ thiên địa đây là bán tiên đỉnh phong minh chi lĩnh vực làm sao có thể thiên tâm thượng tiên sắc mặt biến đổi lớn chu phương chấn nát băng phong tam sát kiếm ra năm hai đạo ấn bát đại pháp tắc dung hợp là thần thông trích viêm kiếm quyết kiếm ảnh huyền không chấn áp một phương minh chi lĩnh vực cùng cực hàn lĩnh vực lẫn nhau giảo sát cự kiếm mang theo phá thiên c h i uy nương theo vô tận ánh lửa bổ tới thiên tâm thượng tiên đỉnh đầu trong lúc đó một cái bạch ngọc cự trưởng tiến lên đón ông một hồi phong minh giống như âm thanh âm vang lên cự kiếm nát ấy bạch ngọc cự trưởng bất quá gậy chỉ là không biết do lấy loại thủ đoạn nào thi triển đ ỉ n h phong lĩnh vực mà thôi tự thân tu vi không đủ ngươi còn không cách nào khống chế này vĩ lực ừ chỉ có bề ngoài thiên tâm thượng tiên khôi phục lạnh nhạt biểu lộ tiện tay vung lên cực hàn lĩnh vực hóa thành một cây trường thương trong nháy mắt đâm rách chu phương lĩnh vực không chung màu trắng cự trưởng thừa cơ đánh hạng chu phương trong mắt ngân quang loại lên thân hình xuất hiện ở ngoài trăm thước tại lĩnh vực bên trong chu phương không gian pháp tắc nhận lấy áp chế ba năm trước đây không cách nào thi triển không gian na di ba năm sau hôm nay mượn nhờ lĩnh vực đối kháng đã có thể na di trăm mét vê anh cự trưởng vô xuống hiện trường xuất hiện một cái hố to trong hầm xương lạnh t r á i rộng vân mậu ngữ thối lui đến nơi xa q u a n chiến nàng lúc này chỉ có thể cố gắng để cho mình không trở thành chu phương v ư ơ ngữ h bạch tiểu thuần bọn người càng là lộn n h à o rời xa chiến trường bán tiên cấp đối chiến đối bọn hắn mà nói quả thực chính là thai nạn tránh thoát thiên tâm thượng tiên nhất kích chu phương lập tức triển khai p h ả n kích ngũ tạp nơi tay cực hạn bộc phát thiên tâm thượng tiên cũng không để lại tay lĩnh vực ngưng tụ cực h ạ n chi lực thời điểm ăn mòn chu phương mà chu phương minh chi lĩnh vực chỉ là dùng thử bản chu phương còn không cách nào hoàn toàn phát huy trong đó diện dụng thiên tâm thượng tiên ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa chỉ về phía trước t â m kiếm thiên tâm tông giữ nhà tuyệt học nguyên thần công kích t â m kiếm một đạo so vân mộng ngữ kinh khủng gấp trăm lần kiếm ảnh hướng chu phương kích bắn đi chu phương cũng không k h á c h khí long â m chấn ngàn dặm vân l o n g treo trời cao ngũ tạp tế phát năm tấm thẻ tại không trung hóa thành sáng chói lưu quang tấm thẻ m u ố n chết vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i bổ sung mềm dẻo băng hỏa bất sâm bách độc bất sâm hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp m ư ơ i nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm tồn tại cảm tăng lên một trăm l i n ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì mười phút sử dụng khoảng cách một ngày đối mặt bán tiên hậu kỳ thiên tâm thượng tiên chu phương nhất định phải mở ra phòng ngự mạnh nhất nếu không thập tử vô sinh có câu nói rất hay con sống mới có chuyển vận tấm thẻ tương lai giáng lâm vĩnh cửu triệu hoán tương lai c h i t h ầ n duy trì liên tục mười giây chỉ có nhất kích chi lực sử dụng khoảng cách b ả y thiên vân long biến phối hợp tương lai giáng lâm thẻ chu phương thực lực trong nháy mắt đạt đến bán tiên sơ kỳ tựa hồ đối với lĩnh vực càng thêm quen thuộc không chế càng thuận buồm xuôi gió tờ s chúc đại gia tiết đoan ngọ k h á i hoạt chương ba trăm bảy mươi năm bán tiên c h i lực b ă n thực ố i s lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới trở lên cái này cũng có hiệu tấm thẻ này vừa ra coi như thiên tâm thượng tiên là cái này thượng giới đỉnh cao cường giả cũng không khỏi lâm vào trong ảo cảnh biểu hiện trên mặt thiên biến văn hóa nhưng này màu trắng cự trưởng đã xu thế không giảm hư không triệu hoán lạc thần si đi một tháng giới thiệu văn tắt hiến tế ẩn chứa năng lực vật phẩm triệu hoán thần linh lạc thần thực lực từ hiến tế vật phẩm năng lực quyết định đối mặt cường địch như thế chu phương không dám k i n h thường hiến tế vô số tinh thần u đá năng lượng cùng thất giai hợp thành vật triệu hoán ra bán tiên trung kỳ lạc thần hình chiếu nhưng mà lạc thần hình chiếu nhìn thoáng qua thiên tâm thượng tiên đối với chu phương lắc đầu nói thần t ô n g chân áp vô tận v ư sâu vô số năm công đức vô lượng nói xong lạc thần hư ảnh liền biến mất mẹ chứng thẻ này không đáng tin cậy hiến tế nhiều như vậy tài nguyên chỉ là đi ra nói một câu nói liền đi có hay không phục vụ hậu mãi lao tử muốn k i ế u lại vạn hạnh chính là lạc thần hư ảnh tại tiêu thất trước t hiện tay vung lên chu phương long khu phía trên n h i ề u một tầng lam sắc quang mang tinh túy thủy hệ nguyên lực cao thâm thủy c h i pháp tắc cùng thủy hệ phòng ngự thần thông chu phương liền coi là mình thi pháp cho mình c h ụ t vào một cái t h u ậ n áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách mười hai giờ thiên tâm thượng tiên cảnh giới thần diệu rút lui rơi xuống đến bán tiên trung kỳ nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh nhất thiết đều chỉ phát sinh tại trong chớp mắt đã lạc thần không đáng tin cậy vậy liền tự mình chọi cứng cùng lúc đó hát tháp nhĩ thân ảnh đã xuất hiện ở thiên tâm thượng tiên phía sau chu phương long c h à o ngưng tụ mười cái đạo ấn mười ba đạo phát tắc bảy chó chi lực một trào hướng màu trắng cự trưởng v ô tới đây là chu phương có thể đồng thời điều động mạnh nhất nhiều nhất đạo ấn phát tắc mà thiên tâm thượng tiên cái này phổ phổ thông thông một trường coi như bị chu phương áp chế cũng có tiếp cận ba mươi chó chi lực trên lệnh quá xa hát tháp nhĩ l i n h vực bao phủ thiên tâm thượng tiên song quyền nhanh như thiểm điện cùng không khí ma sát ra kịch liệt hỏa hoa như như đạn pháo đánh vào, thiên tâm, tiên trên thân. Lâm vào hảo cảnh thiên tâm thượng tiên không có né tránh như là cọc g như thế bị hát tháp nhĩ cùng a n h l o t tạc dầm dầm dầm tiếng oanh minh chấn thiên động đ ị a bạch tiểu thuần bọn người bị khí lang thổi thân hình bất ổn lấy mặt l a o chùi chu phương bị một trưởng vỗ trên mặt đất thịt nát sưng ơ tan chỉ còn lại một cái l o n g đầu l o n g khu bị đập nát gấp mười phòng ngự cộng thêm lạc thần bờ uff thuẫn vẫn như cũ ngăn không được thiên tâm thượng tiên nhất k í c h trong bất hạnh văn hạnh chu phương bảo vệ đầu lâu, lâu lục s ắ c đạo ấn hiện hiện đại viên mãn sinh mệnh pháp tắc bộc phát n ô n g hậu dày đặc sinh mệnh chi lực tràn vào chu phương thể nội luyện thể cường giả cường đại huyết khí chi lực phun trào trong nháy mắt chu phương tái tạo nhục thân chiến lực lại về đình phong Chu phương bây giờ nụ c thân tích huyết trùng sinh đều không phải là v i ệ c khó chỉ cần không bị miêu sát liền khó mà bị giết chết tăng thêm đại viên m ã n sinh mệnh phát tắc chu phương liên p h á p tắc chi sáng tạo đều không sợ t h i ê n tâm thượng tiên bị hát tháp n h ĩ một bộ liên chiêu đánh vào vân tiêu hát tháp n h ĩ s o n g quyền quân quanh mười đạo phát tắc trong không khí đánh ra vô tận h ỏ a hoa hai người dường như vọt thiên k h ỉ như thế phi tốc lên cao hát tháp n h ĩ bạo lực chuyển vận mấy t r ẳ n g quyền bén nhọn â m bạo thành tần số cao vang lên trong vòng ba giây h a n h thì tâm thượng tiên nụ thân bị đánh bạo tại không trung hoá thành huyết vũ bán tiên hậu kỳ cơn giả cũng không cách nào ngăn cản hát tháp nhị như thế bạo lực chuyển vận đây mới thật sự là máu v y thương cung bạch tiểu thuần s ữ n g s ờ nhìn về phía thiên k h ô n g thiên tâm tông, tông tông chủ bị giết đường đường thần tông tông chủ cứ thế mà chết đi nào có đơn giản như vậy khôi phục lục thân chu phương cấp tốc hướng thiên không b a y đi tam sát kiếm hàn quang trở hiện mười ba đạo pháp tắc v ầ n quanh cao giai thần thông băng phong kiếm kiếm chỉ không trung một đạo quang ảnh hát tháp nhị l i n h vực bộc phát bao phủ phía trước nhân hình nọ quang ảnh song quyền mang theo băng sơn chi uy oanh mà ra và anh không trung nổ ra một đoá ma cô vân chu p ư ơ n g cùng hát tháp nhị toàn thân buộc lên huyết hoa rơi ở trên mặt đất bán tiên cường giả nhục thân không đáng giá nhắc tới nguyên thần bất diệt bán tiên bất tử không trung thiên tâm thượng tiên trong suốt nguyên thần nhìn xuống hai người dám hủy ta nhục thân ta muốn giết các ngươi bình thản ngữ khí chút nào không g ợ n sóng lại khiến trong lòng hai người phát lệnh thiên tâm thượng tiên chiến lực không hư hao chút nào hai người một đợt thao tác lại đối với cục diện chiến đấu chút nào vô ảnh vàng t r ê n lệch lớn như thế sao chu phương có chút thở hồn hển huyết nhục trọng sinh nói đơn giản nhưng tiêu hao lại là cực lớn chu phương nhục thân lực lượng giảm xuống ba thành không có thời gian nửa tháng không cách nào khôi phục lấy chu phương trước mắt nhục thân nhiều nhất huyết nhục trọng sinh ba l hát tháp nhĩ ánh mắt ngưng trọng nói rằng lĩnh vực cảnh mỗi một giai đều là trời cùng đất tranh l ệ n h bán tiên trung kỳ cùng bán tiên sơ kỳ khác biệt so hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tranh l ệ n h càng lớn nếu không phải ngươi áp chế thực lực của nàng ba g i â y cái này nhất kích hai người chúng ta cũng đỡ không nổi hát tháp nhĩ ngay từ đầu nhằm vào chính là nàng nguyên thần đem hết toàn lực cũng chỉ là phá vỡ đối phương n ụ c thân mà thôi chu phương lúc này không có đại thánh chi mao lạc thần lại không đồng ý giúp đỡ át chủ bài ra hết cũng không phải thiên tâm thượng tiên đối thủ nên làm cái gì bây giờ đây là chu phương xuất đạo đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ dù là tại sư đả giới bên trong đối mặt phụ thần chu phương cũng không rơi vào như thế quất cảnh khi đó chu phương át chủ bài nơi tay tự nhiên không sợ hiện nay chu phương đã mất át chủ bài có thể dùng chỉ có thể dựa vào chính mình ông kinh khủng cực hàn lĩnh vực bao phủ chu phương lĩnh vực chất lượng đủ cao nhưng hắn lại không cách nào thuần thục v ậ n dụng bất quá hai người liên thủ miễn cưỡng có thể chống đỡ ngự thiên tâm thượng tiên cực hàn lĩnh vực chu phương cùng hát tháp nhĩ hai người đem lĩnh vực á p súc tại một mét bên trong chỉ thủ không công thiên tâm thượng tiên một tay đẻ xuống một đạo thiên hỏa từ trên trời giang xuống phát tác đạo vận tre khuất bầu trời ngày đó l ử a uy lực k i a không chút nào thấp hơn chu phương tử tiêu thần lôi nhưng mà thiên hỏa uy lực không chỉ có cường đại còn vô cùng bền bị giết chu phương lấy băng chi pháp tắc làm h ạ n h tầm dung hợp mười ba nói pháp tắc thi triển băng phong kiếm quyết đón thiên hỏa mà lên hát tháp nhĩ s o n g quyền hóa thành bô n lôi phá không mà lên đông đông hai tiếng nổ mạnh hai người lần nữa bị v a n h rơi xuống mặt đất đại địa dạn n ư ớ c hai cái hô to bên trong chu phương cùng hát tháp nhĩ toàn thân đen nhánh bỏ lên đi ra thiên hỏa cùng cực hàn lĩnh vực hóa thành một đỏ một trắng tối xay vờn quanh hai người lĩnh vực bắt đầu cao tốc xoay trọn bắt đầu xay nghiền hai người thiên tâm thượng tiên quyết tâm muốn giết bọn hắn. hai người chật vật duy trì lĩnh vực b ă n g hỏa chi lực thời điểm ăn mòn hai người nhục thân lấy chu phương cùng hát tháp nhĩ thân thể mạnh mẽ giờ phút này đều không thể khôi phục thương thế trên người chết chắc hát tháp nhĩ bi quan nói chu phương vân n g ngữ ở phía xa hoảng sợ nói tông chủ thả hắn a ta trở về với ngươi đừng câu nàng chu phương hai tay run dậy chống đỡ lấy lĩnh vực ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi ha ha cái này có thể không thể kìm được các ngươi thiên tâm thượng tiên tại không t r u n g lạnh lùng nói chương ba trăm bảy mươi sáu tam sắc kiếm quyết chi thương không kiếm chu phương mệnh nàng muốn vân ngộng ngữ nàng cũng muốn mang đi một cái cũng không thể thiếu không thể kìm được vân ngộng ngữ tới chọn từ đằng xa nhìn lại chỉ thấy đại địa phía trên có một đường kính ba n g h n mét hồng bạch tương gian to lớn bắt quái đồ tại cao tốc xoay tròn tại bắt quái đồ trung ương chính là chu phương cùng hát tháp nhi hai người phương viên ba n g h n mét bên trong bị san thành bình đ ị a m ặ t đất còn đang không ngừng hạ xuống k i a bắt quái đồ dường như muốn trên mặt đất chui một cái đ ộ n lớn vân ngộng ngữ ở phía xa không ngừng cầu khẩn thiên tâm thượng tiên nguyên thần một tay điều khiển lĩnh vực một tay điều khiển thiên hỏa đối với chu phương hai người đẻ xuống liền chút năng lực nhỏ nhỏ tiêu cực hàn cực nhiệt bắt q u á i cối xay đã gần ngay trước mắt chu phương toàn thân làn ra bốc khói k h ô cạn đỉnh đầu bắt đầu bốc khói hai chân lại bị băng phong xương trắng trải rộng chu phương nửa người dưới liền cái này lao yêu bà người không được ca chu phương chung quanh thân thể pháp tác đạo vẫn đã ảm đạm vô quang nguyên thần chi lực tiêu hao tới cực hạ n rất nhiều pháp tác thay nhau ra trận vẫn như cũ không cách nào giải quyết lập tức k h ố n cảnh chu phương chung quanh thân thể còn quấn từng mai từng mai đạo ấn pháp tác đạo vẫn trải rộng lĩnh vực bên trong hai người sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ nhục thân tổn thương cũng càng thêm nghiêm trọng không được ta không thể chết ta còn có một kiếm. Chu phương cầm trong tay tam lần nữa hóa r ộ n g một đạo kịch liệt không gian chấn động xuất hiện đại thành không gian pháp tắc kèm ở thân kiếm một đạo cực hàn chi lực chuyển đến tại cực hàn lĩnh vực ảnh hưởng dưới chu phương đại viên mãn băng chi pháp tắc dường như mạnh hơn một đạo sắc bén lực xuyên thấu theo trên thân kiếm chuyển ra phá đi pháp tắc hiện ra sau đó kim cương pháp tắc minh chi pháp tắc chờ m ộ ư ơ i ba đạo pháp tắc gia trì năm hai đạo ấn hiện hiện kết nối pháp tắc phát huy ra thực lực mạnh hơn bảy chó chi lực trước mắt chu phương có thể phát huy thực lực mạnh nhất nhưng vẹn vẹn dạng này có thể còn thi triển chính là chưa hề làm đã dùng qua thân thể tam sát kiếm q u kiếm, kiếm luôn luôn ngưng, ngưng tụ lực sau cùng, t lượng khổng lồ tại không trung không ngừng run dày lại không hề lay động không gian cái gì là không gian thương khung kiếm quyết là không gian thần thông một trong không gian pháp tắc lĩnh nộ chưa viên mãn liền không cách nào thi triển kiếm quyết này gặp nguy chu phương lần nữa thi triển một cái thẻ cực hạn cảm nộ thẻ tiêu hao một tăng lên gấp trăm lần thần thông cảm nộ lực tăng lên gấp trăm lần pháp tác lực tương tác tăng lên gấp trăm lần tinh thần chuyên c h ú lực tăng lên gấp trăm lần số mệnh trạng thái duy trì liên tục ba thiên bị chú lĩnh nộ thần thông pháp tác liền dựa vào nó cực kỳ hao tổn nguyên thần xin h ã y chuẩn bị tốt tương ứng dược vật bổ sung năng lượng tiêu hao rất nhiều xin h ã y chuẩn bị tốt khẩu phần lương thực nhất thời chu phương ý như suối tuân hắn đem tất cả nguyên thần lực toàn bộ đầu nhập vào thần thông lĩnh nộ bên trong thiên tâm thượng tiên lĩnh vực đã bao phủ chu phương nửa bên long khu bị băng phong khiến nửa bên long khu bắt đầu nước đ ọ n g khô cạn nhưng vào lúc này một đạo trong s u ố t tứ phương đạo ấn từ chu phương long đầu ra hiện hiện chu phương mở hai mắt ra tàn phá long khu lẳng lặng nhìn chằm chằm thiên tâm thượng tiên lao yêu bà đi chết đi thương k h u n g kiếm quyết kiếm thông trời đất phong vân biến sắc tam sát kiếm lập tức thu nạp chung quanh tất cả pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một thanh trong s u ố t cự kiếm ông trường kiếm tại không chung l ắ c một cái trong nháy mắt phá vỡ hư không chui vào không gian trong cái khe một giây sau tam sát kiếm theo thiên tâm thượng tiên đỉnh đầu hư không bên trong giết ra trần ra tam sát kiếm t h i ê nhưng tâm t ợ vào lúc này chu phương tà mị cười một tiếng nào có đơn giản như vậy hai người tu vi tranh lệch quá lớn coi như hắn một kiếm này vi lực vô tận cũng giết không được thiên tâm thượng tiên chu phương còn chuẩn bị bốn tờ thẻ tờ thứ nhất khóa đến thẻ hiệu quả huyễn cảnh cường đại huyễn cảnh thiên tâm thượng tiên trông thấy chu phương xuất ra tấm thẻ trong lòng siết chặt trận địa sẵn sàng đón quân địch dù là nàng chuẩn bị kỹ càng hai mắt vẫn như cũ n g mê man g nửa g i â y cương giả quyết đấu nửa g i â y liền có thể quyết định sinh tử chu phương m ặ t khắc ba tấm thẻ cùng một chỗ phát động đầu chọc thẻ vĩnh cửu làm mục tiêu biến thành đầu chọc một tháng dài không ra mặt phát còn có thần kỳ hiệu quả long đầu bên trên một n h ú m lông phiêu rơi xuống đáng tiếc hắn nuôi ba năm tóc đốt máu thẻ vĩnh cửu thiêu đốt huyết nhục chi lực bộc phát mấy lần chiến l ự c làm sao khi dùng qua khí huyết hai hư làm dùng quá độ có nguy hiểm tính mạng cd một ngày tấm thẻ này chu phương chưa hề dùng qua bởi vì tác dụng phụ quá lớn và chu phương long khu phía trên t u ầ n ra trận trận hết u y vụ s o n g mắt đỏ bừng một thân tu vi thẳng bức bán tiên trung kỳ không may thẻ còn thừa số lần hai lượt cách mục tiêu số mệnh vận rủi giáng lâm duy trì mười phút thân kỳ tấm thẻ không biết đôi bán tiên hiệu quả như thế nào ngược lại có chút ít còn hơn không chu phương tiêu đốt huyết nhục chi lực không trung cự kiếm vi lực bạo tăng thiên không trong nháy mắt tối xuống phạm vi ngàn dặm bên trong đã mất đi quan mang xoay một tiếng thiên không phát sáng lên không là thiên không bị xé mở một lô lớn bạch tiểu thuận bọn người chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh thiên địa chỉ còn lại cái này khe nứt mấy hơi về sau t r u n g quanh thanh â m khôi phục phóng tầm mắt nhìn tới kia băng hỏa cối say đã biến mất không thấy gì nữa hát tháp nhĩ một thân thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục bán thần cường g i ả nhục thân đã không sợ pháp tác chi sáng tạo chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục chu phương theo không trung rơi xuống bị hát tháp n h ĩ tiếp được thiêu đốt nhục thân chu phương lúc này khí huyết hai hư lực lượng kịch liệt hạ xuống ăn mười mấy cây tử khí linh sâm cùng một đoàn thuần nguyên phí máu chu phương sắc mặt tái nhợt tốt lên rất nhiều hai người g i á dịu nhau ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thiên không thiên tâm thượng tiên nguyên thần vẫn như c ũ phiêu phủ ở không trùng b nguyên thần cũng càng trong suốt lâm vào hảo cảnh thiên tâm thượng tiên vẫn không có bị một kiếm này giết chết bán tiên hậu kỳ cường giả thực lực kinh khủng như vậy thiên tâm thượng tiên túi đầu nhìn về phía chu phương không có sinh khí biểu lộ vẫn như cũ bình thản nói rằng chu phương có chút thực lực s á c thực so lý dịch vân xuất sắc nhiều bất quá ngươi hôm nay vẫn là phải chết thiên tâm thượng tiên lời này rơi xuống nơi xa bị đánh bay đống đá vụn bên trong một bộ cháy đen thân ảnh có q u é t một chút chu phương ca hát tháp nhi nháy mắt ra g ấ u hát tháp nhi hiểu ý tiêu thất tại nguyên chỗ tiến vào chu phương trong thức hải lao yêu bà ngươi cũng tổn thương không nhẹ à Tiếp t ụ chương đ á n xuống n g i mãi mãi sợ là c ũ k h ô ba trăm bảy mươi bảy uy danh chấn tư phương xảo nộ chương ba trăm bảy mươi bảy uy danh chấn tư phương xảo nộ nguyên thần không trọn vẹn đây chính là trọng thương đừng nói thiếu một cánh tay coi như thiếu một ngón tay đều không được trên lý luận nguyên thần bị thương tổn là có thể dùng những bộ vị k h á c nguyên thần lực lượng đ ể bù vết thương bởi vậy nguyên thần đều là hoàn chỉnh bị thương tổn chỉ là sẽ để cho nguyên thần biến mỏng manh trong suốt cũng sẽ không dẫn đến tứ chi không trọn vẹn một khi không trọn vẹn vậy thì mang ý nghĩa nguyên thần đ ã thương nặng thiên tâm thượng tiên cũng không lão bàn luận nhan t r ị cùng vân mộng nữ g mỗi người mỗi vẻ là thế gian này nhất đẳng tuyệt sắc không hổ là người một nhà chu phương nhất miệng một cái lao yêu bà nhường thiên tâm thượng tiên không có chút rung động nào sắc mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ mạo giết n g ư ờ i đầy đủ thiên tâm thượng tiên cụt một tay dối ra lấy chỉ làm kiếm tâm kiếm m ạ n thiên kiếm khí đập vào mặt c h a n h cũng không thể tránh chu phương tia không chút nào sợ phá lên cười ngươi lạc yêu liền lĩnh vực đều duy trì không được nữa phách lối cộng ô n g chu phương nói phách lối nhưng ban tiên hậ nạp thân nhập thể luyện thể c ư ờ n giả g chính là lấy nhục thân đối kháng nguyên thần công kích chu phương bây giờ nhục thân có thể gánh không được thiên tâm thượng tiên mướn mày đi chết đi vạn tiên cùng bắn thề phải đem chu phương bắn thành cái sảng không chơi với người nữa bãi bay ngài chu phương trong mắt ngân quang lóe lên tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện ở vân mộng nữ bên cạnh thiên tâm thượng tiên ngón tay khẽ quang không trung b ạ n kiếm chuyển hướng tiếp tục hướng chu phương đánh tới chu phương ôm lấy vân mộng nữ cười thiên tâm thượng tiên nói rằng hôm nay thủ ngày khác sẽ làm hoàn trả nếu không phải chu phương đánh không lại nàng hôm nay nhất định cùng nàng ăn vô đủ lao yêu bà sau này còn gặp、lại. không gian pháp tắc đạo ấn h i ể n hiện chu phương cùng vân mộng nữ còn có một đôi nữ toàn bộ tiêu thất ngay tại chỗ không có lĩnh vực á p chế thiên tâm thượng tiên căn bản không để lại chu phương a chu phương ba một tiếng bén nhọn tiếng gào thét vang át hành vấn ta cùng người thế bất lưỡng lập nàng tỉnh táo vô tình đạ mạc trong nháy mắt phá câu nàng là thiên tri tiêu nữ cả một đời đều là người trên người chưa hề nhận qua thương nặng như vậy cũng chưa từng bị người làm nhục như vậy qua chu phương không gian pháp tắc đại thành coi như thiên tâm thượng tiên lĩnh vực còn tại cũng không có năm chắc lưu hắn lại không gian pháp tắc công thủ vô song tiến thối tự nhiên bảo mệnh năng lực nhất lưu từ xưa đến nay không gian pháp tắc đại thành người đều là khó chơi h ạ n g người thiên tâm thượng tiên biết chính mình không có cơ hội lấy chu phương mặc chó chu phương trước khi đi không gian chấn động rõ ràng là thông hướng chủ giới hắn rời đi thượng giới tam thiên về sau bạch gia tam thuần cùng lam hủ hộ vệ đội đi tới chu dương thành lần này giá trị mười mấy vạn hàng hóa bị phá hủy mất cả trí lẫn trải may mắn bạch gia tam thuần vốn liếng phong phú dự định mua sắm chu dương thành đặc sản vận chuyển phương nam bán vốn cho rằng điên cùng thiên tâm thượng tiên sẽ giết người diệt khẩu ai ngờ gào thét về sau nàng liền biến mất ở chân trời dưới chân những ngày sâu kiến nhường nàng nhìn nhiều tư cách đều không có nhưng tao ngộ như kiện nạn này cùng thương đội cùng lên đường khách nhân nhóm lại thương vòng tham trọng một chút thực lực hơi thấp người bị đá vụ đập chúng bị dư ba đánh bay bỏ mình tại chỗ thương đội cũng bị mất ngày đó mấy trăm vị khách nhân tự nhiên cũng cắt chạy đông tây ngày đó chuyện đã xảy ra cấp tốc chuyển phát ra ngoài nhưng bạch ra thương đội danh dự lại không có bởi vì chuyện này mà bị đ ạ kích ngược lại thanh danh lan xa t a m thiên thời gian ngày đó đại chiến lại chuyển khắp toàn bộ thờ giới bán tiên chi chiến là đại sự cỡ nào đây chính là trăm năm khó gặp thịnh sự chết mấy người căn bản không có người để ý mà tham dự trong đó bạch g i a thương đội tự nhiên có thụ c h ú mục thanh danh phóng đại cũng tỷ như hơi ít như hai mươi cùng đống nhà máy ngựa hai mươi b ộ c l ộ bị người bắt tại chỗ địa điểm vẫn là ngươi mở khách sạn kia khách sạn của ngươi nhất định sẽ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trở thành nơi đó nóng bỏng nhất khách sạn mà càng làm cho người ta chú ý chính là thiên tâm thượng tiên nhục thân bị hủy nguyên thần trọng thương là ai ai có thực lực như thế thiên tâm thượng tiên thật là thượng giới vương thượng giới thần đứng tại thượng giới đỉnh phong nữ nhân ngoại trừ thục sơn bạch mi còn có yêu thánh lâm thông t í viên vương còn có ai có thể thương nàng là chủ giới người tới ba năm trước đây đại não thiên tâm tông chu phương ba năm trước đây bị ép trốn vào bí cảnh bây giờ hung hăng trở về báo thủ thành công chu phương mới hóa thần trung kỳ chu phương to lớn thực lực sai biệt địa vị trinh lệch bán tiên cấp chủ đề trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ thượng giới bạch tiểu thuần trên đường đi còn nghe thấy có người thảo luận thiên tâm thượng tiên l ụ c thân đều n á t a hiếm nát kia chu phương như thế hung tàn nghe đồn thiên tâm thượng tiên có thuật chú nhan dung nhan bất lão xinh đẹp thiên tiên a hắn cũng hạ thủ được thiên tâm tông sơn môn đề phòng tuyệt đối là thật đừng nhìn kia chu phương chỉ có hóa thần trung kỳ thực lực một chiêu hóa rồng biến thân thuật thực lực ổn ép thiên tâm thượng tiên một đầu đâu trận chiến kia đánh kinh thiên động địa nghe nói thiên tâm thượng tiên bị đánh áo rách quần manh xuân quang k h u k h ú ngược lại nàng có thể trốn tính mệnh xem như phúc lớn mạng lớn rồi làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy biểu ca ta hồng nhan chi kỷ nhị cứu tam đại gia nhi tử mẹ vợ ca ca tình nhân cũ ngày đó ngay tại bạch gia thương đội t. tốt t đặc yêu quan hệ phức tạp bạch đại thuần đột nhiên vô vũ bạch tiểu thuần bà vai chỉ, chỉ phía trước nói rằng người kia bóng lưng giống hay không t u ầ n vương tạc đại ca bạch tiểu thuần cùng lam hủ lập tức hướng về phía trước nhìn lại tại mấy người đang đường phía trước bên cạnh bày ra một thân ảnh đang ngồi ở bàn bắt tiên trước an chu dương thành nổi danh m ị thực dê bỏ cả mặt thân ảnh kia động tác kia còn có kia run chân tần x u ấ t đều giống nhau như lúc bạch tiểu thuần kinh ngạc đã xảy ra loại sự tình này hắn còn dám rêu rào khắp nơi bạch ra thương đội mấy người cũng không biết chu phương đã trở về chủ giới lam hủ nói rằng đương nhiên được chính là hắn không cần thiết giấu đầu lộ đội a bạch đơn thuần nhãn châu xoay động nói rằng đi qua trò hỏi đây chính là siêu cấp đùi a mấy người đi đến thân ảnh kia trước mặt phát hiện bộ dáng của hắn cùng chu phương hoàn toàn không giống mặc kệ là chu phương chiến đấu sau h i ệ n lộ bản tôn vẫn là dịch d u n g về sau vương tạc cũng không giống nhau nhưng bạch tiểu thuần vẫn lễ phép thăm hỏi một câu huynh đài xưng hô như thế nào vị trí này có ai không t i ê u nhân ảnh cũng không ngầm đầu theo bản năng nói rằng tại hạ vương tạc nơi này không ai tùy tiện ngồi bạch ra tam thuần lam hủ ba vương tạc ngầm đầu hoàn ra n g ó hẹp hiệp lộ gặp lại không hẹn mà gặp lâu ngày gặp lại đi đặc yêu xảo lộ chu phương hậm bản tôn mang theo người nhà rời đi thượng giới trước khi đi nghỉ đến hắn thật vất vả đến thượng giới một chuyến cứ như vậy trượt cũng quá thua lỗ thế là liền lưu lại phân thân cùng dịch dung tạp uy tức h ẻ ta là một cái phối hợp diễn t h ể trở h è n bọn trang phục thẻ chu phương cái này phân thân luyện thể tư chất quá cao vân long biến đã đại viên mãn cảnh giới đã tới hóa thần đình phong bốn người ngồi xuống hai mặt nhìn nhau bạch tiểu thuần giả giả không biết chu phương nói rằng vương tạc h u n h đệ chu phương phân thân lập tức ngắt lời nói vương cái gì vương ta đều nói ta gọi y về đội nhĩ ngươi có phải hay không không có lỗ thai giải bạch tiểu thuần vậy sao là chính mình nghe làm sao chương u p h để đ ba xuống, nắm c h trăm bảy mươi tám nghỉ ngơi lấy lại sức hàn ra thôn chương ba trăm bảy mươi tám nghỉ ngơi lấy lại sức hàn ra thôn mặc dù bạch tiểu thuần không có đi qua chủ giới nhưng hắn luôn cảm giác y hỷ h ệ đội nhị cùng vương tạc hai cái danh tự này có dị khúc đồng công chi diệu l a m hủ cùng bạch rõ ràng đơn hai người trực tiếp liền mê mở mắt nói lời bịa đặt nói làm sao lại có thể nói như thế tự nhiên người cái này bán tiên chiến lược đại nhân vật một chút đại nhân vật mặt mũi đều không cần a bạch tiểu thuần nói rằng là ta nghe lầm y hiệp đội nhĩ đạo hữu định đi nơi đ â u a ta chu phương do dự một chút liền bị bạch tiểu thuần cắt ngang a n h a trùng hợp như vậy chúng ta vừa v ặ n tiện đường a cùng lên đường a ách không phải ta đặc yêu có nói ta đi cái nào sao hắn không muốn cùng lấy bạch tiểu thuần thương đội sợ liên lụy bọn hắn chu phương chính chuẩn bị c ự tuyệt bạch tiểu thuần liền nói rằng vương y h i ệ đội nhĩ đại ca ngươi trên đường đi tốc độ cũng không nhanh a có phải hay không phải được thường một người ăn một người ở một người dựa chén chúng ta bạch ra tam thuần thương đội chuyên nghiệp chạy thương hai mươi năm có c h i kỷ người hầu đoàn đội m ộ ư ơ i hai giờ c h i kỷ phục vụ còn có cường đại hộ vệ đội thời điểm vì ngươi hộ giá hộ tống còn cung cấp gọi lên liền đến sướng cho chuyện bạch tiểu thuần lốp bốp dừng lại lắc lư cuối cùng chu phương cũng không biết mình là thế nào bên trên xe ngựa đại ca tam đệ miễn phí vô địch bảo tiêu tới tay lần này làm phiếu lớn đem hàng cho ta đột đấy bạch tiểu thuần mang theo huynh đệ hai người đi tìm thương hội nói chuyện làm ăn đi lam hủ tốt vết xẹo quên đau người sợ là quên đi tam thiên chức là bởi vì ai mới mất cả chỉ lẫn trải đông hòa đế quốc mất tỉnh duyên hải làng trải nhỏ hàn gia thôn chu phương bản tôn mang theo toàn g i a theo hư không bên trong c h ú ố i da hắn lấy đại thành không gian pháp tắc xuyên thẳng qua hư không bởi vậy sau khi ra ngoài cũng không có tại giao chỉ đến tìm một chỗ tĩnh dưỡng mấy tháng chu phương nhục thân suy yếu thực lực đại tổn thương thế này lấy kim bình quả khôi phục lại không cần thiết ngược lại cũng không có gì về gấp coi như tại bờ biển n g h ỉ phép a vân mộng ngữ nhìn một chút xa xa làng trài nói rằng cái này làng trài nhỏ rất độc đáo nơi xa nhìn lại kia thống nhất tường trắng phòng gạch ngói vạch trên tường vẽ lấy xinh đẹp tinh xảo tường họa có sóng biển chim biển cá voi cùng thuyền đánh cá chờ một chút nghiên là một bộ yên t chu phương hai người hiếu kỳ bảo bảo đối với nơi xa đưa tay ha ha hai cái tiểu g i a hỏa cũng rất ưa thích nơi này à. chu phương lúc này quyết định ở chỗ này ở thêm mấy ngày hai người đáp xuống thôn một cái nơi hẻo lánh ở trong thôn tùy tiện đi dạo liền thấy được một cái viết địa chó tiểu điếm chiêu bài nhìn thấy cái này tiểu điếm chu phương nhớ tới không ít quá khứ hồi ức địa chó mua sắm mạng không hổ là đông hoa internet ba đại cự đầu một trong hắn xúc tu đã tiến vào đông hoa các thôn c h ấ n chu phương đi vào tiểu điếm nói rằng lão bản đến một dương tà giấy rốt cục trở về có thể dùng một chút hiện đại hóa sản phẩm kia mấy khối vải rách có thể ném đi không có lão bản cũng không ngẩng đầu lên nói chúng ta loại này tiểu điểm làm sao có tạ g i ớ i bán chính mình trên mạng đi mua à. chu phương bất đắc dĩ đành phải nói rằng vậy đến một dương sữa bột không có cái nào thôn tiểu điểm bán cái đồ chơi này lão bản nhà danh một câu vậy ngươi cái này có cái gì chu phương bất đắc dĩ hỏi à chính ngươi nhìn xem thôi mì tôm sữa b ò hạng dưa đồ ăn vặt còn có thuốc lá còn có một số đồ dùng hàng ngày t u ổ i gạo dầu m ố i đều có lão bản vung tay lên ra hiệu chu phương tự mình n h ì n hắn lại tự mình vội vàng đi chu phương cho mình tùy thân không gian bên trong thêm một chút hàng tiếp tục hỏi chúng ta tới kể bên này du lịch chỗ này bên trong có chỗ nào có thể ở lại sao nhỏ chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn một chút chu phương lại nhìn một chút ngoài cửa vân mậu ngữ sửng sốt một chút nói rằng hóa ra là người bên ngoài a ta cho ngươi điện thoại hàn đại thực nhà bọn hắn làm dân ở lại lão bản báo ra một chiếc điện thoại d â y số chờ chu phương cùng vân mậu ngữ đi xa lão bản t h ầ m nói tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng thử thật sự là hoa nhà cắm bãi cất t r â u chu phương vân mậu ngữ che miệng cười trộm lấy chu phương hóa thần kỳ cao thủ thính giác lão bản lời này không khác là ghé vào lỗ thai hắn nói chu phương cương mới từ thượng giới đi ra Thật to quang đầu m ặ chu một t â chân đây n trên cũng nát, tùy tiện mặc vào một đôi dép lê. Thôn này cũng không có gì thương nghiệp, sẽ không có người tới đây đi công、tác. Hiện tại cũng không phải ngày nghỉ lễ, liền kịt, tùy một tới tác. lê. mặc có có phải giày gì đôi đi tại vào dép d lễ, sẽ lịch người cũng Chu người rất ít.、Chú、phương mang theo vân mộng ngữ đi vào cái thôn này xem xét tiểu lưu manh lửa nhà lành thiếu nữ mang chạy tới bị vân mộng ngữ dừng lại chế dễ ớ c chu phương ở trong thôn mua một đôi giày chơi bóng cùng con đường mang lên trên mũ lưới chai ít ra giống một cái người văn minh đả thông hàn đại thực điện thoại chu phương mang theo vân mộng n ữ căn cứ bản số phòng tìm tới hàn đại t h ự nhà chu phương tại bên ngoài viện gõ gõ đại môn chỉ nghe thấy bên trong vang lên một tiếng thô k ạ c h thanh âm hàn lập a cho khách nhân mở cửa một đạo sinh không thể luyến âm thanh âm vang lên tuất cha cửa vừa mở ra một tiếng xét đất bằng lên n à m dạ anh chu phương bị giật này mình tiểu g i a hỏa hoang nên khách nhân phương thức đặc biệt như vậy sao hàn lập sợ k ệ ra quần còn tưởng rằng chu phương khám phá hắn nguy trang tìm tới cửa đâu sau đó hàn lập cái ó t truyền đến kịch liệt đau nhức đông đến từ phụ thân b ạ o lận ai yêu tại sao cùng khách nhân nói lời nói lấy này ai bảo thô tục với ai n g o ạ tạo đâu hàn đại thực vừa nói một bên dùng nón g t r ỏ tay phải cùng nón g giữa bốn lượn từng bước từng bước bạo lật c h ụ c xuống hàn lập cầm lại ngồi cho chết ta tránh ta t r á i tránh ta phải tránh không tốt chủ quan dự phán sai lầm ai yêu hàn lập ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất chu vương ở bên cạnh hắn không dám thi triển bất kỳ năng lực dù là tinh thần lực cũng không dám sử dụng dẫn đến bị phụ thân hàn đại thực nắm lấy cơ hội dừng lại chuyển vận trong n g á y mắt bại trận tiểu từ túi không tránh được đi hàn đại thực khó được có thể chúng đích hàn lập hưng phấn khó tự kiềm chế trong phòng truyền đến lao bà gấm thét hàn đại thực người muốn làm gì chúng ta hàn lập thông minh như vậy ngươi có phải hay không muốn đem hắn đánh giống như ngươi đần à? lao bà ta ta cái này bởi dỡn gia đình địa vị so chó còn thấp hàn đại thực trong nháy mắt nhận sợ tiểu bằng hữu năm thứ mây à, đọc sách rất ưu tú sao chu phương kịp thời chen vào nói cứu vớt hàn đại thực hàn đại thực quăng tới ánh mắt cảm kích vừa nhắc tới hàn lập thanh tích hàn đại thực lao bà lập tức lai、like、kình kia là chúng ta hàn lập a thật là cái này hàn g i a thôn đệ nhất thiên tài năm nay m ư i bốn tuổi liền làm xong năm lớp sáu đ ầ mục phá lệ lên tới chủ sáu tháng cuối năm liền có thể đọc năm nhất ai yêu t c không được danh tự này quen thuộc như vậy nghĩ tới đ ờ i trước tại cái nào đó văn học mạng trang ép có từng thấy c h ắ c không được thiên tài như vậy gọi danh tự này có thể đồng dạng đi thật là một cái thông minh tiểu tử chu phương đại thủ đ ẻ lên hàn lập đầu góc hè hàn lập rụt cổ một cái vẻ mặt bất đắc dĩ thật sự là h oan ra ngó hẹp ta tu vi còn chưa khôi phục dấu r ố t mới là vương đạo n h â n hắn chương ba trăm bảy mươi chín ép cấp kỷ nguyên mới chương ba trăm bảy mươi chín ép cấp kỷ nguyên mới tới tới tới phòng chống còn nhiều hai vị khách nhân đăng ký một chút ta mang các người đi gian phòng hàn đại thực đơn giản ghi chép một chút chu phương cùng vân mộng nữ thẻ căn cước tin tức liền mang theo bọn hắn đi lên lầu thời gian ba năm rất nhiều người đều quên chu phương húng chi cái này vắng vẻ làng trài nhỏ rất nhiều người liền đang hồng nổ gà con cũng không nhận ra chớ nói chi là ba năm trước đây chu phương hàn đại thực nhà là một tòa nông thôn thường gặp tự xây b i ệ t thự một trăm ba mươi m hai nền nhà địa có ba tầng lầu t h n g cái gian phòng nơi này máy nước nóng điều hòa không khí máy xấy điện ấm nước nóng cùng đổ rửa mặt đầy đủ mọi thứ một ngày một trăm sáu mươi khối tuyệt đối lợi ích thực tế hàn đại thực mang theo chu phương lai tới lầu ba hàn đại thực vừa mới đẩy ra lầu ba khách phòng cửa ngay tại một ngụm đại s ả n h làm bài tập hàn lập đột nhiên đứng lên không tốt hàn đại thực một bên cùng chu phương trò chuyện một bên đẩy cửa ra chỉ thấy một đạo màu xám cái bóng hướng hàn đại thực đánh tới ân chu phương ánh mắt ngưng tụ cùng vân ngộng ngữ đồng thời biến sắc nơi này tại sao có thể có hoán hồn may mắn cái này hoán hồn thực lực không cao vân ngộng ngữ lông mày đứng lại một đạo tâm kiếm vô ảnh vô hình đâm xuyên qua hoán hồn hoán hồn tại hàn đại thực trước mặt một tấp chỗ hôi phi yên diệt lúc này hàn đại thực vừa vặn quay đầu lại nhìn về phía trong phòng tiếp tục nói các ngươi hàn đại thực nhìn thấy hai sắc mặt người có chút không đúng hỏi ách các ngươi có cái gì không hài lòng sao chu phương lập tức cười nói không có không có rất hài lòng cảm ơn hàn đại ca lúc này trên bậc thang vang lên một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p ba người quay đầu nhìn lại đang là giả vợ t h ở hồng hộp hàn lập nhìn thấy phụ thân không có việc gì hắn an tâm đây là hắn vừa mới triệu hắn đi ra hoan hồn dự định thả trong nhà nghiên cứu mấy ngày hắn hạ lệnh cấm chỉ hoan hồn rời đi gian phòng này hoan hồn chỉ có thể nghe theo hắn chỉ lệnh đơn giản về phần không thể ăn người loại này vi phạm hoan hồn bản năng chỉ lệnh là không cách nào đối cấp thấp hoan hồn có hiệu lực ngươi tới làm gì làm việc viết xong hàn đại thực nghiêm khắc quát chu phương cũng tò mò nhìn hàn lập tiểu tử này vừa mới v ẽ mặt kinh hoàng là tình huống như thế nào hàn lập cảm nhận được chu phương ánh mắt vội và nói ta có đạo để sẽ không hàn đại thực ngẩn người hỏi chủ có ngươi sẽ không đề m ụ uy phạm nhĩ tái đủ à, có một thiên tài nhi tử không tầm thường à, chu phương sắc mặt cơ bắp có q u ắ t một chút hàn lập nói rằng ta tại làm lần đầu tiên đề m ụ ngươi biết chủ làm việc ta luôn luôn không làm chu phương phụ tử các ngươi đủ a Có p hàn ả i mỗi cái hay không h đến n các g ư ơ i khách nhân đại ề u muốn đối ngươi như bị các đải? thế Phàm thực sự lên đầu nói rằng đúng nga vậy ngươi đi tìm sắt vách tiểu linh tỷ tỷ a được rồi hàn lập lập tức tiêu thất tại lầu ba trên bậc thang vang lên hàn lập tăng tăng tăng xuống lầu âm thanh hát châu đông bộ mênh mông vô b ở trong sa mạc đột nhiên bạo phát ra nồng đậm linh khí một hồi không gian chấn động truyền khắp toàn cầu lại là một cái mới bí cảnh mở ra toàn cầu siêu năng giả đều nghe được một hồi thanh thúy vỏ trứng vỡ vụn t h a nhâm dường như có cái gì đông tây tại mọi người trong đầu vỡ vụn đúng lúc này liên mỹ vương triều trên không đột nhiên âm vân dày đặc phiến đá mây m đen phảng phất muốn áp xuống tới đồng dạng đen nghịt còn thỉnh thoảng có đinh thai n h ứ c g ó c tiếng sấm cùng trướng mắt t h i ề m điện có kinh nghiệm siêu năng giả đều biết đây là k i ế p lôi nhưng cái này k i ế p lôi cùng b cấp đột phá a cấp lúc k i ế p lôi lại không giống lần này k i ế p lôi quy mô so trước kia lớn mấy chục lần uy áp bao phủ phương viên mấy v ạ giảm liên mỹ vương triều các quốc gia gián điệp điều động cố gắng đang tìm kiếm lôi kết mục tiêu nhân vật ha, ha ha vẫn là ta đi trước một bước nữ trên thành không một thanh em bước ra một bước tại kết vân phía dưới hư không mà đứng. k i ế p vân có cảm ứng đạo đạo t ử sắc lôi điện tại tầng mây bên trong lấp lóe nhìn thấy đạo thân ảnh này tất cả mọi người sợ n g â y người đây không phải b ê cấp đại năng thiên k i ế p đây là trí tôn đỉnh phong thiên k i ế p thân ảnh này chính là toàn cầu trí tôn bảng xếp hạng thứ nhất đấu trí tôn hắn muốn đột phá siêu năng giới rốt c ụ c có người bước ra một bước này s cấp các quốc gia gián điệp chuyển về tiêu thất một n y mắt toàn cầu liền là kia siêu năng giới chưa hề đặt chân cảnh giới mệnh danh là s cấp đấu trí tôn vậy mà là cái thứ nhất xốc lên s cấp mở màn cửa các truyền thông đều điên rồi r i r n g rắc răng rắc cửa chớp â m thanh kết nối không ngừng vang lên từng chương đấu trí tôn khác biệt góc độ ảnh trụ bị tẩy đi ra hôm nay hữu thành đấu trí tôn cùng kiếp lôi làm ghi vào siêu năng giới sử sách bất luận thành bại hay không hậu nhân về trông đi qua siêu năng giới lịch sử đều không thể rời bỏ đấu trí tôn chỉ bằng hôm nay hành động vĩ đại trí tôn bảng đệ nhất danh hảo đấu trí tôn hoàn toàn xứng đáng ngưng bắt liên minh diệu trí tôn bọn người nhao nhao xuất quan biểu lộ ngưng trọng nhìn qua xa xa thiên không từng đôi sắc bén đôi mắt dường như xem thấu thời không nhìn thấy đấu trí tôn độ kiếp hình tượng đồng dạng vẫn là bị hắn trước một bước người không được sao một bước cuối cùng thế nào đều không bước qua được <cười> Đông Hoa đế quốc cũng không động chúng ta đi tìm liên minh bọn họ a ngu xuẩn trí tôn x s n g ra mấy vị trí tôn nhìn một chút ngu xuẩn trí tôn nghị luận cũng không phải không được liên yếu đấu mạnh luôn luôn là chúng ta thường dùng thủ đoạn kia cũng phải nhìn ép cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào không tệ ép cấp năng lực cần thảo thí nếu như trở ra i trên lệnh quá lớn chúng ta cần lập tức điều chỉnh kế hoạch ôm lấy đấu trí tôn đ u ổ i tán thành tán thành đông hoa đế quốc bế quan ba năm thiên cơ tử từ thiên minh cùng khúc việt hùng cũng xuất quan đông hoa đế quốc chỉ có ba người bọn họ là trí tôn đình phong bởi vậy một mực bế quan súng kích ép cấp liền ba người bọn họ chu đạt phúc bọn người sớm đã chờ đã lâu chu đạt phúc dẫn đầu nhà danh nói các người đến cùng có được hay không à bị đấu trí tôn g i á hỏa này vượt lên trước một bước từ thiên minh chòng mắt l ư ờ m hắn một cái không thèm để ý khúc việt hùng tức giận nói người đi người bên trên chu đạt phúc móc méo miệng không nói tính diệu đại sư hô một tiếng nghệ phật a di đạp phật bình tĩnh ba năm siêu n ă n giới lại lại muốn nổi sóng không xác tại tính diệu đại sư thân rồi nói ra sư tổ chúng ta nhiều người không sợ ép cấp chưa hẳn vô địch tần chiến lạnh lùng nói vẫn như cũ tích chữ như vàng không xác cùng tần chiến xem như tần tân trí tôn đối với thế cục ôm lạc quan thái độ trương thiên sư nói rằng thiên cơ tử ngươi đối s cấp hiểu rõ nhiều nhất n g ư ơ i đến nói một chút thượng giới nhưng có s cấp c ư ờ n g giả mấy người cũng là biết đến ai thiên cơ tử thở dài một hơi nói rằng s cấp mạnh nhất chính là lĩnh vực lĩnh vực không phá hắn bất khả chiến bại lĩnh vực có thể loại trừ nhất thiết pháp tắc chỉ để lại chính mình lĩnh vực hóa pháp tắc chi lực như thiên tâm thượng tiên cực hàn lĩnh vực tại lĩnh vực của nàng bên trong băng chi pháp tắc sẽ có được mấy lần giá trị mà những người khác pháp tắc chi lực tại lĩnh vực bên trong sẽ bị áp chế chín mươi trở lên nói cách khác tại lĩnh vực của nàng bên trong không có gì ngoài băng chi p h á p tắc cái khác p h á p tắc nhiều nhất chỉ có thể còn lại một thành vi năng thiên cơ tử đối lĩnh vực hiểu rõ xa mạnh hơn xa những người khác hắn kỹ càng miêu tả lĩnh vực chỗ cường đại chủ yếu cũng là vì không s ắ c cùng tần chiến hai vị này tân tân trí tôn làm phổ cập khoa học để tránh hai người bọn họ chủ quan bị thương không s ắ c linh cơ khẽ động nói đến vậy nếu như làm rõ ràng ép cấp cường giả lĩnh vực là loại nào p h á p tắc biến h à n h tại lĩnh vực của hắn bên trong dùng như thế p h á p tắc cùng hắn giao chiến có được hay không mấy vị trí tôn đều tò mò nhìn thiên cơ tử cũng đúng lĩnh vực bên trong chỉ tăng cường một loại phát tắc cái này g a o động không phải điểm n ư ớ ta không xác phương pháp xử lý có phải hay không có thể thực hiện đâu người ta pháp tắc đều hóa thành lĩnh vực như thế pháp tắc ngươi có thể đấu q u a hắn thiên cơ tử hỏi ngược lại cùng tiến lên tần chiến nói rằng đúng a cùng tiến lên a một cái đánh không lại ba cái năm cái cũng có thể a chu đạt phúc v ỗ đủi dường như tìm tới giải quyết ép cấp cường giả biện pháp thiên cơ tử thản nhiên nói các n g ư ờ i đi cái nào tìm năm cái như thế pháp tắc đại viên mãn trí tôn hơn nữa ép cấp cường giả coi như không cần lĩnh vực tùy tiện một chiêu cũng có hai mươi chó chi lực thế nào ngăn cản chó chi lực đã bị chu phương phổ cập đại gia học theo trước mắt đây đã là siêu năng giới trí tôn nhóm thông dụng đơn vị thiên cơ tử lời nói trong nháy mắt r ộ i tắt mọi người đại gia kích tính hay ed cấp cũng không phải không cách nào ngăn cản tập tất cả chúng ta chi lực lĩnh vực cũng không phải là không thể phá nhưng liên mỹ vương triều cũng không chỉ đấu trí tôn một người a thiên cơ tử nói ra hạch tâm vấn đề nguyên bản đông hoa đế quốc đỉnh phong chiến lực liền cùng liên mỹ vương triều không kém bao nhiêu bây giờ đấu trí tôn một người liền có thể ngăn cản bọn hắn tất cả mọi người còn lại cái khắc trí tôn mới là đẻ chết lạc đà cuối cùng một c ọ dơm trương tiên sư nhìn không được lạnh hừ một tiếng nói rằng hừ đại gia cũng không tránh khỏi quá tiêu cực cái này siêu năng giới lần thứ nhất xuất hiện trí tôn đỉnh phong thiên kiếp hắn không thể có thể vượt qua còn hai chuyện đâu trương tiên sư lời nói đem tâm tình của mọi người kéo lại lúc này đại gia chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đấu trí tôn đột phá thất bại lên không xác lại nghĩ tới điều gì ánh mắt hẹn bọn hướng bốn phía nhìn một chút nói rằng vượt qua thiên kiếp thời điểm có phải là hắn hay không suy yếu nhất thời điểm đúng a đại gia b cấp vượt qua a cấp thời điểm không phải trọng thương chính là nửa tàn chắc hẳn a cấp đột phá a cấp cũng, cũng không kém bao nhiêu đâu cái thiên kiếp này rõ ràng càng hung hiểm đấu trí tôn có thể hay không vượt qua thiên kiếp còn hai chuyện coi như vượt qua còn có thể còn lại mấy phần chiến lược đâu mấy vị trí tôn nhìn xem thiên cơ tử nhìn xem thiên cơ tử có cái gì thuyết pháp thiên cơ tử trần m ặ t một hồi nói rằng giống như khả năng có lẽ là như vậy đ á n g người người cái này hình dung từ cũng dùng nhiều l ắ m à, là chính là không phải cũng không phải là kia chỉ làm chúng ta sớm đi chúc mừng đấu trí tôn đột phá thành công số đạo lưu quang theo kinh thành lên không hướng liên mỹ vương triều kích bắn đi chu đạt phúc tại siêu quản cục mái nhà vẻ mặt không c ă n lòng Hắn l cây to đón gió lần trước cũng không biết thế nào bị lý dịch vân cùng cái tiên lao yêu bà tìm tới ngược lại lần này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận cỗ này tiên p h tuyệt đỉnh phân thân có thể tổn thất không nổi a về phần bạch tiểu thuần bốn người chu phương liền khi bọn hắn không biết mình thân phận chu phương liền khi bọn hắn không biết mình thân phận chu phương không biết là thiên tâm thượng tiên thương thế so hắn tưởng tượng trong nhiều vừa về tới tông môn khắp bắt đầu bế quan chữa thương đừng nói hắn chỉ là một đạo phân thân liền xem như bản tôn ở chỗ này thiên tâm thượng tiên cũng chưa chắc sẽ xuất quan yến thành thiên hạ tông hạ mười hai thành một trong trong thành có không ít treo thiên tâm tông tiêu chuẩn cửa hàng đều là thiên tâm tông ngoại môn sản nghiệp bạch tiểu thuần đám người thương đội ở trong thành bắt đầu bán n g u y ê n du thảo đây là thiên tâm tông giá cao thu mua thảo dược tại yến thành giá cả một mực giá cao không hạ mà chu phương thì càng thêm tiểu tâm c h e lấp thân phận của mình viên du thảo giá cả bây giờ đã chép tới năm ngàn tệ một gốc bạch tiểu thuận tại dương thành thu lại bất quá một ngàn rưới một gốc mà thôi dòng ra gấp ba l nhìn xem bạch tiểu thuần kiếm đầy b u ồ n đầy bát chu phương có chút không rõ hỏi người khác cũng không phải người ngu làm ăn này tại sao không ai làm đâu nếu là tại chủ giới phàm là kiếm tiền chuyện làm ăn liền sẽ có vô số kinh tế đại ngạc cấp xâm nhập a làm ăn này phải có thực lực làm mới được hôm trước bị ngươi giết chết xích tích sơn ác long đao vương thế lực khổng lồ vũ lực cao cường xích tích sơn lại nằm ngang ở giữa hai thành nào có người dám làm làm ăn này a hóa thần kỳ chướng mắt điểm này mua bán nguyên anh kỳ không làm được cái này mua bán bạch tiểu thuần nói rằng chu p ư ơ n g lúc này mới nhớ tới trước mấy ngày bị chính mình quát chết ra hỏa không nghĩ tới hắn còn có như thế vang dội danh hảo so với mình tao thần em t h a i nhiều con hàng này tại chính mình ăn cơm thời điểm tập kích bất ngờ hắn chu phương nhịn không được thiện tay một bàn tay đem hắn đập không có chính mình đây là làm miễn phí hộ vệ làm ăn này ta nhập cổ lợi nhuận chờ ta một nửa chu phương khả không phải người chịu thua thiệt nào có người hao q u a hắn l ô n g dê bạch tiểu thuần lập tức like a ì n h hỏi t ố t Ý thì hà nội nhĩ huynh đệ ngươi lấy cái gì nhập cổ phần a vũ lực nhập cổ phần chu phương bày ra nắm đấm của mình ách bạch tiểu thuần lập tức không có hào hứng lấy bạch tiểu thuần tính cách nguyên bản có thể sẽ không đáp ứng nhưng nhìn nhìn chu phương nằm đấm hắn bất đắc dĩ đồng ý tốt ta trái lại tử tế suy nghĩ một chút muốn thuê một cái bán t i ê n cấp cường giả cái này phí tổn quá đáng giá đi tiền kiếm được tất cả đều đi thu mua nửa u hoa chúng ta đi bắc cảnh man thành bán bạch tiểu thuần quay đầu liền đi tìm huynh đệ hai người bạch đại thuần gõ gõ bạch tiểu thuần đầu nói ra ngươi sợ là điên rồi đi tiên là ít ra hai cái hóa thân kỳ cường giả thương đội mới có thể làm chuyện làm ăn a bạch tiểu thuần đắc ý nói ra tuần ý n g đội nhi huynh đệ bị ta kéo vào băng chỉ cần cho hắn năm thành lợi nhuận li về sau chúng ta bạch ra tam thuần cũng là nhất đảng thương đội và ngươi làm như thế nào ngươi là đem bạch ra vị trí ra chủ hứa hẹn cho hắn sao ngươi sẽ không đem bạch ra bán đi h a bạch đại hòa bạch đơn đều kinh hãi lão nhị sao có thể n h ư u như vậy đâu không chỉ có đem bán tiên kéo tới làm miễn phí bảo tiêu hiện tại còn n h ư ờ n g hắn nhập cổ hh ắ c ắ c sơn nhân tự có diệu kế bạch tiểu thuần vẻ mặt đắc ý ha ha ta bạch tiểu thuần há lại ăn thiệt thòi người một cái chuyện có hại trong nháy mắt bị hắn thay đổi thành đại hảo sự chu p ư ơ n g không biết là hắn đi bạch ra kế hoạch cứ như vậy bị vô hạn kéo dài Đợt, tấu trương hai hợp một hôm nay đổi mới hoàn tất rồi không ngắn a t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thời không cửa hàng h ồ i đoái thần khu t r ư ờ n g ba trăm tám mươi thời không cửa hàng h ồ i đoái thần khu đông hoa đế quốc chết tỉnh siêu q u ả n cục ngay tại trực tiếp bắt tặc h ò a và tước cầm điện thoại di động bay ở không trung lao thiết nhóm lần này nhập thất trộm cướp vụ án rất rõ ràng là một vị nắm giữ xuyên tường kỹ năng siêu năng giả thủ pháp thuần thục không có để lại quá nhiều manh mối xem xét chính là kẻ tái phạm trương gia lần này tổn thất mấy ngàn vạn đồ cộ phần tử phạm tội nhất định có một cái hoàn thiện tiêu hàng tổ chức may mắn ta đi sớm hiện trường còn để lại mùi của hắn nhìn ta thần thám tức dây p h a án chưa giải quyết mười phút sau kẻ trộm bị chóc nạ quy án hóa ra là trương gia lão quản gia ăn trộm mưa đạn soát bình phong đã nói xong kẻ tái phạm đâu đã nói xong sẽ xuyên tưởng siêu năng giả đâu thần thám t ứ c cũng chính là ỷ lại chó của ngươi cái múi tức nhi ngươi vẫn là làm ăn truyền bá a thần thám không thích hợp ngươi ăn truyền bá a ta ủng hộ ngươi ăn truyền bá ăn truyền bá hỏa vân t ư c không có chút nào lung túng mặt dạng mày dày nói rằng cảm ơn lao thiết nhóm duy trì đột nhiên hỏa vân tức dừng lại nguyên thần ba động một chút cùng chủ nhân cái chủng loại k i t như có như không liên hệ lại khôi phục đây là nhận chủ linh thú cùng chủ nhân ở giữa huyền diệu cảm ứ n g cái kia hôn đản chủ nhân hán trở về sờ tiêu đi ô trực tiếp hắc bình phong rơi dây đám phan hâm mộ lần nữa x o á t bình phong dẫn chương trình lúng túng rơi dây không chịu nổi đánh mặt đau đớn tiểu tước mới bao nhiêu l ớ n chút chuyện a mau trở lại a hòa vân tức cầm lên hắn cất ba năm máu d ư ơ n g cánh mà lên nhất phi chủ tiên hàn ra thôn chu p ư ơ n g cùng tiên tâm thượng tiên giao chín lúc sử dụng c ự c hạn c ẳ n g nộ thẻ ôm không lãng phí nguyên tắc chu phương bế quan hai ngày trước đầu tiên là nuốt lấy mười khỏa quan đạo c h i ngân lĩnh ngộ kém nhất yếu p h á p tắc sau đó đem cái này mười đạo yếu p h á p tắc toàn bộ đẩy lên đại viên mãn mai dù ở thời không trong cửa hàng chỉ cần đại viên mãn p h á p tắc số lượng không cần chất lượng đương nhiên dùng đại viên mãn yếu p h á p tắc tương đối có lời trước lĩnh ngộ mười đầu nhìn xem có cái gì có thể sử dụng tốt đông tây gạm nhảy xoái nhan phì mị cho chiến lược thấp xuống mười đầu phát tắc toàn bộ lĩnh ngộ đến đại viên mãn đồng dạng b cấp đại năng lĩnh ngộ trong đó một đầu đến đại viên mãn cuối ũ cũng n miễn cưỡng xem như một cái bê cấp đỉnh phong cứng dạ, cũng chỉ là sức chiến g giả, xem một cái cấp chỉ sức bê ấ đ là sẽ khá đồ ăn. c u cùng lĩnh ngộ xong pháp tắc về sau chu phương đem không gian đạo ấn tu luyện đến đệ nhị trọng càng k h ô n một gậy đạo ấn lại lĩnh ngộ hai cái cái này hai ngày thời gian tiến bộ có thể so với chu phương bình thường tu luyện một năm c ự c hạn cảm n ộ t h ể đ ư ơ n g chân mạnh đáng sợ nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người chu phương trước sau ăn ba viên hôn nguyên hai mươi mấy cây tử khí linh sâm hai cái kim bình quả mới chịu đựng qua hai ngày này kỳ thật pháp tác chi lực cái này đông tây vẫn là dùng lò luyện luyện hóa tương đối có lời chỉ là mấy năm đều không có gì địch nhân đưa tới cửa không có tươi mới thi thể có thể luyện hóa chu phương lấy ra mai rùa đưa vào nguyên lực lập tức một chương hối đoái danh sách xuất hiện trong đầu mười đầu p h á p tắc trở xuống vật phẩm có thiên thiên vạn chu phương nhìn đều nhìn không đến đương nhiên mai rùa cũng cung cấp nguyên thần lục soát công năng chu phương muốn cái gì thời không cửa hàng liền biểu hiện cái gì cái này phục vụ tuyệt đối nhất lưu chu phương tùy ý xem xét đầu tiên là giá trị một đầu p h á p tắc thương phẩm cưỡng chế cột mút đường có thể cưỡng ép thay đổi người đi đường hành tàu phương hướng chu p ư ơ n g thấy được một cái mũi tên có thể điều tiết cột mút đường cái này đông tây có cái gì dùng cần một đầu đại viên mãn phát tắc chỉ như vậy một cái cột m ú c đường a liền đem một vị đại năng cường giả tối đỉnh cho các miếng quá h ắ n a hố chu phương nghiêm trọng hoài nghi cái này thời không cửa hàng vật phẩm cùng nó chỗ khoảng cách cũng có quan hệ đoán chừng cái này đông tây khoảng cách lam l u n tinh quá xa phát tắc chi lực đều tiêu vào lộ phí lên tựa như thôn bên cạnh sản xuất lạp xưởng cùng đông bắt trở tới đây l ạ p xưởng giá cả khẳng định không giống đằng sau còn có một cái vật phẩm tên là chu tiên kiếm lại chỉ muốn ba đầu phát tắc chi lực nhìn kia kiểu dáng cùng ngày đó vương đẳng sử dụng không khác nhau chút nào không biết rõ đổi về sau vương đẳng trong tay còn có hay không chu phương tiếp tục xem nhìn thấy một cái tên là tây thiên bi phong ấn cố lên bao đông tây cái này khiến hắn nhớ tới điện thoại di động của mình năm d lưu lượng cố lên bao tây thiên bi phong ấn còn thừa năng lượng 30% m ư i ỗ i đầu pháp tắc có thể làm ra tăng 5% phong ấn năng lượng À giống giống mặc dù không biết rõ có cái gì dùng nhưng chu phương luôn cảm giác cái này đông tây có thể buồn nôn tới phụ thần chu phương đột nhiên phát hiện một cái cảm thấy hứng thú đông tây thần thi tinh hoa vẫn là thần chi thi thể tinh luyện mà thành sinh mệnh tinh hoa có thể dùng tại tăng lên tự thân nhục thân tu vi có tỷ lệ thu hoạch được thần thi trước người pháp tắc cùng lĩnh vực càng lộ giá trị năm mươi nghìn đầu p h á p tắc chi lực không chờ nỗ lực p h á p tắc chi lực càng nhiều có thể đạt được càng mạnh thần thi tinh hoa đây là tốt đông tây a thích hợp nhất mình bây giờ quả thực chính là thuốc đại bổ a chu phương đang nhìn nhìn những cái khác thứ phẩm có cái gì kỳ diệu tình thú với cảnh quỷ dị sao t r ú n g tử hành trình hàng tình sinh ra mv chờ một chút từng đống vô dụng đông tây trong đó có một cái tổ long vẫn lạc chi mê vậy mà cũng giá trị một trăm đầu p h á p tắc cùng bản c ủ a một cái giá chu phương chính muốn hoa mười đầu phát tắc đổi một bộ tàn phá thần cu quỷ thần xui k i ế n chỉ dùng chín đầu phát tắc còn lại một đầu phát tắc chu phương đổi tây thiên bi phong ấn cố lên bao không h i ể u truyền đến một hồi cảm giác an toàn mai rùa ư u quang loại lên mười ngày p h á p tắc toàn bộ bị thốn p h ệ mười mấy hơi thở sau một đạo không gian nhỏ b é không gian khe hở bị mở ra một đoàn lớn nhỏ cỡ n ắ m tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục rơi ra chu phương theo bản năng dùng hai tay tiếp được quang cầu quang cầu trong nháy mắt tan vào chu phương trong tay vây anh chu phương đầu góc t r ố n g r ỗ n g khổng lồ l o n g khu tại chu phương tùy thân không gian bên trong triển khai may mắn chu phương không có tại hàn đại thực trong nhà bế quan không phải cái này biệt thự liền không có chu phương lòng khu tại không gian bên trong vận vẹo lên bị đè xuống cái này không gian thực sự quá nhỏ trên n tàn chuyển g đợt một phá ký ức vậy phương ă m trí t r nhánh.、Trên、lý luận long không phải một loại sinh vật chủng tộc mà là một loại tu luyện pháp môn như tu tiên một đạo như thế hóa rồng một đạo là nhục thân thần đạo một trong vũ trụ huyết nhục sinh vật đều có thể hóa rồng cá chép có thể r ắ n cũng có thể chim cũng có thể đương nhiên người cũng có thể mà khác biệt c h ủ tộc đều lưu truyền khác biệt hóa long chi thuật ngư long biến chính là ngư long nhất tộc hóa long chi thuật nhưng mà ngư long chính là bộ tộc này đình phong cái này cựu long biến chính là hóa r ồ n g một đạo công pháp mạnh nhất không kịp nghĩ nhiều chu phương thân trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng khổng lồ vân long biến đại thành lĩnh ngộ xương mù chi phát tắc thủy chi phát tắc chu phương thủy chi phát tắc đã đại viên mãn đạo ấn tam trọng tiên trong nháy mắt tăng lên đến tứ trọng tiên cùng lúc đó chu phương hối đoái tây thiên bi phong ấn cố lên bao cũng tới sổ đại cán dương d ư ớ i đáy to lớn bia đ á lắc bắt đầu chuyển động trên tấm bia đã đạo đạo phù văn phát sáng lên là ai là ai ở sau lưng dợ trò quỷ không thể nào có như thế năng lực người đã sớm vất l ạ còn có ai đến cùng còn có ai ba từng đợt tiếng gào thét tại đáy biển quanh q u ầ n phụ thần có chút bản thân hoài nghi tại cái này lam vẩn tinh bên trên ai có thể giấu giếm hắn vụ trộm sống nhiều năm như vậy coi như hồng quân phục sinh cũng làm không được chương ba trăm tám mươi một chiến s cấp cường giả thế cục biến đổi lớn chương ba trăm tám mươi một chiến s cấp cường giả thế cục biến đổi lớn liên mỹ vương t r i ề u đấu chi tôn độ kiếp điện quang chiếu hữu thành lôi minh động ngàn dặm lôi kiếp thời gian không dài ngắn ngủi ba phút liền kết thúc đấu trí tôn trở thành một bộ tiêu thân thể ngã xuống lục giác cao ốc h ạ khí tức hoàn toàn không có chỉ có kia có chút chập trùng lồng ngực chứng minh h k h í tức kinh khủng dương cung mà không phát thẳng đến đấu trí tôn thi thể mà đi sắc cơ nổi lên b ố n phía đấu trí tôn mạng sống như treo trên sợi tóc đông hoa đế quốc cùng ứng bắt liên minh lúc này không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay ầm ầm thiên băng địa liệt mười năm thân ảnh bay ngược mà ra một đạo huyết hồng sắc lĩnh vực bao phủ tứ phương là đấu trí tôn huyết chi lĩnh vực trong một nhịp hít thở khí huyết sôi trào l ụ c thân gây dựng lại đấu trí tôn thương thế liền khôi phục xem như luyện thể cơn giả tại máu của mình chi trong lĩnh vực cơ hồ sẽ không thụ thường lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh rốt c u c đợi đến các ngươi một đám hề đấu trí tôn đắc ý nói đối chung quanh hơn mười đạo đối địch thân ảnh không chút nào e ngại tiên hạ thủ vi cường đấu trí tôn ngươi không thể là an phận chủ á thiên cơ tử nói rằng diệu trí tôn nhẹ gật đầu nói rằng không tệ vì hòa bình thế giới vừa mới đấu trí tôn một chiêu kia cũng không mạnh diệu trí tôn dự định lại thử một lần các ngươi tự tiện xông vào nước ta lĩnh vực đây là phi thường không sáng suốt khiêu khích hành vi đây là ý đổ khơi màu chiến tranh liên mỹ vương triều mặt khác sáu vị trí tôn cường giả xuất hiện mười lăm s o u bảy cục diện tự hồ đối với liên mỹ vương triều bất lợi siêu nam giới cường giả vi tôn đấu trí tôn đánh đi c ú c diện t h lập tức lâm vào bất lợi tình trạng đây là siêu năng giới chú ý nhất kinh tiên tri Chi chiến cũng là quyết định siêu năng giới thế cục một trận chiến hai mươi mấy vị trí tôn cường giả theo new dót chiến tới đại cán dương bên trên trên đường đi thiên bang địa liệt hải khiếu không ngừng nhân họa thắng thiên thai đấu trí tôn mang theo vô tận huyết khí nhất quyền đánh xuống mười vị trí tôn tại trong lĩnh vực tùy ý buộc phát phát t ắ c chi lực chấn động lĩnh vực thấp xuống lĩnh vực sức t á p chế thiên cơ tử thừa cơ lúc buộc phát ở giữa phát tác đem đấu trí tôn hành động chậm lại mười người liên thủ thiên cơ tử thời gian phát t ắ c uy năng cũng chỉ còn lại ba thành cấp độ nhập môn thời gian phát t ắ c không cách nào quyết phân thắng thua khúc việt hùng một kiếm thiên ngoại đến cựu khúc kiếm quyết khí thế như cầu vồng kiếm khí đâm thẳng đấu trí tôn cái t h ứ thiên minh chân đạp giao long hô phong h o a vũ giao long lực lớn vô cùng phòng ngự kinh người cận thân vật lộn chăm chú cuốn lấy đấu trí tôn lao thiên sư lấy kim quang chú hộ thể lôi pháp ra thân nhanh như t h i ể m điện đạo đạo trưởng tâm lôi chụp về phía đấu trí tôn bề ngoài diệu trí tôn lãng mạn trí tôn ngu xuẩn trí tôn chở năm vị ương bắt liên minh trí tôn n h a u n h a u thi triển sở trường tuyệt học đấu trí tôn tại thời gian pháp tắc k h ố n g chế hạ tốc độ chậm lại hai thành chiến lược nhưng như cũ không giảm nhất quyền đánh bay giao long một cước đem từ thiên minh đạp tiến đáy biển một tay ngăn cản khúc việt hùng kiếm khí cánh tay máu chạy ổ n trên mặt biển quấn lên quần quận sóng lớn lại là một hồi hải khiếu hướng bên bờ dũng mánh lao tới đấu trí tôn vứt xuống tất cả mọi người trên thân huyết vụ phun trào hướng thực lực yếu nhất ngô xuẩn c r í tôn đánh tới đấu trí tôn tiêu đốt tinh huyết tốc độ bạo tăng đấu trí tôn như là chiến hạm đồng dạng t r i đến bọt nước văng khắp nơi nhìn xem như mang nhu đồng dạng sông tới đấu trí tôn ngô xuẩn trí tôn sắc mặt tái nhật cứu mạng a chúng ta đầu hàng tại đấu trí tôn huyết chi lĩnh vực bên trong t h i ê u đốt tinh huyết loại này bí pháp cấm kỵ dường như thành chút nào không tác dụng phụ bình thường chiêu thức đấu trí tôn còn mời thủ hạ lưu t ì n h chúng ta đầu hàng diệu trí tôn xông ra khỏi b i ể n mặt lao đi khỏe miệng huyết dịch đấu trí tôn thu hồi ba phần lực nhất quyền đánh bay ngu xuẩn trí tôn a a a a ngu xuẩn trí tôn quỷ khóc sói g à o bị đánh b a y tại không trung chiến đấu mười mấy phút đấu trí tôn như là vô địch chiến thần đồng dạng khó mà đánh bại diệu trí tôn bọn người có chút tuyệt vọng huyết chi lĩnh vực bên trong năng lực của hắn trên phạm vi lớn tăng cường một chiêu một thức đều cần cho thương thế của hắn trong nháy mắt có thể khôi phục khúc việt hùng vừa mới một kiếm kia tạo thành thương thế hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu hắn lực bền bị càng là đáng sợ chiến đến bây giờ mọi người đều bị tiêu hao không sai bị lắm đấu trí tôn vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi nhìn không g i a nửa n điểm mọi mệnh tương bắt liên minh bí mật truyền âm đặt thanh nhất trí đầu hàng nhà thùa ngày sau lấy liên mỹ vương triệu như thiên lôi sai đâu đánh đó bồi thường hôm nay tổn thất hai nghìn ước nước ta tam đại sản nghiệp miễn thuế mười năm a di cúc điện tử mạch sung kỹ thuật cần cùng hưởng đấu trí tôn trong nháy mắt đưa ra mười mấy loại yêu cầu xem ra hắ diệu trí tôn đang đắn đo bất định ưng bắt liên minh minh chủ ư n g hoàng trí tôn nói rằng dễ nói dễ nói những chuyện này chúng ta bàn bạc k ỹ hơn chúng ta không phải không đồng ý n g ư ơ i mạng thiên trào giá tốt xấu cho ta một cơ hội trả tiền ngay tại chỗ a thiên cơ tử bọn người lui sang một bên thương thế không nhẹ t ầ n chiến không xác cùng tính diệu đại sư đã mất đi ưng bắt liên minh hiệp trợ chỉ có thể tạm thời thối lui đ ô n g hoa đế quốc trí tôn nhóm tụ ở cùng nhau ngươi không phải nói có thể phá lĩnh vực của hắn sao ép cấp sơ kỳ thế nào sẽ mạnh như vậy lao thiên sư không hiểu hỏi tại thiên cơ tử trong miêu tả ép cấp nhưng không có biến thái như vậy chẳng lẽ đấu trí tôn vẫn là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài không thành nhưng có thể tu luyện tới trí tôn đình phong ai không phải thiên tài đều là bên hôm bản bằng cái gì hắn liền đ ộ t xuất thiên cơ tử giải thích nói huyết chi lĩnh vực càng khuynh ê ư ớ n g phụ trợ tác chiến cùng bền bỉ tác chiến cùng d a i là địch đấu trí tôn thua không nghi ngờ nhưng đối phó với cảnh giới thấp hơn hắn người ưu thế lại càng mạnh hắn như thế một giải thích bọn hắn liền đã hiểu lấy chiến lược đổi lấy lực bền bỉ cùng năng lực khôi phục n ư ờ n g đấu trí tôn đối mặt cảnh giới thấp hơn hắn người gần như vô địch nhưng đối mặt cùng g a i người lại không có bất kỳ cái gì ưu thế thật là đi nơi nào tìm cùng giai người đâu ưng bắt liên minh đầu hàng làm sao bây giờ không sát tiêu vội hỏi lấy đông hoa đế quốc nhất quốc chi lực căn bản là không có cách ngăn cản đấu trí tôn đấu trí tôn xoay đầu lại nhìn xem thiên cơ tử bọn người hỏi ở trên cao nhìn xuống khinh miệt hỏi các ngươi đ â u đấu trí tôn một khi nhậu ép trên đời đều không địch xem thiên hạ trí tôn như sâu kiến chương ba trăm tám mươi hai thế cục đại biến thịt hiện ra vẻ châu bò chương ba trăm tám mươi hai thế cục đại biến thịt hiện ra vẻ châu bò thứ thiên minh nói rằng địa thế còn mạnh hơn người ha ha chúc mừng đấu trí tôn đột phá ép cấp chúng ta cáo tử khúc việt hùng cười to một tiếng đối với đấu trí tôn c h ắ p tay hắn lựa chọn sợ một đợt chúng ta rút lui ưng bắt liên minh đầu hàng bọn hắn như tái chiến tiếp cũng sẽ không còn có nửa phần thành tích có khả năng còn phải bỏ mạng mấy vị trí tôn về phần đầu hàng phụ thuộc đó là không có khả năng một khi quỳ xuống coi như vĩnh viễn không đứng dậy nổi đông hoa đế quốc sống lưng sẽ không cong muốn đi ngươi có hay không hỏi qua t a hà đấu trí tôn có thể sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi đấu trí tôn đối với ư n bắt liên minh bảy vị trí tôn nói rằng giết bọn hắn chết một cái trí tôn liền cho phép các ngươi giảm đi một cái điều kiện tương bắt liên minh mấy vị trí tôn lập tức nhãn tình sáng lên ý chí chiến đấu sục sôi hử các ngươi định đem quốc gia của mình đều để cho hắn sao về sau thế giới này duy hắn độc tôn phải không chúng ta đông hoa nga xuống các ngươi cũng chỉ có thể bị hắn chậm rãi từng bước xâm chiếm kết cục cũng tuyệt đối sẽ không tốt môi hở giang lạnh a thiên cơ tử quát tương bắt liên minh mấy vị trí tôn xứng sờ đúng vậy a hôm nay nếu là diện đông hoa đế quốc mấy vị trí tôn đương thời liền không người có thể ngăn cản liên mỹ vương triệu bước chân d o n h đầu trí tôn giết tới đây lĩnh vực bao phủ thiên đ i ệ các lớn trí tôn lấy pháp tắc chi lực chấn động lĩnh vực thiên cơ một đám trí tôn vừa đánh vừa lui đấu trí tôn một tay che trời máu trưởng che khuất bầu trời đây là các ngươi n h ậ p đội còn chưa động thủ đấu trí tôn đối với diệu trí tôn bọn người quát đã đầu hàng liền không cần suy nghĩ nhiều tương bắt liên minh mấy vị trí tôn trong nháy mắt truyền âm đạt thành c h u n g nhận thức hướng khúc việt hùng bọn người đánh tới khúc việt hùng cựu khúc kiếm quyết kiếm khí trung tiên đối với diệu trí tôn bọn người quát đấu trí tôn mới vào ép cấp ta không tin lĩnh vực của hắn chi lực vô cùng tận chiến đến bây giờ có lẽ chỉ là miệng cọt gan thọ mã thôi diệu trí tôn tuyệt đối không nên sai lầm ép cấp chiến lực cũng có cực hạn đấu trí tôn liên chiến mười vị trí tôn đến nay. trận chiến ngày hôm nay tại siêu năng giới trên sử sách sưng là là ép kỷ nguyên mở ra màn nghi thức ép cấp chi chiến có thể so với trong thần thoại thần để chiến tranh đại cán dương xung quanh có hai mươi mấy cái quốc gia tao nộ i hải khiếu thai thương thương vong mất tích hơn vạn người đông hoa đế quốc một đám chí tôn bị hai nước cường giả truy sát vượt ngang đại cảng hắn dương chiến sau trận chiến này đấu trí tôn một trận chiến phong thần liên mỹ vương triều đem đấu trí tôn hái ra trí tôn bảng phong hảo đấu thần trở thành siêu năng giới công nhận đệ nhất cường giả vị thứ nhất ép cấp cao thủ đông hoa đế quốc trí tôn ngoại trừ thiền cơ tử bên ngoài đều bị trọng thương vạn hạnh không người tử vong sau khi chiến đấu kết thúc đông hoa đế quốc trí tôn nhao nhao bế quan chữa thương đấu trí tôn sau khi về nước cũng bắt đầu bế quan tính dưỡng nhưng liên mỹ song thành một hệ nhóm động tác lại khiến cho siêu năng giới không ngừng dung chuyển đầu tiên là trình hợp cùng ứng bắt liên minh s á t nhập chung quanh mấy chục cái tiểu quốc sau đó chế ba quốc tế siêu năng tổ chức đem cái này quốc tế tổ chức nạp cho mình dùng tại trên buôn bán vô cùng giá tiền thấp thu mua mấy chục cái quốc gia xí nghiệp trụ cột ở trên quân sự hạm đội tàu ngầm cùng quân đội bắt đầu ở các quốc gia đóng quân lấy tên đẹp liên hợp hành động xưng ba thiên hạ tri tâm gió à n h giành đông hoa siêu năng giới một mảnh thảm đạm rất nhiều người đối đông hoa đế quốc chống cự cũng không coi trọng một đám hát suy đảng liếm mỹ đảng xuất hiện t ạ i internet bên trong cùng ái quốc một phái dân mạng nhóm triển khai khóa nói chi tranh internet bên trong hỗn loạn tư n g mừng vô số diễn đàn đứng máy s ụ p đ ổ nào đó du lịch diễn đàn thiếp mời hoa sơn cảnh điểm phong cảnh mâm lớn điểm bình luận đầu thứ nhất còn phong cảnh cái gì sớm một chút đầu hàng đội thành hoa ngươi v ả i tư sân a xem người ta hưng bắt liên minh tám lê tháp bị đổi tên bắt vương ngươi thiết tháp dễ nghe cỡ nào a quân bán nước cả nhà ngươi đều đi đổi tên a quên nguồn quên gốc ngươi sao không đem ngươi ra tổ tông cũng đổi tên v o n mức đạn đông hoa t đế quốc không có phần thắng tranh thủ thời gian đầu hàng đi nhìn đứng bắt liên minh hiện tại qua tốt bao nhiêu quân bán nước đi chết đông hoa đế quốc vĩnh không khuất phục dẫn chương trình mặt màng mặt màng a chiến đấu thăng cấp sau o n Phương bằng g gọi Hô h bảy ngày đấu trí tôn xuất quan đối đông hoa đế quốc hạ tối hậu thư tam thiên bên trong gia nhập quốc tế siêu năng tổ chức hưởng ứng liên mỹ vương t r i ề u toàn cầu siêu năng giới cộng đồng phát triển kế hoạch nếu không lợi dụng phản nhân loại tội phản tinh cầu tội vây quét đông hoa đế quốc tất cả cao tầng siêu năng giả lời này vừa nói ra đông hoa siêu năng giới sôi trào có người trong đêm chạy ra nước ngoài thật sớm đầu hàng càng nhiều người lựa chọn cùng tổ quốc cùng tồn vong đông hoa sông lưng vĩnh viễn sẽ không đoạn hàn gia thôn chín giờ đêm bốn mươi bảy điểm cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên ai vậy hơn nửa đêm hàn đại thực mở cửa nhìn trước mắt trắng non tiếu h nên hỏi dừng chân a cái này thôn trăng nhỏ đã trễ thế như vậy sẽ rất ít có người xa lạ t i ì n đến hòa vân tước xứng sở nói rằng ách ta tìm người hàn đại thực quan sát toàn thể hòa vân tước một phen nhìn hắn cũng không giống người xấu liền hỏi tìm ai a hòa vân tước hỏi ngươi biết một vị gọi chu phương người sao hàn đại thực khoắt tay h à o nói rằng không biết không biết nói hàn đại thực một thanh đóng cửa lại hòa vân tước vội vàng chặn hàn đại thức cửa chen vào nửa gương mặt hỏi vậy các ngươi nơi này ở người nào a hàn đại thực lập tức nghiêm mặt hỏi ngươi là ai a có tư cách gì kiểm tra phòng a đây là khách nhân tư ẩn biết hay không lúc này hàn lập sâu kín xuất hiện tại hàn đại thực thân rồi nói ra vương tạc đại ca vài ngày không có ra khỏi phòng sẽ không đói chết đi nhỏ chim sẻ mau đem chủ nhân nhà ngươi mang đi a mấy ngày nay ta đều ngủ không ngon viết bài tập của ngươi đi cô vợ hắn thiên thiên cho hắn đưa ăn đi vào ngươi mủ quan tâm cái gì hàn đại thực quay đầu chừng hàn lập một cái hàn lập rụt cổ một cái xoay người đi làm bài tập hơn chín giờ còn làm bài tập đứa nhỏ này còn như thế nhỏ a hàn t h g đại thực xem xét trong nháy mắt nổi giận hiện tại lừa đảo càng ngày càng càng rỡ còn dám giả mạo cảnh sát mân tình chuyện cái nào vòng tới chết tỉnh siêu quản cục để ý tới cái này lừa đảo quá không chuyên nghiệp ta dừng chân dừng chân được rồi hòa vân tức hâu ngơi ư cái lửa gạt cúp nhanh lên hàn đại thực vẫn rất có nguyên tắc chuẩn bị báo cảnh sát lầu ba vân mộng nữ dường như nghe được cái gì thanh n â m quen thuộc đi xuống xem xét liền thấy hỏa vân tức cánh tay cùng đầu bị kẹp ở trong khe cửa một màn vân mộng nữ hỏi đây không phải tiểu hồng sao sao ngươi lại tới đây ân các ngươi nhận biết ta hàn đại thực quay đầu nghi ngờ hỏi không nghĩ tới bọn hắn thật nhận biết còn có cái này thật tốt người trẻ tuổi tại sao phải lấy tiểu hồng như thế kỳ hoa danh tự chủ đại tỷ a là ta là ta hòa vân tức dường như tìm tới tổ chức lập tức thịt ra vẽ châu bò Đợt, c h ư ô ô ô ta rốt cuộc tìm được đột phá hy vọng ách không phải tìm tới nhà cảm giác đừng che đậy người đem lời trong lòng nói hết ra chu phương thản nhiên nói như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì hả chu phương b quan chức còn tại trên mạng cha một chút ba năm qua siêu năng giới gió em sóng lặng ca múa mừng cảnh thái bình a cái này tiểu hồng thật tốt phế vật ba năm còn dừng lại tại b cấp đ ỉ n h phong thật muốn thả hắn tự do liên sợ chính hắn không đồng ý cái này chết vương hữu hòa vân tức dường như cảm nhận được chu phương chậm rãi ghét bỏ theo không gian trong giới chỉ lấy r a tràn đầy mấy thùng lớn máu kinh thành kho máu bảo tồn c a m đoan cùng vừa mới rút như thế mới mẻ chu phương trách không được như thế phế vật nguyện nguyệt rút máu tới hư thoát đâu còn có năng lực b ộ t phá trên người ngươi có tinh thuần đá năng lượng sao đều n ộ lên a chu phương quả quyết tế ra nhanh lên gỉ lò luyện thuận tiện thu một đợt thuế lần trước triệu hoán là thần đem tinh thuần đá năng lượng đều hao hết nên bổ hàng loại này siêu năng giới thông dụng tiền tệ thông dụng năng lượng liền xem như ép cấp cường giả cũng sẽ không ngại nhiều vừa thấy mặt liền bóc lột ta còn lấy lúc đầu chủ nhân vẫn là ban đầu hương vị hỏa vân tức quả quyết móc ra vốn liếng chủ nhân đều ở nơi này ngài nhìn có phải hay không lại cho điểm ban thưởng dòng giã mười n g h n k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng giá trị một tỷ năm trăm triệu a tiểu hồng ba năm này là đi bảng phú bà sao chu phương yên lặng thu hồi tinh t h ầ n đá năng lượng có chút ngượng ngủ cho hắn bốn đạo quan đạo tri ngân đây là chu phương sau cùng hàng tích chữ hòa vân tức hưng phấn thu hồi quan đạo c h i ngân sắp mặt đều cười lên hoa lĩnh ngộ pháp tắc ai còn có thể giống như hắn nhẹ nhõm nhớ k ỹ thông chi các đại c h ấ n quốc cấp thế lực ta trở về để cho bọn họ tới tìm ta giao dịch đốn ngộ đan mua bán không vốn kiếm linh lung đan chẳng khác nào kiếm quan đạo c h i ngân chẳng khác nào pháp tắc c h i lực thời gian ba năm chắc hẳn các thế lực lớn đều đồn không ít hòa vân tức nhìn một chút chu phương trước mặt l o luyện còn có trước mặt mình mấy thùng máu mong đợi nói rằng chủ nhân chức giúp ta hợp thành phượng hoàng chi huế ta đông hoa đế quốc các thế lực lớn tự thân khó đảm bảo không g à n h phản ứng ngươi hòa vân tức thật là l chết tỉnh siêu quản cục cao tầng quốc tế thế cục đương nhiên rõ rõ ràng ràng một đường bay tới hắn có thể không ít hơn mạng hảo hiu tin tức đều vỡ tổ chu phương hỏi ân thế nào hòa vân tức đem gần nhất chuyện phát sinh kỹ càng nói cho chu phương chu phương trầm mặc hồi lâu có người muốn làm chính mình linh lung đàn nhà kho đoạn người tài lộ không khác giết người phụ mẫu làm sao bây giờ chơi hắn nha quốc gia hưng vong thất phu có trách chu phương nhất đập đ u ổ i phẫn nộ quát tiểu hồng ta hôm nay chúc người đột phá a cấp nuôi binh nghìn ngày dùng binh trị mở giờ ngươi có thể hiểu hòa vân tức đứng lên bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng thiên không một tay nắm tay kích tỉnh mênh mông h ồ phạm ta đông hoa người x a đâu cũng giết chu phương v ô vỗ h ỏ a vân tước bả vai nói rằng t ố t vân n g ngữ luôn cảm giác hai người này có chỗ nào không đúng chu phương mở ra lò luyện huyết dịch đầy đủ rốt cuộc hợp thành thất giai huyết dịch phượng tổ tinh huyết nhỏ lớn chừng một cái thiếu đốt lên lửa cháy hừng hực huyết hồng sắt phượng tổ tinh huyết lơ lửng tại không trung h ỏ a vân tước cảm nhận được trong huyết mạch rung động đối mặt không trung huyết dịch sinh ra không cách nào khống chế khát vọng bảy tháng máu có thể hợp thành một dọn phượng tổ tinh huyết ba năm máu hợp thành dòng dã năm giọt cái này gọi phượng tổ tinh huyết không biết hiệu quả như thế nào lần này không cần cải danh tự chu phương đem năm d ọ a phượng tổ tinh huyết chứa vào trong bình giao cho hỏa vân tước hòa vân tức kích động tiếp nhận năm d ọ a huyết dịch không kịp chờ đợi liền bắt đầu sử dụng vì cẩn thận lý do hỏa vân tức t r ư ớ c nếm thử nuốt vào một d ọ a to d a phượng minh nhâm thanh vạch phá ban đ ê m yên tĩnh hàn ra thôn bầu trời đ ê m cũng nhùng đỏ một d ọ a phượng tổ tinh huyết liền để hỏa vân tức tiến hóa chân thân đến gần vô h ạ n v h ư ợ n g hoàng chỉ có một ít nhỏ xíu khác biệt tứ cựu thiên kiếp xuất hiện hỏa vân tức quanh thân dị hòa trung thiên nhẹ nhóm vượt qua thiên kiếp bước vào a cấp hòa vân tức cảm thụ thân thể năng lực chịu đựng quả quyết lại ăn vào hai dọn phượng tổ tinh huyết hòa vân tức thân thể lại lần nữa biến hóa từng vị thôn dân đi ra khỏi phòng trên ban công trên sân t h ư ợ n g cửa chính thôn trang con đường bên trên vô số người ngẩng đầu nhìn về phía t h i ê n không phượng hoàng thật phượng hoàng hàn ra thôn chứng kiến siêu năng giới cái thứ nhất phượng hoàng sinh ra hòa vân tức trực tiếp vượt qua a cấp sơ kỳ bước vào trung kỳ c h i cảnh một dọn niết bàn chi huyết ngưng tụ tại nguyên thần bên trong niết bàn chi huyết vô ảnh vô hình không cách nào bị thăm dò giục hỏa liền có thể trọng sinh chu phương nhìn xem thiên không nhẹ gật đầu đ ố i cái này hiệu quả phi thường hài lòng ba ngày sau hắn phải đối mặt là bán thần sơ kỳ cường giả tại thượng giới hắn đối l i n h b ự c cấp cường đại thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ vì lý do an toàn chu phương quyết định rút một bộ ca lại nói hòa vân tức tinh thuần đá năng lượng tới đúng lúc cam thẻ là rút không d ậ y nổi vậy nhưng cần tiêu hao pháp tắc chi lực chờ mình giết mấy đ ị c h nhân dùng l o luyện luyện hóa mấy đầu rồi nói sau d ừ n g cây gấu trúc dọn xong tư thế tay nâng hộ từng khoả tinh thuần đá năng lượng tràn vào hai mươi khoả đá năng lượng có thể rút một trường tử tạp hai trăm khoả tinh thuần đá năng lượng số giới tử tạp mười liên rút bắt đầu hình ảnh quen thuộc không có lật ra chu phương dường như liền biết danh tự lật ra xem xét quả nhiên tấm thẻ dây sắt liên hoàn kia quen thuộc xiến xích quen thuộc hòa phong không phải liền là xuyên việt trước chơi bản du bên trong nào đó tấm thẻ đi thẻ này bài dựa vào cái gì là t ử tạp chu phương kỹ càng nhìn một chút giới thiệu s ử thi thẻ t ử tạp dây sắt liên hoàn tiêu hào ba đem hai cái mục tiêu kết nối duy trì mười giây trong lúc đó bất kỳ người nào thụ thường một người khác cũng biết tiếp nhận giống nhau thường thế quả nhiên thân thể a tiếp nhận giống nhau thường thế mà không phải tổn thương nếu như đem thiên tâm thượng tiên cùng một cái nhỏ lợn sữa liên tiếp kia chu phương chỉ cần nghiền nát nhỏ lợn sữa kia thiên tâm thượng tiên nhục thân cũng liền h ỏ n g mất chỉ là không biết rõ tấm thẻ này đối nguyên thần phải trăng như thế hữu hiệu nếu như hữu hiệu kia rết bán tiên liền như là rết gà như thế nhạy nhóm Đỡ S, tấm thứ hai từ tạp mặt sau vẽ lấy hai cái liên thể quay thú chu phương lật ra xem xét từ tạp dung hợp triệu hoán thẻ này giữ lại lần sau nhìn tình huống sử dụng a tấm thứ ba thẻ đây là một chương lão ca tấm thẻ cường hóa thẻ tiêu hao cường hóa một chương lam cấp trở xuống thẻ khiến cho thăng cấp làm tự tạng thăng cấp phương hướng ngẫu nhiên vô cùng thực dụng một chương thẻ chu phương biểu thị ưa thích tờ thứ tư thẻ lục cựu thiên kiếp thẻ còn thừa số lần ba triệu hoán lục cựu tiên h thần chi kiếp muốn bổ ai liền bổ ai thẻ lam tứ cựu thiên kiếp tạp bản thăng cấp đối ứng là a cấp đ ỉ n h phong chỗ độ thiên kiếp đánh chết trí tôn xoa xoa có thừa nhưng đối phó với S cấp vẫn còn có chút lực có thua chu phương hiện tại làm chết một cái trí tôn cương giả hoàn toàn không cần dùng thẻ a thẻ này công kích tác dụng vô hạn thấp xuống dùng để làm lôi tiêu cựu huyền thệ cung cấp điện ứng cũng không tệ lắm tiếp tục thứ năm trưng thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một tên hề lẻ lưới thẻ này chu phương nhìn có chú quả quyết lật ra đậu bị thẻ vĩnh cửu cưỡng ép khiến người tâm tính biến đậu b ị duy trì thời gian một trăm m ư ơ i phút duy trì liên tục thời gian cùng mục tiêu tâm tính cùng tu vi có quan hệ sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ đường đường sử thi cấp tử t ạ m họa phong như thế không đứng đằng sau thẻ này có chỗ lợi gì là tay mình đen sao không đúng nhất định là tiểu bàn tay đen dừng cây gấu t r ú c dường như cảm nhận được chu phương ý nghĩ lật ra một cái lướp mắt tờ thứ sáu thẻ trên thẻ vẽ lấy một chiếc phi thuyền đây là muốn rút đến sản phẩm công nghệ cao chu phương hiếu kỳ lật ra tấm thẻ từ tạp vũ trụ ngao du vĩnh cửu có thể na di đến một ngàn vạn năm ánh sáng bên trong bất kỳ một quả sinh mệnh tinh cầu sử dụng khoảng cách tam tiên h ách đi tìm người ngoài hành tinh sao chu phương lắc đầu chính mình cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái tấm thẻ này có thể để cho mình na di tới tính mạng của hắn tinh cầu k i ê một trăm phần trăm có người ngoài hành tinh a ai biết là gì hình vẫn là thiết huyết chiến sĩ tạm thời không hứng thú thẻ này trước đặt vào tấm thứ bảy thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy sao l ố n đốm đ ầ y trời không phải là cái gì cảnh đêm thưởng thức thẻ a đậu bị thẻ về sau chu phương cảm thấy lần này rút thẻ càng ngày càng không đáng tin cậy lật ra xem xét Từ tạp cái h u t gọi là trận pháp đều giảm cứu một cộng một lớn hơn hai hiệu quả dù là kém nhất trận pháp cũng có thể chỉnh hợp hai người chi lực đạt tới hai một hiệu quả này danh xưng tinh cầu đệ nhất phòng ngự trận pháp hiệu quả khẳng định không chỉ như thế nếu như tập hợp đủ một trăm tám mươi người phát động trận pháp đừng nói cái gì cho má đấu thần coi như đến mười cái thiên tâm thượng tiên cũng không phá được thẻ này chu phương cho chín mươi chín điểm còn có một điểm là bởi vì hắn sợ tiểu bán kiêu ngạo t ấ m t h ư tám thẻ vật tư c ư ớ p đoạt thẻ chi khoáng thạch tiêu hao và ngẫu nhiên thu hoạch được một tỷ năm ánh sáng bên trong khoáng thạch một số thu hoạch được khoáng thạch số lượng xem khoảng cách trọng lượng chân quý trình độ chủ nhân tu vi mà định ra mấy chữ cuối cùng nhường chu phương minh bạch cái gì gọi là cấp đoạt thẻ đây quả thực là ăn cướp trắng trận a cái này có chủ nhân đông tây ngươi cũng cho lấy được sẽ không cho chính mình đắc tội cái gì vũ trụ đại l ã a hơn nữa cái này cấp đoạt thẻ là chỉ định k h o n thạch nhìn xem thẻ danh tự liền biết còn có cái khác loại hình hiện tại cái này hộp là dự định để cho mình đổi nghề làm giặc cấp sao tấm thứ chín thẻ thẻ mặt sau vẽ lấy hình ảnh có chút đơn giản là một cái thô thô mũi tên lần trước chu phương rút đến mũi tên thẻ thời điểm là một chương cự nhân thẻ tính thực dụng đồng dạng chu phương chỉ dùng qua một lần lần này mũi tên muốn thô rất nhiều không phải là cái gì siêu cấp cự nhân thẻ a vậy thì vô cùng lúng túng chu phương lo được lo mất lật ra tấm thẻ may mắn cùng cự nhân không có quan hệ gì t ử tạm thần khí thăng cấp hướng dẫn vĩnh c ử u đối mục tiêu đồ vật sử dụng quy hoạch thăng cấp phương án nhìn miêu tả dường như liền cho một cái phương án cũng không có gì tính thực chất tăng lên a mặc dù là vĩnh c ử u thẻ nhưng cái này xứng với nó t ử tạm thân phận sao trước đ ặ t vào chờ một lúc thử một chút chu phương rút ra cuối cùng một chương thẻ a giống giống lại là một chương lao ca trước mắt chu phương thích nhất cũng cảm thấy thực dụng nhất cực hạn cảm lộ thẻ. thẻ này siêu đồng không giải thích thẻ hút xong nên tăng lên tăng lên chính mình hôm nay rút thẻ chu phương tiên là sử dụng chu thiên tinh đấu trận bàn thẻ trận ấ m thẻ t pháp này phạm vi có thể tự do quyết tán ba người có thể đem trận pháp lớn nhất quyết tán đến phương viên ba ngàn mét phòng ngự uy lực vượt qua trí tôn đình phong chu phương không biết rõ không ngăn chở bản tiên cấp độ công kích sau đó chính là thần khí này thăng cấp hướng dẫn thẻ chu phương khóa chặt góc tường cái bàn thi triển tấm thẻ phương án một khảm bên trên sắt lá tăng lên kiên cố độ đến tiếp sau tăng lên tiềm lực nửa cái tinh phương án hai dung nhập thiết mộc tăng lên độ bền độ cứng đến tiếp sau tăng lên tiềm lực hai ngôi sao ân giống như không có gì dùng lại cảm thấy không t ệ ể dáng vẻ tiêu thử một lần chính mình điểm hóa vật đã chu phương lấy ra tam s ắ t kiếm lần nữa thi triển thần khí thăng cấp hướng dẫn thẻ đây là vĩnh cửu thẻ còn không có sử dụng khoảng cách thỏa thích sử dụng chính là tấm thẻ thi triển về sau chính là một loạt chữ xuất hiện tại chu phương trước mặt phương án một dung nhập địa viêm tâm đồng tăng lên hỏa thuộc tính u y năng đến tiếp sau tăng lên tiềm lực ba vi tinh phương án hai dung nhập vạn tái huyền băng tăng lên băng thuộc tính u y năng đến tiếp sau tăng lên tiềm lực ba vi tinh phương án 3, Dung n hết ậ p tâm tủy, tăng thuộc dương ngọc Thủy, tăng lên băng tính năng, uy hỏa đ n i ế p sau thể ă n lên g t mười chín phương án trong đó tiềm lực năm sao liền có sáu cái nhìn chu phương h ó a mắt nhưng là những tài liệu này đa số đều là chu phương chưa từng nghe qua cũng không biết toàn bộ lam vận tình có hay không bất quá chu phương có chút đã hiểu tấm thẻ này tại sao là t ự tạp hãn vội vàng lấy hộp ra như là hộp có thể tăng lên không biết rõ sẽ là hiệu quả gì ai biết thi triển tấm thẻ về sau biểu hiện hoàn bị trạng thái không cách nào tăng lên Chu Phương, ba trăm i ế p Phương lấy lấy Chu a lò luyện, có 15 cái tám liệu có 8 thành mươi n nghe n g chưa qua. Cuối cùng lăm tt đều đều độ kiếp vì nước mà chiến ba trăm tám mươi lăm tt độ kiếp vì nước mà chiến tiếp lấy chu phương lấy ra thanh tiêu thẻ triệu hoán nguyên linh thanh tiêu có thể tăng lên sinh mệnh mục cảng thọ chờ một thuộc tính tương quan pháp chế một cái cấp độ ớt đỏ kẹt tại hai năm trước bị chu phương dùng hết đem hỏa chi pháp tắc tăng lên tới đại viên mãn bây giờ chu phương tất cả pháp tắc liền chỉ còn lại mục sương m ủ giới tam đại pháp tắc còn chưa viên mãn có cực hạn cảm n ộ thẻ chu phương đối với thanh tiêu thẻ nhu cầu cũng không phải là rất lớn dứt khoát đem nó dùng tại mục chi pháp tắc lại là một đạo pháp tắc viên mãn có chút ít còn hơn không a chu phương thì thào nói rằng l ụ c thân gần như hoàn toàn khôi phục chiến chuẩn bị trước cũng rất đầy đủ chu phương rốt cục xuất quan chủ nhân chúng ta phải đi về sau thực lực đột phá hỏa vân tức không d ằ n nổi muốn trở về khoe khoang chu phương đột nhiên nghĩ tới điều gì nếu n h u mày nói thôn này không đơn giản ta mới vừa tới ngày đầu tiên liền gặp được quan hồn vô tận b ự c sâu hoan hồn làm sao lại xuất hiện ở đây sự tinh có kỳ quặc nếu không phải chu phương n ộ i vã bế quan khôi phục thương thế nhất định phải t r a minh b à c h ta cái này rất bình thường hiện tại toàn cầu đều có xuất hiện oan hồn ta cũng không sắc còn giết không ít đâu h ỏ a vân tức cùng không sắc hướng siêu năng giới xác nhận oan hồn tồn tại đông hoa siêu quản cục phối hợp hai người thành trừ không ít oan hồn mới vừa từ thượng giới trở về chu phương khả không biết rõ cái này nhất thiết nghe xong hỏa vân tức nói như vậy chu phương coi là hàn gia thôn đoan hồn cũng là chính mình trùng hợp gặp phải bất quá vô tận vực sâu bị vĩ lực chấn áp những này đoan hồn là thế nào đi ra đây này chu phương nghĩ nghĩ nói rằng đi về trước đi đoan hồn sự t ì n h sau này hay nói sự tình có nặng nhẹ việc cấp bách vẫn là về trước siêu quản cục lại nói chu phương cùng hàn đại thực một nhà cáo biệt sau mang theo vân ngộng ngữ cùng hỏa vân tức đi vào chỗ không có người trong mắt ngân quan hiện lên mấy người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ kinh thành siêu quản cục khúc việt hùng bọn người nao h nhao xuất quan nghỉ ngơi mười ngày thương thế còn chưa khỏi hẳn không ít người sắc mặt có chút khó coi trong đó lấy tính d i ệ u đại sư cùng trương thiên sư sắc mặt khó coi nhất hai người là n ụ c thân một đạo cư n giả g am hiểu cận thân vật lộn bởi vậy thụ thương rất nặng không s ắ c cùng tần chiến hai người nhận chiếu cố tương đối nhiều bởi vậy thụ thương hơi nhẹ chu đạt phúc đối với máy tính tiếp thu cái này phương tình báo nói rằng đấu thần đã nhất thống phương tây mang theo ba mươi tám vị trí tôn đến đây trước mắt đã tại đại cán dâng lên ba năm trước đây toàn cầu bất quá bốn mươi năm vị trí tôn ba năm này linh khí bạo tăng tăng thêm một ư ơ i ba trí tôn toàn cầu bất quá mới năm mươi tám vị trí tôn mà thôi trừ bỏ đông hoa đế quốc cùng xung quanh quốc gia trí tôn cường giả toàn cầu trí tôn phần lớn bị đấu trí tôn bỏ vào trong túi trận chiến này coi như không có đấu trí tôn tham dự đông hoa đế quốc cũng giữ nhiều lãnh ít chu đạt phúc nhìn một chút máy tính nói rằng dự tính bọn hắn còn có năm phút đến nước ta duyên hải ứng trên a tại đại cán dương bên trên dù sao cũng so đem chiến trường thả ở trong nước thân thiết t ừ thiên minh nói rằng mặc dù x u i theo hà ti k u có mạch sung điện từ pháo công nghệ cao vũ khí trợ giúp nhưng những vũ khí này cũng chỉ có thể đối trí tôn chiến đấu có chỗ phụ trợ mà thôi thế cục hôm nay những vũ khí này không có bất kỳ cái gì tác dụng cuối cùng vẫn là cần dựa vào cao giai chiến lược đánh đi trương thiên sư sắc mặt tái nhợt từ trên ghế đứng lên a di đà phật t i n h phương pháp kỳ diệu trượng phải tay nắm chặt thiên trượng cánh tay hơi có chút run dày tân chiến cầm súng mà đứng không nói một lời không s ắ c có chút t i ế ệ t đối trước khi chết đều không thể nhìn thấy chu đa không biết rõ chu đa độn áo tốt đông tây đại gia đều không nhắc tới đầu hàng sự tỉnh lịch sử đã từng đầu hàng qua bọn hắn sẽ không cho phép kia khuất đục quá khứ lần nữa xảy ra. bọn hắn có thể chết nhưng ý chí bất khuất nhất định phải truyền thừa tiếp hôm nay lúc này lấy này thân thể báo quốc dù chết không hối hận vâng kinh khủng kiếp lôi tại kinh thành vùng ngoại ô rơi xuống chuyện gì xảy ra ai độ kiếp rồi khúc việt hùng hỏi trên màn hình truyền đến ngành tình báo trò chuyện nhắc nhở chu đạt phúc cấn mở trò chuyện báo cáo thương cùng bộ trưởng độ kiếp rồi hiện trường một trận trầm mặc bọn hắn biết thương cùng là vì trận chiến ngày hôm nay mạo hiểm độ kiếp kinh thành vùng ngoại ô thương cùng nhìn xem thiên không kiếp lôi hô lớn như thế tinh hội có thể nào bỏ lại ta một lũ h ô đản chu đạt phúc tiểu tử kêu hôm nay dám tại trước mặt chúng ta đắc ý nói muốn lấy thân t u ấ n quốc lúc trước cũng bị ta đánh toàn thành chạy ra hỏa có tư cách gì tại lao từ trước mặt khoe khoang v i anh lại là một đoá kiếp vân ở phía xa ngưng tụ thương cùng sững sờ nhìn phía xa siêu quản cục bên trong điện thoại vang lên lần nữa báo cáo được t i ê n thần bộ trưởng độ kiếp rồi cúc điện thoại lập tức lại vang lên báo cáo hoàng gia chủ độ kiếp rồi báo cáo vũ viện trưởng độ kiếp rồi báo cáo báo cáo một trận thông điện thoại vang lên thì ra không chỉ có bọn họ cố gắng hôm nay kinh thành thiên không, không giống bình thường chín vị đại năng cùng nhau độ kiếp toàn bộ siêu năng giới cũng chưa bao giờ có thịnh vốn như thế khúc việt hùng phẫn nộ quát hồi náo quả thực là hồi náo bọn hắn tại lấy mạng nói đùa đám người hai mắt đỏ bừng trước mắt có chút mơ hồ vội vàng độ kiếp có thể có mấy phần thắng coi như độ kiếp thành công lại có thể có bao nhiêu chiến lược một đạo ngân quang lấp lóe chu phương xuất hiện tại kinh thành trên không tại chỗ ngậm cái này tình huống như thế nào ba ba bá chu phương không có che lấp chấn động khúc việt hùng mấy người cảm ứ n g được chu phương xuất hiện lập tức tiến lên đón chu phương ngươi trở về thiên cơ tử mặt mũi tràn đầy vui mừng thời gian ba năm chu phương liền trở thành trí tôn hậu kỳ cảnh giới đương chân là thiên phú dị bẩm đáng tiếc coi như hắn trở về cũng không giải quyết được cục diện bây giờ tần chiến không s ắ c hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem chu phương không s ắ c tin tưởng mình chu đa thủ đoạn nhất định có biện pháp hóa giải hôm nay nguy cơ tần chiến thì là vô điều kiện tin tưởng chu phương chờ một hồi hay nói ta trước giải quyết chuyện này chu phương vội và nói g n chu phương lấy ra một cái thẻ rừng cây gấu trúc xuất hiện rừng cây gấu trúc là thứ nguyên triệu hãm vật tu vi đồng đẳng với chu phương tiểu bàn bảo đảm bọn hắn bất tử chu phương nói rằng chu phương tuy có đại viên mãn sinh mệnh phát tắc nhưng bản luận chữa trị năng lực còn là không bằng tiểu bàn dù sao mình là nghiệp dư tiểu bàn là chuyên nghiệp không phải tất cả thương thế đều có thể dùng sinh mệnh pháp tắc chữa trị nếu như chu phương là một cái bác sĩ ngoại khoa kia tiểu bàn chính là một nhà y hệ viện tiểu bàn mắt to c h ớ p chớp vẻ mặt hủy khuất nói đùa cái gì chín người độ kiếp đâu sẽ chết người đấy can thiệp độ kiếp người sẽ bị kiếp lôi khóa chặt uy lực cũng biết tương ứng tăng lên bởi vậy đại năng độ kiếp trí tôn đều không thể hỗ trợ sợ cái bóng ta khiêng chu phương chừng tiểu bàn một cái có chu phương câu nói này hắn an tâm tiểu bàn phì phì thân thể run lên đứng lên một cây to lớn chúc trượng xuất hiện ở trong tay của hắn、Bành. trúc trượng bị cắm trên mặt đất một đạo hào quang m à u xanh lục bao phủ toàn bộ kinh thành ngay tại độ kiếp thương cùng đám người thương thế trong nháy mắt khôi phục kiếp lôi đối thương thế của bọn hắn cũng không bằng cái này trị liệu năng lực khôi phục nhanh một đạo càng kinh khủng kiếp lôi tại tiểu bàn đỉnh đầu ngưng tụ chín đại thiên kiếp ngưng tụ thiên phạt uy lực lại tia không chút nào kém lục cựu tiên thần chi k i ế p ở xa đại cán dương bên t r ê n đấu thần bọn người cảm ứng được đông hoa đế quốc kinh khủng kiếp lôi khí tức đấu thần sắc mặt biến hóa bọn hắn được ăn cả ngã về không tăng tốc đi tới có người độ thần kiếp ý đồ đột k trước khi đến chu phương truyền tống về một chuyến hàng thị đem ký túc xá trên bệ cửa sổ nuôi ba năm thảo dược cho thu kia là ba năm trước đây chu phương lấy thiên hình tẩy xương thảo hợp thành cường hóa hạt giống trồng ra thảo dược lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tứ trọng thảo dược chu phương còn thiếu một mặt cường hiệu luyện thể dược liệu làm chủ dược nguyên bản chu phương muốn lấy thiên hình tẩy xương thảo làm chủ dược đi sau hiện bệ cửa sổ thảo dược đã thành quen thuộc chắc hẳn hiệu quả càng được dối hơn không c h u n g k i ế p vân đã ngưng tụ đến cực hạn chu phương tiện tay vung lên cường đại linh dị đem dược liệu nắp bấy thủy chi pháp tắc bao khỏa thuốc b ộ t hỏa chi pháp tắc dày vò dược lực làm hôn hợp dược liệu bao khỏa thân thể một s á t na chu phương nhịn không được hít sâu một hơi tê đau quá đau nhức đau nhức chu phương là bực n ã o nhục thân kia là trí tôn đình phong đều không thể phá phòng cường đại lực phòng ngự bây giờ làn ra lại từng khúc vỡ ra đạo đạo tơ máu tràn ra âm vũ thiên không bị chiều sáng một đạo lớn bằng bắp đùi lôi đình vạch phá bầu trời cái này thứ nhất kiếp lôi có ít nhất bốn chó chi lực chu phương trong nháy mắt bị tử sắc lôi quang ba o khỏa h ắ n cười lớn nói ha ha hào dự tài thì ra chu phương không để lọt lôi thần thân thể lôi kháng quá mạnh bốn chó chi lực đòn công kích bình thường không cách nào p h á phỏng đổi lại cái này lôi đình chi lực càng là gãi ngơ ngửa đ n g dạng mà cái này lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tứ trọng thảo dược đúng là sớm đem chu phương pha phỏng cường đại lôi đình chi lực theo chu phương huyết dịch chui vào thể nội lôi tiêu cựu huyền thánh thể phát động nương theo lấy cường đại l rèn luyện chu phương xương cốt cùng nội tạm lại đến chu phương hét lớn một tiếng kiếp lôi kịch liệt sôi trào dường như cảm thụ bị khinh thị dầm dầm dầm liên tiếp hơn mười đạo kiếp lôi rơi xuống bốn chó năm chó sáu chó kiếp lôi vi lực càng mệnh m ỏ i càng mạnh thứ mười chín nói lôi đình rơi xuống đã là tám chó chi lực mọi người thấy chu phương máu me khắp người trong lòng rất là cảm động đông hoa trí tôn đều dám liều mình vì nước đối mặt chỉ là đấu thần có sợ gì chi chu phương tần chiến lo lắng hô không được thì thôi đi thế cục hôm nay c h í n vị độ kiếp b ê cấp đại năng cũng chống đỡ không đến chu phương nhất người tác dụng lớn nếu là chu phương thụ thường vậy nhưng được không bù mất a i quên đi thôi chu đạt phúc cũng ở phía xa nói rằng chu phương thu hồi sủng vật của ngươi lao tử độ kiếp không cần ngươi hỗ trợ vùng ngoại âu ngay tại độ kiếp thương cung quát thanh âm chuyển khắp kinh thành chính là t a o trí tôn có phải hay không xem thường chúng ta mặc dù ngươi tu vi cao nhưng chúng ta tốt xấu là giang h ồ lao tiền bối có thể đừng xem thường chúng ta a một đạo đạo quát lớn âm thanh chuyển đến chu phương không hề lay động còn những mày thầm nghĩ trong lòng cái này kiếp lôi vi lực vẫn chưa được à đều tại ta ta lôi kháng quá cao chuyển đến trong cơ thể ta kiếp lôi chi lực không có thừa bao nhiêu lôi tiêu cựu huyền thánh thể không đầy được cái này kiếp lôi bổ kết thúc ta đệ tứ trọng cũng không cách nào nhập môn a còn có vết thương này khép lại nhanh như vậy làm gì kiếp lôi đều nhanh chen không tiến bảo vê anh lại là một đạo tám cho chi lực kiếp lôi bổ vào chu phương trên thân vì nên đón kiếp lôi chi lực nhập thể chu phương chủ động lấy nguyên lực phá vỡ ra của mình đám người chỉ nghe phớt một tiếng kiếp lôi bổ vào chu p ư ơ n g trên thân toàn thân hắn bạo ra máu s ơ n ngủ dường như nỏ mạnh hết đà không còn sống lâu nữa tao thần tao trí tôn đừng có lại khiêng quên đi thôi ô ô ô. vậy xem dân chúng bắt đầu la lên rất nhiều thiếu nữ bác gái nhóm đã bắt đầu thấp giọng tốt t ế t quá thế thảm quá bi tráng hoa thoải mái a cái này kiếp lôi mới có hương vị chu p h ư ơ n g lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực xa chuyển hấp thu dược lực cùng kiếp lôi chi lực xương cốt của hắn bắt đầu chậm rãi biến thành m à u tím n h ạ t tâm lá gan tì phổi thận cũng bắt đầu vỡ vụn gây dựng lại tính toán nói đùa cái gì cái này cơ hội tốt đi nơi nào tìm mặc dù mình có lục cựu tiên kiếp thẻ nhưng tiền điện loại này đông tây có thể b ấ t thì b ấ t đi dầm dầm dầm kiếp lôi càng m ệ t m ỏ i càng mạnh thứ bảy mươi hai nói kiếp lôi vi năng cao đến mười chó chi lực như thế tần suất cường độ như thế lôi đình anh tạc n g h ắ c không được thượng giới nghe đồn lục cựu tiên thần chi kiếp thập từ nhất sinh đồng dạng trí tôn cường giả tối đỉnh có thể khiêng đến thứ năm mươi nói liền vô cùng không tầm thường bởi vậy có thể thấy được đấu thần xác thực có, có chút ó c tài năng trong mắt người ngoài chu phương tại k h i ê n kiếp lôi quá trình bên trong một mực ở vào sắp chết biên giới nhìn một chút đại gia liền quen thuộc đến lúc cuối cùng một đạo kinh khủng tiếp lôi kết thúc đại gia vẫn là không khỏi chuyển đến tiếng hoan hô tao thần vị vũ tao thần dập dởn tao trí tôn thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ tao thần tao thần ta yêu ngươi lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tứ trọng tiểu thành chu phương nội tạng toàn bộ bị rèn luyện một lần toàn thân tám mươi mốt khiếu huyệt bên trong cánh tay trái cựu khiếu huyệt vậy mà biến mất cựu khiếu huyệt nguyên lực cùng n h ụ thân dung hợp chu phương cảm giác cánh tay trái mỗi cái tế bào đều tràn đầy nguyên lực bộ kinh vân kỷ lần cánh tay đại khái chính là loại cảm giác này a chu phương thầm mặc dù vẫn như c ũ không cách nào giải quyết k h ố n cảnh nhưng ít ra cũng là một t ề cường tầm trầm làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng đấu thần đã đến xuôi theo hai t ỷ khu chu đạt phúc truyền đến một cái tin xấu lôi k i ế p tốc độ rất nhanh đám người đ ậ kiếp cũng bất quá hoa hai ba phút mà thôi đấu thần gia hỏa này rõ ràng là cảm nhận được k i ế p lôi nửa đường gia tốc không xác nhả danh nói đi chúng ta đi gặp một lần hắn chu phương lạnh nhạt nói chỉ là ép cấp sơ kỳ có tư cách gì căn dỡ chu phương hiện tại có ít nhất năm loại trở lên thủ đoạn làm hắn chu phương ngươi vừa mới chống đỡ thiên kiếp vẫn là trấn thủ kinh thành a khúc việt hùng nói rằng mặc dù chu phương chống đỡ cường đại thiên kiếp nhưng cái này máu me khắp người quần áo không chỉnh tề dáng vẻ chật vật đ o á n chừng cũng không có nhiều chiến lược tần chiến điểm một cái nói rằng nghỉ ngơi thật tốt đúng vậy a t u ấ n di e đại ca ngươi vẫn là thật tốt chữa thương a thiên cơ tử mấy người cũng n h a o n h a o khuyên nhủ tất cả mọi người ô m quyết tâm quyết tử nếu là bại cũng hy vọng có thể cho đông hoa đế quốc lưu lại hòa trùng lấy lợi ngày khác đông sơn tái k h ở i chu phương làm cái lông a ta không đi các ngươi còn không chết kết thúc xem thường ai đây ta hiện tại một cái có thể đánh các ngươi một đám a quốc nạn vào đầu ta có thể nào lối bước các ngươi đừng nói nữa Muốn chết mọi người cùng nhau chết chu phương n h ấ t mặt bi tráng nhìn chu phương thái độ kiên quyết đại gia cũng liền không nói thêm gì nữa biết rõ từ gia chủ người hỏa vân tức nhìn thật sâu chu phương n h ấ t mắt chủ nhân không sợ chết thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao vân n g u ngữ cúi đầu nhìn xuống không có cười vậy mà nhìn được chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chu phương mang theo đông hoa đế quốc m ộ ư ơ i bảy vị trí tôn bay hướng bên i c ả n h hải vực vân n g u ngữ bị lưu lại trấn thủ kinh thành hòa vân tức biểu thị vì cho chu phương chắc mức mình có thể mạo xưng làm thú cưới, cưới hỏa vân tước đã từng là chu phương thu phục hắn duy nhất động lực bây giờ rốt cuộc thực hiện chương ba trăm tám mươi bảy một chiêu phá lĩnh vực chương ba trăm tám mươi bảy một chiêu phá lĩnh vực đám người hướng về bên i c ả n h bay đi tại bờ biển gặp ba cơ quốc trí tôn m ộ t thu dương ba cơ quốc cùng đông hoa đế quốc tình cảm thâm hậu húng chi m ộ t thu dương vốn là đông hoa đế quốc người đại gia đối m ộ t thu dương đến vô cùng cảm kích đám người hàn huyên vài câu m ộ t thu dương liền gia nhập đội ngũ b ộ t hải eo biển đấu thần mang theo hơn ba mươi vị trí tôn khí thế hùng hồ lao vùng tới hôm nay bọn hắn muốn tiêu diệt đông hoa đế quốc tất cả trí tôn muốn chia cắt cái này đế quốc cổ xưa mà cường đại đông hoa đế quốc hôm nay liền muốn tiêu、diệt. một đám t r í tôn kích động không thôi cùng lúc đó toàn cầu các quốc gia vệ tinh đều đang chăm chú một màn này thiếu khuyết ép cấp cường giả đông hoa đế quốc lại ô n đại quốc tôn nghiêm không thả hôm nay đem chứng kiến hắn di ệ t vong phương tây truyền thông đã bắt đầu sớm chúc mừng thắng lợi từng trang từng trang sách đưa tin xuất hiện tại trên mạng đông hoa vô thần hôm nay tất nhiên diệt b ộ t hải phía trên mười mấy thân ảnh tại cấp tốc lao vùng vực lấy sóng biển hướng hai bên về ra các quốc gia thông qua vệ tinh đều nhìn thấy màn này đông hoa đế quốc vậy mà ứng chiến ngoan cố chống cự nấm mốc mặt xã tại ngắn mùi một phút bên trong liền ban bố mới nhất động thái đ bột hải phía trên lái tự động du thuyền vô số máy bay không người lái trải rộng du thuyền b ố n phía quay chụp lấy toàn bộ chiến cuộc đông hoa đế quốc nhân dân quan tâm hơn chiến cuộc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn màn ảnh mọi người không biết do ép cấp mạnh bao nhiêu bọn hắn đối nhà mình trí tôn vẫn như c ũ lòng mang hy vọng ngày xưa long đ ô n g cũng là như thế đi tới tin tưởng hôm nay cũng là có thể bột hải phía trên song phương gặp nhau chu phương chân đạp phượng hoàng mà đến uy phong lẫm lẫm khí thế càng hơn đấu thần một bậc xa xa đấu thần mấy người liền thấy chu phương đông hoa đế quốc lại có phượng hoàng tia dẫm tại phượng hoàng trên lưng chính là ai như thế sẽ trang tới gần xem xét hóa ra là tao thần xuất hiện c h ắ c không được phô trương như thế đủ đâu chu phương xuất hiện cũng không có mang đến bao lớn rung động bất quá là mất tích ba năm tiểu gia hỏa m à thôi bây giờ bất quá a cấp trí tôn cảnh đối với thế cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng song phương tại cách xa nhau năm ngàn mét lúc dừng lại a đông hoa đế quốc cái nào đến như vậy nhiều trí tôn đấu thần trận doanh trí tôn nhìn xem đông hoa đế quốc tới nhiều như vậy trí tôn đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức phát hiện đây đều là một chút uy tín lâu năm lớn có thể tiến ra mặc dù không biết rõ vì sao lại có nhiều như vậy b cấp lớn có thể đột phá a cấp t r i tôn nhưng tình huống này dù sao cũng so thêm ra một vị S cấp cường giả muốn tốt hơn nhiều đấu thần không khỏi thở dài một hơi đấu thần một ngựa đi đầu p h ó n g thích khí thế áp bách lấy đám người cao giọng nói rằng khúc việt hùng các ngươi còn không đầu hàng sao dùng các ngươi đông hoa đế quốc thành ngữ cái này gọi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào hóa thành phượng hoàng chân thân tiểu hồng nói rằng không phải là vùng vây dây chết sao đừng ngù dùng thành ngữ đông hoa chúng trí tôn chu p ư ơ n g dùng núi chân bước lên hỏa vẫn tức đầu ngươi đặc yêu là đối mặt phái tới nội ứng sao đấu th người đã may mắn bước vào S c ấ p nên thu hồi móng luốt điệu thấp một chút phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý chu phương ngầm đầu đối với đấu trí tôn nói rằng phách lối như vậy được không lao thiên sư có chút đắn đo khó định đấu trí tôn m u ố n là chiến lược đáng sợ bây giờ đối phương còn người đông thế mạnh như thế chọc giận hắn không phải cái gì sáng suốt quyết định đi không s á c nói rằng ngược lại đều muốn một trận chiến không bằng chửi cho xướng miệng đám người tưởng tượng cũng có đạo lý đấu thần khinh thường cười một tiếng không biết rõ ngươi từ nơi nào trở về coi là đột phá a cấp liền vô địch thiên h ạ thật sự là hết ngồi đè giếng ngươi căn bản không biết do a cấp cùng s cấp tranh l ệ n h lao thiên sư đứng vậy ta ngươi tổ tông ngươi t r ó nuôi tất tất ba a làm liền xong việc ngươi không có mắt hải tử lao thiên sư s ú n g tiểu liên đồng dạng tới một vòng xã hội thô tục tập hợp cùng oanh l o ạ t tạc không sắc chu phương đám người ba đấu trí tôn mặt đều đen giết bọn hắn ba mươi mấy vị phương tây trí tôn lao đến khúc việt hùng bọn người không cam lòng yếu thế xông tới giết hoa anh song phương trí tôn va chạm nhân số cùng cảnh giới t r a n lệch khúc việt hùng bọn người trong nháy mắt bị áp chế dù sao đông hoa đế quốc bên này không chỉ có nhân số không bằng đối phương hơn nữa còn có chín vị trí tôn đều là tân tân trí tôn chiến lực đều không đủ một chó chi lực huyết chi lĩnh vực bao phủ phương viên ba ngàn mét đấu thần một phương ba mươi mấy vị trí tôn đều hứng chịu tới huyết chi lĩnh vực gia trì chiến lược b ạ o tăng khúc việt hùng bọn người pháp tắc bị áp chế nguy cơ s ớ m tối cái này chiến cuộc ngay từ đầu liền phải kết thúc nhìn màn ảnh bên trong nghiêng v ề một bên thế cục nhân dân cả nước lòng đều xoắn tam sát kiếm từ chu phương phía sau bay ra bay thẳng vân tiêu muốn tốc chiến tốc thắng đại viên mãn không gian pháp tắc vừa ra chu phương t r u n g quanh ba mét phạm vi bên trong lĩnh vực đều không thể ăn món ân đó là cái gì năng lực đấu trí tôn nghi ngờ hỏi pháp tắc chi lực vậy mà có thể bài xích lĩnh vực không thể tưởng tượng nổi đối phó ngươi liền thẻ đều không cần chu phương phải tay nắm chặt tam s ắ t kiếm không gian pháp tắc làm hạch tâm năm a i đạo ấn gia trì kết nối mười ba đạo pháp tắc tầng tầng giao động thương c u n g kiếm chu phương hóa long một đạo long tức đem chính mình còn lại pháp tắc chi lực đều ra chỉ tại tam sắt trên thân kiếm đầu r ồ n g c h a kiếm long khu như là một viên sao băng vạch phá bầu trời đấu thần huyết chi lĩnh vực dường như một khối vải rách đồng dạng bị xe đứt k i a xé mở lỗ hổng càng lúc càng lớn đ á m người không khỏi ngừng động tác trong tay sững sờ nhìn xem chu phương đấu thần khiếp sợ nhìn xem chu phương trong tay động tác lại không chậm mang theo vô tận huyết khí trời long đất lợ nhất quyền hướng chu phương q u a n h ra cự long miệng ngậm tam sắt kiếm cùng tre trời quyền ảnh và chạm thiên không bị xe đứt hư không khe hở vượt ngang bột hải trên không v anh sóng biển tre khuất bầu trời. Ngày đó chu phương nhất kiếm. liền thiên tâm thượng tiên lĩnh vực đều có thể xé mở bây giờ sẽ rách đấu thần ép cấp sơ kỳ lĩnh vực càng là dễ như t r ở bàn tay b ọ t nước tán đi đấu thần cánh tay phải bị chém xuống tay trái che lấy vết thương không ngừng chảy máu huyết chi lĩnh vực bị phá đấu thần nhận lấy phản vệ vết thương thế nào đều không thể khép lại cái này chính là của người lực lượng chu phương k i n h thường nói tam sát kiếm treo giữa không trung chu phương long khu liền một đạo lân phiến đều không có vỡ vụn chu phương bây giờ phòng ngự đã cao đến hai mươi chó vân long biến về sau lực phòng ngự càng là đạt đến ba mươi cho kinh khủng cảnh giới đã có thể ngăn cản bán tiên trung kỳ công kích phòng ngự lực đấu thần toàn lực nhất kích căn bản là không có cách phá phòng mọi người tại đây đều sợ ngây người toàn cầu số s a o s cấp đấu thần thậm chí ngay cả chu phương nhất kiếm đều không có gánh vác đây không phải danh s ư n g nhân gian chân thần s cấp cường giả sao không phải danh s ư n g siêu năng giới cấm kỵ lực lượng sao tại sao lại bị tao trí tôn một chiêu bại trận nữa nha chiến cuộc trong nháy mắt bị n ị c chuyển chúng ta nhiều người giết bọn hắn ta quấn lấy chu phương đấu trí tôn giận g ữ hết bây giờ chỉ có thể phát huy nhân số ưu thế chương 388, m ộ t người chấn thiên hạ chương ba trăm tám m ư m ộ t người chấn thiên hạ chu phương nhìn thoáng qua hỏa vân tước bày trận hòa vân tước vội vàng xuất ra chu thiên tinh đấu trận b à n trận b à n đại gia nghe ta chỉ huy trí tôn thần n i ệ m giao lưu cực nhanh mười mấy người nhanh chóng mở ra chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận không chung giữa ban ngày tinh thần sáng lên mênh mông bằng bạc tinh thần chi lực rơi xuống hỏa vân tức bọn người bị một đạo che kín tinh thần trận pháp bao phủ hơn mười vị trí tôn liên thủ bày ra chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận cho dù là đến ba năm cái đấu thần cũng không cách nào phá vỡ chu phương một tay nhạc đạo quyết mặc tử sắc kinh khủng lôi đ ỉ n h từ chu phương trên thân phun ra ngoài thử tiêu ngự lôi thuật trải rộng mấy ngàn mét hải vực mấy vạn nói lôi đ ỉ n h không quy tắc oanh kích lấy mỗi một đạo lôi đ ỉ n h đều có năm chó chi lực uy lực mặc dù không bằng lục cựu tiên thần chi kiếp nhưng thắng ở số lượng đông đảo mỗi một vị trí tôn đồng loạt bị mấy chục đạo lôi đ ỉ n h theo bốn phương tám hướng oanh kích lấy a a đây là cái gì thần thông đấu thần cứu mạng a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đấu thần một phương tất cả trí tôn đều bị hậu kỳ phía dưới hai mươi ba vị trí tôn toàn bộ bọc mình thi thể rơi vào trong biển đáy biển chu phương mười cái củ cải phân thân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đem hai mươi ba cỗ trí tôn thi thể thu sạch nhập lò luyện bắt đầu luyện hóa giữa thiên địa truyền đến trận trận d ê n d ị trí tôn vất lạc thiên địa đồng bi hai mươi ba vị trí tôn cái chết làm thiên địa ở giữa rơi ra huyết vũ đây là siêu năng thời đại đến nay giữa thiên địa lớn nhất dị tượng huyết vũ bao trùm toàn bộ bậc hải trên mặt biển tất cả mọi người sợ ngây người đây là thủ đoạn gì tao trí tôn ba năm này đến cùng đã làm gì tại sao lại có khủng bố như thế thủ đoạn chu phương lấy lực lượng một người liền chấn áp thiên hạ nhiều hơn tiếng hoan hô tại đông hoa đại điệu bên trên vang lên trước màn hình đám người vui đến phát khóc tào tôn vĩ vũ tào thần tào thần một giây trước phá đấu thần lĩnh vực một giây sau chấn áp tất cả trí tôn cái này khiến đông hoa dân chúng thấy được hy vọng b ộ t hải trên không vô số đạo kinh khủng tử tiêu thần lôi đánh vào chu thiên tinh đấu trên đại trận nổ ra đạo đạo gợn sóng chủ nhân ngươi cho ta trận p h á p này chính là vì khiêng ngươi lôi à. hòa vân tước nhà danh nói hắn tính đã nhìn ra chủ nhân một chiêu này hoàn toàn không phân được ta là liên đội bạn cũng cùng một chỗ bán đáng sợ kỹ năng chu phương thu hồi tam sắc kiếm long k h hướng đấu thần đánh tới thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đấu thần bằng vào ép cấp nục thân t r ọ i cứng tử tiêu thần lôi tại chu phương thi dương tử tiêu ngự lôi thuật thời điểm lấy cường đại huyết chi pháp tắc chấn áp đổi vết thương pháp tắc chi sáng tạo đấu thần nổi giận gầm lên một tiếng không có khả năng ta không tin ngươi còn có thể lại thi triển thương không kiếm quyết uy năng khiến đấu thần tuyệt vọng một lần nữa hắn vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản hắn không tin chu phương khả lấy không hạn chế thi triển chiêu này số không sử dụng kiếm làm theo chấn áp ngươi chu phương nhất nói thần long lấy đôi trục về phía đấu thần hắn muốn thử xem chính mình bây giờ nục thân như thế nào đấu thần là đối thủ tốt hóa long chi、sau. chú phương nhục thân dơ tay nhấc chân đều có năm chó chi lực lấy đạo ấn pháp tắc gia trì một chiêu này thần lòng vẫy đôi cao đến mười chó chi lực của vọng bất quá có chút kỳ nộ g mà thôi vậy m à như thế xem nhẹ ta đấu thần tay phải trong vết thương trong nháy mắt mọc ra mới cánh tay một trưởng tiếp nhận chu phương long vĩ v a n n trên mặt biển nổ lên ngàn mét bọc nước sóng lớn hướng bốn phía r u n g mánh lao tới hình thành kinh khủng hải t h i ế u vạn hạnh đông hoa đế quốc duyên hải đã sớm làm song chống thiên thai chuẩn bị chú phương nhất vung đôi chưa lập tất công mười chó chi lực còn không cách nào dung chuyển đấu thần ép cấp cơn giả coi như không có lĩnh vực một chiêu một thức cũng đều có hai mươi chó chi lực đây chính là đấu thần chỗ không rõ chu phương một kiếm tiêu cũng không vượt qua ba mươi chó lực là như thế nào phá lĩnh vực của mình long vị phá đạo kích mười ba thần long chui thiên âm long c h ả o chu phương chính là bốn c h ả o cùng long vị hóa thành thần binh lợi khí mang theo vô thượng thần thông đánh phía đấu thần từ khi dung hợp long tộc thần thi về sau chu phương hóa long về sau như cá gặp nước toàn thân cao thấp đều có thể trở thành tấn công địch lợi khí đấu thần một phương còn lại mười n ă m vị trí tôn đỉnh lấy kinh khủng tử tiêu thần lôi trốn ra lôi vực phạm vi chu phương thu hồi tử tiêu thần lôi một chiêu một thức đều có lôi đỉnh đi theo uy lực mạnh hơn ba phần trên mặt biển một người một dòng chiến cận thân vật lộn chiến sóng biển ngập trời dầm dầm dầm đấu thần n ụ c thân bị đánh ra chóc thịt bóng không ngừng chảy máu chu phương long khu cũng bị đấu thần nhất quyền đ á n h chúng đáng tiếc đ ấ u thần không cách nào p h á phòng chu phương bất quá bị đánh lui mấy mét mà thôi vương thể đáng sợ phòng ngự bắt đầu hiện ra cùng giai vô địch vượt cấp mà chiến vương thể cường đại huyết chi pháp tắc khiến đấu c h i tôn thương thế trong nháy m ắ t khôi phục khôi phục về sau lại lập tức bị chu phương kích bên trong như thế lặp đi lặp lại đấu thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt trái lại chu phương lần lượt bị ném đi lần lượt lại xông rết tới đây càng, đánh càng mạnh không thể nào. s đấu thần chi gấm hét c hắn là trên thế giới duy nhất s cup chu phương đi nơi nào đánh mười cái hắn mở ra siêu năng giả kỷ nguyên mới đã định t r ư ớ c đem ghi vào sử sách nhân vật hắn sao có thể bại ở chỗ này thu a ở một cái khoác lác nhỏ nhân vật trong tay cái này đem là hắn cả đời sỉ nhục kia ta chính là siêu năng giới cái thứ nhất đ ồ thần người chu phương thản nhiên nói đáy biển kia hai mười ba bộ thi thể toàn bộ luyện hóa giờ đến p h i ê n đấu thần chỉ bằng ngươi si tâm vọng tưởng đấu thần quyền ảnh che t h ở d a n h rết tới đây đánh chu phương liên tục bại lui ngự bị chu phương kích bên trong sụp đổ một khối trong mắt hắn chu phương bất quá y vào phòng ngự cường đại mà thôi công sắc năng lực bất quá vừa vặn có thể phá hắn phòng ngự mà thôi đấu thần trên người cũng chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi muốn giết hắn còn kém xa đột nhiên một cái thẻ xuất hiện tại chu phương trong tay đấu thần lập tức cảnh giác tao thần thẻ thế gian nghe tiếng、Phúc. đấu thần chịu đựng p h ả n vệ cưỡng ép mở ra lĩnh vực lĩnh vực bao phủ quanh thân mười mph ạ m v i thả đang vì hắn cung cấp một chút xíu cảm giác an toàn vì cái gì vì cái gì tấm thẻ này sẽ mang đến cho mình như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt đấu thần phía sau lưng mắt lạnh lông tơ loài sáng nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh trong n g á y mắt tại đấu thần chương mở lĩnh vực thời điểm chu phương thẻ bài liền biến mất ở không trung đây là chu phương trước mắt tất cả màu trắng thẻ bài b ê n trong nhất là thực dụng một thẻ trắng áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ đấu thần huyết hồng sắc lĩnh vực mới vừa vặn mở ra liên hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu thất tại không trung đấu thần tu vi rơi xuống một lần nữa trở thành đấu trí tôn chương ba trăm tám mươi chín đồ thần người chương ba trăm tám mươi chín đồ thần người đây là cái gì làm sao có thể chu phương thẻ bất quá là điểm hóa vật mà thôi vì sao có thể áp chế ép cấp tu vi cái này không hợp lý đây là gian lận đây là đấu thần giữ lại ở nhân gian duy nhất tưởng niệm một đạo hỏa quan kiếm ảnh giết qua đấu thần bị tam sắc kiếm chém thành hai khúc lập tức chu phương phát động thần thông h u minh liệt hồn nao một đạo màu xám đao ảnh h i ệ n lên chém vào đấu thần nhục thân nhục thân cánh tay bắt đầu khô héo nạp thân nhập thể nguyên thần tịch diệt nhục thân liền sẽ khô héo ba giây qua đi đấu thần nhục thân khôi phục được ép cấp đấu thần nguyên thần lúc này bất quá thiếu một bộ phận mà thôi còn lại nhục thân bắt đầu cố gắng khôi phục chu phương lần nữa huy kiếm hàn băng kiếm quyết đem đấu thần chém thành bốn phần đấu thần đã không có chết bốn phần thi thể lơ lửng tại không trung bị đánh băng phong ở trong quan tài băng cố gắng chống cự c h u phương băng lấy phát tắc ép nhục thân c ngươi không giết chết đ ư ợ c ta ép cấp cảnh giới há lại ngươi có thể phỏng đoán đấu thần thanh âm chuyển đến nhưng vào lúc này trên mặt biển xuất hiện một vòng xoay khổng lồ mười cái chu phương cử lấy lò luyện từ đáy biển chậm rãi nâng lên còn sống tốt hơn chu phương khinh thường cười một tiếng đem bốn khối băng phong thi thể đánh vào d u n g nhập bên trong luyện hóa vây anh trong lò luyện bạo phát ra kinh khủng hóa diễm đấu trí tôn chuyển đến trận trận k ê u thảm không bao lâu đấu thần thanh âm liền biến mất xa xa xa mó mưa rơi lớn hơn đấu thần v ẫ lạc phương viên vạn dặm đều rơi ra huyết vũ thiên địa đang vì đấu thần tiên đưa chu phương hóa thành nhân hình đứng c h ắ p tay quay người nhìn lại nơi xa may mắn sống sót m ộ ư ơ i năm vị tôn nhao nhao cúi đầu nhao nhao nói rằng chúng ta đầu hàng về sau lấy tao thần như thiên lôi sai đ â u đánh đó ta bằng lòng đem quốc thổ nhập vào đông hoa đế quốc tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tỏ thái độ sợ bị chu phương thuận tay mang đi tốt quốc tế siêu năng tổ chức thay tên đông hoa siêu năng minh sau ba ngày tại kinh thành tổ chức giới thứ nhất đông hoa siêu năng minh đại hội toàn cầu a cấp trí tôn toàn bộ cần có mặt chưa có mặt người tự gánh lấy hậu quả chu phương thôi liền quay người bay đi hòa vân tức phi thường thất thú hóa thành chân thân bay đến chu phương dưới chân. chu phương không phải người hiếu sát tuy có lò luyện nhưng đem người xem như vật liệu hắn có thể làm không được hơn nữa bọn hắn còn đầu hàng từ một nơi bí mật gần đó còn có phụ thần cái này cường đại đối thủ chu phương cảm thấy muốn vì chủ giới giữ lại một ít thực lực những n à y chi tôn đều là siêu năng giới trụ cột chân đạp phượng hoàng mà đến đồ thần mà về tao trí tôn một trận chiến phong thần tạo thần chi danh thực chí danh quy đông hoa tòa báo tại ba phút bên trong tuyên bố một thiên đưa tin người nào dám nói ta đông hoa vô thần dẫn đối trước đó phương tây đông hoa vô thần luận đông hoa hủy diệt bản luận đông hoa đế quốc cả nước chúc mừng như là ăn t ế t đồng dạng huyên nào chúc mừng một ngày một đêm đấu thần mở ra siêu năng giới kỷ nguyên mới là siêu năng giới vị thứ nhất thần là kỷ nguyên mới mở ra tích người tại bước vào s cấp sau bảy ngày liền bị tao trí tôn chu phương chém giết nhiều năm sau s cấp t h ả bị định vì bán thần cảnh giới hậu thế nhà sử học xưng đấu thần là bảy ngày bán thần mở ra s cấp kỷ nguyên bảy ngày bán thần mà tao thần chu phương bị tôn xưng là siêu năng giới vị thứ nhất đồ thần người đồ thần người là siêu năng trong lịch sử a cấp có thể chạm giết s cấp thiên tài nhân vật huy hoàng xương hảo t r o n ngàn năm có gặp một lần đáng sợ thiên tài mỗi một vị đồ thần người đều sẽ bị ghi vào sử sách sau p h ba ngày đông hoa siêu năng minh đại hội mở ra chu phương công bố phụ thần tin tức biểu thị toàn cầu nên liên hợp chống cự cái này giấu giếm chỗ sâu ác ma mà. mà chu phương thì việc nhân đức không ngừng ai trở thành siêu năng minh đợi thứ nhất minh chủ nói cho cùng vẫn như cũ s u thế thiên hạ trí tôn vì hắn tất cả đông hoa trí tôn tự nhiên cam tâm tình nguyện cái khác trí tôn cũng không dám phản kháng bất quá chu phương tướng ă n so đấu thần tốt hơn nhiều đông hoa đế quốc thừa cơ triển khai cùng toàn cầu mậu dịch hợp tác nhưng không có bá đạo xâm chiếm nước khác lợi ích nhất thiết hợp tác đều xây dựng ở công bằng công chính điều kiện tiên quyết cái này khiến toàn cầu trí tôn đều b u ô n g xuống một bộ phận mâu thuẫn tri tâm gia nhập đông hoa siêu năng minh bất luận phụ thần địch nhân này có thật tồn tại hay không bọn hắn cũng đều bằng lòng quan sát một phen tạm thời nghe theo chu phương chỉ lệ từ đó đông hoa đế quốc bước vào cao tốc giai đoạn phát triển đại hội về、sau. Chu trong t u y đó huyết q u chi phát h tắc nhất là t r o n g thiện đây là đầu trí tôn có thể hóa lĩnh vực huyết chi p h á p tắc p h á p t ắ c chi lực nồng hậu dạy đặc đến thực điểm nhiều như vậy p h á p tắc chi lực chu phương có chút khó mà lựa chọn bước vào các cấp cần muốn lựa chọn một đạo p h á p tắc hóa thành lĩnh vực s cấp trung kỳ nhưng có hai nói p h á p tác hóa thành lĩnh vực s cấp hậu kỳ thì có ba loại lĩnh vực s cấp đỉnh phong lại khác biệt cần đem trước ba nói lĩnh vực hợp nhất trở thành duy nhất lĩnh vực đây chính là thượng giới không có bán tiên cường giả tối đỉnh nguyên nhân s cấp đỉnh phong có thể c h i ế n ba bốn vị s hậu kỳ cường giả s cấp một bước nhất trọng tiên cũng không chỉ nói là nói mà thôi hiện tại chu phương muốn lựa chọn là cường hóa cái nào một đạo p h á p tác trong lò luyện pháp tắc chi lực có thể trực tiếp luyện hóa kế thừa người này trước người phát tác lực lượng cũng có thể dùng để cường hóa chính mình phát tác như lựa chọn không gian p h á p tắc nhiều như vậy p h á p tắc chi lực đều không thể đem không gian p h á p tắc đẩy lên lĩnh vực cảnh giới có thể hay không đạt tới cựu trọng thiên đều là vấn đề nếu như lựa chọn hấp thu huyết chi p h á p tắc chu phương tự mình huyết chi p h á p tắc đạo vận cũng có tam trọng thiên cảnh giới như vậy chu phương đem có thể tùy tiện ngưng tụ lĩnh vực bước vào bán thần cảnh giới là lấy huyết chi p h á p tắc nhập bán thần vẫn là đợi thêm một chút lấy chính mình mạnh nhất không gian p h á p tắc bước vào bán thần đâu e cấp chỉ có ba cái lĩnh vực mỗi một cái đều phi thường trọng yếu nếu là xung đột lời nói e cấp hậu kỳ về sau liền không cách nào đem tam đại lĩnh vực hợp nhất vậy liền cả đời không cách nào bước vào s cấp đ ỉ n h phong hát tháp nhĩ ngươi thấy thế nào chù phương hỏi hử hát tháp nhĩ nạo kiều lạnh hử một tiếng nói xong nhường hắn đi ra đ u ồ n g n h ị c h vi phong cuối cùng vậy mà không có thả hắn ra hát tháp nhĩ biểu thị vô cùng vô cùng vô cùng không vui chính mình bước vào bán thần cảnh đến nay trừ bỏ bị đánh liền không có đánh qua người khác tiến g a i về sau hương phấn cùng vui sướng không còn sót lại chút gì hắn đều nhanh hoài nghi mình bán thần có phải giả hay không Đợi thi S, quốc tế ha ha chu phương cười cười xấu hổ đây không phải đánh hưng k h ở i đem ngươi quên đi ai biết đ ấ u thần như thế không trải qua đánh một chút áp lực đều không có ta sai rồi ta nhận lầm lần sau trước tiên đem ngươi phóng xuất đắc ý đắc ý ta cam đoan là có thể dùng sức đắc ý cái chủng loại kia khá lắm đ ấ u thần chết chu phương còn muốn t i ê n thi tốt ta hát tháp nhi miễn cưỡng tha thứ chu phương ai bảo hắn là chủ nhân đâu chủ nhân dự định đi đến mức nào hát tháp nhi hỏi hát tháp nhi cái này hỏi không đầu không đơn có ý tứ gì chu p ư ơ n g hỏi hát tháp nhi tiếp tục hỏi chủ nhân nhưng biết lĩnh vực cảnh tại tiên đạo cùng thần đạo bên trong vì sao được xưng là bán thần bán tiên đâu a cái này còn có giảng cứu đây là vì cái gì đây chu phương hỏi hát tháp nhĩ giải thích nói bởi vì cái gọi là tiên thần c h i đạo tại lĩnh vực cảnh chỉ hoàn thành một nữa lĩnh vực cảnh giới là đang vì cảnh giới tiếp theo đặt nền móng đây là quá độ một cảnh giới lĩnh vực đem sẽ ảnh hưởng ngư ơ i ngày sau độ cao như chủ nhân dự định đ ờ i này dừng bước lĩnh vực cảnh giới hoặc là chỉ tính toán bước vào thần cảnh mà thôi kia lựa chọn yếu nhược phát tác hóa thành lĩnh vực không còn gì tốt hơn càng yếu phát tác hóa lĩnh vực tốc độ càng nhanh dung hợp cũng càng dễ dàng có thể vậy ta còn phải đem thời gian phát tắc cho lính ngộ vừa nhắc tới gia tâm chu phương liền trực tiếp khóa chặt ba ngàn đại đạo đệ nhất phát tắc đây cũng không cần chắc hẳn chủ nhân ngươi cũng đều cảm nhận được không gian phát tắc đại đạo tại ý thức biển có một mươi thức rộng bình thường p h á p tắc chỉ có một thức rộng bởi vậy bình thường pháp tắc đại viên mãn có một đạo chi lực mà không gian pháp tắc có mười đạo chi lực đây mới là pháp tắc bản chất khác nhau kỳ thật xếp hạng trước mười hai pháp tắc đều là mười thức rộng trên lý luận quy tắc lực lượng tương xứng chỉ vì thời gian pháp tắc đặc tính làm nó chiến lược mạnh hơn cái khác pháp tắc mới bị xếp tại thứ nhất mà thôi hát tháp nhi có ý tứ là chu phương không cần cưỡng cầu mười mấy phút xếp hạng trước mười hai pháp tắc hóa thành lĩnh vực tiềm lực đều là giống nhau chu phương có chút không đồng ý hát tháp nhi lý luận hỏi ha hà kia cùng là bản thần lấy thời gian pháp tắc hóa lĩnh vực bản thần, thần quyết đấu thắng bại bao nhiêu ngũ hành pháp tắc, thật là ba ngàn đại đạo pháp tắc mười vị trí đầu pháp tắc trên lý luận cùng không gian pháp tắc như thế đại viên mãn về sau nắm giữ mười đạo chi lực nhưng thời gian pháp tắc thần diệu thật là công nhận thứ nhất chiến lược tự nhiên không cần chất vấn yêu ngươi thật đúng là đừng nói thật là có như thế một trận chiến ba ngàn năm trước ta xả thần vực sắt vách trận thiên tinh hệ thiên tài bán thần tịch dương nhiễm cùng ám bụi tròm sao hoàng tử trương diễm minh vì thiên la tinh vực trọng điểm thần học viện đậu la học viện trúng tuyển danh l ệ tại trận thiên tinh hệ biên giới quất đấu hai người là cùng một ngày bước vào bán thần cảnh giới tu vi không kém bao nhiêu tịch dương nhiễm lấy mũ tại lĩnh vực của hắn bên trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều bị áp suất đến thực hạng trước diễm minh thời gian lĩnh vực cũng khó có thể dung chuyển nửa phần trận chiến này cuối cùng lấy tịch dương nhiễm chiến thắng kết thúc công việc tịch dương nhiễm bị đậu la học viện trúng tuyển hát tháp nhĩ thật đúng là cử đi ví dụ lật đổ chu phương nhận biết kỳ thật một trận chiến này chấn kinh toàn bộ tinh vực ngũ hành lĩnh vực muốn thắng thời gian lĩnh vực độ khó thia không chút nào thua kém a cấp trí tôn đồ thần tịch dương nhiễm lấy được vinh dự so đồ thần người càng hơn một bậc hát tháp nhĩ chỉ là vỡ cả nắm mà thôi thuần túy lắc lư chu phương ch vậy n g ư ơ i năm nay mấy tuổi ba ngàn năm mới đột phá S cấp không phải là siêu cấp phế vật a còn có x a thần vực không phải tình vực sao hẳn là so tinh hệ cùng t r ò m sao càng lớn a vì cái gì n g ư ơ i phụ thần mới là b á n thần định p h o n g tử u ổ mục ồ vì cái gì n g ư ơ i c h ú ý trọng điểm kỳ quá i như thế hát tháp nhi lúc này chỉ muốn bóp chết chu phương x a thần vực là tinh hệ tự xưng tinh vực mà thôi t r a n g t ô đ i ể mà m thôi c ù n g c á c n g ư ơ i thái dương hệ không t r ê n h lệ nhiều còn có ta không phải phế vật ta tại mấy trăm hình đệ bên t r o n tư chất tính trung thượng không hiện tại tính thiên tài có thể đột phá bản thần đều tính thiên tài hát tháp nhi cường điệu nói nhưng hắn liền không có nói mình mấy tuổi xa t h ầ n vực bán thần không cao hơn năm người bước vào bán thần cảnh giới quả thật tính là hơn ngàn năm khó gặp một lần thiên tài tại trong vũ trụ tinh hệ tạo thành tròng sao tròng sao tạo thành tinh vực vô số tinh vực hợp thành vũ trụ tinh vực là trong vũ trụ lớn nhất tinh thần tổ hợp đơn vị trở lại chuyện chính chu phương cầm lên lò luyện nói rằng vậy trước tiên đem không gian pháp tắc đẩy đến cực hạn a đợi ta đột phá bán thần chi cảnh lại mưu cầu thời gian này phát tắc người bình thường có thể bước vào lĩnh vực cấp chính là vận hạnh hoàn toàn sẽ không cưỡng cầu kia một đạo pháp tắc đột phá đấu thần chính là như thế xem như bán thần bên trong bình th có thể có ba ngàn đại đạo một trong pháp tác hóa thành lĩnh vực xem như văn hạnh cũng tính được là là b á n thần bên trong thiên tài nhân vật hát tháp nhi cùng thiên tâm thượng tiên chính là như thế nhân vật thiên tâm thượng tiên lạnh chi pháp tắc là băng chi pháp tắc t i ế n giai đứng hàng ba ngàn đại đạo xếp hạng thứ bảy trăm m ư ơ i hai vị hát tháp nhi dết chi pháp tắc là công giết một đạo mạnh nhất pháp tắc một trong uy lực ba ngàn đại đạo thứ năm trăm hai mươi vị ba ngàn đại đạo xếp hạng trước một trăm pháp tác hóa thành lĩnh vực đều là nhất đ ẳ n g thiên tài chu phương chẳng những muốn lấy không gian pháp tắc hóa lĩnh vực còn muốn nhu cầu thời gian pháp tắc có thể nói là g ã tâm bừng bừng hát tháp nhi đều có chút nhìn không được. nói rằng chủ nhân đừng mơ tưởng xa vời ta có thể gặp qua không ít thiên tài nhân vật bị dã tâm của mình che đậy hai mắt cuối cùng cả đời đình chỉ lưu tại thần biến cảnh a c ấ p đỉnh phong kia có thể giống nhau sao ta là siêu cấp thiên tài chu phương liếc mắt nói rằng nó không biết xấu hổ h ắ c tháp nhĩ tiếp tục nói coi như những n à y pháp tắc bị luyện hóa thành bản nguyên nhưng bị không gian pháp tắc hấp thu hao tổn cũng quá lớn không đáng h ắ c tháp nhĩ nói là tình hình thực tế chu phương giết chết các địch tư thời điểm chính là như vậy hấp thu hắn min chi pháp tắc kế thừa tiếp cận chín thành pháp tắc nhưng cái khác pháp tắc chi lực dùng để cường hóa không gian pháp tắc liền chỉ còn lại chừng một thành hiệu quả kia có biện pháp nào có pháp tắc thức ăn ngon chỉ có thể làm không gian pháp tắc chất dinh dưỡng chu phương bất đắc dĩ nhún vai nói rằng cái này hơn một trăm hai mươi nói pháp tắc bên trong lại còn có hơn mười đạo yếu pháp tắc coi như đại viên mãn cũng chỉ có không chấm bảy nói chi lực t à h ư u cũng không biết những này trí tôn làm ăn gì liên loại này pháp tắc đều lĩnh ngộ chu phương hiển nhiên quên chính mình lúc trước lĩnh ngộ gặm chi pháp tắc cũng thuộc về yếu pháp tắc phạm chủ, chủ nhân ngươi không phải có thời không cửa h à n đi lục soát một chút đạo nguyên thạch nhìn xem giá trị nhiều ít hát tháp nhĩ nói rằng ân đây là cái quái gì chu phương hỏi cái này đông tây hắn nghe đều chưa từng nghe qua chương 391, h ó a l i n h vực độ thần kiếp chương 391, h ó a l i n h vực độ thần kiếp hát tháp nhĩ đối chu phương mai rùa điểm hóa vật cũng có hiểu biết cảm thán thần kỳ đồng thời cũng vơ vét trong đầu các loại kỳ chân dị bảo hát tháp nhĩ giải thích nói đây là thần linh ở giữa tiền h tệ có thể dùng đến để t h ă n g pháp t á c chi lực cái gọi là đạo nguyên chính là pháp t á c đại viên mãn về sau kết nối đại đạo hấp thu năng lượng cũng chính là đại đạo bản nguyên mà đạo nguyên thạch chính là hàng tinh tự nhiên hồn diệt trong nháy mắt tạo ra chút ít t n chứa đại đạo bản nguyên con thạch một khối tiêu chuẩn đạo nguyên thạch có lớn nhỏ c ỡ năm tay tương đương với một đạo c h i lực chu phương a còn có cái này đông tây xa thần tinh hệ người mạnh nhất bất quá bán thần đ ỉ n h phong so sánh lan vận tình cũng mạnh không được quá nhiều nhưng vì cái gì hát tháp nhĩ liền hiểu nhiều như vậy chứ thượng giới cũng không nghe nói có những n à y đông tây a còn có hát tháp nhĩ vũ trụ hệ thống tu luyện chu phương tại thượng giới ngược cảm nhận được một chút bất quá đối với thiên ngoại thiên thượng giới điển tịch cũng biết không nhiều chu phương tướng đạo nguyên thạch sự tình thả vừa nói tinh vực khác nhau thần linh có giao dịch vậy n g u y ê đối vũ trụ thế lực hiểu bao nhiêu đâu nghe nói qua chúng ta cái này tình vực sao Mặt pháp thời gian kia nhiều bán Một muốn muốn. thần thần cái bị đỉnh phương, tinh hệ bá chủ, xa gần nghe tiếng loại hình. lam i hình. vận tinh tượng h cổ đã từng như vậy huy hoàng tại trong vũ trụ địa vị cũng không thấp thá hát tháp nhị đến lam vận tinh nhiều năm đối chung quanh thiên thể cũng biết rất nhiều hắn nghĩ nghĩ n ó i rằng ta chưa từng nghe nghe bên trong c ó thái dương hệ cùng ngân hà tinh vực loại này thế lực có lẽ là cách xa nhau quá xa a vũ trụ vô cùng vô tận ai cũng không dám nói mình dòm tận toàn bộ diện mạo ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hát tháp nhị cũng rất trong lòng cũng rất n g h i hoặc dựa theo chu phương tại thượng giới lấy được tin tức tinh cầu này tại ba vạn năm trước ít ra cũng là vũ trụ thế lực cấp độ bá chủ chính mình làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu tinh cầu này hệ thống tu luyện cũng vô cùng thông dụng rất rõ ràng cùng vũ trụ xã hội nối tiếp vậy được rồi chu phương cũng không còn xoắn suýt lấy ra mai rùa mở ra thời không cửa hàng đạo nguyên thạch chu phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút l i ề n xuất hiện đạo nguyên thạch tin tức đạo nguyên thạch ẩn chứa đại đạo bà nguyên có thể tăng lên phát tắc đạo ấn cùng lĩnh vực cảnh giới có không gian, gian. chu phương ý niệm biến hóa thời không trong cửa hàng xuất hiện một hệ liệt lấy không gian mệnh danh vật phẩm không gian thần phụ ẩn chứa không gian hệ định cấp thần thông cường đại thần khí có thể dùng phụ trợ người sử dụng tham gia n g i không ở giữa phát tắc giá trị hai trăm một mươi ba đầu phát tắc thần khí này nhường chu phương là có chút thẻm bất quá giá cả quá cao đương nhiên binh khí này đối chu phương lai、like、nói cũng không quá thực dụng từ bỏ không gian mảnh vỡ có thể hấp thu luyện hóa trở thành tùy thân không gian giá trị hai đầu phát tắc con hàng này cùng mình rút đến không gian mảnh vỡ thẻ không có gì khác biệt mai rùa ngươi thu về không gian mảnh vỡ không ta lập tức đi rút thẻ nửa giá bán ngươi chu phương hiển nhiên muốn làm nhiều đối với hắn ý tưởng này mai rùa không phản ứng chút nào tàn phá không gian thần cách một vị cao dài không gian c h i thần sau khi chết lưu lại một phần ngàn thần cách mảnh vỡ giá cả chín mươi chín đầu phát tắc cái này đông tây cũng không biết rõ tác dụng nhưng thần cách cái này đông tây nhìn qua tiểu thuyết đều hiểu chờ một lúc hỏi một chút tiểu hắc c không gian giao găm không gian nguyên không gian bánh phao đường nhìn một đống chứa không gian hai chữ vật phẩm chu phương cũng phát hiện quá nhiều hữu dụng đông tây tiểu hắc cái này đông tây thế nào chu phương đem tàn phá không gian thần cách tin tức nói cho hát tháp nhĩ chu phương cương vừa nói chuyện không nghĩ tới hát tháp nhĩ lập tức kích động nói mua nó nhanh mua nó liền nó chu phương không quan trọng nói kích động cái gì a cái này đông tây cũng sẽ không ném không nghĩ tới n g ư ơ i cái này thời không cửa hàng liền thần cách đều có thể lấy tới hát tháp nhĩ bình phục tâm tình kích động cảm khái nói rằng cái này đông tây rất chân quý sao chu p ư ơ n g hỏi ngươi chưa có xem tiểu thuyết sao hát tháp nhĩ lấy rêu cận ngữ khí nói rằng ngươi cảm thấy thế nào đ ừ n g giả bộ mù chữ có được hay không tiểu thuyết viết ngươi cũng tin chu phương nhà danh nói khó được thu hoạch được thần cách liền có thể kế thừa thần vị phải không làm sao lại không thể tin ngươi căn bản không biết do các ngươi tình cầu tiểu thuyết có nhiều đặc sắc hát tháp nhĩ trợn nhìn chu phương n h ấ t mắt nói rằng cũng kém không nhiều rồi ít ra có thể kế thừa hắn hơn phân nửa lực lượng coi như ngươi cái này thần cách không trọn vẹn nghiêm trọng cũng có giá trị không nhỏ tuất kia thử một lần chu p ư ơ n g lựa chọn tàn phá không gian thân cách trong lò luyện một đống pháp tắc chi lực bị mai rùa hấp thu bảy tám phần chỉ còn lại có thể hóa lĩnh vực huyết chi phát tắc còn có ba đầu bình thường phát tắc trong lò luyện tuy có một trăm hai mươi nói phát tắc nhưng còn có một số phát tắc cũng không viên mãn bởi vậy muốn xoay sở đủ chín mươi chín đầu đại viên mãn phát tắc chi lực chu phương không sai biệt lắm tiêu hết lần này ích lợi mai rủa sáng lên một cái thư không vỡ ra một đạo không t r ù n g một vợ vụn thật nhanh phiến theo rơi ra chu phương đem mảnh vỡ nhặt lên nhà d á n h nói ân đây là cái q u ỷ gì đây không phải quả táo s ắ c sao chu phương nhìn một chút trong tay mảnh vỡ nay thiên thiên vương láo tử tới nó cũng là một khối bị triệt để phơi khô quả táo sát hắt tháp nhĩ im lặng không biết hàng chủ nhân chân đặc yêu mất mặt Hát thắp nhĩ, ta bế con đi, gặp lại. Ách. Thấy hát thắp nhĩ ta gặp con bế đi, lại. ă một chỉ cố g ắ n đạo minh mông to lớn lực lượng tràn ngập toàn thân thần diệu lĩnh ngộ cùng đại đạo bản nguyên tràn vào nguyên thần bên trong vừa mới ngưng tụ không bao lâu không gian đạo ấn theo nhất trọng tiên trực tiếp bước vào nhị trọng tiên tam trọng tiên tứ trọng tiên thẳng tới mây xanh cựu trọng tiên sau không gian đạo ấn còn chưa đình chỉ trực tiếp hóa thành lĩnh vực hóa thành lĩnh vực quá trình chu p ư ơ n g dường như sớm đã quen thuộc không gian lĩnh vực vận dụng cũng rõ ràng trong lòng cái này lĩnh vực dường như chính mình sử dụng trăm ngàn năm cái này một phần ngàn thần cách m ả n h vỡ quán thâu không chỉ là đại đạo bản nguyên còn có vô số tri thức cùng kinh nghiệm một khối một phần ngàn thần cách m ả n h vỡ liền để chu phương bước vào lĩnh vực cảnh vậy cái này cao dai không gian chi thần hoàn chỉnh thần cách sẽ có bao nhiêu mạnh thật là đáng sợ chắc không được hắt tháp nhĩ đối cái này thần cách kích động như thế ầm ầm không t r u n g tiếp lôi ngưng tụ ngắn ngủi thời gian nửa tháng chu phương lần nữa độ dai chu phương cam đoan hắn khẳng định là toàn cầu gặp phải xét đánh nhiều nhất nam nhân oha hạ cường ba trăm chín mươi hai nhập bán thần cảnh tứ phương thần phục chương ba trăm chín mươi hai nhập bán thần cảnh tứ phương thần phục c i ế t tỉnh siêu quản cục thiên không mây đen ngập đầu k h í tức ngột ngạt bao phủ toàn trường thực lực càng cao người càng là có thể cảm nhận được kinh khủng cảm giác c áp bách lữ liệt bọn người nhìn qua thiên không cảm thấy khó mà hô hấp đây là thiên kiếp ép cấp thiên kiếp nôn băng băng nói rằng đấu thần độ lôi k i ế p tại siêu năng giới sớm đã không phải bí mật gì bị các quốc gia ghi chép video cũng kỹ càng phân tích trong đó u y năng là chu phương hắn muốn bước vào ép cấp viên hoa hâm mộ nhìn xem thiên không thời gian ba năm Trong bây ọ họ n cùng không chỉ có Lữ Liệt v n hai giờ ư ờ mới qua nửa tháng chu phương liền phải độ kiếp rồi đông hoa có quốc sĩ như thế lo gì quân giặc hung hăng n g ă n g ngược lữ liệt vui mừng mà kiêu ngạo nhìn qua thiên không giống đủ một cái lao phụ thân hắn đời này có thể khoe khoang nhất đại thành thuận tiện là chỉ vào hắn cùng chu phương chụp ảnh chung đôi cái khác người nói ta đã từng là con hàng này đội trưởng đây là ta mang đến gia binh mặc dù hắn chỉ là thay chu phương viết qua báo cáo mà thôi không trung ngân quang trật hiện chu phương thân ảnh xuất hiện tại kiếp lôi phía dưới chu đa châu bức bức bức duy trì liên tục phá âm bên trong không xác ra mặt cũng không cần đem trong lòng lời nói hô lên hòa vân tức không cam lòng yếu thế hóa thành chân thân bay đến chu phương lòng b à n chân thanh âm chuyển khắp toàn trường chúc mừng chủ nhân vừa bước vào bản thần từ đây hoàn vũ tứ phương đều lấy chủ nhân vi tôn chủ nhân, n g ư ơ i cần phải thành công a không phải tiểu tức tức ta cũng muốn thành cho ta thật là lấy mạng cho chủ nhân ngươi t r c n g b ư ớ c sau đó cũng không thể bạc đại ta nơi xa không xác t h ầ m h ậ n vì sao chính mình cũng không phải là linh thú đâu nếu là chính mình là cái gì thần thú lại nên dùng như thế nào tư thế trở đi chu đa sẽ khá xoáy đâu chân đạp phượng hoàng đứng ở hư không chu phương chưa đ ộ kiếp toàn trường liền vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng chúc mừng chúc mừng t à o thần tấn cấp s chúc mừng t à o tôn thành t ự u chân thần chúc mừng chu bộ trưởng chứng đạo phong thần tạo thần thiên hạ đệ nhất hoàn vũ tứ phương không dám không theo ngoài mấy chục d ặ n tầng mây bên trong rất nhiều còn chưa rời đi nước khác trí tôn yên lặng chú ý chu phương độ kiếp tần chiến chu đạt phúc bọn người cùng đi ở bên người ép cấp tiên kiếp nào có dễ dàng như vậy v ư ợ t qua đấu thần lúc trước đều thập tử nhất sinh còn không có độ k i ế p đâu liên bắt đầu chúc mừng các ngươi đông hoa người cũng quá thích việc lớn hám công to đi diệu trí tôn cùng lang trí tôn âm dương q u á i khí nói rằng mọi người tại đây cũng chỉ có liên mỹ vương triều cùng ngưng bắt liên minh còn có lực lượng nhả dành hai câu cái khác tiểu quốc đã sớm bị g i ế t bể mật ha ha chu đạt phúc cười ha hà trong tiếng cười đều là trêu tức tao thần đều không thể bước vào ép cấp cái kia thiên hạ còn có ai có thể thành công đấu thần có thể nào cùng hắn、so. diệu trí tôn cùng lang trí tôn lập tức không phản bắt được a cấp lợi dụng nghiền ép chi thế chân sát đấu thần đấu thần cũng có thể làm đến hắn như thế nào lại làm không được đâu nếu ngay cả chu phương đều không thể độ kiếp thành công t i ế ép cấp đem sẽ trở thành người trong thiên hạ cấm khu t ầ n chiến lạnh lùng nói h ắ n đương thời vô địch c h à o phúng chân trụi c h à o phúng các ngươi thủ hạ bại tướng có tư cách gì đánh giá hắn yêu tích chữ như vàng m à thương trí tôn lần này đều nói năm cái chữ chu đạt phúc cùng tần chiến lướt nhau nhìn nhau cười một tiếng không có chút nào đem ở đây hơn mười vị trí tôn để vào mắt đám người cười cười xấu hổ không nói thêm gì nữa kiếp lôi rơi xuống chu phương rất thất vọng Vi lực không lý tưởng lôi tiêu cựu huyền thánh thể mới tiểu thành muốn tiến thêm một bước nhất định phải tự mình hại mình mới được bây giờ trước mắt bao người còn có nước k h á c trí tôn thăm dò gánh không nổi người này không có cách nào đành phải từ bỏ lần tu luyện này cơ hội lãng phí thật nhiều tiền điện a ai đây là chu phương đau n h ấ t không ai hiểu không để lọt lôi thần thân thể lôi kháng không nói chu phương còn có không gian lĩnh vực áp trận lôi kiếp qua đi chu phương lông tóc không tổn h a o gì không nhốn bụi trần phong thái lôi lạc tiêu sái quay người rời đi nhẹ nhóm tự nhiên không có chút nào đem thiên kiếp để ở trong mắt người không biết còn tưởng rằng chu phương là đến xem náo nhiệt đâu đây chính là chu phương cùng đấu t h ầ n khác nhau một đám trí tôn yên tĩnh không nói lần lượt tìm lấy cớ t ố i lui các quốc gia trí tôn nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra phân phó nhà mình quốc gia cao tầng chuẩn bị kỹ càng lễ vật đến chúc mừng chu phương hàng châu một mảnh gieo họ phá o hoa tại bầu trời đ ê m nổ tung chu phương độ kiếp thành công tại mọi người trong dự liệu nhưng như cũng cực kỳ chấn động toàn cầu truyền thông đều phát nổ các loại thổi p h ồ n g chúc mừng văn chương phô thiên cái điệm chu phương độ kiếp video chiếm đoạt nóng lục soát bảng thứ nhất liên tục nửa tháng siêu năng giới tại ngắn ngủi trong một tháng. liên tục ra đời hai vị S p cấp cái này cũng vì thiên hạ trí tôn đánh một tể cường tâm trâm trí tôn nhóm đều có một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác siêu năng giới S thời đại bắt đầu xâm nhập lòng người trí tôn không còn là đ ỉ n h phong hà n g thị siêu quản cục chúc mừng chúc mừng chúc mừng tao thần chu đại ca ngươi thật lợi hại đều là một đám lao đồng sự chu phương tiếu lấy nguyên một đám chào hỏi những năm này chết tỉnh siêu quản cục lấy chu phương năm đó lưu lại quà tặng thực lực nhanh chóng tăng trưởng thực lực tại cả nước đều là số một số hai tồn tại đúng rồi không vân đại sư ta theo thượng giới thu được một môn thần thống tựa như là phật môn ngươi xem một chút phải chăng có hứng thú tìm hiểu một chút chu phương nói lấy ra điệu tàng trong truyền thừa đại nhật như lai pháp tướng thần thông giao cho không vân có thể tìm hiểu nhiều ít liền nhìn hắn tạo hóa ếch a di đà phật cảm ơn không vân không cách nào cự tuyệt chu phương phần này đại lễ không s ắ c vẻ mặt hâm mộ nhìn một chút không vân nhỏ giọng đối với chu phương hô một tiếng chu đa ta ta ta đâu ngươi có thể không thể quên ta nha chúng người vô ý thức không nhìn không sắc cái này không muốn mặt liếm quá mất mặt chu phương bạch hắn một cái lấy ra năm mươi k h o ả đốn ngộ đan cùng một phần danh sách giao cho không sắc cho phía trên thế lực đưa đi còn lại năm viên đều cho ngươi đây là gần nhất trong khoảng thời gian này cùng chu phương giao dịch linh lung đan thế lực những n à y đốn ngộ đan là bọn hắn giao dịch đan dược chu phương nhất cắm thẳng thời gian giao hàng nguyên bản muốn thông chi bọn hắn bên trên mở lấy hàng vừa vặn hiện tại không sắc cái này chuyển phát nhanh v i ê n tới không sắc cầm một cái túi đốn ngộ đan do dự một chút c h u đa lại muốn đem hắn lời ra nói thật cái này đông tây đối với hắn không có quá đa dụng chỗ cần có nhất đốn ngộ đan chính là b cấp đại năng cùng c cấp đỉnh phong siêu nam giả không s ắ c đã bước vào a cấp đốn mộ đan tác dụng cũng rất bình thường hắn vẫn là muốn trở tại chu đa bên người dường như nhìn ra không s ắ c ý nghĩ chu phương nói rằng đưa xong sau ta giáo mấy cái phật môn thần thông cho ngươi được rồi thiểu t ă n g đi không s ắ c lời còn chưa dứt nhân ảnh đã biến mất không thấy chương ba trăm chín mươi ba tân phòng gia hiến chương ba trăm chín mươi ba tân phòng gia hiến lữ liệt nhìn không s ắ c rời đi đối với không vân đại sư nói nói các ngươi vạn phật tự phương trượng cứ như vậy không vân chắp tay trước ngực nói rằng tại tao thần trước mặt ai cũng không có mặt bài ngươi nhìn đấu thần mặt bài như thế nào ách lữ liệt bó tay rồi đấu thần đều thành c ặ t bã chu phương lấy ra một túi máu đưa cho viên hoa còn không nói chuyện viên hoa liền bặt trước nói tuần tao thần ngươi khả năng nhớ lầm nghề nghiệp của ta không phải hấp huyết quỷ là h ò a sĩ h ò a sĩ ta đặc yêu nhớ không lầm thật sao chu phương trên mặt cơ bắp có cắp một chút nói rằng đây là phượng tổ tinh huyết pha loãng về sau máu ngươi dùng để v ẽ tranh có lẽ có thể vượt cấp triệu hán cường đại loài chim sinh vật hòa vân tức không dùng hết máu bị chu phương dùng để tặng người ngược lại hỏa vân tức nơi đó còn có một dọn hơn nữa hắn về sau còn lớn đây không phải còn có thể hợp thành đi ngược lại nguyên vật liệu liên tục không ngừng dùng mãi không cạn sau lưng hỏa vân tức móc méo miệng dùng ta máu tạc lễ chủ nhân này cũng thật sự là cảm ơn cảm ơn tao thần viên hoa kích động tiếp nhận máu túi gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu chu phương lần lượt lấy ra một chút thượng giới tốt đông tây phân cho các đồng nghiệp của hắn đều là một chút hắn không cần phải nhưng là đối cái khác người có tác dụng lớn đông tây dùng để tăng cường siêu quản cục thực lực cũng là rất không tệ trong túc xá chu phương bắt đầu xử lý cuối cùng ba đạo pháp tắc cùng huyết chi lĩnh vực ba đạo pháp tắc đều là càn khôn một côn đạo ấn cần thiết pháp tắc theo thứ tự là bạo chi p h á p tắc t r á n mạnh chi p h á p tắc cũng kiếm chỉ p h á p tắc chu phương cần càn khôn một côn đ ổ i thành càn khôn nhất kiếm liền cần đem bên trong liên quan tới khí p h á p tắc sửa đổi làm kiếm chi p h á p tắc theo ba đạo đại viên mãn p h á p tắc hấp thu chu phương thực lực không có tăng lên quá nhiều tới hắn cảnh giới này như thế nào phát huy p h á p tắc chi lực cùng tăng lên lĩnh vực cảnh giới mới là vương đạo lĩnh vực tạm thời không nói liên quan tới phát huy p h á p tắc chi lực cũng chính là đạo ấn cùng thần thông nghiên cứu bởi vậy đơn thuần phát tắc số lượng đã không cách nào gia tăng chiến l ư c của hắn chu phương bây giờ đại viên mãn phát tắc chi lực vượt qua hai mươi nhưng có thể thi triển mạnh nhất thần thông bất quá mười ba đạo pháp t á c đỉnh cấp thần thông mà thôi bởi vậy lại nhiều pháp t á c cũng không cách nào lại để thăng chiến lược của hắn cũng chỉ có thể hơi tăng lên lòng tức uy lực mà thôi hát tháp nhĩ cái này huyết chi lĩnh vực ngươi muốn sao chu phương lấy ra huyết chi lĩnh vực hỏi đây cũng không phải là hắn mong muốn máu của hắn chi pháp t á c đạo ấn có tam trọng thiên cảnh giới như hấp thu đấu thần cái này huyết chi lĩnh vực tinh hoa tất nhiên có thể lại hóa một đạo lĩnh vực bước vào bán thần trung kỳ nhưng đối chu phương lai nói cái này không khác tác ta ao bắt cá tiêu hao tiềm lực không cần hát tháp nhĩ khinh thường lắc đầu he ừ một đạo bình thường pháp tắc biến thành lĩnh vực mà thôi hắn hát tháp n h ị cũng là có theo đuổi người hắn cũng không phải cái kia phế vật phụ thân bình thường pháp tắc hết thể không cần hát tháp n h ị nghĩ nghĩ nói rằng cho tiểu hồng ư a phượng hoàng nhất bàn trọng sinh cùng huyết mạch chi lực cùng một nhịp tở huyết chi lĩnh vực cho hắn như hổ thêm cánh cái này giống vân mộng ngữ thu được diệt linh pháp tắc như thế thích hợp pháp tắc không thể vẹn vẹn lấy pháp tắc xếp hạng đối đai tiểu hồng chu phương đối với nơi xa dầu dĩ không vui hỏa vân tức hô chủ nhân đem hắn mất và tích chữ máu đưa ra ngoài hắn không vui a cho ngươi đấu thân huyết chi lĩnh vực chu phương đem trong lò luyện tinh thuần pháp t ắ c chi lực ném cho hỏa vân t ứ c hòa vân tức bưng lấy kêu huyết hồng đông đoàn vẻ mặt c h ấ n kinh cùng ngạc nhiên mừng dỡ đấu đấu thần máu huyết chi lĩnh vực a chủ nhân ngươi cho ta a tiến hóa thành phượng hoàng đây chính là hỏa vân tức lúc trước cả một đời đều không có nghĩ q u a chuyện bây giờ lại còn có bước vào ép cấp cơ hội hỏa vân tức cảm động nói rằng tạ tạ chủ nhân về sau ta nhất định vì ngươi làm châu làm ngựa chu phương không nhịn được khoát tay háo nói rằng không cần ngươi nói cũng chỉ có thể cho ta làm châu làm ngựa nhanh đi bế quan hấp thu a ngày kế tiếp chu phương tiến về kinh thành đem vân mậu ngữ cùng hải tử tiếp trở về trong lúc b ế quan nhà người hay là tại kinh thành tương đối an toàn bây giờ chính mình xuất quan đương nhiên là tại bên cạnh mình tương đối tốt chu phương hiện tại đã lập gia đình ở được tại siêu quản cục ba phòng ngủ một phòng khách liền không thích hợp người một nhà dự định đi mua phòng úc sau đó lại thuê bảo mẫu cùng một chỗ hỗ trợ chiếu cố hải tử đúng rồi mẫu ngữ chúng ta tìm cái thời gian đem hôn lễ làm à. chu phương nói rằng mặc dù hai người liền đứa nhỏ đều có nhưng chu phương vẫn là muốn cho vân mẫu ngữ một trận long trọng hôn lễ vân mẫu ngữ lắc đầu nói rằng quên đi thôi hiện tại chủ giới có thật nhiều thượng giới người nếu như g i ò n g chống thua c h i ê n xử lý hôn lễ lời nói tông chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ tới thì tới ta cũng không sợ nàng chu phương lung lay n ắ m đấm tính toán đừng tìm tông chủ lại nổi lên xung đột vân ngộ ngữ lo lắng cho mình mẫu thân khó xử dù sao tông chủ là chính mình bà ngoại húng chi bán tiên c h i chiến dễ dàng thai họa chỉ ngư vậy chuyện này trước hết thả thả A, chu phương không cam lòng nói rằng chờ thực lực mình tiến thêm một bước có thể nghiền ép thiên tâm thượng tiên thời điểm liền không phải do nàng không đồng ý chu phương tại dựa vào núi ở cạnh sông phong cảnh khu phủ cận mua một căn biệt tự cùng ngày liền dọ tới thang quan niềm vui chu phương không có chư dương mời lữ liệt mấy vị hảo hữu còn có triệu nghĩa cao kiệt cùng t ầ n chiến không s á c ngựa không ngừng vó chạy về mười mấy người trong nhà đơn giản bày ra hiến trên bàn cơm không s á c tỏ mò hỏi a tiểu hồng đại ca đâu đây chính là chu đa cùng cái g i á m linh t h ủ a luôn luôn như hình với bóng trường hợp này hắn sao có thể không ở đây chu phương thản nhiên nói bế quan cho hắn một cái cơ hội có thể hay không bước vào ép c ư p liền nhìn hắn tạo hóa của mình a a a ta mới rời khỏi như thế một hồi chu đa liền bất công không xác vẻ mặt thú oán lời này chấn kinh tới lữ liệt đám người không có cách nào nói tiếp a đề tài này vừa mở cục liền n ổ cao như vậy sao để cho người ta thế nào tiếp chu phương cảm thấy bầu không khí không đúng lập tức nói sang chuyện khác trêu chọc cao kiệt cùng bên cạnh hắn hoàng lị nói rằng hai người các ngươi lúc nào thời điểm kết hôn a hoàng lị là năm đó tân thị ương thống cục lôi đình cho cao kiệt tuyển ra xong kiếm hợp bích thành viên về sau một mực đi theo cao kiệt gia nhập siêu q u ả n cục một mực khi đi hai người khi về một đôi tất cả mọi người khi bọn hắn là một đôi trước kia người khác mỗi lần trêu chọc cao kiệt đều sẽ đỏ mặt ai biết lần này cao kiệt một chút cũng không có thẻ thủng mà là tù tiện nói rằng năm ngoài a người tin tức quá h ạ tần chiến nhà danh lấy chu phương triệu nghĩa vừa cười vừa nói bất quá không có lao tứ tốc độ n g ư ờ i nhanh đứa nhỏ đều hay a nha nhị ca lợi hại như vậy các ngươi a i truy a i chu phương bắt quái chi tâm giấy lên cao kiệt hắt đầu sau đó nhẹ nhàng sờ lên chính mình lưu hải nói rằng ta đẹp trai như vậy khẳng định là nàng truy ta một đám người nhìn một chút bên cạnh hắn thanh thuần tú lệ hoàng lị chu phương cử chén nói rằng vất vả ngươi tần chiến cũng nâng chén vất vả triệu nghĩa vất vả nhị tẩu lữ liệt bọn người nao nhao n â n chén vất vả cùng thằng nam yêu đương có thể không khổ cực sao hoàng l g nâng chén nói rằng quen thuộc c a o kiệt ba tờ s gần nhất thế nào không nước à, chương này liền thường ngày một chút đ a chương ba trăm chín mươi b ố mời đạo t ử không cần vứt bỏ tông môn chương ba trăm chín mươi b ố mời đạo t ử không cần vứt bỏ tông môn tam ca n g ư ờ i đây lúc nào thời điểm cùng cổ lệ nhị chu phương t r e o chọc xong nhị ca ngược lại hướng triệu nghĩa khai hỏa đã nói xong ra hiến hắn lại đem cổ lệ nhị mang đến tư mã t r i ê u chi mưu trí người đều biết lại nói năm đó cổ lệ nhị chiến bảng thứ nhất chính là bị triệu nghĩa đ á n h xuống bọn hắn có thể cùng một chỗ thật sự là kỳ diệu duyên phận triệu nghĩa còn chưa đến nhớ nói chuyện cổ lệ nhĩ liền vội vàng hô ai ai muốn cùng với hắn một chỗ đừng nói m ỏ ta cũng không có nói muốn cùng với ngươi triệu nghĩa vội vàng đi theo hô không cứu nổi không vân đại sư chắp tay trước ngực yên lặng chúc phúc chu phương bạn cùng phòng thế nào một cái so một cái thẳng viên hoa lặng lẽ cùng thang manh manh nói rằng viên hoa nói lại nhỏ giọng thì có ích lợi gì ở đây các vị đều là siêu năng giới cao thủ một cái so một cái nghe được thanh triệu nghĩa mặt đỏ lên đột nhiên nhìn về phía tần chiến ngươi tại sao không đi hỏi một chút đại ca thế nào chu phương khoát tay nào nói rằng đại ca cái này khối băng đời này đều không đủa liền lười nhác nhà ránh tân chiến này làm sao liền thai họa chỉ ngư nữa nha chu phương ngắm nhìn một phía lữ liệt vội vàng hô đừng nhìn ta ta đứa nhỏ đều lớn hơn ngươi chỉ là hôm nay không mang đến yêu chúc mừng chúc mừng chu phương nói rằng đám người đối với ngôn băng băng cùng lữ liệt hai người nâng c h é n chúc mừng kỳ thật chỉ có chu phương không biết rõ mà thôi đang ngồi phần lớn đều đã tham gia hôn lễ của bọn hắn sau bữa ăn chu phương cùng huynh đệ mấy người ông chuyện lấy ra không ít đối bọn hắn hữu dụng đông tây triệu nghĩa cùng cao kiệt đều là x cấp cờ giả chu p ư ơ n g còn đem đốn ngộ đan phân cho hai người mời khỏa lấy trợ bọn hắn đột phá b cấp đại、năng. chu phương còn theo hát tháp nhĩ bên kia đem hắn biết tất cả ma đạo điện tịch toàn bộ lắc lư đi ra giao cho tần chiến huynh đệ một trận nhất thiết đều không nói bên trong hôm sau lữ liệt điện thoại thông chi chu phương tam thanh quan người tới b á i phòng chu phương la thượng giới tam thanh quan người tới những năm này thượng giới cùng chủ giới bù đắp nhau lúc cùng thượng giới người tại chủ giới hành tàu chu phương liền hiếu kỳ hắn cùng thượng giới tam thanh quan cũng không có cái gì gặp nhau tam thanh quan người đến chủ giới tại sao không đi tìm thiên cơ từ đâu siêu quản cục chu p ư ơ n g kiến tới hai vị tóc trắng xóa lao giả a nha đạo tử ta cùng rốt cuộc tìm được ngươi Tam như đôi quý, quý tông tạo thành tổn thất gì ta bằng lòng bồi thường chu phương nói không tiêu ngạo không tự ti chính mình bây giờ là bán thần câu giả coi như đối đầu thần tông tông chủ cũng là bình khởi bình toạ bất quá bởi vì thiên cơ tử nguyên nhân chu phương cũng cho đủ tam thanh quan mặt mũi kế huyền thần lắc đầu nói rằng không hôm nay chúng ta cũng không phải đến đàm luận tổn thất bồi thường t h ú n g chi chúng ta tông môn đệ tử thân phận theo không cho bên ngoài mượn vậy các ngươi muốn làm gì đến lường gặt sao chu phương trong lòng nghi hoặc liêu thanh sơn nói tiếp vào chúng ta tam thanh quan kia sinh là chúng ta tam thanh quan người chết cũng là chúng ta tam thanh quan quỷ quả nhiên là dọa dẫm người ta không phải bồi thường muốn chu phương cả người không tệ lúc trước nghe nói ngươi bị thiên tâm tông thương lượng mấy lần vô cùng lo lắng nói từ an nguy của ngươi à đ ạ tử chẳng lẽ muốn vứt bỏ tông môn kế huyền thần bắt đầu đánh tình cảm bài vừa mới vẫn chỉ là đệ tử có lẽ trực tiếp mở miệng một tiếng đạo tử tam thanh quan đạo tông mất tích mấy chục năm n h ư lại không lĩnh vực cảnh cường giả toa c h ấ n tam thanh quan sẽ phải rơi xuống thần tông c h i cảnh hai vị trưởng lão kẻ s ư ớ người n g họa nước mắt một thanh nước mũi một thanh chu phương đồng ý cũng không phải không đồng ý cũng không phải hai vị trưởng lão chu phương cắt ngang hai người tóc sâu biểu diễn nói rằng như vậy đi hai vị đường xa mà đến nghỉ ngơi trước một ngày vấn đề này à là thiên cơ tử làm ta ngày mai mời h n đến các ngươi có thể lại làm mặt tham khảo chu p ư ơ n g thi dương kế hoa binh hy vọng ngày mai thiên cơ tử tới cứu trận cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười chu phương tới không sợ bọn họ đến hương sư v ấ n tội liền sợ bọn họ dạng này khóc sức mướt còn đánh tình cảm bài ăn mềm không ăn cứng chu phương hoàn toàn không cách nào chống đỡ húng chi thiên cơ tử thật là tam thanh quan một mạch cho tới nay hắn đối đông hoa đế quốc cống hiến cũng không nhỏ tại tình tại lý chu phương đều không cách nào cứng ngắc lấy đến đành phải trông cậy vào thiên cơ tử bãi bình hai vị t r ư ờ n g trưởng lão hai vị trưởng lão lết nhau vui vẻ đồng ý bọn hắn tin tưởng đây là thiên cơ tử thăm dò thiên cơ là tam thanh quan tìm đến đạo tử cứu vớt tam thanh quan đạo tử ngay kế tiếp chu p ư ơ n g nhấc mặt đờ đất nhìn qua thiên cơ tử hắn vừa mới nói cái gì đ Chú chúng Phương thanh quan là ta tam đúng ệ nguyện tử. thượng tự ta tam thanh tam thanh thiết trong. Ngày lẫn ngươi nhập quan, còn nói muốn mình quan kiến giới, gia vào vào đó đem đời đều đầu đ vì vùi cuộc của bên trong. Đúng rồi nơi này còn có một phần ngươi nhập tông tuyên thệ ta tự nguyện gia nhập tam thanh quan thiên cơ một mạch thừa nhận chính mình tam thanh truyền nhân thân phận chấp hành môn phái quyết nghị tuân thủ môn phái kỷ luật bảo thủ môn phái bí mật tùy thời thuận tiện hy sinh người nhất thiết vì toàn môn phái hoàn toàn giải phóng không phải vì môn phái vinh dự phấn đấu cả đời nhìn xem thiên cơ tử không biết từ nơi nào xuất gia nhập môn tuyên thệ mặt trên còn có dấu tay của mình cùng ký tên chu phương nói rằng vừa mới kia cái gì giải phóng ngươi giải thích cho ta giải thích chu phương đột nhiên biết con hàng này từ nơi nào chép tới tuyên thệ thiên cơ tử tiểu tâm nghiêm túc thu hồi nhập tông tuyên thệ đây là dạ a uy ngươi như thế tiểu tâm làm gì làm cùng quốc bảo như thế thiên cơ tử nói rằng không cần để ý những chi tiết này vì công bằng công chính ta cố ý mời tới khúc việt hùng cùng tần chiến làm chứng xem hết tuyên thệ nội dung hai người cái này ký tên là thật vân tay ngươi chu phương thế nào liền đại ca đều hộ chính mình chẳng lẽ có chỗ tốt gì chờ đợi mình đạo tử à vì ngươi chúng ta tam thanh quan đỉnh lấy bao lớn phong h i ể m cùng thiên tâm tông trở mặt tam trường lão liêu thanh sơn lại bắt đầu t h ố c t h i hay đại trưởng lao k ế huyền thần bi thương thở dài một hơi môn hạ có ba vị đệ tử cùng thiên tâm tông đệ tử lưỡng tình tân duyệt đều nói chuyện cưới g ả cuối cùng bị thiên tâm tông cho t ừ hôn liêu thanh sơn lập tức nói tiếp còn có một vị đệ tử bởi vì tình cảm vỡ tan m ẹ núi may mắn cứu giúp kịp thời nếu không nói nói tam trường lão đều nhanh n h ẹ n nào cái này có thể không n h ẹ n nào sao trước khi đến tông lão nhom thật là hạ tử mệnh lệnh không thể đem chu phương lắc lư tiến tam thanh quan. hai người bọn hắn cũng đừng trở về hai người bọn họ mặc dù quý vì trưởng lão nhưng cũng không lay chuyển được tông lão nhóm một cọng lông chân các ngươi muốn lừa ta có phải hay không ta sẽ không mắc lừa chu phương lui ra phía sau một bước cảnh giác nói chương ba trăm chín mươi lăm cường hóa nhất lô đến cùng thể chương ba trăm chín mươi lăm cường hóa nhất lô đến cùng thể thiên cơ tử nói rằng chúng ta thật là thật tâm thật ý hôm nay ta vốn định đem ta thiên cơ một mạch tử vi cựu c u n g thiên diễn c h i thuật truyền thụ cho ngươi chỉ tiếc ngươi đừng nói nữa chu phương gấp vội vàng cắt đứt thiên cơ tử lời nói nói rằng ta chu phương nguyện vì tam thanh quan vinh dự mã chiến sông pha khói lửa không chối tử đã sớm nghe nói tam thanh quan thiên cơ một mạch là thượng giới mạnh nhất dự ngôn giả có lúc ấy đứng đầu nhất thôi diễn b í pháp chu phương đối tử vi cựu cung thiên diễn tri thuật uy danh sớm đã như sấm bên thai tốt tốt thiên cơ tử sảng khoái đem chứa bí cảnh hộp gỗ đàn d a o cho chu phương không có chút nào dây dưa dài dòng cái kia nếu như ta là đạo tử vậy ta đã đột phá lĩnh vực cảnh có hay không có thể kế thừa quản chủ c h i vị thần tông có vẻ như đều quy củ này sao chu phương nói rằng một chiêu này t ư ơ n g quân muốn mạch phiêu ta không có cửa đâu á c đạo tử nhập môn t u y có ba năm nhưng liên sơn cửa đều không có đi qua cái này l i ề u thanh sơn từ ngữ mập m ở không biết nên nói như thế nào tông lao nhóm chỉ nói lắc l ư chu phương nhập môn cũng không có nói đem quản chủ c h i vị cho hắn a cái này đạo tử ngươi trước tiên có thể làm quen một chút ta tam thanh quan tình huống tùy tiện tìm hiểu một chút tam thanh quan m ô n quy đến lúc đó tự nhiên có thể kế thừa quản chủ c h i vị đại trưởng lao kế huyền thần nói rằng đại trưởng lão ngươi l i ề u thanh sơn sợ ngươi người cái này hứa hẹn ngươi làm sao dám cho kế huyền thần lấy ánh mắt ngăn chở liều thanh sơn nói chuyện tu hành giới cường giả vi tôn đã dẫn tới chân long nhập môn tông lão nhóm liền nên co giao quyền chuẩn bị tâm lý tốt đạo tử thân phận ta nhận hạng có cái gì nghi thức ngay tại chủ giới tam thanh q u a n xử lý à thượng giới ta tạm thời không muốn đi chu phương tạm thời còn không muốn cùng thiên tâm thượng tiên đối đầu bởi vậy thời gian ngắn là không muốn đi thượng giới huống hồ thượng giới có phân thân của mình tại bản tôn cũng không cần phải lại đi thiên cơ tử nhẹ gật đầu nói rằng tốt tam thanh q u a n thiên cơ một mạch sau này lấy đạo tử ngự như thiên lôi sai đâu đánh đó một màn này nhường chu phương sửng sốt một hồi lâu cái này thiên cơ tử thật là đại thú bút tam thanh quân hai vị trưởng lão vậy mà cũng không nói thêm gì tiếp lấy lấy ra tê dần túi linh lung đan cùng chu phương giao dịch đốn ngộ sau đó liền sảng khoái mà hài lòng rời đi bọn hắn chỉ cần chu phương nhận hạ đạo từ thân phận liền có thể về phần cái khác liền chờ còn nhiều thời gian c h ậ m rãi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chu phương về phần đốn ngộ đan xem như thêm đầu mà thôi chịu nặng thêm đầu t a m thanh quan người sau khi rời đi chu phương thời gian liền thanh tịnh c ù n g vân mẫu ngữ dính nhau dính nhau t r e o chọc hải tử hát tháp nhĩ thì dạy đồ đệ chu nhã lê tu luyện chu nhã lê ban ngày lên lớp ban đêm tu luyện rất là chăm chỉ chu phương thỉnh thoảng hợp thành một chút linh lung đan lĩnh ngộ mấy đầu phát tắc tìm hiểu một chút càn không một côn cần thiết đạo ấn t h ư ờ n g t h ư ờ n g có thế lực đại biểu tới cửa lấy linh lung đan giao dịch đốn ngộ đan cũng không lâu lắm chu phương làm ăn này liền hồng biến toàn cầu các nước đều phái đại biểu tới cuối cùng liền thục sơn đều phái người đến thông qua thiên cơ tử giao t ỉ n h cùng chu phương giao dịch linh lung đan nói thật chu phương cùng thục sơn cũng không mâu thuẫn gì cũng chính là đánh bọn hắn thiếu tông chủ mà thôi tổng thể mà nói chính mình cũng không chịu thiệt ngược lại là thục sơn kiếm phái danh vọng bị chu phương liên tiếp đà kích mà thục sơn tông chủ bạch mi đạo trưởng đối chu phương lại không có quá đại thành t h ấ thế hệ trẻ tuổi yêu hận tình cựu chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh đều chỉ là van bối cãi nhau ầm ĩ mà thôi lý dịch vân trọng thương v ề tông về sau ngược lại yên tâm bên trong chấp h nhiệm tu vi càng thêm t i n h tiến thục sơn đại biểu mang đến lớn nhất thành ý cùng chu phương giao dịch ván nhà nên giải không n ê n kết chu phương cũng vui vẻ đến cùng thục sơn tương giao cái này quan đạo c h i ngân càng lúc càng nhiều chu phương cùng vân mộng ngữ hai người cùng nhau cố gắng đều tiêu hóa không hết cũng là tiện nghi thiên, thiên canh giữ ở chu phương cửa nhà không sắc chu phương đem phật môn truyền thừa truyền tất cả cho không sắc càng thêm kiên định không sắc trông coi chu phương quyết tâm cái này mấy thiên không rảnh rỗi chu phương chợt nhớ tới lần trước rút thẻ hắn còn có một cái thẻ cường hóa thẻ không có sử dụng tấm thẻ cường hóa thẻ tiêu hao cường hóa một chương làm cấp trở xuống thẻ khiến cho thăng cấp làm tự tạp thăng cấp phương hướng ngẫu nhiên cân nhắc liên tục chu phương quyết định tăng lên áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ tấm thẻ này là chu phương cảm giác thực dụng nhất chiến đấu thẻ trắng không biết do đề thăng làm tử tạp về sau sẽ như thế nào chu phương quả quyết thi triển cường hóa thẻ một đạo hào quang màu tím dung nhập tấm thẻ màu trắng bên trong tấm thẻ màu trắng mặt sau tấm thẻ thăng cấp thành công chu phương lật ra xem xét từ tạp nhất lô đến cùng vĩnh cửu áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới giảm xuống năm mươi phần trăm lực phòng n ữ giảm xuống tám mươi phần trăm số mệnh kèm theo nguyên thần h ố n loạn hai điếc hiệu quả mắt mù hiệu quả cùng câm điếc hiệu quả duy trì một giây đồng hồ sử dụng khoảng cách mười hai giờ cái này thật là thần t h ẻ nhất lô đến cùng danh xứng với thực tấm thẻ này vừa ra liền có thể phân ra t h ắ n g bại mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ hiệu quả nhưng cao thủ quyết đấu là đủ thu được một chương cường lực tấm thẻ chu phương vô cùng vui vẻ đi tìm vân n g ọ n g ngữ nghỉ chưa hai giờ thượng giới bắc cảnh man thành đây là phương bắc c u n g thú dãy núi cùng phương nam cựu châu chỗ giao giới c u n g thú dãy núi hùng thú nơi tụ tập man thành từ các đại gia tộc phái người tu hành đại quân đóng giữ lấy chống cự c u n g thú dãy núi thần tông c h ấ n vực sâu gia tộc t h ủ man thành thượng giới thế lực chức trách phân chia rõ ràng thường thụ thượng giới tài nguyên sẽ vì thượng giới làm ra công hiến người làm gì chúng ta là bạch gia thương đội bạch tiểu thuần gầm t h é trộm cắp quân lu theo luật đang chém bạch gia người thì thế nào bạch tiểu thuần ta nghe nói qua ngươi ta còn là trần gia đây này nơi này là khu 11, bạch gia không quản được nơi này thủ vệ quân thủ lĩnh trần huyền long nói rằng cho ta toàn bộ mang đi ra lệnh một tiếng bạch gia thương đội người cùng vật toàn bộ bị giam giữ lan hủy hộ vệ đội không dám phản kháng đắc tội thủ vệ quân bọn hắn có thể nhất định phải chết man thành nhưng có bảy vị hóa thần k ỳ cường giả toa c h ấ n nguyên anh k ỳ vô số cao thủ ngoại trừ thần tông bên ngoài man thành chính là thượng giới cao thủ nhiều nhất địa phương bạch tiểu thuần mang theo đại lượng nửa ưu hoa đi vào man thành các đại thương hội đều tìm tới cửa giao dịch nửa ưu hoa là lớn tụ thần đan tài liệu chính một trong lớn tụ thần đan số rất ít là khôi phục nguyên thần chi lực đan dược một trong đồng thời lớn tụ thần đan là nhị phẩm a cấp đan dược phẩm cấp tương đối cao nếu là tại những thành trì khác đan dược này giá cả cũng liền đồng dạng nhưng man thành thật là tiền t u y ế n cứ điểm đan dược này coi như c ũ n g không đủ cầu bất luận là lớn tụ thần đan vẫn là nửa ưu hoa giá cả đều là phương nam những thành trì khác mấy lần thậm chí mấy chục lần bạch tiểu thuần lần này kiếm đầy bùn đầy bát thế là liền đưa tới man thành khu m ư ơ i một hộ vệ đội trưởng trần huyền long ngấp nghẽ trần huyền long đem man thành thủ vệ quân nhà kho nửa ưu hoa làm mất rồi mới chi sau đó giá họa cho bạch tiểu thuần chương ba trăm chín mươi sáu giả sơn về sau quyết đấu đỉnh cao yên nào yên nào ta nghĩ biện pháp chu phương bất đắc di chuyển đông nói thật sự là thời giờ bất lợi bị ra hỏa này lựa gạt tới man thành không nói còn chọc tới cái này phiền mái man thành chỉ có bảy vị hóa thần kỳ mà thôi chu phương nếu tới cứng rắn cướp đi bạch tiểu thuần cũng cái gì không có vấn đề nhưng là bản tôn đột phá ép cấp chu phương phân thân cùng bản tôn là cùng hưởng linh hồn bởi vậy cũng thu được đối ứng pháp tắc không gian pháp tắc biến thành lĩnh vực lúc này nếu là độ tiếp không khỏi quá mức rêu r a o còn vô cùng có khả năng dẫn tới thiên tâm thượng tiên trả thủ thừa cơ đánh giết hắn phân thân bởi vậy chu phương phân thân đang cực lực gáp chế cảnh giới của mình không dám tùy ý động thủ để tránh dẫn động tiên tiếp cái này dẫn đến bạch tiểu thuần bị bắt lại lúc chu phương chỉ có thể tránh ở một bên xem thật a y xem ra chỉ có thể dùng trí chu phương thở dài nói rằng đội trưởng cái này bạch tiểu thuần trung quy là bạch ra người vạn nhất hắn sau này trả thủ trần huyền long bên cạnh tâm Phúc dù sao bạch tiểu thuần là bạch gia gia chủ hấu tử thâm thụ yêu thích mà trần huyền long chỉ là trần gia bàng chi mà thôi cái gì bạch gia bàng chi chỉ là bạch tiểu thuần ở bên ngoài lý do mà thôi cùng là năm họ một trong trần huyền long nhưng biết lai lịch của hắn sợ cái gì chỉ cần ngồi v ữ n g hắn trộm cắp quân n u tội chém hắn làm thành b ả n sát coi như bạch gia gia chủ tới cũng không thể n ạ i hạ nơi này là ma thành nhất thiết đều lấy quân quy làm trọng thúng chi ta trần gia cũng không sợ hắn bạch gia trần huyền long trong lòng sớm có tính toán cái này mấy ngàn vạn ngân tệ chuyện làm ăn đáng ra hắn bí quá hóa liều chỉ muốn bắt lại số tiền kia hắn trần huyền long liền có đầy đủ tài nguyên tu luyện tới hóa thần kỳ án này như làm thực trần gia vì gia tộc mặt mũi cũng sẽ không bỏ m ặ c bạch ra đối với hắn làm ẩu quân nhu kho bên kia xử lý thế nào trần huyền long liên tục xác nhận nói tâm phúc gật đầu nhỏ giọng nói rằng nhà kho trông coi toàn bộ giết chết làm thành bị người đánh lén giả tượng mất đi k i a bộ phận nửa ư u hoa toàn bộ sen lẫn trong bạch tiểu thuần hàng bên trong tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ân vậy là tốt rồi trần huyền long lông mày nét mặt tươi cởi mở không khỏi đem dài lắm ngộng trong đêm thẩm vấn bạch tiểu thuần bọn người xúi rục mấy người, cầm xuống sáng sớm ngày mai xử quyết bọn hắn trần huyền long nói rằng là thiểu nhân lập tức đi làm tâm phúc không người thối lui hai người sau khi đi giải trừ ẩn thân t h ể cùng phối hợp diễn t h ể chu phương hiện ra con hàng này đặc yêu thật đ ư c a chu phương phun một cục đàm trên mặt đất toàn lực á p c h ế tu vi chu phương trước mắt chỉ có sử dụng một thành lực lượng nhiều nhất chỉ có nguyên anh kỳ đình phong chiến l ự c vì để tránh cho lực lượng dung chuyển chu phương chỉ có thể ỉ lại tấm t h ể pháp tác chi lực cũng phải cẩn thận sử dụng ít ra không gian pháp tác không thể dùng chu phương phân thân vạn vạn không nghĩ tới bạn tôn lấy không gian pháp tác hóa lĩnh vực ngược lại cho mình tạo thành lớn nhất gông c ù n xương xích chỉ có một đêm thời gian hắn thật nghĩ không ra biện pháp gì cứu b ạ c h tiểu thuần thực sự không được cũng chỉ có thể định lấy lôi kiếp giết ra ngoài chu phương phân thân ỉ vào ẩn thân t h ể cùng phối hợp diễn thẻ một đường đi theo trần huyền long không tới tối hậu q u a n đầu hắn đều sẽ không dễ dàng bại lộ tu vi trần huyền long về tới phủ đệ của mình lui tả h ư u bỏ đi á o giáp tẩy một cái hoa hồng tắm sau đó mặc vào nhàn nhã rộng rãi trường bảo lúc này dựa theo chủ giới kia là sống về đêm vừa mới bắt đầu thế giới nhưng là tại cái này không có internet thượng giới toàn bộ man thành đã cấm đi lại ban đêm toàn thành một mảnh đen thịt còn có thủ vệ quân định thời gian tuần tra lúc này trần huyền long mặc quần áo xong lén lút ra ngoài p h ò n g ân tại nhà mình đều như thế lén lén lút lút, có chuyện ẩn ở bên trong chu phương lập tức đã nhận ra không tầm thường đi theo trần huyền long phía sau đã trễ thế như vậy gia hỏa này muốn đi làm gì nếu là muốn làm chuyện xấu lời nói làm gì xuyên rộng rãi cư g i a t r ư ở n g b ả o đâu kỳ kỳ quái quái gia hỏa đi vào phủ đệ cửa sau trần huyền long nhẹ dọn mở cửa một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh vào vào n g u y hát phong cao chu phương đều có thể thấy do đối phương kia trắng loắng như ngọc da thịt eo thon hoa thái mảnh chân phong tiêu tiểu ra bích ngọc đồng dạng thẹn thùng bộ dáng như tại chủ giới coi như không r a mỹ nhăn cũng có thể lăn lộn lưới lớn đỏ lòng ca ngươi thế nào mới mở cửa nhà nữ tử mềm mại nói t h a n h âm kia dính chu phương toàn thân lắp một cái may mắn có phối hợp diễn thẻ thấp xuống tồn tại cảm không phải xác định vững chắc bại lộ tiểu điểm điểm ta nhớ ngươi muốn chết không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy trần huyền long ôm chặt lấy nữ tử hai người nóng hôn dựa vào trực tiếp như vậy sao các ngươi còn không có đóng cửa đâu chu phương trong lòng nhà danh nói gử ban ngày còn gọi ta ngưu phu nhân ban đêm liền tiểu điểm, điểm. nữ tử tại trần huyền long trong ngực xoay bóng n ú c đích muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào h ắ c h ắ c nhà ngươi lao đầu kia hai mắt đông đảo trước mặt người khác ta đương nhiên muốn tiểu tâm cẩn thận một chút nhưng là ta đối với ngươi tâm cũng có thể là n h ậ t nguyện chứng giám a trần huyền long một hồi d â u ngon d â u ngọt đ e m tuổi trẻ mỹ mạo n h ư phu nhân doanh ý loạn tình mê ngươi chứng minh như thế nào tâm ý của ngươi n h ư phu nhân b i ể u m ô i h ỏ i kia chỉ có cúc c u n g tận tụy tới bình minh mới có thể đã chứng minh trần huyền long tiện tay cài đóng cửa gỗ một thanh kéo qua nữ tử đi vào giá sân sau trần huyền long một thanh kéo trên người nữ tử quần áo trên người nữ tử m không sao ta đã hạ lệnh hôm nay bất luận kẻ nào không được đặt chân hậu viện hôm nay chúng ta tới điểm trò mới hhh trần huyền long hèn mọn cười tiếng vang lên giả sơn phía sau một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt bộc phát chu phương tránh không kịp chỉ có thể liên l ặ n g quan chiến song phương thủ đoạn ra hết vừa nhìn liền biết là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ k i ê m một chiêu một thức nhìn chu phương cái này mới ra đời hạ người hoa mắt đáp ứng không xuể chu phương tự hỏi không phải hai người đối thủ cuối cùng trần huyền long vậy mà rơi hạ phong dần dần không địch lại đối phương cuối cùng bại trận chu phương đột nhiên có cảm ứng ngẩng đầu phía bên phải bên cạnh nhìn lại tại nóc phòng lại có một vị người áo đen tiềm phục tại nơi đó trong tay vậy mà cầm máy quay phim cao thủ đây tuyệt đối là cao thủ chính mình thế nào không nghĩ tới đâu cái này trần huyền long nhược điểm không thì có sao chu phương vội vàng lấy điện thoại di động ra vận chuyển l ặ n g im phát tắc bắt đầu chụp ảnh thu hình lại người áo đen kia đột nhiên quay đầu ánh mắt bắn thẳng đến chu phương chỗ chu phương toàn thân lông t ơ l o e sáng không dám vọng động bán tiên hắc ý nhân kia đúng là bán tiên cường giả không thể tưởng tượng nổi cái này bán tiên là ai vì sao muốn chỗ này trần huyền long có bí mật gì đáng giá bán tiên n g ư đồ thượng giới bán tiên bất quá bốn b ị thông tý vinh vương nhất định không phải hắn khí tức của hắn chu phương n h ớ kỹ thiên tâm thượng tiên kia càng không khả năng nàng còn tại thiên tâm tông bế q u ò n đâu hơn nữa lấy tính tình của nàng nhất định sẽ không làm chuyện loại này tam thanh quan q u á n chủ ngọc thanh tử đã mất tích nhiều năm loại trừ chẳng lẽ đây là thuộc sơn bạch mi loại bỏ tất cả không có khả năng còn lại một cái lại không có khả năng cũng là trần tướng cái này m ặ c phi là cá nhân hắn ham mê hay là có mưu đồ khác bị hắn phát hiện chính mình sẽ, sẽ không giết người diệt khẩu mặc dù chỉ là một đạo phân thân nhưng cái này phân thân n ụ c thân thiên phú cao không hợp thói thường chu phương khả không nỡ tổn thất ta chính mình nếu không phải ỉ vào điểm hóa vật đông đảo vậy cái này một thân tu vi thuốc ngựa cũng không đổi kịp phân thân chương ba trăm chín mươi bảy kỳ quái bán tiên ngư phủ rằng co chương ba trăm chín mươi bảy kỳ quái bán tiên ngư phủ rằng co kỳ quái chẳng lẽ là ảo ảnh người háo đen cảm ứng trong chốc lát chưa phát hiện cái gì liền đứng dậy rời đi đ ạ i thành l ặ n g im pháp tắt phối hợp phối hợp diễn thẻ ẩn thân thẻ ngay cả bán tiên đều có thể lừa qua nhìn xem người á o đen rời đi chu phương không khỏi vớt một cái mồ hôi a trần huy s o lao đầu tử nhà ngươi lợi hại hơn nhiều a đó là đương nhiên nhà ta lao đầu kia ta một hiệp liền có thể bại hắn hai người tại giả sơn sau dính nhau trong chốc lát trần huyền long nói rằng khu m ộ ư ơ i một phó đô thống tháng trước chế i n tử gần nhất lao đầu nhà ngươi chuẩn bị một lần nữa bổ nhiệm phó đô thống ngươi cần phải nhiều giúp ta h ó n g h ó n g do a ngưu phu nhân tựa ở trần huyền long trong ngực nói rằng hử lao ra hậm hẹm kia c à n g vừa ý chu tân thông tên kia bất quá long ca ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi giải quyết phó đô thống chức vị chu tân thông thật là trần huyền long đối thủ một mất một còn hắn tuyệt đối không được đối phương thu hoạch được phó thống linh chức vụ kia tiểu điểm điểm ngươi có thể phải tốn nhiều tâm. trần huyền long tay phải hơi dùng lực một chút như phu nhân vùng vẫy một hồi tại trần huyền long sắc m ặ t hôn một cái nói rằng vậy ngươi lấy cái gì báo đáp ta đây chỉ có cúc cung tận tụy không thể được ha ha kia mặt trời lên cao như thế nào người chẳng ghét chu phương phân thân thực sự nghe không nổi nữa thu hồi điện thoại yên l ạ n g rời đi họ n g h i u có một cái xinh đẹp phu nhân còn đối phó đô thống chức vị có quyết định quyền lực tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết là người nào cắn tới tay đi đến cửa chính chu phương đột nhiên dừng bước tâm huyết dâng trào một cố lớn lao cảm giác nguy cơ chuyển đến cửa chính đi không được chu phương không có mở ra cửa chính mà là toàn trình mở ra l ạ g im phát tắc lấy thuần túy nhục thân lực lượng leo tường mà ra tại đầu tường chu phương thấy được cửa chính trên mái h i ê n phương người áo đen kia đang ngồi chờ lấy nhìn chung quanh nguy hiểm thật cái này bạch mi đạo t r ư ở n g âm hiểm như thế nghe nói hắn có mấy ngàn tuổi quả nhiên cáo g i ả a nửa đ ê m chụp lén người khác vượt q u a giới hạn vô s ỉ đến tược điểm không nghĩ tới đường đường thục sơn kiếm phái tông chủ đúng là vô s ỉ như vậy gian tráng người trở lại khách sạn chu phương xử ba cái ngân tệ liền theo tiểu nhị miệng bên trong biết được khu m ư ơ i một thống lĩnh n ư u lại m ạ n là một vị một trăm hai mươi tuổi nguyên anh kỷ cường giả tối đình như đại mạc là ba mươi sáu gia tộc một trong châu gia trường lão vợ cả sớm đã qua đời như phu nhân tên là lục san san cũng là ba mươi sáu gia tộc một trong lục gia đ í c h nữ hai người hô nước là m ộ ư ơ i phần gia tộc thông gia như đại mạc tuổi đã cao câu đối nhân nguyên bản là mâu thuẫn thái độ đi sau phát hiện mình tục huyền sinh đẹp như hoa ráng người xinh đẹp thành thân sau đối lục san san sùng ái có thừa hiểu rõ như đại mạc tình huống chu phương liên đêm xuất động ngày mai bạch tiểu thuần bọn người liền bị xử tử thời gian không đợi người n g u phủ chu phương len lén lẹp vào tìm tới n g u đại mạc lúc này như đại mạc còn ở thư phòng xử lý quân vụ ai như đại mạc nhìn lên trước mặt không khí quát chu phương hiện ra thân hình nói rằng tại hạ bạch ra thương đội y hà đội nhĩ ta đặc yêu còn bốn cái ba đâu ngươi làm ta không có đánh qua bài có phải hay không như đại mạc phẫn nộ quát g i ấ u đầu lộ đôi ngươi đến cùng là ai chu phương ngươi như thế chiều sao trấn thủ man thành còn có thể có bài đánh phải biết chủ giới giải trí hạng mục tiến vào thượng giới mới thời gian m ấ y tháng đánh qua bài người cũng không nhiều ít ra bạch tiểu thuần bọn người là không có đánh qua ta là ai không quan trọng chu phương còn chưa nói rằng như đại mạc liền ngắt lời nói phi cái gì ta là ai không quan trọng cái này đặc yêu không phải vai ác kinh điện lời thì sao chu phương ba ngươi đây là nhìn nhiều ít phí m a nhìn xem lưu đại mạc muốn động thủ chu phương quả thực bó tay rồi cái này thượng giới còn có hay không người bình thường phu nhân ngươi xuất quỹ đã ngươi như thế c h i ề u điện thoại khẳng định nhận biết nhìn đây là ta trục lén chu phương lười nhác nói nhảm trực tiếp lấy ra điện thoại hai người tiến tới trước màn hình say sưa ngon lành nhìn lại ân không tệ không tệ cái này góc độ rất tốt t i ế n nhất định dựa vào cái này tư thế ta đều chưa thử qua lưu đại mạc lẩm bẩm nói đúng không rất kinh bảo a c ò nhưng có cái này u Chu y ề n không h p ơ lật đại i ệ n t h o di nhiên nói phải đòi cái Đại động, đột đúng, đến phản ứng nói rằng ân. Không đúng, ta không phải đến đòi bản luận cái này. ta kịp Như đại mạc cũng không có sinh khí tỉnh táo nói rằng ngươi góc độ không đúng giống như ngươi ngay tại hiện trường dường như đập như vậy quan g minh chính đại ta sẽ ẩn thân a chu phương giải thích nói không phải bây giờ không phải là xoắn suýt ta quay chụp góc độ vấn đề a ngươi phản ứng đầu tiên không phải hẳn là phẫn nộ sau đó đi tìm phu nhân ngươi sau đó đi làm cái này gọi trần huyền long sao ha ha ngươi chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ta liền để ngươi chết mình mình bạch, bạch như đại mạc biểu lộ lạnh lùng nhàn n h ạ t với bên ngoài hô một câu người tới đi mời phu nhân cùng hai vị cung phụng tới là phía ngoài hạ nhân đáp không bao lâu ngư phu nhân cùng trong phủ hai vị nguyên anh kỳ cung phụng cùng đi tới thư phòng ngư phu nhân cũng là một vị nguyên anh sơ kỳ cao thủ ngưu đại mạc gọi tới ba người rất hiển nhiên là vì vây công chu phương chu phương khí tức trên thân nhường hắn có một chút bất an hắn không có n ắ m chắc có thể đơn độc cầm xuống chu phương đi tới vị này ngư phu nhân lại chính là chu phương tại trần huyền long phủ đệ nhìn thấy ngư phu nhân nàng trở về nhanh như vậy trần huyền long trông thì ngon mà không dùng được không đúng mình tới khách sạn tìm hiểu tin tức lại đến ngư u phủ hết thể bất quá mười phút mà thôi ngư u phu nhân cho dù là nhanh cũng không nên nhanh như vậy trở về pháo sau nói chuyện phiếm mặc quần áo rửa mặt nói ít hai mươi phút muốn a phu nhân ta cả đêm đều tại phủ đệ chưa từng rời đi ngươi có lời gì nói ngư u đại mạc đứng lên bốn người lấy kỷ giác chi thế vây quanh chu phương cả đêm đều trong phủ chu phương mộng đột nhiên hắn tại ngư u phu nhân trên thân cảm thụ giống như đã từng quen biết chấn động phân thân thuật đây là một bộ phân thân mặc dù cái này phân thân không có chính mình cố này phân thân tới h o à mỹ nhưng cũng là khá cao cấp phân thân đầu năm nay ra quỹ đều như thế có kỹ thuật hàm l ư ợ n sao cảm giác này tựa như tiểu học thi giữa kỳ có học sinh dùng hacker kỹ thuật đen học hiệu mạng lưới đi sửa đổi thành tích như thế chu phương không có cách nào chứng minh nàng là giả nhưng vẫn là nói ra chân tướng đây là phân thân mà thôi hắn bản tôn đi trần huyền long phụ đ ệ ngươi bây giờ đi còn kịp lục san san nhàn nhạt nhìn xem chu phương không có phẫn nộ cũng không có tức hồn hển dường như chu phương phỉ báng nhường nàng chẳng thèm ngọ tới lười nhác rào biện chu phương đành phải cảm thán một tiếng tốt diễn kỹ như đại mạc tự nhiên là tin tưởng phu nhân của mình quắt giấu đầu lộ đôi bọn chốn nhắc dám châm gọi ta cùng phu nhân tình cảm bắt lấy hắn chương ba trăm chín mươi tám nhưng m hóa quá sẽ thần kỳ đỉnh phong đục thân không phải giả có thể chống được bán tiên công kích lực phòng ngự cũng sẽ không giảm xuống kiếm khí đao cương quyền ảnh trường phong pháp tác chi lực bao phủ tứ phương nhạy tại không trung chu phương t r ọ i cứng bốn người một luân phiên công kích như là ruột bông rách đồng dạng rơi xuống tại tường vây bên ngoài bốn người ngạc nhiên tại sao có thể có như thế thiểu năng trí tuệ đối thủ đối mặt bốn vị cùng dai cứng giả vậy mà chỉ lo chạy trốn không chút nào chống cự cùng né tránh bốn người vội vàng ra phụ đ ệ tường vây bên ngoài đâu còn có chu phương thân ảnh như đại mạc tại chu phương rơi xuống địa phương qua lại t r a xét một phen nói rằng tập ta bốn người chi lực thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có để lại người này tuyệt không phải hạ người bình thường khó được hắn chỉ là một cố khối lỗi như phu nhân nói rằng tại thượng giới khôi lỗi sư cũng không ít cũng không phải cái gì khan hiếm chức nghiệp có khả năng vừa mới kiếm khí của ta đánh ở trên người hắn dường như toát ra hỏa hoa sử dụng trường kiếm cung phụ nói g n rằng hắn nhưng là t h u ộ c sơn ký danh đệ tử k i a một đạo kiếm khí hóa thần kỳ cường giả cũng không dám không có chút nào chống cự trọi cứng cái này kiếm tu cũng cho rằng chu phương là khôi lỗi không có khả năng ta quan sát hắn hồi lâu xác định là chân nhân không nghi ngờ gì như đại mạc lắc lắc đầu như đại mạc phán đoán bốn người vẫn tin tưởng xem như nguyên anh kỳ cường giả tối đình liền xem như mạnh nhất khối lỗi cũng không cách nào ở trước mặt hắn ngụy trang thành người thật là có cỡ nào nhục thân vừa mới ta kêu một đạo hỏa diễm đao thật là bổ vào đầu hắn bên trên dùng đao cung p h u n g hỏi thế tư cực sợ bốn người đưa mắt nhìn nhau trong địa lao trần huyền long tâm phúc ngay tại đối bạch tiểu thuần thương đội thành viên nghiêm hình tra tấn nhưng chỉ đối bạch tiểu thuần ba huynh đệ cùng lam h ủ bốn người làm như không thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng không ít người không chịu nổi cực hình nhận tội trong địa lao trần huyền long tâm phúc cung cấp khẩu đồng ý ký tên phục vụ dây truyền lộ ra cực kỳ chuyên nghiệp song đời bạch tiểu thuần cái chán toát ra m lam hủ nói rằng thế nào bọn hắn không phải không đánh ngươi sao khẳng định là cố kỵ ngươi bạch gia thân phận chờ một lúc ta cũng không biết có thể hay không đánh vác bọn hắn căn bản sẽ không tại trên người chúng ta lưu lại vết thương bọn hắn muốn đem bản án làm thực chúng ta sống không quá ngày mai bạch tiểu thuần lập tức liền đem trần huyền long tâm tư đoán được vậy làm sao bây giờ bạch đại thuần đối với hắn cái này đ ệ đệ thật là trăm phần trăm tín nhiệm bàn luận đầu góc bạch tiểu thuần thật là bạch gia lao đại chúng ta nhất định phải tự cứu y h ả đội nhĩ đại ca không biết rõ có thể không có thể cứu chúng ta bạch tiểu thuần lo lắng tại trong phòng giam qua lại dậm trần xa xa tiếng têu thảm thiết tràn ngập bên thai bên cạnh lấy ý h i ệ đội nhị thực lực hoàn toàn có thể mang bọn ta g i ế t ra ngoài a chúng ta hẳn là sẽ không chết đi lam hủ nói rằng tâm tình của hắn tốt nhất đối chu phương phân thân lòng tin c h ầ n đ ấ y dù sao cũng là có thể đã thương bán tiên đồng thời toàn thân trở ra nhân vật hung ác hắn mới vừa rồi không có độc thủ hiện tại càng sẽ không độc thủ bạch đơn thuần nhà danh nói chu phương đang tránh né ai bọn hắn rõ rõ rằng ràng chỉ có lam hủ còn sống ở trong mơ yêu nhìn các ngươi cái này vẻ mặt lo lắng là không có bị hành hình toàn thân không thoải mái a trần huyền long tâm phúc cầm roi đi tới bạch tiểu thuần dưng bước dường như nghĩ tới điều gì? đối với trần huyền long tâm phúc nói rằng thương hội của chúng ta đội thật là có hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh toa c h ấ n hắn nhất định về tới cứu chúng ta muốn vu oan giá họa không có cửa đâu trần huyền long tâm phúc vui vẻ dễ cận nói yêu còn hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh a ngươi tại sao không nói là bán tiên hộ tống các ngươi tới có phải hay không làm tán g đ ốc hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh tại thượng giới cũng là dậm chân tứ phương chấn nhân vật sao có thể tùy tiện liền gặp phải man thành trọng yếu như vậy tiền tuyến thành lũy hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh cũng chỉ có hai vị mà thôi bạch tiệu thuần k i n h bị nhìn đối phương khinh thường một c ư ờ i nói không có hóa thần kỳ c h ấ n giữ thương đội cái nào làm nửa ưu hoa chuyện làm ăn ngươi có phải hay không cho là ta bạch tiểu thuần muốn tiền không muốn mạng ngươi có phải hay không cho là chúng ta là dựa vào lấy vận khí đem nửa ưu hoa vận đến nơi này bạch tiểu thuần một câu bừng tình người trong đ ộ n g nửa ưu hoa chuyện làm ăn như thế nào bạo lợi vì sao có rất ít thương đội làm làm ăn này chỉ vì phương nam cùng nhau đi tới có chín trại mười b ạ c sơn tám hồ mười tam giang sơn tặc thủy trại trải rộng nguyên anh kỳ cường giả vô số không ít thế lực còn có hóa thần kỳ tọa chấn đồng dạng hóa thần kỳ cường giả cũng không nguyện ý mang thương đội làm làm ăn、này. trần huyền long tâm phúc đầu đầy mồ hôi vội vàng xoay người rời đi đối lấy thủ hạ nhóm cao h ạ m đạo cho ta dùng sức đánh hỏi bọn họ có phải hay không còn có cá lập lưới lam hủ sợ ngây người sững sờ nhìn xem bạch tiểu thuần ngươi vì cái gì đem ý ý i ệ đội nhị huynh đệ b á n đi đây không phải bại lộ át chủ bài sao bạch tiểu thuần thản như nói n vì kế hoạch hôm nay chỉ có đánh cỏ động rắn kéo dài thời gian nếu không ngươi ta sống không quá sáng mai bạch gia tam thuần nhẹ gật đầu rất tán thành chỉ có lam hủ vẻ mặt khó hiểu trần huyền long phụ đệ hậu viện giả sơn không biết sao vỡ vụn trần huyền long vẻ mặt mỏi m ệ n n g h ờ i cần h phải trở về ngoài phòng người trầm mặc nửa ngày nói rằng đội trưởng là ta trần huyền long ho khan một tiếng khu c h ụ tiến đến tâm phúc đạp vào giữa phòng trần huyền long lung tùng nói ngươi vừa mới ta cái gì đều không nghe thấy có thể bỏ tâm phúc vị trí người cậu sinh dục khẳng định là điểm đời ân trần huyền long nhẹ gật đầu đối tâm phúc trả lời phi thường hài lòng chuyện gì xảy ra hơn nửa đêm tìm đến mình khẳng định có việc ấp tâm phúc báo cáo bạch ra thương đội có một vị hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh ngày đó cũng không tại đội xe trước mắt khả năng còn tại man thành bên trong cái gì hóa thần kỳ đ ỉ n h phong trần huyền long sợ n g â y người đây chính là bán tiên phía dưới mạnh nhất một nhóm người tâm phúc do dự một chút nói rằng bạch tiểu thuần là nói như vậy thương đội những người khác chỉ nói để lộ một người về phần người kia tu vì bọn họ cũng không hiểu biết kết thúc trần huyền long trong lòng thất kinh trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn ngày mai như kia hóa thần kỳ cường giả cấp pháp trường nên làm thế nào cho phải trước đó thông chi tại man thành c h ấ n giữ hóa thần kỳ cường giả vậy như thế nào tự viên k ỳ thuyết bạch tiểu thuần sự t ì n h chỉ có thể giải quyết dứt khoát không thể làm lớn chuyện mấy vị hóa thần cường giả đều sẽ bán bạch ra mặt mũi đến lúc đó muốn chạm đều chạm không được như thế thân phận người giết chết tại trong lao cũng không thích hợp việc này làm c ó n tì vết tất nhiên sẽ gặp bạch già phả n công sớm biết liền không nên lòng tham trần huyền long có chút hối hận lương cựu trần huyền long quyết định chắc chắn nói rằng trong đêm giết chết bọn hắn suy đi nghĩ lại trần huyền long cảm thấy vẫn là để bọn hắn chết tại trong lao an toàn nhất chương ba trăm chín mươi chín áo đen ban thần chương ba trăm chín mươi chín áo đen bán thần tâm phúc vừa vừa rời đi tiếng đập cửa vang lên lần nữa còn có chuyện gì a trần huyền long không nhịn được nói một chút chuyện nhỏ đều không thể làm chủ cái này tâm phúc năng lực càng ngày càng kém hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không lòng ca là ta nha một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm chuyển đến do trần huyền long kinh hãi từ trên giường nhảy dựng lên n à m ta thật không được tiểu điểm điểm ngươi thế nào còn không có trở về a tối nay có người xâm nhập ngư phủ tố giác hai ta lục san san đem chu phương đến đây ngư phủ thời điểm tin tưởng nói một lần may mắn ta thông minh lưu lại phân thân ứng phó lục san san đắc ý nói lục gia phân thân thuật thật là gia tộc bí ẩn không phải dòng chính không truyền thượng giới cũng có rất ít người biết được việc này vẫn là tiểu điểm điểm ngươi nghĩ chú đáo bất quá lao đầu t ử nhà ngươi ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng khẳng định có hoài nghi để cho an toàn trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không cần gặp mặt trần huyền long sẽ không thừa nhận chính mình là vì tính dưỡng thận hơi thở lục san san nghĩ nghĩ gật đầu nói t ố t nghe lòng ca ngươi lục san san rời đi trần huyền long p h ụ đệ về sau trần huyền long liền ngủ rồi cũng không lâu lắm trần huyền long chợt có cảm giác đột nhiên từ trên giường này lên nhờ đ anh n lại đầu trăng hắn thấy rõ người trước mắt mặc áo đen che mặt người áo đen thản nhiên nói không cần trông cậy vào ngươi bỏ ra lớn một cái giá lớn tìm tượng tôn chế tạo bạo vũ lê hoa t r ầ m nó không gây thương tổn được ta t r ầ người háo n g t đen biết mình tạm thời chế trụ trần huyền long liền lấy ra thu hình lại thu hình lại công chính là ngưu phu nhân cùng hắn giả sơn chi chiến thay ta làm sự kiện nếu không cái này thu hình lại ngày mai sẽ xuất hiện tại ngưu đại mạc phụ thượng người háo đen nói rằng hóa ra là ngươi ý địa đội nhĩ còn cùng ta trang trần huyền long khinh thường cười một tiếng hôm nay đi ngư phủ không thể vạch trần ta hiện tại đến chỗ của ta giả thần giả quỷ người áo đen ba tình huống như thế nào sai lầm chỗ nào bạch tiểu thuần nhất định phải chết ngươi cũng đi chết đi trần huyền long đột nhiên xuất ra á à m khí lập tức hàn quang trợ hiện một mảnh kim châm mưa trải rộng cả phòng huyền thiết trên kim đều ấn khắc lấy phá khí phá phòng xuyên t h ấ u chờ trợ pháp mỗi một cây kim châm đều ẩn chứa vang động núi sông c h i lực hai trăm bảy mươi mai huyền thiết kim châm tây phát đâm xuyên không khí âm bạo thanh trong phòng vang lên người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị liền lùi lại ba bước thật tối khí người áo đen một phất ống tay áo thân hình loại lên cửa phòng bị phá tan hắn quả quyết trốn xa tiêu thất tại trong phòng trần huyền long xuống dưỡng tại nguyên chỗ dò xét hồi lâu hai trăm bảy mươi mai huyền thiết kim c h â n một cây chưa thiếu trong đó bảy mươi căn đều còn trên mặt đất một vệt máu đều không có bạo vũ lê hoa c h â m vậy mà không có phá phòng trần huyền long thì thào nói rằng lông tóc không tổn h a o gì phòng ngự kinh người lại chưa từng độc thủ cùng như phủ người kia giống nhau như lúc Thử, ý hà đội n h ĩ quả nhiên là ngươi trên tầng mây ba vị người áo đen đứng lơ lửng giữa không trung một vị tóc trắng người áo đen trước tiên mở miệng nói ba khu năm khu tám khu chín khu ta toàn bộ an bài thỏa đáng theo gót bán thần giao viêm bán thần hai người các ngươi như thế nào giao viêm bán thần ngạo khí mười phần thản nhiên nói một khu hai khu bốn khu mười khu không có vấn đề theo gót bán thần có chút lúng túng nói rằng sáu khu bảy khu mười hai khu toàn bộ giải quyết man thành bốn phương tám hướng chia làm mười hai khu bây giờ lại có mười một khu bị ba vị này người á o đen thẩm thấu nếu là bị người biết được nhất định c h ấ n kinh t ư ợ n g giới ân tiệc khu mười một đâu tóc trắng người á o đen hỏi nên giải thích thế nào đâu theo gót bán thần nghĩ nghĩ nói rằng ếch khu một ư ơ i một ta chọn trần huyền long đầu góc có chút vấn đề cũng chỉ có thể giải thích như vậy chẳng lẽ nói chính mình cùng hắn đối ám hiệu đối sai lầm rồi sao nếu không phải sợ làm cho man thành cao tầng cảnh giác đã sớm dùng vũ lực bức hiếp hắn làm gì như thế đại phí khổ tâm hữu vô tộc vẫn là vô năng như vậy giao viên ban thần lãnh n ạ o nói rằng vũ n ụ c hắn có thể vũ n ụ c bọn hắn vô tộc không thể được theo g ó c bán thần nổi giận nói đ ể chứng xuất sinh dám khẩu x u ấ t của nôn người dám mắng ta có dám đánh với ta một trận giao viên ban thần họa chi lĩnh vực mở ra yêu một thủy họa thổ t r ờ ngũ hành pháp tắc là dễ dàng nhất l ĩ n h nộ ba ngàn đại đạo pháp tắc chi lực cũng là tương đối cường đại lĩnh vực ít ra s o bình thường pháp tắc lĩnh vực phải cường đại bởi vậy giao viên bán thần một mực lấy thiên tài khoác lắc đánh thì đánh ta ha sợ ngươi sao theo gót bán thần thổ chi lĩnh vực bộc phát kia không chút nào kém giao viên nửa phần tốt tốt đại cục làm trọng hai vị không phải muốn gọi ngay bây giờ một k h u n g a nếu là nhiệm vụ thất bại trở về nên như thế nào giao nộp tóc trắng người áo đen nói rằng hai người văn ngôn liền ngoan ngoan thu hồi lĩnh vực n ử theo gót bán thần cùng giao viên bán thần lẫn nhau trừng mắt liếp sau đó quay đầu đứt đi theo n ư u phủ đi ra ch bảy khu thống lĩnh là bạch ra người có thể đi tìm bọn hắn hỗ trợ n h ư n đại mạc không tin mình tại cái này khu m ộ ư ơ i một chu phương cũng không thể ra sức ngay tại chu phương chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy một đội nhân mã vội vàng hướng địa lao phương hướng mà đi người cầm đầu chính là trần huyền long tâm phúc trong địa lao bạch tiểu thuần bọn người bị x é t ra trần huyền long tâm phúc đưa lên rượu ngon thức ăn ngon đến các vị a n cái này chặt đầu cơm liền đưa các ngươi lên đường ta cũng là phụng mệnh làm việc đi âm tàu địa phủ cũng đừng trách ta ta cũng là phụng mệnh làm việc bạch đại thuần cùng bạch đơn thuần yên lặng nhìn xem bạch tiểu thuần nói xong vòng đầu góc là bạch gia l á o đại đâu cái này quá vũ nhục bạch gia lam hủ chừng mắt bạch tiểu thuần thế nào đánh cỏ động rắn kéo dài thời gian ngươi giải thích cho ta giải thích vốn là còn có thể có thể sống đến ngày mai chờ y hiệp đội nhĩ đại thần tới cứu mình hiện tại muốn trong đêm chết đây là diêm vương muốn tan việc vội v a n g địa phủ đóng cửa trước đưa bọn hắn đi vào ách không đúng các ngươi không nên trước đi truy t r a y hiệp đội n h ĩ sao làm sao lại tới trước giết chết chúng ta đây cái này quá trình không đúng bạch tiểu thuần dễ rủa lấy quát chương bùm trăm vẫn là các mục chương bùm trăm vẫn là các mục trần huyền long tâm phúc nói cha cái gì cha hóa thần kỳ cao thủ cha được chúng ta lại có thể thế nào làm chết các ngươi vạn sự đều yên coi như hắn là bán thần cũng không có cách nào mạch suy nghĩ rõ ràng bạch tiểu thuần không cách nào phản bác trong phòng giam bạch ra gia thương đội cùng lam hủ h ổ hộ vệ đội người khóc thành một mảnh tiếng cầu xin tha thứ tiếng n g ẹ n ngào không dứt thì thầm lúc này đột nhiên có một thanh âm chuyển đến ai vẫn là phải bạo lực giết ra ngoài xem ra ta thật không thích hợp dùng đầu góc trần huyền long tâm phúc cười ha ha giết ra ngoài các ngươi nằm mơ a trong tay các ngươi x i ề xích thật là bách luyện tình cương chỗ tạo không có nguyên anh đỉnh phong tu vi để ân vừa mới lời này là ai đang nói là ai tranh thủ thời gian đứng ra trong địa lao bọn thủ vệ rút ra binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chung quanh bịch bịch bạch ra ba huynh đệ cùng lam hủ xiềng xích bị người tay không chém nát chu phương thân ảnh xuất hiện ở bốn người sau lưng chu phương thản nhiên nói tin tưởng ta lúc đầu ta là muốn dùng trí về sau phát hiện cái này khu m ộ ư ơ i một người có chút không khôn ngoan cho nên lấy không được bạch tiểu thuần bốn người lấy nhau tê, tê nhẹ gật đầu ân chúng ta tin tưởng ngươi ai bảo ngươi q u y n đầu cứng đâu ngươi liền nói ngươi là trên thế giới người thông minh nhất chúng ta cũng tin chu phương luôn cảm giác bọn hắn nói có chút qua loa bắt lấy bọn hắn ra lệnh một tiếng bọn thủ vệ nhao nhao giết tới cái này một đội nhân mã bất quá kim đăng kỳ xê cấp liền một cái nguyên anh kỳ cao thủ đều không có á a nhà m a ơi tha mạng a chu phương nhất chiêu một cái đem nó toàn bộ đánh ngã xuống đất c h ố n g chất tại chân tường trần huyền long một đám thuộc hạ đã mất sức tài chiến bạch tiểu thuần cảm t h ắ n nói ý h i ệ đội nhĩ đại ca ngươi có thực lực như vậy làm gì dùng đầu góc đâu sớm liền có thể cứu chúng ta đi ra ngoài chu phương xem thường ai đây ra nhà tù không là vấn đề trọng yếu là như thế nào rời đi m a n thành bảy vị hóa thần kỳ cao thủ chu phương cố này phân thân sợ là muốn sớm độ lôi k i ế p chu phương giải khai đám người xiềng xích một đoàn người vừa mới ra nhà tù ngưu đại mạc sớm đã mang theo khu mười một đội năm thủ vệ quân ngăn ở cửa chính thống lĩnh ngươi nhìn ta liền biết giá hỏa này nhất định sẽ cất n g ủ trần huyền long tại ngưu đại mạc bên cạnh nói rằng trong nhà chăm t r ọ c thế nào đều ngủ không được trần huyền long quyết định tự mình dám chạm không nghĩ tới vừa mới tới nhà tù liền nghe tới một hồi tiếng đánh nhau trần huyền long quyết định thật nhanh quay người tiến đến thống lĩnh p h cùng lục san san phối hợp thuyết phục n ư u đại mạc thế là liền có một màn này. n g u đại mạc đối với chu phương quát ý h i ề đội nhĩ người d á m cất ngục luận tội nên chém ha ha nếu như ta hôm nay không đến các bằng hưu của ta sẽ phải chết toàn tại trong lao chu phương chỉ chỉ bạch tiểu thuần đám người nói trần huyền long vội vàng nói bọn hắn đánh lén quân nu kho trộm lấy vật liệu quân nu tội chết khó thoát nói thế nào hắn o hùng ta bạch gia nhân sẽ kém ngươi điểm này quân nu bạch tiểu thuần lập tức tự giới thiệu bạch gia như đại mạc nghi ngờ hỏi năm họ một trong bạch gia hắn n ư u gia có thể không thể chơi vào trần huyền long nhỏ giọng tại n ư u đại mạc bên t a i nói vài câu đem đầu đôi sự tình bôi đen một lần hữ bạch gia lại như thế nào dám trộm cắp quân nhu bắt lại cho ta như đại mạc ra lệnh một tiếng mấy ngàn nhân mã xông tới nguyên anh k ỳ cao thủ có mười mấy người việc đã đến nước này như đại mạc chỉ có lựa chọn trần huyền long không phải sự t ì n h bộc lộ trên mặt hắn cũng không ánh sáng chu phương tiến lên một bước đem bạch tiểu thuần bọn người hộ tại sau lưng đặc yêu đây là bước ta bạo loại độ kiếp a ngay tại chu phương muốn mở ra áp chế buộc phát toàn bộ thực lực thời điểm một hồi thanh em hùng hậu vang lên là ai nói xấu ta bạch ra nhân trộm lấy quân nhu a chu phương tùng thở ra một hơi rốt cuộc đã đến đám người theo thanh em nhìn lại trong đêm tối năm thân ảnh từ không trung chậm rãi đi tới một vị hóa thần kỳ cường giả bốn vị nguyên anh kỳ cao thủ người cầm đầu chính là bảy khu thống lĩnh bạch mục bạch mục hóa thần trung kỳ bạch gia gia chủ đệ đệ cũng chính là bạch tiểu thuần thúc thúc là c h ấ n thủ m a n thành thất đại hóa thần cường giả một trong bạch thống lĩnh bạch thống lĩnh như đại mạc cùng một đám thuộc hạ nhao nhao hành lễ bạch mục năm người rơi xuống đất mọi người mới trông thấy trong tay hắn còn cầm một người bạch mục cầm trong tay nhân ảnh ném trên mặt đất người kia nhanh chóng bỏ lên như một làn khói lẻn đến chu phương trước mặt trà sát hai tay nói rằng hắc hắc ra nhiệm vụ hoàn thành cái kia số dư cầm lấy đi tiểu tử ngư năng lực không tệ. chu phương sản g khoái lấy ra năm lượng ngân phiếu hh ắ c ắ cảm c ơn gia chúc gia trường thọ an khang phúc như đông hải kia g ầ y yếu thân gật đầu cắp yêu tiếp nhận ngân phiếu không ngừng cảm tạ lấy chu phương thì ra chu phương trước đó phát hiện trần huyền long tâm phúc muốn trong đêm giết người diệt khẩu hắn không kịp đi bảy khu tìm kiếm trợ giúp thế là hắn đành phải đi trước khách sạn đem chìm vào giấc ngủ cửa hàng tiểu nhị bắt đi ra dừng lại có kẻ m ặ c cả cuối cùng chu phương lấy dự chi khoảng ba lượng số dư năm lượng thù lao nhường cửa hàng tiểu nhị tiến đến bảy khu mật báo tiêm nay tiểu nhị có chút cơ kỳ d â cấp thực lực tiến đến bảy khu tốc độ cũng không tính trưởng v ề phần tiệm này tiểu nhị như thế nào mới có thể nhìn thấy thống lĩnh cái này chuyện không liên quan tới hắn kia dự chi ba ngàn lượng xem như trên dưới điểm đánh tài chính cái khác cũng chỉ có thể nhìn hắn năng lực không nghĩ tới hắn thật đúng là đem bạch thống lĩnh cho mời tới cái này tiểu nhị năng lực cũng thực không tồi nếu là cái này tiểu nhị không có hoàn thành sự tình chu phương đêm nay cũng chỉ có thể bảo chồng lúc này trần huyền long trên c h á n đã toát ra mồ hôi xong đời bản án còn chưa làm thực hắn cũng không thông báo trần ra người bởi vậy trần gia cao thủ một cái đều không có tới coi như tới hắn cũng chưa chắc có thể sống lưu lại quá nhiều cán bạch tiểu thuận bọn người chưa chết chịu không được cha bạch thống lĩnh việc này chứng cứ vô cùng xác thực ngươi cũng không thể làm việc thiên tư a trần huyền long làm lấy sau cùng giấy ruộng hắn không biết rõ bạch m ụ c có thể vì bạch tiểu thuần làm đến mức nào nhưng ạ i mà không nói gì việc này có k ỳ bạc hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này vô cùng xác thực cái giám tên kia là hắn tâm phúc dùng huyễn thuật nhường hắn c u n g khai chuyện chẳng phải nhất thanh nhị sở đi chu phương chỉ vào trần huyền long tâm phúc nói rằng trần huyền long là thủ vệ quân đội trưởng không tốt tùy tiện dùng hình bức cung nhưng hắn tâm phúc cũng không phải ý kiến hay bạch một thưởng thức nhìn chu phương nhắc mắt trần huyền long văn ôn sắc mặt trắm bệnh đám người liền ý thức tới hắn có vấn đề. như đại mạc cùng chu phương cũng có một chút tiểu ân đoán nhưng lúc này cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng giữ im lặng vô lực hồi thiên khu một ư ơ i một g a loại chuyện này mặt mũi này đã định trước nếu không trở lại không nếu muốn muốn làm sao đem nổi n é m cho trần huyền long dựa vào cái gì trước cha ta người muốn cha cũng hẳn là trước cha hắn người này bắt nguồn không rõ nửa đêm chui vào thống linh trong nhà trần huyền long chỉ vào chu phương y đ ồ họa thủy đông dẫn đột nhiên hắn bưng kín miệng của mình lỡ lời cùng lúc đó như đại mạc xứng sờ hỏi làm sao ngươi biết y h i a đội n h ĩ nửa đêm chui vào thống linh phủ ai nói cho ngươi hắn cũng không có cùng trần huyền long nói qua việc này t r ư ơ n g bốn trăm linh một hùng thú công thành t r ư ơ n g bốn trăm linh một hùng thú công thành a chu phương chỉ vào trần huyền l o n g trên ngón tay hạ lay động sau đó vừa chỉ chỉ ngưu phu nhân lục san san cởi quái dị nói nói hắc hắc không đánh đa đá khai ba ngưu đại mạc một bàn tay đem lục san san đập bay ra ngoài tiện nhân dám hồng hạnh ra tường lục san san bụng mặt nước mắt rưng rưng nhìn xem ngưu đại mạc ta không có ta không có bạch m ộ c thừa cơ hư không một nắm đem trần huyền long tâm phúc bắt được trước người đối với sau lưng thuộc hạ ánh mắt ra hiệu một vị am hiểu huyễn thuật khảo vấn thuộc hạ đi lên phía trước đối với nó、no、thi triển huyễn thuật trần huyền long chứng cứ phạm tội bị hắn tâm phúc từng cái run lên đi ra còn có hắn cùng lục san san gian tình cũng không ngoại lệ xem như hắn tâm phúc đánh vỡ hai người chuyện tốt cũng không phải lần một lần hai trần huyền long cùng lục san san hai sắc mặt người t r ắ n g bệnh cảm giác trên đầu nhan sắc có chút không đúng như đại mạc lần này mất mặt quá mức rồi thẹn quá thành giận giống to người tới đem bọn hắn áp vào địa lao trần ra cùng lục ra phải cho ta một cái công đạo như đại mạc hiện tại cảm thấy người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không đúng phản phất là đang nhìn rụa đen vậy ta bạch ra bàn giao đâu bạch một mang theo bạch ra ba huynh đệ đi tới n ư u đại mạc trước mặt như đại mạc sờ lên m ồ a hôi chán không người nói bạch thống lĩnh đều là ta ngự hạ không nghiêm việc này tùy ý ngài định đoạt như đại mạc cùng bạch m ộ c hai người mặc dù đều là thống lĩnh thuộc về cung cấp nhưng đây chỉ là man thành chức vị m à thôi một cái là nguyên anh kỳ đình phong một cái là hóa thần trung kỳ hai người tu vi cùng giang hồ địa vị thật là ngày đêm khác biệt hơn nữa tại man thành nhất thiết sự vụ thừa nhận làm bảy vị thay phiên chấn dự hóa thần kỳ cường giả định đoạt tân bạch m ộ c cũng không biết nên làm cái gì việc này cùng như đại mạc quan hệ không lớn hơn nữa kẻ đầu sỏ đã bị đuổi bắt hạng ụ c muốn mưu đại mạc bồi thường gì gì đó cũng không thể nào nói nổi tổn thất tinh thần phi a trần gia không thể chỉ bồi ngưng ư u đại mạc a bạch tiểu thuần cũng thể sát tinh thần cũng nhận được thương tổn cực lớn chu phương ở một bên nói rằng bạch tiểu thuần nghe xong lập tức nói a đúng vậy a ta dọa sợ hiện tại cũng cảm thấy có chút sợ hãi tâm thần có chút không tập trung nửa năm không mười năm đều không thể tu luyện bạch đại thuần cùng bạch đơn thuần hai người lập tức phối hợp đạo a nha đúng vậy a đầu của ta đau quá lam hủ cũng làm bộ sở cái đầu nói rằng a trước mắt ta xuất hiện ảo giác mưu đại mạc tốt diễn kỹ bạch mộc nhẹ gật đầu nói rằng đ ú nhưng g c í phí. n này tinh thần tổn thất tinh thần h thất Chu h là cái p ơ nhắc nhở đại ú n chính tổn này g thất phí. là b c mạc bồi thường tiền về sau có chút lúng túng đối với chu phương nói rằng cái kia y thì hà nội nhi huynh đệ người cái kia v i d e o cùng ảnh chụp có thể hay không không có vấn đề à? chu phương nhất miệng đáp ứng như đại mạc sửng sốt u một chút không nghĩ tới chu phương sảng khoái như vậy ha ha đa tạ y địa đội nhị huynh đệ dù sao cũng là việc xấu trong nhà người biết càng ít càng tốt tin tưởng không ai đưa thích mình mang nón xanh v i d e o bị truyền bá khắp nơi đều là không có việc gì nhận được hân hạnh chiếu cố tám ngàn l ư ợ n g chu phương đưa tay ra ngươi người cái này cũng muốn tám ngàn lượt như đại mạc nổi giận ai cũng coi hắn là hoan đại đầu không ta một phần không có k i ế ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi ngự hạ không nghiêm ta cũng sẽ không vì cứu bạch tiểu thuần đi theo dõi trần h u y long kia cũng sẽ không đập tới hắn cùng phu nhân ngươi quyết đấu kia cũng sẽ không bỏ ra tám n g à n r ằ n m mời cái tiệm này tiểu nhị chu phương quay đầu nhìn lại tiệm kia tiểu nhị sớm đã chẳng biết đi đâu bị cuốn vào lớn như thế phân tranh bên trong cửa hàng tiểu nhị đã sớm cơ t r í trốn trong đêm đi đường về nhà chu phương tìm không thấy người khoát tay háo nói rằng ngược lại tám n g à n lượng ta một phần không nhiều lớn ngươi xem đó mà làm thần đặc yêu quyết đấu như đ ạ i m ạ c lại thịt đau móc ra ngân phiếu cuối cùng nhìn xem chu phương xóa bỏ ảnh chụp cùng video mới bỏ qua như đại mạc cũng không biết có cái gì phục hồi dữ liệu kỹ thuật đương nhiên chu phương cũng sẽ không đi làm thất đức như vậy chuyện ầm ầm đ ộ t n h i ê n một hồi tiếng oanh minh chuyển đến hung t h ú đột kích toàn thành đề phòng nên chiến q u á t lớn tiếng vang triệt t ầ n g mây man thành cường đại phản đánh lén cơ chế lập tức vận chuyển từng đội từng đội nhân mã thẳng hướng tường thành b ả y vị hóa thần kỳ cường giả nhau nhau bay lên tường thành không tốt cùng thú dây núi đột kích bạch mục vội vàng hướng tường thành phương hướng bay đi chuyện gì xảy ra vậy khoảng cách lần thú triều mới trôi qua mười ngày mà thôi như đại mạc cả kinh nói nói tới nói lui lần ậ tập p tức triệu thủ vệ khu u q này g t h hung Tường mà đi. h h phân thú â n cùng Bạch h Tiểu t một một u、so、đột kích liền vô cùng đột nhiên may mắn man thành bình thường cũng không có buông lỏng cảnh giác không phải tối nay liền bị phá thành đi chúng ta đi xem một chút lam hủ nói rằng lần này cùng thú dây núi lột í c h chuyện đột nhiên xảy ra tất có kỳ quặc lần này m a n thành đoán chừng muốn tổn thất nặng nề bạch tiểu thuần nói rằng ngươi không sợ chết ta m a n thành cùng cùng thú dây núi trên chiến trường mỗi lần đều có nguyên anh kỳ cao thủ b ỏ mình hóa thần kỳ cường giả cũng có vẫn lạc phong hiểm bọn hắn những tôn kép này vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt lam hủ nói rằng cổ nhân nói quốc gia hưng vong thất phu có trách bây giờ thượng giới mặc dù đã mất quốc nhưng chúng ta cùng man thành chính là môi hở g i n g lạnh phía sau chư thành liền là nhân tộc tri quốc như có cần ta l a m hủ nguyện tận một phần sức mọn nhìn xem lam hủ kia vẻ mặt nghiêm túc bạch tiểu thuần sửng sốt một chút lao đại chúng ta đi chung với ngươi chúng ta còn chưa thấy qua hung t h ú đâu có thể bồi lao đại thấy chút việc đời cũng là đời này chuyện may mắn đi đi xem một chút ngược lại nhiều năm như vậy man thành cũng chưa từng thất thủ qua coi như xem náo nhiệt lam hủ hộ vệ đội thành viên nhao nhao h ư ớ n g ứng lam hủ mang theo các h u y n h đệ của hắn hướng thành bắc tường mà đi khá lắm không nhìn ra à chu phương tán thưởng một câu bạch tiểu thuần nhìn xem lam hủ bóng lưng hắn cũng muốn cùng đi thương đội trưởng q u cùng phòng thu chi nhao nhao khuyên đông ra qu chương tường n kinh g bốn trăm n g q u linh hai người áo đen lại xuất hiện chương bốn trăm linh hai người áo đen lại xuất hiện chu phương vô v ô bạch tiểu thuần bả vai nói rằng tính toán trước đem bọn hắn thu xếp tốt ta có chút việc đi trước một bước nói xong chu phương tiện ẩn thân tiêu thất ngay tại chỗ bạch tiểu thuần đành phải mang theo thương người trong đội tiến về một khu tị nạn một khu ở vào man thành nhất mặt phía nam là thời gian chiến tranh an toàn nhất khu vực chu phương không có đi mặt phía b ắ c chiến trường mà là ẩn thân về tới trong địa lao lúc này địa lao chiến lực chưa từng có yếu kém chỉ có n g ụ c tốt bốn người mà thôi cũng đều là vừa vặn bị chu phương đánh không nhẹ bốn người chu phương ẩn thân đi vào trần huyền long nhà tù trước phát hiện trần huyền long cùng lục san san vậy mà quan ở cùng nhau địa lao này thật không giảm cứu nam nữ vậy mà không xa rời nhau giam giữ vạn nhất làm chút gì chẳng phải là ảnh hưởng tới địa lao tập t ụ hắn nhớ tới trước đó lén lén lút lút bạch mi đạo trưởng cảm thấy cái này trần huyền long nhất định có vấn đề hôm nay cái này thú chiều tới đột nhiên nói không chừng ở chỗ này có thể thu hoạch được nhất thiết không tưởng tượng được tin tức phản chính tự mình cái này tu vi đi chiến trường cũng không nhiều l ắ m tác dụng trừ phi cưỡng ép độ kiếp mới được không bằng tới nơi này thử thời vận long ca chúng ta nên làm cái gì a lục san san kéo trần huyền long tay nũng nịu mà hỏi trần huyền long một tay lấy lục san san đ ẩ y ra lan thiện nhân đều tại ngươi lục san san bị đẩy ngã xuống đất vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trần huyền long đây là nàng k i a m o n g nhớ ngày đêm l o n g ca sao ngươi, ngươi mắm ta lục san san run rẩy nói rằng tiện nhân ngươi cho rằng lao tử thích ngươi ngươi nếu không phải thống lĩnh phu nhân ta nhìn đều không muốn xem ngươi một cái thành sự không có bại sự có dư liền lao ra họm hẹm đều không giải quyết được hại lao tử vào tù trần huyền long quên đi cái này nhất thiết đều là hắn tự gây n g h i ệ t bây giờ hắn đem nhất thiết trách nhiệm đều lắc tại lục san san trên thân lục san San cái này mới nhìn rõ ràng trần huyền long chân diện m ụ thì ra nàng yêu nam nhân l ạ i như thế tiểu nhân chu phương ở một bên n h ả m chán nhìn trần huyền long o á n trách cũng không lâu lắm một thân ảnh xuất hiện tại trần huyền long nhà tù trước quả nhiên bị chu phương đoán chúng là bạch my chu phương thầm nghĩ trong lòng cộng bốn cái ngục tốt một chút phản ứng đều không có không hổ là bán tiên cấp cường giả có thể né qua ngục tốt lạng yên không tiếng động chui vào địa lao này c h ỗ sâu chu phương ẩn thân m ộ mươi mét có hơn địa phương phối hợp diễn thẻ cùng lạng im p h á p tắc sớm đã thi triển t i ê n lặng nhìn chăm chú lên nơi này trần huyền long cũng phát hiện lao ngoài cửa phòng người áo đen cả kinh nói lại là ngươi đúng là ta một đôi tiểu vương theo góp thần vương bất đắc dĩ cùng trần huyền long đối lên xấu hổ ám hiệu trần huyền long chu p ư ơ n g ba đây là muốn tập thể tiết ấu cái này bạch mi rất biết chơi đi ai đặc yêu muốn cùng người đôi ám hiệu n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì trần huyền long đều phải chết có thể cái gì còn không sợ gặp qua chu phương phân thân hình dạng về sau trần huyền long mới biết được hắc y nhân kia không phải y hẻ đội nhĩ chu phương phân thân cao một m tám hắc y nhân kia nhiều nhất một m bảy thấp một mảng lớn đâu người á o đen trước đó muốn đối ám hiệu không phải ngươi đi khinh người quá đáng phải n h ẫ n ở phải có kiên nhẫn việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn người á o đen không ngừng chấn an chính mình táo bạo nhỏ tính tình ta có thể cứu ngươi ra ngoài người á o đen thản nhiên nói trần huyền long hai mắt tỏa sáng nói rằng a chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài muốn ta làm gì đều được người háo đen nói rằng ngươi bị bắt tin tức hộ vệ của ngươi đội còn không biết sau khi ra ngoài lập tức dẫn đầu ngươi có thể điều động tất cả nhân mã công chiếm khu m ộ ư ơ i một cửa thành đem nó mở ra cái gì trần huyền long kinh hãi muốn thả hung thú tiến đến bọn hắn thật là sẽ đổ thành m a n thành tường thành hiện đầy t r ậ n pháp hung thú cường giả đều bị nguyên anh kỳ trở lên nhân tộc cao thủ k i ể m chế hung thú đại quân không cách nào phá hủy tường thành chỉ có thể cưỡng ép leo thành tường công thành mà cửa thành chính là trên tường thành duy nhất được người là khống chế l ỗ thủ ngươi đều phải chết còn quản người khác người áo đen khinh thường cười một tiếng tiếp tục nói không nói gặp ngươi chúng ta cùng c u ầ n thú dây núi hợp tác chiếm lĩnh man thành sau nơi này sẽ là đại bản doanh của chúng ta cần phải có người quản lý mà ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta người áo đen mục đích hiển nhiên không chỉ là trợ giúp hung thú công thành mà thôi trần huyền long văn ngôn tư tắc lương k i ự u đánh giá người áo đen một phen hỏi các ngươi đến cùng là ai người áo đen không nói gì chỉ chốc lát sau trần huyền long liền lộ ra biểu tình k i ế t sợ chu phương biết người áo đen cho trần huyền long âm mẹ chứng thời khắc mấu chốt liền truyền âm thật sự là chó a ngay tại chu phương tâm cảnh chấn động lúc người áo đen đột nhiên quay người nhìn lại chu phương trong lòng căng thẳng vội vàng tập trung ý chí không hổ là lĩnh vực cấp cường giả thật tiên tri lưu nhân vật tần thân thêm tồn tại cảm giảm xuống lại thêm lặng im p h á p tắc đều vẫn là bị đối phương đã nhận ra một tia dị thường chu phương phía sau trong phòng giam một gã ngủ say phạm nhân bẹp lấy miệng trở mình người áo đen nhìn chằm chằm phạm nhân nhìn một chút lại xoay người qua là ta quá đa nghi trần huyền long tư tác trong chốc lát liền đáp ứng nói t u t ta bằng lòng ngươi long ca ngươi đi rồi ngươi đây là phản bội nhân tộc ngươi đây là muốn bị đính tại lịch sử xỉ nhục trụ bên trên lục san san kéo lại trần huyền long tay nói rằng ba trần huyền long một bàn tay đem lục san san phiến ngã xuống đất ta đều phải chết ngươi còn cùng ta nói nhân tộc vì ai bán mạng không phải bán mạng chỉ cần ta có thể còn sống là được ha ha nói hay lắm ta thưởng thức ngươi người á o đen vung tay lên tay không bổ ra bách luyện tinh xích s ắ t trần huyền long trong lòng giật mình người này tu vi kinh khủng như vậy đúng lúc này toàn bộ nhà tù đều náo vật lên s ắ t vách cửa đối diện cửa đối diện s ắ t vách còn có s ắ t vách s ắ t vách mười mấy gian nhà tù ngủ phạm nhân lại cùng một thời gian tỉnh lại đối với người á o đen cùng hống nói đại hiệp đại hiệp mau cứu ta chúng ta cũng cho ngươi mở cửa thành làm trâu làm ngựa không chối tử ta cho ngươi hung thú làm lương thực van ngươi cứu ta ra ngoài đi vì có thể ra ngoài một bọn phạm nhân thật là thế nào cũng dám hứa hẹn người áo đen trần huyền long chu phương ba con tưởng rằng nửa đêm canh ba tất cả mọi người ngủ thiếp đi đâu ha ha người áo đen cảm thấy mình bị bọn này phạm nhân b mơ bỡn v ừ a m ớ i kia đều đặn chập trùng tiếng hô là cái q u ỷ gì nhốn náo cái gì mà nhốn náo các ngươi làm gì chứ ngục tốt nghe được thanh âm đi đến không còn kịp rồi người áo đen một thanh kéo qua trần huyền long liền xông ra ngoài ven đường cản đường n g ụ c tốt trong một người người áo đen một trường không rõ s ố n g chết người áo đen cùng trần huyền long lao ra không bao lâu hai gã khác n g ụ c tốt cũng vào vào lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì đáp lại bọn hắn chỉ có trong phòng giam t ừ n g đợt đều đặn có quy luật ngáy to âm thanh có người cất g ụ c muốn trần huyền long mang theo thuộc hạ của hắn mở cửa thành ra các người nhanh đi thông chi thống lĩnh lục san san hô hai vị ngục tốt lẫn nhau ngồi xuống nhìn một chút ngã xuống đất hai vị đồng liêu tắt thở người đi thông chi thống lĩnh ta đi a a hai vị ngục tốt bị một vị đột nhiên xuất hiện người áo đen giết chết chu phương ánh mắt ngưng tụ đây không phải vừa mới vị kia người áo đen t r ư ơ n g bốn trăm linh ba tao thần yến hội t r ư ơ n g bốn trăm linh ba tao thần yến hội đây không phải vừa mới vị kia người áo đen vừa mới người kia là tóc đen còn có một m bảy dáng người hiện tại xuất hiện vị h i nhân này tóc trắng sơ thân cao lại có một m bảy mươi sáu tả h ư u hai người chỗ tương đồng chính là thân bên trên tán phát lấy bán tiền bán thần mới có cảm giác g áp bách hai vị lĩnh vực cảnh cường giả cái kia vừa mới vị kia không phải bệnh mi những này đến cùng là từ đâu xuất hiện lĩnh vực cảnh cường giả thượng giới nhưng không có cái khác lĩnh vực cảnh cường giả nếu có người vụ n trộm độ lục cựu tiên thần chi k i ế p thần tông cũng tất có ghi chép theo g ó t bán thần vẫn là như vậy nhân từ nương tay tóc trắng người áo đen thì thảo nói rằng theo gót chu phương chưa từng nghe qua hạng này nhân vật hắn xác định thượng giới hóa thần kỳ cường giả bên trong cũng không có người này người áo đen sau khi rời đi chu phương qua hồi lâu mới chậm rãi hiện thân lục san san cùng trần huyền long làm một cái nhà tù đại môn đã bị người áo đen bổ ra nhưng lục san san cũng không hề rời đi ngươi vì cái gì không đi chu phương hỏi lục san san nhìn chu phương nhấp mắt nhân gian không đáng chu phương ở trong mắt nàng nhìn thấy mất hết can đảm t u ổ i c o n trẻ bị gia tộc xem như thông gia công cụ gà cho trăm tuổi l ã o đầu bị trần huyền long bắt được phương tâm còn cho là mình tìm tới chân ái không nghĩ tới hắn là thứ cặn bã nam kết quả là vẫn là công giã tràng chu phương cũng vì nàng cảm thấy bị hay nói đến ngoại trừ vượt quá giới hạn bên ngoài nàng cũng không làm chuyện gì xấu ít ra t u ổ i không đáng chết ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút sao chu phương không hiểu thấu nói một câu như vậy hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy có lẽ là đáng thương nàng a ân bên ngoài lục san san ngẩm đầu nhìn về phía chu p ư ơ n g chu p ư ơ n g thẳng như nói chủ giới nói chu phương cho nói à bài,、đây、là bài. nào là này n lệnh Phương tam thanh xem thân phận lệnh、bài. Phân thân cùng bản tôn lúc nào cũng cùng hưởng ký ức. hắn biết mình bây giờ là tam thanh quan thiếu chủ cầm cái này đi tam thanh quan, bọn hắn g giờ ngươi đi chủ giới một tam xem tam cầm tam biết thiếu cái Chu lúc ức, chủ cái chủ đi đi bây đây đưa đến đ ký sẽ không a sẽ ghét bỏ ngươi,、chúc、ngươi Phương chúc tình yêu của mình. Chu tìm tới bỏ nói của yêu xong liền quay người rời đi muốn chết muốn sống liền nhìn nàng chính mình chu phương cương vừa mới c h u y ể n thân toàn bộ nhà tù lại náo vọt lên đại ca ta cũng nghĩ đi bên ngoài nhìn xem huynh đệ chúng ta cũng không đi qua chủ giới ngài s i n thương xót đại hiệp đại hiệp văn cầu ngươi mau cứu ta cái này đặc yêu là cái gì đệ lao đây đều là thứ gì kỳ hoa phạm nhân chu phương liếc mắt hai tay một đám nói rằng ta bổ không mở khóa liên có thể nhốt vào tới mười cái có chín cái không phải tốt đông tây chu phương khả không phải thánh mâu chìa khóa tiêu ngục tốt trên người có chìa khóa ngươi cho ta chìa khóa là được rồi có một vị phạm nhân hô không đợi những phạm nhân khác phụ h ò a đâu đại gia chỉ nghe thấy răng rắp một tiếng chu phương ngượng ngùng dơ chân lên chỉ vào phía dưới cắt thành ba đoạn kim loại hỏi là cái này sao một bọn phạm nhân mợm mợp t chu phương sau khi đi lục san san mới che miệng cười một tiếng chủ giới thật có ý tứ vậy thì đi xem một chút ta Chú giới, Chu h p lần g đầu ộ t phá S s cấp về tiên hai ban đại gia ngay tại khí thế ngất trời thảo luận lập tức lớn nhất hấp dẫn t lần tước ép cấp cường giả tao thần tấn thăng tiệc tối đây là toàn cầu chú ý tiêu điểm phát sinh ở vốn là xảy ra ở bên cạnh sự kiện lớn đại gia thế nào bình tĩnh nghe nói cùng nhau phá lệ kéo khách sạn toàn bộ bị bao xuống hiện tại toàn thành đều giới nghiêm khách sạn phụ cận năm cây số đều muốn kiểm tra thực hư thẻ căn cước nếu có thể tham gia dạ t i ệ c này cùng quốc gia nào quan lớn chụp ảnh c h u n g đợi này đều đáng giá nhìn ngươi kia tiền đồ đám người nghị luận ở mỹ chu nhã lê có chút lúng túng nhỏ giọng đối với khuê mật trần lâm nói rằng ban đêm đi nhà ta chơi thế nào chu nhã lê bây giờ đã đọc sơ chung bình thường cũng không bằng hữu gì dạ t i ệ c hôm nay hát tháp nhĩ nhường nàng mang chút bằng hữu cùng đi tham gia tiệc tối ba năm hát tháp nhĩ cũng không biết mình đồ đệ có phải hay không bị người khi dễ chu phương cũng nói cho nàng muốn bao nhiêu dao vài bằng hữu là người không thể quá quái vỡ chu nhã lê mu chính mình cũng không cô đơn chỉ là ban lý nữ đồng học nhóm đều có chút cô lập nàng đại khái bởi vì nàng là người ngoại quốc hơn nữa còn dáng dấp rất xinh đẹp a không phải nàng tự luyến là từ khi có một cái gì giáo hoa bảng đồ chơi nàng mới bắt đầu bị người xa lánh chu nhã lê một mực rất điệu thấp ban lý không có ai biết thân phận của nàng trần lâm là nàng là số không nhiều khuyên mật trần lâm lập tức h ứ n g thú hoa đây là ngươi lần thứ nhất mời ta đi nhà ngươi trước kia đều ra sức khước tử lại nói nhà ngươi ở nơi nào a chu nhã lê tại học hiệu rất điệu thấp xưa nay không cùng người khác cùng nhau về nhà nàng bây giờ cũng có dê cấp hậu kỳ tu vi người bình thường cũng theo dõi không được nàng một bên nghe được trần lâm nói chuyện hách dân huệ quay đầu bén nhọn rêu c ợ t nói yêu sẽ không ở cái kia xóm nghèo thuê phòng a hách dân huệ liền là vừa vặn nói muốn cùng ngoại quốc quan lớn chụp ảnh trung vị kia bọn hắn xưng hô vùng ngoại thành còn chưa phá rỡ phòng ở là xóm nghèo trên thực tế hàng thị làm sao có xóm nghèo ít ra không ai ăn không nổi đùi gà cũng không biết cha mẹ ngươi là làm gì trần lâm ngươi đi thời điểm cần phải tiểu tâm một chút a gần nhất có thể có không ít lừa bán thiếu nữ bản ăn a sông liễu nhi nói rằng nàng là hách dân huệ k h u mật hai người luôn luôn xa lánh chu nhã lê chưa từng cho nàng sắc mặt tốt nhìn các ngươi sao có thể nói như vậy qu nói mỏ tin mới gì ta thế nào không thấy được chúng ta có thể là vì tốt cho ngươi chính là chính là thật không biết nhân tâm tốt hay tân h huệ cùng giang lưu nhi một sướng một họa nói rằng chu nhã lê không để ý đến hai người c h à o phúng đối với trần lâm nói rằng nhà ta ở tại hai mươi đường hai mươi hảo địa chỉ này ngay tại siêu quản cục đối diện cư xá hôm nay nơi đó thuộc về nghiêm quản khu vực cũng là mấy ngày nay thế giới trung tâm bao nhiêu cái người muốn chạy đi vào đều không thể thành công ha ha khoác lắc không làm b ả n nháp c h ắ c không được hôm nay mời trần lâm đi chơi đâu thì ra là không vào được địa phương nha giang lưu nhi âm dương quái khí nhà danh nói hai người cũng chỉ dám ngoài miệng trào phúng chu nhã lê vài câu bởi vì đã từng động thủ ước hiếp chu nhã lê người về sau đều không động được tay chu nhã lê dê cấp thực lực tại dân gian đã tính là cao thủ nhớ ngày đó chu phương cương vừa g i a nhập đốc cảnh cũng lúc mới chỉ là e cấp cặn bã ta mang nàng đi tự nhiên là tiến vào được chu nhã lê thản nhiên nói hai cái nhảy lương tiểu xỉu nàng không thèm để ý vậy sao ngươi không nói mang nàng đi tham gia tao thần yến hội đâu một bên la tiểu h ổ nhịn không được nhà danh nói mặc dù quan phương đưa tin là tam sát kiếm thần nhưng dân gian chỉ nhận tao thần hai chữ la tiểu hồ là hách d n huệ người theo đuổi Tự nhiên là giúp đỡ nàng nói giúp là đỡ chu y ệ nhã cái c này u Chu y ệ n nhỏ, kia cũng không phải không n phải h kia được à. Nhã lê tùy tiện nói rằng ánh mắt nhìn thẳng la tiểu h ổ đám người lần thứ nhất kiến thức như thế hăng hái chu nhã lê chu phương trở về chu nhã lê tâm thái cũng không giống như vậy đại khái là nàng quá vô danh cho nên mới bị người xa lánh nếu là giống chu đại ca như thế thực lực cường đại tự nhiên là không người nào dám xa lánh hắn đi hoặc là giống sư phụ kia quên đi thôi kia quần áo bó ba đ ts đây không phải nước vì đến tiếp sau kịch bản chủ giới cùng thượng giới kịch bản hiện tại nhất định phải đồng thời đẩy vào